chương sáu trăm năm mươi b ố cùng sinh chương sáu trăm năm mươi b ố cùng sinh dù vậy đại mạ di nguyên cảm thấy trong ngực tiểu nhân run nhẹ nhẹ một chút bị đột nhiên tới gần lạ l ớ m mặt to giật này mình đại mạ nhẹ nhàng vỗ vô ạ xạ sổ cái đầu nhỏ trấn an nói đừng lo lắng cái này đại tỷ tỷ thích người mới có thể góp gần như vậy người bình thường lôi kéo làm quen liền tam tinh phiến h ồ u hạ thật sao không biết rõ đại m Di lời nói bên trong hàm nghĩa ạ xạ sổ hơi nhẹ n h õ một m điểm mười phần hưởng thụ lấy đại mạ thân mật cử động lại có chút để ý làm loạn tiểu tóc mà lộ ra thất lễ thế là có chút lung lay cái đầu nhỏ đưa tay đem tóc trán quản lý mề mại đừng để ý ta đối với người ấn tượng đầu tiên rất không sai đúng ta gọi tệ a di xin chỉ giáo nhiều hơn nhận được c h i ế u cố đưa tay cầm đại thủ đầu ngón tay hơi rung nhẹ mấy lần ạ x ả sổ tựa hồ cũng không bài xích coi như lễ phép tệ a di triển lộ ra một t i a n é t mặt tơi ư cười ừ m vớt ve chân bóng c á i cảm như có điều suy nghĩ tệ a di hỏi người xưng hô đại mạt vì phụ thân đại nhân vì cái gì gọi ta là tỷ tỷ vô duyên vô cớ liền thất một đời đây không phải bị chiếm đại tiện nghĩ a k u k u đại mạt vội vàng nói tiếp các luật k á c đều không chậm trễ cái đề tài này không thể xâm nhập thảo luận đại maz chỉ có thể may mắn hiện tại sẽ ạ đại tiểu thư không ở nơi này nếu không liền giải thích không rõ ràng a sa sô ngươi không phải nói muốn tại trời triều đ ì n h viện chiêu đ á i tệ ạ gì tỉ tỉ sao chạy thế nào đến nơi đây rồi ta tới nói ta tới nói bị gạt sang một bên c ả si họa t ỷ rốt c ụ c có cơ hội chen vào nói là y gà vừa rồi bỗng lúc ních chúng ta còn tưởng rằng nàng muốn xuất sinh cho nên ở đây nên đón kết quả hiện tại lại không có đ ộ n g tính Y gà tệ ạ gì nghi hoặc mà nhìn xem kia còn chưa hoàn toàn thành hình đoàn năng lượng chính là nàng đại m a gật gật đầu ạ xạ sổ cùng ý gạ là mười phần hiếm thấy song sinh tinh linh vốn nên nên đồng thời xuất sinh nhưng xảy ra ngoài ý m u ố n đại m a cùng sẽ ạ tiểu thư hai người trạng thái cải biến cũng sẽ ảnh hưởng cái nôi vườn hoa bên trong người công tinh linh quá mức thiên về tại phong độn trạ cơ dạ hình thức tu hành để ạ xạ sổ so trong dự tính muốn sớm nhiều lắm liền xuất sinh cùng n ă n g một thể song sinh ý gạ là bởi vì như thế biến cố mà trở nên có chút yếu đuối loại này trên tinh thần không có ý nghĩa thiếu hụt phát sinh ở nó hoàn chỉnh xuất sinh trước đó khiến cho nó hiện thế thời gian cực lớn kéo sau nói cho cùng vẫn là sinh non ạ xa sổ phân đi một bộ phận nguyên bản thuộc về ý gạ trưởng thành lực lượng chủ yếu lo liệu lấy đại mars phong lực lượng thiên phú xuất sinh ạ xạ sổ còn dễ nói ý gạ thì bày biện ra một loại thoát ly dự tính trạng thái đối tương lai ảnh hưởng bao nhiêu đại mars còn không cách nào phán đoán ạ xạ sổ cùng ý gạ ngươi đặt tên quá có khuynh hướng đi tạ gì hơi có chút n g o à i ý muốn nói tạ gì tỉ tỉ đây là ta cùng chính ý gạ quyết định cảm giác rất không tệ đại mars bất đắc dĩ nhùn núi bay càng có chủ kiến ạ xạ sổ chính là để người mất lo buổi sáng nở rộ hoa giao cho ta ban đêm nở rộ hoa còn không có mở ra tia giả m ạ bù kỳ cùng cả x ĩ họa tỷ k h ế ước giả là ai u c h ị hạ xạ sủ k ẹ cùng cụ g i ả mạ giả cù mò đại maz thản nhiên trở lại nói a cụ g i ả mạ giả cù mò cũng liền tôi h ngươi là thế nào cùng u chỉ hạ xạ sủ k ẹ cùng một tuyến tệ ạ gì bỗng nhiên giật mình theo như nhu cầu giao dịch tôi đối với tìm người loại sự tình này ta còn rất lành nghề đại maz trong lòng vui mừng đem cụ g i ả mạ giả cù mò cùng u chỉ hạ xạ sủ k ẹ đánh đồng c h ú ý không sai tệ ạ gì lực chú ý đều bị u trị hạ xạ sủ kẻ hấp dẫn không thế nào dây dưa cùng cụ già mạ dạ cù mò chủ đề bớt đại m a rất nhiều giải thích công phu làm sao đều là tìm cỗ nổ hạn lý dạ xa nhẫn nhiều người như vậy liền không có người để mắt tệ ạ gì bất mãn lẩm bẩm chủ yếu là thuộc tính phù hợp không phải sao có phong thuộc tính nhân tạo tinh linh cái thứ nhất liền nghĩ đến ngươi cần dùng đến mới nhớ tới a ngoài miệng bất mãn trên mặt lại toát ra tính ngươi có ánh mắt không ngủ thần thái tệ ạ gì đưa tay đem ạ xạ sổ nhận lấy đem bị đáy m à g i hơi có vẻ thô lô động tắc vào nát hoa phục vớt mét v ô n g sau này chúng ta chính là đồng bạn còn có một cái gọi là ca mạ tạ gì thông linh thú tương lai giới thiệu các ngươi nhận biết về sau cần phải hào hào ở chúng ở hai cái mới quen không lâu bạn mới ngay tại giao lưu đại mars đi lên quan sát tỉ mỉ lấy tựa hồ hết thể bình thường ý gạ có vẻ như không có gì kỳ quái cũng không có vấn đề đi song sinh tinh linh cũng không có nghĩa là ạ xạ sổ cùng ý gạ lẫn nhau liên lụy kỳ thật khi sinh ra về sau cả hai liền không có trực tiếp liên hệ đồng thời không có cái gì sinh mệnh cùng hưởng vận mệnh đồng thể loại hình sự tỉnh rơi vào trên người các nàng nhiều nhất năng lực thiên phú bổ sung hoặc là bài xích nhau thoáng có chút ảnh hưởng thôi về phần bởi vì ạ xạ sổ ngoài ý muốn sinh non bắt đi năng lượng mà sinh ra một chút thiếu hụt ngay tại trầm rãi chữa trị bên trong đ i ệ n quốc u c h i hạ xạ sủ k ẹ hơi có chút hưng phấn mà nhìn xem ngã trên mặt đất d y r ù a mấy lần lại không đứng dậy được ấy đã dạ mấy tháng này đối luyện tiếp sống bên trong quyết chí thể báo thủ thiếu niên cơ hồ không có đang luận bàn bên trong thắng lợi qua ngẫu nhiên bởi vì lực lượng của đối phương mất khống chế mà bắt lấy chỗ chống thắng một hai lần có thể kia là không phải trạng thái bình thường cũng không đại biểu thực lực của hai người bắt đầu tiếp cận Hôm nay, ấy đã dạ trên thực tế vẫn là ở vào bản năng chiến đấu trạng thái tại cùng ủ chỉ hạ x ả s ủ kẻ chiến đấu vô số lần về sau cũng học thông minh một điểm biết nên từ lúc nào dùng bạo đ ộ n uy hiếp đối phương lôi đột là có thể hữu hiệu k h ắ c chế ấy đạ giả nhân thuật vừa rồi ủ chỉ hạ x ả s ủ kẻ chính là thừa dịp bất ngờ dùng lôi đột chi đỏ dị xe b ò n phá hư ấy đạ giả nhân thuật để làm nổ đất xét mất đi hiệu lực tiến tới lợi dụng lôi đột tê liệt hiệu quả để đối diện ý thức không rõ ra hỏa hành động đỉnh trệ một lát liền bị ý thức không rõ ra hỏa hành động đỉnh trệ một t l i n bị ý thức không rõ ra hỏa h à n động đỉnh trệ m t lát liền bị ý t h ứ lấy u c h i h a xạ xù k ẻ tốc độ phát triển thực sự đã để người rất kinh ngạc bất đắc dĩ có mấy cái đi ở phía trước người đồng lửa để nó lộ ra không phải như vậy siêu quần bạc tụy trải qua rất nhiều họ rồ xì mãs đương nhiên sẽ không như vậy không có tính nhân loại thời gian hai ba năm hay là chờ nổi cùng người nào đó so sánh vẫn là kém quá xa u c h i h a xạ xù k ẻ chỉ là nó lời thề tất sát mục tiêu u c h i h a í chia họ rồ xì mãs cũng minh bạch điểm này chỉ là lười nhắc đến quan tâm những này chỉ cần u trí hạ xù kệ có thể bảo trì cố gắng tu hành nhiệt tình liền đủ rồi về phần nguyên nhân là cái gì đều không trọng yếu l u ô chương c n sáu trăm n ă n g ư ơ i lăm n h dự bị chương n g sáu trăm t năm nhân mươi lăm dự bị đối với chủ ấn họ rồ sĩ mars là khá có lòng tin nhất là hữu trí hạ xạ xủ kẻ trên thân cũng tia tập mấy chục năm nghiên cứu tinh hoa vào một thân thiên tri chủ ấn cho dù là họ rồ si maz bản nhân đều rất khó tại không đúng thân thể cùng linh hồn sinh ra khá lớn không thể nghịch tổn thương điều kiện tiên quyết đem lúc nào đi trừ dĩ vãng không để hụ trí hạ xạ xủ kẻ thoát ly ánh mắt của mình qua xa cũng không phải là vì phòng ngừa nó chạy trốn mà là lo lắng thực lực còn rất nhỏ yếu linh hồn vật chứa bị không có hảo ý người phá hư đã từng cấp trên xì mù dạ đẳng liền không chỉ một lần phái ra thủ hạ tìm kiếm họ rồ si maz tung tích ý đồ tại hắn cướp đoạt h ủ trí hạ xạ xủ kẻ thân thể thu hoạch được xạ dị gặng lực lượng trước đó ngăn cản cái này một đôi cỗ nộ hạ tựa hồ chuyện bất lợi phát sinh họ thực tế là quá khó lấy giết chết nhưng u c h í hạ xạ sủ kệ liền dễ đối phó nhiều rút tổ chức nhiều như vậy tinh thông ám sát cao thủ liên miên bất tuyệt tập kích luôn có một cái có thể thành công cũng may trải qua hơn một năm khổ tu quyết trí thể báo thủ thiếu niên miễn cưỡng có chút năng lực tự bảo vệ mình gu ấn là cái tính tình không tốt lắm ra hỏa cũng may năng lực cũng không t ệ lắm đi theo nàng cũng có thể để ngươi học được một vài thứ nghe họ rồ xì mạt không có hảo ý t r e o chọc dữ liệu u trí hạ xạ sủ kệ trong lòng hơi động ý của ngươi là nàng lợi hại hơn ta đối cái k i ê ngẫu nhiên tới căn cứ hướng họ rồ xì mạt báo cáo nhiệm vụ tiến độ Cùng dạ cờ xì cạ bụ tổ không hợp nữ tử dù chỉ hạ xạ xù kẻ căn bản là không có làm sao để ở trong lòng mấy năm trước liền bị đào thải kẻ thất bại không đáng hao tốn sức lực chú ý gù ộ c n huyết k h ế giới hạn vẫn rất c ó đáng xem đối phó không rõ ràng cho lắm địch nhân hiệu quả cực dai cho dù là dạ cờ xì cạ bụ tổ chính diện đối chiến cũng không phải đối thủ tinh đồ giết địch hiệu quả thực tế là quá mạnh nhất là đối phó số lượng đông đảo t ậ p ngư quả thực không có gì bất lợi chính là bị sóng siêu âm khắc chế đến có chút lợi hại đối phó trả cờ dạ hình thái biến hóa nắm giữ trình độ tương đối cao lý dạ cũng không thế nào có tác dụng không thế nào có thể nhìn ra được. thế mà là c ưu trị hạ xạ xủ kệ có chút n g o à i ý m ớ n bình thường luận b à n bên trong u c h ị hạ gia tộc trẻ mồ côi có thể áp chế giả cỡ xỉ c á bù tổ số lần cực ít đoạn thời gian gần nhất miễn cưỡng có thể tại sân huấn luyện đánh cho có qua có lại trước kia hoàn toàn chính là thiên về một bên dạy học c ụ m mình đánh không lại đối thủ ngành thực lực thế mà còn hơi kém tại không đáng chú ý gục ẩn thực tế là để người nghị không ra c á bù tổ giá trị không tại rất thích tàn nhẫn tranh đấu họ đồ i、si、ma dưới b ắ đầu nói tóm lại đóng cửa làm xe là không thể làm thuận tiện mang lên cả dịn tới kiến thức một chút người khác là thế nào đối phó ví thú tương lai ngươi cũng sớm muộn sẽ gặp phải cấp độ này được nhân hiểu rõ hơn một phen cũng là chuyện tốt tốt ta suy nghĩ một hồi u c h i hạ xạ xủ kệ gật đầu đồng ý họ rổ xỉ mát đề nghị thông thường tu hành khẳng định không thể bung ô xuống nhưng ở đại m á dạy cho hắn tiên nhân hình thức tu hành pháp bên trong cảm nộ tự nhiên năng lượng đối tâm tính yêu cầu cực cao bản thân khống chế một khi mất cân bằng liền sẽ có lớn lao nguy hiểm lấy qua khứ loại kia khổ đại thù hận chỉ vì cái trước mắt thái độ luyện tập khống chế tự nhiên năng lượng là họa không phải phúc đợi u trị hạ xạ xủ kệ rời đi chờ hết kiến giả cờ xỉ cạ bụ tổ dẫn đờ đất đấy đã giả đi tới Hết thể s ẵ nó sàng,、si、dồ x mục à dại i nhân, l đích trừ mặt ngoài lý do trọng yếu nhất vẫn là kiểm tra một chút ủ chỉ hạ xạ xủ kệ tu hành thành quả sân huấn luyện chiến đấu đến cùng cùng chân thực chém giết là không giống thời khắc sinh tử lựa chọn cường địch khảo nghiệm mới là nhanh chóng trưởng thành mấu chốt nếu như vậy tiểu tràng diện đều xử lý không tốt mặc dù sẽ không ảnh hưởng họ rồ xì mạt cướp đoạt tù trí hạ xạ xủ kẻ thân thể ý nghĩ đến cùng vẫn là sẽ để cho người thất vọng như vậy tiếp xuống họ rồ xì mạt đứng dậy đi tới ấy đã dạ trước người nhiều hứng thú nhìn xem mấy tháng nay sinh ra cực lớn biến hóa thanh niên tóc vàng từ khi đem trọng thương nham nhận thiên tài cứu đi qua t ấy ghép thiên tri chú ấn về sau họ rồ xì m m ặ t ngoài đồng thời không có làm sao quan tâm cái này đầu góc không thế nào dễ dùng bồi luyện kiêm tay chân trên thực tế một khắc đều không có đình chỉ qua giám thị đối với hắn nhất là biết đài mạt vô cùng có khả năng tại gia hỏa này trên thân dở trò gì về sau cạ bụ tổ ngươi cảm thấy ấy đã dạ thân thể thế nào tự nhiên là hết sức ưu tú thiên phú coi như không tệ so mắc huyết kế bệnh kỳ mị mạ rổ còn muốn càng hơn một bậc nếu như không có ủ chỉ hạ xạ xú kẹ nói được cái này ra cờ xì cạ bụ tổ chấn động trong lòng kinh ngạc nhìn xem o rổ xì m ặ t hỏi ngài mong muốn đem hắn làm linh hồn vật chứa dự bị sao đây có phải hay không là quá mạo hiểm nếu là đài mạt ở trên người hắn trôn xuống thai hoàng ẩm chỉ là ý tưởng đột phá thôi có ủ chỉ hạ xạ xú kẹ cái khác đều không đáng nhấc lên ợ rồ xì mạt dôi ra thật dài đầu lưỡi liếm liếm khoẻ miệng liền xem như thật có vấn đề gì tồn tại lại có quan hệ gì chỉ cần ấy đ ã dạ nắm giữ tại trên tay ta đại mạt nếu có thể để hắn trở nên càng mạnh đối ta chẳng phải là càng có lợi hơn thế nhưng là da cờ xì c ạ bủ tổ trần trở một chút tiếp tục k h u y ê t nhủ chúng ta còn không có đem loại huyết mạch kia ô nhiễm vật chất tách ra trước mắt xem ra tựa hồ không có gì nguy hiểm có thể vạn nhất xảy ra vấn đề liền p h i ề n thức có thể có bao nhiêu phiến thức ợ rồ xì mạt k i n h thường khoác k h o tay hiện thực chỗ tốt đem tới tay lại nói về phần nguy hiểm không biết t n h ấ n giới có lẽ có người có thể tại sinh vật lĩnh vực tính toán đến t a có thể trong đó tuyệt đối không bao gồm đại mà cái này da cờ xì cạ bủ t ầ ngạc nhiên có phải là quá l ô mãng một điểm đại mà cấy ghép tái sinh hoạch biến mất tại ấy đạ dạ huyết mạch chỗ sâu cơ hồ không đúng bất luận cái gì ngoại giới kích thích sinh ra phản ứng chỉ là yên lặng lấy loại nào đó tin tức mô bản thay đổi một cách vô c h i vô giác cường hóa tốc chủ thân thể đồng thời tiến một bước dung hợp khó phân lẫn nhau đã bỏ lỡ tốt nhất thanh trừ thời cơ càng về sau càng không chỗ tốt đưa người không hiểu không có đạt tới trình độ nhất định là rất khó lý giải họ rỗ xỉ mà dĩ nghĩ tại tranh đoạt linh hồn vật chứa quyền khống chế năng lực bên trên đại maz cấp độ thấp hơn nhiều kinh nghiệm phong phú họ rồ x i maz lúc trước đoạn thời gian hai người giao lưu liền có thể thanh trừ minh bạch tái sinh thẩm tra đối chiếu ấy đà dạ thực lực tăng lên là rất rõ ràng cho dù đại maz cuối cùng có khả năng biết kéo đi không ít lông dê nhưng họ rồ x i maz cũng nhận được một con càng cường trắng dê béo kiếm sẽ chỉ càng nhiều ngay từ đầu có đ ư ợ c đại maz đặc sắc tái sinh hạch chính là lo liệu lấy hợp tác cùng có lợi hình thức khai phát ra lấy họ rồ si m a năng lực hơi chút nghiên cứu liền minh bạch nó cùng chú ấn bản chất khác biệt chương sáu trăm năm mươi sáu vội vàng chương 656, vội vàng. Theo rồ s mấy a kia chưa cái khắc cùng còn ác. câu cá có có cá cần cẩn cẩn toán giá thời tài mới nổi, dài nhiên phải sai, có thể giới có giá trị, cá lớn, nhiều như vậy, cần thiết tính Thả thể trị, thận như vậy, cẩn thận mình nhân húng không nhịn như như đến lớn đương lớn, m dây à. đủ vậy, vậy chục năm qua họ rồ x i mạt qua tay huyết kế giới hạn cũng không biết có bao nhiêu trong đó phi thường có giá trị cũng không phải số ít cuối cùng cũng chỉ có cực thiểu số bị hấp thu cái khác như có được tinh đồn huyết kế giới hạn gụ ẩn cùng x ì c ộ t sụ mị ạ cụ huyết kế giới hạn cả gụ dạ kỳ mị mạ rồ đều bị từ bỏ tại thu hoạch ngoại giới tài nguyên phong phú tự thân lộ tuyến bên trên hai người ý nghĩ là nhất trí khác nhau ở chỗ họ dồ sĩ mars khai thác càng thêm cấp tiến đánh cá và san bát đại mars thì dùng càng thêm ôn hòa làm rộn u g nuôi dưỡng có một đoạn thời gian họ dồ sĩ mars cũng nghĩ qua vì sao lại có dạng này khác biệt về sau mơ hồ cảm giác được đại khái làm ì n h dự tính ban đầu là vì thu hoạch được càng thêm thân thể trẻ trung bảo trì đầy đủ nhiệt tình tới nghiên cứu càng nhiều n h ấ n thuật cho nên càng thêm chỉ vì cái trước mắt mà đại mars còn trẻ không đến mười tám tuổi liền vượt qua tuyệt đại bộ phận nỉ dạ cả một đời có thể thu được thành、kiểu. tương lai còn có hơn mấy chục năm cung cấp hắn giày vò cho nên thái độ lộ ra mười phần t h ô n g dòng cũng không so đo nhất thời được mất c h â n tướng có phải là như họ rổ xi mạt suy nghĩ đoán chừng là không thể khảo chứng nhưng cũng không ảnh hưởng họ rổ xi mạt nhận định đại mạt bố trí tại mấy tên thủ hạ trên thân chuẩn bị ở sau tính nguy hiểm thực sự không cao có chút tam đại thông linh thú thánh địa nhất là rượu m ộ t sơn hương vị rõ ràng là thiếu niên nhưng lại có ông cụ non ổ trọng thực sự cực kỳ ý tứ v ậ phần ấy đã ra vị này bị đại m ạ cùng họ rổ xi m ạ hai người nhìn chúng đại dây béo cùng một chỗ liên thủ đem nó nuôi đến trắng trắng mập, mập. mọc ra càng nhiều thịt cùng lông dê mới là lựa chọn tốt nhất đã ấy đạ dạ có mười phần ưu lương tiên phú cùng thích đứng năng lực một chút cải tạo thí nghiệm sinh vật tế bào cấy ghép cái gì đều có thể ở trên người hắn thử một chút ọ dồ si maz trầm tư một chút nhiều hứng thú nói còn có mấy năm trước con đường lôi q u ố c ngoài ý muốn được đến bắt vị sừng gãy dốc lòng bồi dưỡng nhiều năm như vậy cũng mọc thêm không ít đem nó phong ấn tại ấy đạ dạ thể nội có lẽ sẽ phát sinh chút gì ọ dồ si maz cũng hết sức tò mò bình thường người nếu là hành hạ như thế đoán c h ừ n g đã chết đến mấy lần cho dù là dạ cờ sỉ ca bụ tổ nghe tới người lãnh đạo trực tiếp dự định cũng không khỏi đến ôm lấy đồng tình nhìn xem ngây thơ vô c h i thanh niên t ó c vàng ai bảo hắn hiện tại đã không phải là người bình thường đây thế đạo hiểm ác thân là phản nhẫn thất bại hạ tràng có đôi khi còn sống so chết còn muốn không chịu nổi cô nộp hạ phía đông nam ven biển địa phương một chỗ rất ít có người chú ý tiểu chấn biên giới cao lầu nội bộ đại ma c ù n g cụ dạ mạ dạ cụ mọ thừa dịp thí nghiệm nhàn hạ nghiên cứu thảo luận lấy một chút vấn đề trọng yếu làm giao dịch một bộ phận trợ giút bồi dưỡng cả sỉ họa tỷ chỉ là một trong số đó lấy cụ dạ mạ gia tộc làm chủ sinh vật căn cứ thí nghiệm đại mars chỉ phụ trách cung cấp phương diện cao hơn nhận thuật lý luận t r è o chống đồng thời khách mời tổng thanh tra đốc hợp tác sau khi bắt đầu cụ dạ mạ gia tộc cái kia khổng lồ tài lực cùng điều động nhân lực vật lực giúp đại mars không ít việc có hỏa quốc địa đầu xà duy trì nguyên bản còn có chút gặp g à n sự t ì n h cũng trôi chảy rất nhiều n g ư y i b ạ o tay như thế đầu nhập cũng quá mạo hiểm đi đại khái nhìn qua hợp tác hạng mục bản kế hoạch cùng đầu tư kế hoạch về sau hào phú như cụ dạ mạ đại tiểu thư dạng này cũng không khỏi đến giật mình têu lên nếu như đem xa nhẫn điều động dân phu công tượng cùng phổ thông lao lực cộng lại trực tiếp hoặc là gián tiếp dựa vào nạ rủ tổ thôn kiến thiết mà sinh hoạt người thực tế là nhiều lắm ta cũng là không có cách nào đại mã dở dài một hơi nạ rủ tổ thôn cùng ở họa di thôn điểm xuất phát không giống Ở hỏa thôn chỉ lúc à cái đi đầu bản mẫu, bản x trước n g ở họa dĩ thôn vượt quá tưởng tượng thành công để xa nhận đối đại mà sinh ra không thực tế mê chi tín nhiệm cho đến bây giờ việc quan hệ nạ rủ tổ thôn kiên thiết chỉ cần là đại mà giữ khâm điểm căn bản là hữu cầu tất ứng có thể cơ sở kiến thiết không phải một lần là xong trường kỳ đầu nhập lại thời gian ngắn khó mà nhìn thấy hiệu quả hiện thực cùng s a nhẫn mong muốn hiệu quả nhanh trong đích lợi dự tính ở giữa tồn tại trên lệnh cực lớn có thể ngươi dạng này vung tay quá chán dùng tiền cụ dạ mạ dạ cụ m ọ muốn nói lại tôi h cuối cùng vẫn là nhịn không được quyết nhủ chúng ta cụ dạ mạ gia tộc là không quan trọng thua thiệt cũng liền thua thiệt ngươi đối cái khác người liền không tốt giải thích không sao ngươi muốn đ ố i ta có lòng tin đại m ạ n ự a hồ còn có chút tính toán trước chậm rãi mà nói toàn bộ nạ rủ tổ thôn quản hạt phạm vi bên trong cư dân cũng không phải là rất nhiều dựa vào lá trà trở nông sản phẩm phụ n ó không d ậ y nổi s u nạ gạ củ phồn bình mộng tưởng nạ dù tổ kinh đảo mong muốn khai hỏa nổi tiếng hình thành quy mô cần thời gian mở rộng cùng nguyên bộ khai phát cũng cần đến tiếp sau đổi theo nghe trong thời gian ngắn tựa hồ không có quá nhiều sản xuất Sắp thực như thế cho nên chỉ có thể phương pháp trái ngược sản xuất không đủ liền sáng tạo càng nhiều nhu cầu để g i à u có hỏa quốc cùng thương m ậ u đại hưng song quốc thậm chí là càng xa thương nhân chú ý đến nạ dù tổ thôn xa xôi đem hàng hóa vượt qua bán kiếm tiền cái này thật đúng là để người sờ vớt không được đầu nào thao tác liên vị dùng tiền mời người tới cổ động Giá tương trị cũng không phải là lai đem định khẳng phiên ả d g đồ thoái đến lớn nhất là nhân giới không có thành thục tư bản thị trường đốt tiền tất cả đều muốn mình đệm sau đó để cụ dạ mạ gia tộc cùng với h á c người hợp tác truyền máu thẳng đến toàn bộ nạ rủ tổ thôn bắt đầu thu chi cân bằng đi vào quỹ đạo mới có thể rời khỏi mặc dù xem ra phong hiểm có chút lớn nhưng đại maas có không nhỏ nắm chắc chỉ ít thời gian hơn một năm bên trong nhận giới không có gì dung chuyển lớn lại thêm đại maas dưới trướng cũng có thật nhiều tiền thu đền bù che chở nạ d ụ tổ thôn vượt qua nhanh chóng trưởng thành kỳ cũng không thành vấn đề tuy ngươi thiếu tiền cùng ta thúc phụ nói một tiếng là được ta ngược lại là càng hy vọng ngươi mất cả chỉ lẫn trải thiếu ta một cái đại nhân tình chương 657 t r a o đổi chương 657, t r a o đổi đến đại maas trình độ này có thể sử dụng tiền giải quyết đều không phải cái vấn đề lớn gì p i ề n p h á nhất chính là dựng vào ân tình nhất là cụ dạ mạ dạ cụ mọi loại này tựa hồ cái gì cũng không thiếu liền trông cậy vào đ á i mà giữ lúc nào cầm cái ngã nhào t ố t thừa cơ mà vào gia hỏa xu nạ gạ cụ mặc dù không quá giàu có nhưng những cái kia trưởng khống làng mệnh mạch đại gia tộc cùng phái phiệt các thủ lĩnh vẫn là không thiếu tiền chỉ là tại xa xôi địa khu quật khởi nông thôn thổ hào đến cùng không bằng tung hoành hỏa quốc nhiều năm cụ dạ mạ gia tộc đại khí đầu tư thành công có thể thu hoạch tốt đẹp kết quả tự nhiên không sai cho dù thất bại cũng là khó được giáo hấn húng chi nạ rủ tổ thôn ngay tại kia tổng sẽ không chạy mất nạ rủ tổ kinh đào liền muốn bắt đầu kinh doanh lập tức liền vẫn có thể nhìn thấy quay đầu tiền. chạy được hòa thượng chạy không được miếu đại maz chính là cái kia làm sao đều thoát không khỏi liên quan người đi vay người khác nguyện ý đem tiền giao cho đại maz tiêu xài là nhìn chúng người này mà không phải thủ hạ đắc lực làm duy trì lại hoặc là cái khác lý do gì xoát mặt tiêu phí là muốn dựng vào người danh dự đại maz sớm đã có chuẩn bị đương nhiên đây cũng không phải là cái đại sự gì chỉ cần đại maz thực lực vẫn là nhận giới đỉnh tiêm cho dù là mất cả trì lẫn trải cũng có trả hết nợ nần này g đó chủ nợ không sợ q u y n ợ thực tế không được lại đi nhặt một hai con vi thu hoặc là gì nụ gì kỷ bán lấy tiền là được chỉ là nhìn xem trước mặt so s ã đại tiểu thư còn xa hoa hơn cụ gia mạ đại tiểu thư đại mars cũng không khỏi đến một trận khí muộn cảm khái đầu thai kỹ thuật mới là thứ nhất sức sản xuất đường đường người xuyên việt xích chi c ắ t bụi đại gia phấn đấu mười tám năm mới có tư cách hướng những n à y ngậm lấy chìa khóa vàng xuất thân phú gia thiên kim vay tiền thực tế là quá làm cho người bị i khuất đại m a coi như may mắn nhất giới tuyệt đại bộ phận người đồng lứa đoán trường đời này ngay cả nghiên cứu như thế nào để phú bà yêu ngữ như thế nào lấy phú bà niềm vui loại hình hệ liệt bộ sách cơ hội đều không có nghĩ gì thế nhìn xem đột nhiên lâm vào trầm tư thiếu niên cụ gia mạ dạ cù mỏ n tại đại mạt trước mắt lung lay sẽ không bởi vì một đôi lời t r e o chọc liền tự bế đi thế thì không có chẳng qua là cảm thấy thế giới này thực tế là quá không công bằng nhìn thực lực ngươi tăng lên nhanh chóng khí lượng ngược lại là không thay đổi gì hóa y nguyên tỉnh h thoảng lộ ra lòng dạ hẹp h ỏ i bản tính n h a cù dạ mạ dạ cù mò khẽ cười nói nếu là ta xuất sinh thời điểm có thể có ngươi dạng này thân thể khỏe mạnh phụ mẫu cũng sẽ không chết tại bỏ mạng đáng tiếc i a tư lại phong phú cũng vãn hồi không được đi qua bi kịch nghĩ thoáng điểm ngươi bây giờ đã trở nên khá hơn không ít còn thực hiện sảng khoáy lên lì dạ mầm tưởng không chỉ có như thế trong tay còn cầm một bộ rét trắng phân thân đây chính là ò rỗ x ĩ mà hiện tại cũng không có đem tới tay đồ tốt không chỉ có như thế nếu như có thể sử dụng tiền tài đổi lấy một tên như ngươi vậy thực lực thiên tài gia tộc tử đệ chắc hẳn gia tộc là không tiếp tan hết gia tài ngươi nói có đúng hay không a thúc phụ đại nhân nói cụ dạ mạ dạ cùng họ đem mặt hướng cho tới nay đều yên lặng thủ hộ lấy mình cụ dạ mạ sẽ cái đúng là như thế tiền tài không có có thể kiếm lại trở về siêu còn bạn tụy đến có thể cải biến gia tộc vận mệnh thiên tài trăm năm cũng khó gặp được một vị vị này tồn tại cảm không cường cụ dạ mạ gia chủ đại mạ đối với hắn cảm nhận c ù n g f p uii không sai bị lắm chỉ là thực lực cùng lãnh đạo lực kém không ít trên bản chất vẫn là cái lạc hậu gia tộc người cầm lái từ khi cụ dạ mạ dạ cụ mò thân thể chuyển biến tốt đẹp về sau cái này cũng không sắp xếp như thế nào khiến trách bị chất nữ chỉ huy gia chủ một mực lấy đại gia chủ tự cho mình là dựa theo hắn nói mình chỉ là từ ngoài ý muốn chết h i n h trưởng trong tay lâm thời chấp trưởng gia tộc tương lai c h ờ cụ dạ mạ dạ cụ mò lớn lên thành ra về sau muốn hoàn trả đại quyền việc quan hệ nhà khác tư ẩn tông ra quyền lực giao tiếp vấn đề nữ hải kế thừa có thể hay không dứt lấy bảng chi chỉ trích tương lai là không phải muốn kén rể loại hình đại m ạ cũng không tốt hỏi nhiều. với lại luôn cảm thấy cụ dạ mạ dạ cù mọ tựa hồ cũng không có để ở trong lòng trừ đỉnh lấy hiểu lầm chiếu cố rất nhiều năm t h ú c phụ cụ dạ mạ sẽ cái nặng kỳ thật đối với gia tộc sự vụ k h á c cũng không làm sao cảm thấy hứng thú mọi người luôn luôn đang hâm mộ người khác có mà mình không có đồ vật đại mad k h ẽ thở dài được rồi trò đùa liền đến này là ngừng nói một chút càng thêm có ý tứ a biết đại mad kỳ thật cũng không làm sao thích xâm nhập những câu chuyện này cụ dạ mạ dạ cù mọ hơi thu liễm tiểu dung đang muốn tiếp tục liền gặp giam giữ cửa sổ đột nhiên từ bên ngoài bị lời ra một thanh thêu lên xinh đẹp hoa văn nữ sĩ che nắng dù dối vào định ngậm c ả xỉ h ỏ a t ỷ leo lên lấy bẫy cửa sổ lật vào ra vào phải thật tốt đi cửa chính a nhìn xem ngươi quần áo đều làm bẩn cù dạ mạ dạ cù mò tiến lên đem trên thân nhiễm cây c ỏ phấn hoa tơ liếu con rối ôm ta muốn nghe xem giả cù mò t ỷ t ỷ cùng phụ thân đại nhân đang nói cái gì quan minh chính đại tiến đến chẳng phải tốt rồi rồi sao đại mạ vừa cười vừa nói khẳng định lại là chuẩn bị nghe lén sau đó thêm mắm thêm mối nói cho giả mạ bù kỷ cùng ạ xạ sổ nghe a thậm chí không bài trừ tiểu gia họa này bị xã đại tiểu thư dặn dò tìm hiểu cái khắc khế ước giả t ì báo c ũ n g c h ỉ có c h à n đầy lòng hiếu kỳ cà xì v a t t mới có thể làm không biết m ệ n h làm loại sự tình này mới không có thêm mắm thêm mối ta g i ả n g c ố sự phi thường được hắn nên dạ m ạ b u ộ kỳ k h ế ước g dạ ủ chi hạ xạ s ủ kè cũng không ý lại khối lỗi cho nên nàng đồng thời không có gì cơ hội đi ngoại giới ạ xạ so lòng hiếu kỳ cũng không làm sao c h à n đầy rất ít bốn phía t h á m hiểm nhưng rất thích cà xì v a t t c ố sự luôn luôn c ư ờ i nhẹ nhàng l ắ nghe n g liệu dịu nói không ngừng cà xì v a t t miếu tả bên ngoài đại thiên thế giới muốn biết càng nhiều có thể trực tiếp tì đến không hiểu liền hỏi không cần đến nghe lân nha đại mạng hào tâm của ủ thế nhưng biết nhất thời bán hội c ả xì h ỏ a tỷ đoán chừng là sửa không được thói quen như vậy nhìn trộm muốn là sinh vật rất cơ sở bản năng c ả xì h ỏ a tỷ cũng không biết là kế thừa đại m à thói quen vẫn là thụ xạ đại tiểu thư ảnh hưởng tóm lại tại tiểu gia h ỏ a này tâm trí thành thục trước đó phải hảo háo coi chừng đừng để nàng càng ngày càng làm cản cụ dạ mạ dạ cụ mò đem tiểu c ả xì h ỏ a tỷ trên thân vết bẩn lao sạch sẽ đem nó kéo để nó an ổn không muốn quấy dối về sau mới đúng đại m à tiếp tục nói liên quan tới ngươi nhắc tới cái kia liên quan đến tinh thần cấm thuật cùng khái niệm duy nhất tính lý luận ta bắt đầu còn cảm thấy có chút ý nghĩ hao huyền. bất quá về sau càng nghĩ càng thấy đến có chút đáng sợ ta có thể hiểu được bất kỳ chi thuật lý luận dẫn dắt thân ra suy nghĩ một khi phát tán ra liền nhất định phải hiểu rõ cùng loại ta là ai ta ở đâu từ lâu đến đi nơi nào loại hình vấn đề đây là người bình thường có lẽ suy nghĩ vấn đề a toàn nhân loại trí giả liên hợp lại đều không nhất định có thể được ra đáp án chuẩn xác đối tinh thần cùng linh hồn suy nghĩ là tinh thông viễn thuật nghị giả nhất định phải nắm giữ kiến thức cơ bản nhất là cụ dạ mạ gia tộc một khi thức tỉnh huyết kế giới hạn lực lượng vô cùng có khả năng tại tiềm thức ảnh hưởng dưới sáng tạo g a ỷ đô chương sáu trăm năm mươi tám tương tự theo ư ơ n lý tới nói cái này không nên là một vấn đề ngẫu nhiên thoát cương suy nghĩ cũng chỉ là bản nhân ý chí một bộ phận khác nhau chỉ là ý đồ bị hiền hóa còn muốn cấp dưới c h i n h quyền trở thành bản nhân ý thức chúa tệ h thế nhưng là bất kỳ chi thuật không giống trên thảo nguyên lao vụ tuấn mã mỗi cái cá thể đều có khác biệt bạch mã h á t mã ngựa lông vàng đ ố m trắng chờ một chút không đồng nhất mà nâng một ngày nào đó một con ngựa đột nhiên tuyên bố ta là ngựa tất cả ngựa đều là ta có lẽ g i á n g lờ sẽ dùng một hệ liệt luận thuật để chứng minh con ngựa này là đang khoác lác nói mê sảng mọi người cũng sẽ thay đổi cười cười việc không đáng lo nhưng nếu như cái này tuyên bố trở thành sự thật sẽ phát sinh cái gì tương lai có phải là muốn đem ngựa vằn ngựa chiến trở đặt vào ngựa cái này khái niệm thậm chí tiến thêm một bước con lửa trâu dê xì cạ tất cả đều phân loại là một đem suy nghĩ thả càng khoáng đặc điểm đồ chơi ngựa đầu gỗ ngựa thạch đ i ê u ngựa chờ một chút từ vật có phải là cũng có thể nói nhập là một rõ ràng đều là ngựa hoặc là cùng ngựa dính dáng vì cái gì lại không được khái niệm h u y ế t trương liền như là người sinh ra chỉ có không tới tay chiều dài cánh tay nho nhỏ một đoàn mười mấy năm sau trưởng thành gần hai mét đại gia hỏa trên thân tế bào thậm chí là tất cả tạo thành nguyên tố đều đổi mấy gốc dạng đại ma d ự từ vật lý phương diện miêu tả rõ ràng hiện tượng cụ dạ mạ dạ cụ mò có chút sầu lo nói ta nếu là không nghe ngươi nói mò liền tốt đối một tên huyễn thuật nhị dạ tới nói hoài nghĩ mình là hai nạn bắt đầu Nhất h ta, là u y ế cái gọi hạn là c nhập g có khả năng đ ra n tùy tục h n khởi trùng bộ hiện. Ở t cùng cùng phải do người bầu trống cuối cùng vẫn là đến từ trả cờ dạ hoặc là nhận thuật bắt đầu sụt sủ kỳ cả cụ dạ khôi phục họ dồ sĩ mars chết rồi sống lại cụ dạ mạ dạ cụ mỏ chưa thấy qua nhưng chính đại vĩ thú có thể chết mà phục sinh lấy cụ dạ mạ gia tộc nội tình vẫn có thể biết còn có đã xuất hiện qua h ế thổ truyền sinh vì cái gì tỉnh thổ linh hồn mượn nhờ tế phẩm lực lượng lại xuất hiện không phải linh hồn p h ụ thể mà là thay hình đổi dạng gây dựng lại h ế thổ thể lần thứ tư n h ậ n giới đại chiến bên trong ưu trí hạ mạ đạ dạ lấy h ế thổ thể xuất hiện sau bị ngoại đạo luân hồi trời sinh chi thuật phục sinh tế phẩm trực tiếp liền h à i cốt không còn tạo thành ưu trí hạ mạ đạ dạ khôi phục chi thể kỳ thật còn có một cái rất rõ ràng nhưng là tất cả mọi người xem nhẹ được xưng là gì nụ di kỳ tồn tại đại m a r liếc qua tâm tình không bằng lúc trước tốt đẹp cụ giả mã dạ c ụ mò một chút dì n u dì kỳ cùng vĩ thú vận mệnh tương liên vĩ thú bị rút ra về sau dì n u dì kỳ là hẳn phải chết khi vĩ thú trả cờ dạ bộc phát thời điểm hoàn toàn thể vĩ thú hóa trạng thái kỳ thật không có chút nào kỳ quái bởi vì cái kia vốn là chính là vận mệnh tương liên lực lượng đại m a chuẩn bị đem nó cho rằng khái niệm lâm thời đồng hóa chín đại vĩ thú cơ bản đều không thích nhân loại nhưng thái độ đối với dì nù dị kỳ thực sự không tính quá kém ngay cả nửa cái cụ g i mã đều thỉnh thoảng chủ động mượn trả cờ dạ cho hữ dù mạ k nếu như cụ già mạ quyết tâm không giúp đỡ cụ dù mạ kỳ nạ rủ tổ khả năng đã s ớ m chết rồi bất luận là bị m ỉ dù kỳ giết chết hay là bị mò mổ xì ra bú dạ bạch chơi chết tại song quốc hiện tại cụ già mạ nói không chừng đã sắp phục sinh đương nhiên có một chút còn cần đái mà tìm c h ì a rô đi xác nhận bị rút ra thể nội vi thú, về sau. Không một lần nữa ghép vi thú hoàn chỉnh phục sinh gì nụ dị kỳ chỉ có một cái đó chính là hiện tại cả dẹp đệ ngũ gạ dạ cấm thuật kỳ sinh chuyển sinh hạch tâm là lấy mạng đổi mạng là thế nào đem gạ dạ linh hồn từ tỉnh thổ gọi trở về nếu như dựa theo ngơi ý kiến ni dạ trưởng thành kỳ thật chính là cướp đoạt ngoại giới tài nguyên sau đó chiếm làm của riêng quá trình sinh mệnh bản chất chính là như thế đi khó trách nhận giới biến thân cùng hợp thể sau mạnh lên nhận thuật nhiều như thế nói chính xác ý chi đối với ngoại giới ảnh hưởng năng lực càng rõ ràng thực lực liền càng cường đại nghĩ đến là làm loại chuyện này liền c ầ n thuận buồn xuôi gió c ơ n g cụ trả cơ dạ. trả cơ dạ tính chất chính là như thế thế giới này chỉ cần làm ư ợ n dùng nó siêu phàm lực lượng cuối cùng đều chăm sông đổ về một biển có ngoại lệ a đại mà sau khi suy nghĩ một chút đ áp ta không biết có tính không Cô cùng dốc móc cũng môn không nộ hạn nắm giống như là tại tập trung tinh thần đào móc nhân thể tiềm năng, cũng không hoàn toàn ý lại ngoại thể thuật thể mại tại lại giả gai giữ giáp, tiềm giới. tổ bắt tập ly là độ đào vậy coi như cái gì có bản lĩnh bọn hắn không ăn cơm không uống nước không t á trợ trà cờ dạ rèn luyện cường hóa thân thể cụ dạ mạ i ạ cù mò khoát khoát tay gián tiếp đồng hóa lợi dụng bản chất không có gì khác biệt cũng đúng đại m ạ n hơi chút suy nghĩ liền đồng ý cụ dạ mạ d cù mò cách nhìn nói tóm lại lấy duy nhất tính làm cơ sở cân nhắc khái niệm k u y ế t trương chính là trưởng thành cùng mạnh lên quá trình biểu hiện bên ngoài chính là lực ảnh hưởng lớn hơn cụ thể áp dụng một h ể khi tán lý đồng dạng này lý niệm như vậy cụ dạ mạ giả cụ mò liền biết lâm vào phiền phức bên trong ma nguyễn ngũ giắc cùng khủng bố huyễn cảnh còn dễ nói cụ dạ mạ giả tộc huyết kế giới hạn hạch tâm lực lượng là huyễn thuật thực sự sinh ý đồ sinh ra chỉ là lực lượng vô ý thức tiết ra ngoài kết quả lấy cụ dạ mạ dạ cụ mò năng lực rất dễ dàng liền có thể đem mình biến thành một thể nhiều hồn tồn tại thậm chí để chủ ý thức không phát hiện được bất kỳ chi thuật không phải họ rổ xì m à bàn gốc nếu như thuật này sinh ra không hoàn toàn là vì hố người k i a tất có n ó tác dụng tại biến thành linh hồn khâu lại quái năng lực bên trên cụ dạ mạ dạ cụ mò thiên phú so họ rổ xì m à còn kinh khủng hơn bất kỳ chi thuật tựa như là vì thức tình huyết kế giới hạn cụ dạ mạ tộc nhân đo thân mà làm đã có thể đem thoát cương phân hồn nước thuốc khiến cho cùng chủ ý thức hòa làm một thể không đến mức vi loạn một phương diện khác từ trong tiềm thức sinh ra cùng loại ido tồn tại mỗi một lần bị thốt hệ đ ố i cụ già mạ dạ cụ mò đều là một lần đại bù đều lần nữa nhận biết mình cơ hội tốt là linh hồn tinh thần cùng ý chí bay v ọ thức t tăng lên đại ma có thể có thành tựu của ngày hôm nay cùng giải quyết triệt để bởi vì xuyên qua mà dẫn đến linh hồn cùng tinh thần thai họa ngầm có chút ít quan hệ Chương suy nghĩ ở đây đại ma cùng cụ già mạ dạ cụ mò không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía cụ già mạ gia tộc chấp trường giả cụ g i mạ xẻ cái nhà có một lão như có nhất bảo cụ g i mạ xẻ cái nhìn qua tương đối cổ lỗ chứ ăn mặc tương đối truyền thống những năm này trong trong ngoài ngoài thao không ít tâm tư cũng có rất lớn quan hệ thúc phụ đại nhân ngươi có cái gì muốn nói sao một mực ngồi ngay thẳng lẳng lặng l ắ nghe n g trước mặt hai người nhỏ giọng thương nghị cụ dạ mạ sẽ c à i k h ẽ thở một hơi đã từng cụ dạ mạ gia tộc rất cường rất mạnh có thể đến cùng có bao nhiêu lợi hại ai cũng không có yên lòng ta cái này nửa đường tiếp nhận ra chủ tự nhiên cũng sẽ không biết quá nhiều gia tộc mấy trăm năm qua chính văn ghi chép rất nhiều đều bị xem như nghe nhầm đồn bậy cố sự không có mấy người tin tưởng cho tới hôm nay cho đó ta cũng không thế nào để ở trong lòng cụ dạ mạ gia tộc xu hướng suy tàn Không phải những năm gần đại â y bắt đầu, sớm tại chiến quốc thời đại, cái thời thuật đại, này viên tăng trưởng lấy g i a tộc, liền s u y sụp rất lợi hại. Mà đại nhân, mà dạy nhân mạng hội hỏi một câu ngài nói liên quan đến cái gọi là ba mươi chín khái niệm ba mươi chín duy nhất tính bí thuật có phải là bắt kỳ chi thuật gọi ta đại mads là được không cần quá k h á c h khí đại mads hơi khiêm tốn đáp lại t r ư ở n g mối lấy l ò n g để cùng cụ g i ạ mạ dạ cụ mò rất quen đại mads có chút không quen đúng là bắt kỳ chi thuật quả nhiên cụ g i ạ mạ sẽ hiểu rõ gật đầu năm ấy cổ nộ hạ mới lập trừ t trị hạ gia tộc cùng sẻn dụ gia tộc sớm nhất hưởng ứng đảng rộ xạ rủ toby dầu ba mộ cùng hạ k ý m mì chia nạ dạ ra mạ nạ cạ thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất đằng sau ba mươi chín quy hàng ba mươi chín cũng liền hì gạ gia tộc dạng này hào môn không ai trêu chọc cái k h á c liền cần ba mươi chín thành ý ba mươi chín bất kỳ chi thuật chính là thực lực không đủ cụ dạ mạ gia tộc ba mươi chín thành ý ba mươi chín một bộ phận lập nghiệp chi sơ không coi ông chặt đuổi chờ công thành về sau thế cục sáng tỏ lại dựa vào cũng là không tính sai bởi vì đứng đội sai lầm mà biến mất nhị gia tộc tại nhận giới trật tự triệt để đặt vững một thôn một nước cơ sở mấy năm trước không biết có bao nhiêu người đến sau chỉ thấy cổ n ổ hạ hiện hữu nhị gia tộc phát triển lớn mạnh nhưng lại không biết một chút rất ít bị nhấc lên tiểu nhị gia tộc tại sèn rủ cùng ngụ trí hạ đối chọi say thịt giữa sân như lục bình không dễ d â y r u a cuối cùng theo gió tàn biến cũng chỉ có mơ hồ trở thành thứ ba cực k h ì gạ gia tộc mới có tư cách bình yên vô sự bàng quan sau đó bị người thắng lôi kéo tư cách như cụ dạ mạ gia tộc loại này so với bên trên thì không đủ so xuống có chút dư nếu như không lấy ra chút cái gì cùng người thắng chiều sâu khóa lại cuối cùng có thể hay không dựng vào cổ nộ hạ chuyến xe cuối đều khó mà nói t ư ơ nguyên tại hòa q ố c dị t h g bản、si、h đái ộ n g c mạ duy c tộc gia u nghĩ bất kỳ chi thuật khai phát dự tính ban đầu so sánh nhận giới vẫn tồn tại gia tộc rất nhanh liền khóa chặt cụ già mạ giả cụ mò tới nói uy lực của nó tựa như hữu trí hạ gia tộc sở sản đủ không cần hãm hại l ừ a gạt l ừ a gạt người khác tu hành cái này hại người rất nặng cấm thuật tự mình một người hồng trần lịch luyện liền có thể không ngừng lớn mạnh tự thân vốn chính là một thể lại còn không xuất hiện họ rỗ xì mà d ư ờ như g n thế ý thức m ấ y nhiêu phản ứng ta không biết hiện tại b ấ t kỳ chi thuật cùng lúc trước gia tộc phiên bản có phải là đồng dạng đã có vượt qua ba trăm năm không có cụ dạ mạ tộc nhân có thể tu thành b ấ t kỳ chi thuật trong truyền thuyết có thể đánh lui v i thú tự quái ngăn trở thiên thai che chở tộc nhân bí thuật ngay cả người mình đều không thể nào tin được giao cho cụ nổ hạ nhiều năm như vậy cũng không có người có thể tu hành thành công qua chính là bằng chứng tu hành độ khó quá cao vẫn là trên á c g thực t đáng Đối g sợ. với tế cụ dạ mạ gia tộc có phải là có người tu thành qua bắt kỳ chi thuật đều không thể khảo chứng mấy vị có trí tại đền bù tộc nhân thể chất suy yếu thiếu hợp gia chủ đều có khuynh hướng thuật này là gia tộc không biết từ nơi nào cấp đoạt chiến lợi phẩm không nên a nghe cụ gia m ạ x g s cái đại m ạ sẽ không khỏi kỳ quái mà hỏi thăm rõ ràng tuần này có lẽ rất phù hợp cụ gia m ạ g i a tộc huyết kế giới hạn tu hành độ khó lại lớn cũng không đến nỗi nhiều năm như vậy đều không một thành công thế nhưng là tất cả nếm thử tu hành tộc nhân đều vì huyết mạch phản vệ ly kỳ chết bất đắc kỳ tử bởi vì không thể tu hành bất kỳ chi thuật mới có thể bị xem như ba mươi chín thành ý ba mươi chín một bộ phận v ứ c cho cổ nổ hạ với lại cụ gia mạng sẽ cười khổ nói mỗi lần có người bởi vì tu hành bất kỳ chi thuật mà chết bất đắc kỳ tử đối với gia tộc huyết kế giới hạn g i á tỉnh giả đều sẽ tạo thành tổn thương số lượng không nhiều bị ký thác kỳ vọng thiên tài t ử đ ệ đều bởi vì cái này thuật mà tráng niên mất sớm cho nên cái này nhìn như cường đại thuật liền trở thành gia tộc tuyệt đối cấm kỵ rất nhiều trong tộc h ư u thức chi sĩ đều cho rằng nếu như không có cái này cấm thuật tàn phá cụ dạ mạ gia tộc cũng sẽ không suy sụp cho tới bây giờ tình trạng này loại này nhìn như trùng hợp hiện tượng lặp đi lặp lại nhiều lần phát sinh liền không thể không khiến người đề cao cảnh giác đem cụ dạ mạ gia tộc huyết t ế giới hạn lực lượng cùng duy nhất tính kết hợp lại suy tính đại mạng không khỏi sinh ra một chút lớn mật liên tưởng theo lý thuyết thức tình huyết kế giới hạn cụ dạ mạ tộc nhân tu hành bắt kỳ chi thuật sẽ chỉ trở nên càng mạnh càng có thể trưởng khống tự thân lực lượng có thể kết quả ngược lại thành bùa đòi mạng cái này liền xấu hổ có một loại giải thích là tương đối hợp lý đó chính là cụ già m ạ g i a tộc bất kỳ chi thuật nó duy nhất tính chỉ hướng mục tiêu chính là gia tộc đời đời truyền lại huyết kế giới hạn mỗi một cái tu hành bất kỳ chi thuật tộc nhân đều là tại cho gia tộc huyết mạch góp một viên đạch nhưng là trải qua cụ già m ạ g i a tộc vô số thiên tài cố gắng đem huyết kế giới hạn lực lượng đắp lên quá mức cường đại khiến cho đại tân sinh tộc nhân không có một cái có thể tiếp nhận cố lực lượng này đến mức huyết kế giới hạn thức tỉnh chính là một đạo quỷ m ư ợ quan cùng tu thành bắt kỳ c h i thuật tộc nhân hạ tràng đồng dạng biến thành huyết mạch chuyển thừa lực lượng hiển hóa vật hy sinh cái này kỳ thật cùng họ rỗ xỉ mà thi triển cấm thuật bất tử chuyển sinh về sau linh hồn quá mạnh vật chứa dần dần không thể thừa nhận mà sụp đổ kết quả là không sai bị lắm thân thể cùng linh hồn âm cùng dương ảnh hưởng lẫn nhau lẫn nhau chống đỡ lấy trưởng thành một khi nào đó một bộ phận viễn siêu một bộ phận khác quá mức mất cân bằng biết dẫn đến sụp đổ đại mà cùng xạ tiểu thư tại hư không loạn lưu bên trong thành lập tên là cái nôi vườn hoa khôi lỗi thế giới cụ g i mạ gia tộc thì là tại tộc nhân huyết mạch bên trong mượn dùng duy nhất tính vì dựa vào dựng huyết mạch thánh địa chỉ tiết hậu nhân bất tài đã không chịu đ ư ợ c nổi quá mức cường đại huyết kế lực lượng chương 660. đối sách chương 660. đối sách nếu như cái suy đoán này là sự thật như vậy cụ dạ mạ gia tộc cảnh ngộ đối đại ma tương lai chuẩn bị việc cần phải làm là cái rất tốt tham khảo h à n g quá hóa dở đạo lý rất nhiều người đều hiểu nhưng thực sự áp dụng thời điểm t i ể u gì cũng sẽ không tự giác phạm sai lầm tưởng tượng cho dù tốt truyền thừa một khi hậu nhân không có năng lực cầm giữ cũng là hưởng phí công phu tại thời gian dài rằng giặc bên trong nguyên bản rất ưu tú hình thức cũng sẽ dần dần sinh ra biến hóa nếu như thuận tiện có thể hay không đem quý gia tộc ba mươi chín bất kỳ chi thuật ba mươi chín giao cho ta nhìn qua tới trao đổi trong tay của ta có ba mươi chín người nào đó ba mươi chín tu hành thành công phiên bản cũng có thể lấy ra trao đổi cùng cụ già mạ g i ạ cụ m ọ lên nhau đại diện tộc t r ư ở n g khẽ vượt c ằ m có thể đây không phải vấn đề gì nếu như đối với ngài có giá trị tham khảo còn có thể thuận tiện giúp cụ già mạ gia tộc phá giải nhiều năm nan đ ề liền không thể tốt hơn mấy phút về sau đại mạn đem từ họ rổ x í mạn kia được đến bắt kỳ chi thuật bản chép tay giao cho cụ g i ạ mạ xẻ cải đối phương sau khi nhận lấy trực tiếp chuyển cho cụ g i ạ mạ giả cụ m ỏ đối diện cử động đại mạn cũng không thế nào để ý mà là d ơ tay lên bên trong một bản trang b ị a ố vàng đóng sách sách lớn nhìn nhận giới bí thuật truyền thừa vật dẫn cơ bản đều là cần làm công khảo cứu trang giấy tỉ mỉ chế tác quần y t r ụ g như loại này bảo tồn khó khăn dễ nhận trùng trào lưu phong hóa thủy hóa ăn mòn chờ tổn hại phổ thông sách đóng chỉ vẫn tương đối yên thấy Đại so c ẩ n t h ậ n từng l từng tí l ớ i họ rồ sĩ mạ giữ ấ phiên bản càng thêm có khuynh hướng sử dụng tiên thuật trả cờ dạ cấu tạo bất kỳ chi thuật chủ thể mà cụ dạ mạ gia tộc phiên bản chính là thuần túy âm độn hai loại bất kỳ chi thuật duy nhất tính chỉ hướng mục tiêu là khác biệt đây là chuyện rõ rành rành họ rồ xị mạt bản nhân chủ yếu năng lực cũng không phải là huyễn thuật cùng âm đột cùng cụ dạ mạ ra tỏ cam h i ể u lĩnh vực cũng không giống nhau húng chi để cho người khác sử dụng chuyện như vậy họ rồ xị mạt làm sao lại làm bắt đầu từ số không lấy c h ú ấn vì dựa vào một lần nữa tạo dựng b ấ t kỳ chi thuật vì cấm thuật bất tử chuyển sinh đánh xuống cơ sở vững chắc sau một hồi lâu đại mạng l ầ đầu vớt vớt có chút chua xót hốc mắt đã nhìn thấy cụ dạ mạ xẻ cùng cụ dạ mạ dạ cù mọ hai người thẳng nhìn xem chính mình thế nào các ngươi xem hết rồi hoàn toàn xem không hiểu cụ dạ mạ sẽ cài đàng hoàng thừa nhận mình tư chất không đủ không phải nghiên cứu cấm thuật liệu cụ dạ mạ dạ cụ mọ bản nhân cũng liền có chút chủ trừ nhìn xem không giống như là cái gì để người an tâm n h ấ n thuật mặc kệ là trong tay n g ư ờ i phiên bản vẫn là gia tộc chuyển thừa cấm thuật đều rất nguy hiểm cấm thuật có không nguy hiểm sao đại mạ n bật cười nói lạm dụng khẳng định sẽ chọc cho ngày nữa đại phiên phức nhưng t ạ i phù hợp thời điểm cũng là ngăn cơn sóng giữ rượu chiêu tỷ như c ú dạ mạ gia tộc huyết mạch pha loáng tới trình độ nhất định đã triệt để không cách nào hạ hóa, hóa huyết kế giới hạn nguyên bản bát kỳ chi thuật chính là có thể để cho gia tộc đông sơn tái khởi cuối cùng á bất quá nhẫn dối xác thực dễ dàng tại trong huyết mạch khắc họa lực lượng chỉ khi nào phương pháp không thích đáng liền biết cho hậu thế đưa tới vô tận thái họa mong muốn lưu lại truyền thừa cho hậu nhân là có lẽ nhưng phải chú ý phương pháp giống hỉ gạ gia tộc cá trậu chim lồng đủ để tự thủ lại bóp chết nâng cao một bước cơ hội cụ dạ mạ gia tộc áp dụng phương pháp thì quá mức nghĩ đương nhiên một mực tăng mạnh huyết mạch lực lượng lại không cân nhắc đến truyền thừa độ khó đánh giá cao huyết duệ thiên phú nhất định phải tại hiệu suất cùng sức sống ở giữa bảo trì cân bằng không thể quá lệnh do xét một phen mình sở tác sở vi về sau đại mads không khỏi thở dài một hơi mình còn trẻ không tới cần cân nhắc quá dài xa sự tình tình trạng coi như trận có không ổn cũng có khả năng cứu vãn cụ dạ mạ dạ cù mò trầm mặc một hồi mới có hơi thấp thỏm hỏi ngươi cảm thấy ta có thể tu hành bắt kỳ chi thuật a có d ẹ t trắng phân thân ngươi cho dù hiện tại không được tương lai không lâu cũng được bất quá đại mads có chút do dự không biết nên không nên nói rõ hiện tại nhìn như vấn đề không lớn có thể lợi đến xuống đệ nhất cụ dạ mạ dạ cù mò hải tử nếu như không thể kế thừa phụ mẫu ưu tú thể chết thức tình huyết kế giới hạn nguy hiểm trình độ sẽ còn thêm lớn khả năng đợi không được xuất sinh liền muốn chết từ trong thai loại nào đó p h ư ớ c diện c ư ờ n g đại đến dòng roi gian nan thật đúng là không phải trò đùa ấp úng không giống ngươi có cái gì liền nói rõ ta chịu được đại mạ dữ liệu một cái trực tiếp nói bây giờ cụ già mạ gia tộc vấn đề đã rất nghiêm trọng nếu như tương lai không cùng trời sinh thể chất ưu việt sinh mệnh lực cường đại hữu du mạ kỳ gia tộc xẻng dụ gia tộc thông gia không quá lâu xa tương lai tuyệt tự là tỷ lệ lớn sự kiện ngươi nếu là kiên trì tu hành bắt kỳ chi thuật chỉ sợ cũng không có tương lai cái này nguyên bản còn lộ ra tương đối lạnh nhạt cụ già mạ xẻ c á i sắc mặt đại biến không khỏi nhìn về phía cụ già mạ dạ cù mò trong lòng hơi có chút hối hận không nên đem làm hại gia tộc suy sụp cấm thuật nói cho chất nữ ngay cả trên mặt mang tiếu dung cụ già mạ dạ cù mò đều ngây người một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại sắc mặt đỏ lên mà hỏi thăm cảm ơn ngươi vì ta cân nhắc nhiều như vậy đại mạng k h o á t khoác tay lơ đến nói trước sau vẹn toàn đi tóm lại là ta dẫn ra chủ đề không thể để cho người ăn thiệt t h i trực tiếp tu hành bắt kỳ chi thuật quá nguy hiểm nhưng cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp chơi đuổi lung tung khẳng định là không được nhưng bay lại nhận giới lịch sử nói không chừng có thể tìm tới biện pháp giải quyết cù dạ mạ gia tộc quá mức thân thể yếu đuối là rất khó né qua đi không may hoàn toàn không cách nào dung n ạ p quá phận cường đại huyết kế giới hạn nếu như huyết mạch lực lượng chẳng phải cường liệt tốt v â n v â n thằng suy nghĩ lung tung đại mạc đột nhiên trong lòng hơi động để huyết kế giới hạn lực lượng yếu đi sau khi suy nghĩ một chút đại mạc phối hợp lắc đầu thân thể cường hóa không có khả năng một lần là xong chỉ có thể tật lực để huyết kế giới hạn trở nên chẳng phải nguy hiểm thật vất vả bồi dưỡng đến cường đại như thế lực lượng đem nó trực tiếp suy yếu cũng quá đáng tiếc ưu trị hạ gia tộc xạ dị Từng b ư ớ chương một từ mở mắt từ n ấ t c sáu trăm sáu mươi mốt chia cắt chương sáu trăm sáu mươi mốt chia cắt huyết kế giới hạn lực lượng chia cắt truyền thừa nói không chừng là biện pháp tốt tìm tới điểm mấu chốt đại mà không khỏi thoát ra mặc kệ là chủ động hay là bị động thân là thập vĩ gì nụ gì kỳ s ủ kỳ hạ g ọ t rổ đem mình lực lượng chia làm mấy phần phân biệt chuyển cho mình trực hệ hậu đại Ín giờ giả kế thừa tiên nhân chi nhãn ạ t giả kế thừa tiên nhân chi thể ngay cả hữu dù mạ kỳ gia tộc đều chuyển thừa một chút lực lượng thể chất cùng trả cờ gia lượng so đại bộ phận s ẻ n dù tộc nhân còn tốt hơn áp chế vi thu năng lực có một không hai nhận giới sự thật chứng minh huyết mạch lực lượng xác thực có một không hai nhận giới bảo trì huyết mạch tính đa dạng cũng chưa chắc là chuyện xấu ý của ngươi là cụ dạ mạ xẻ còn c tại mơ hồ đầu óc càng thêm dễ dùng cụ dạ mạ dạ cụ mọ đã mơ mơ hồ hầu nghĩ đến một điểm đại mạc đệ xuống đẩy ra mê vụ thấy mặt trời mừng rỡ chậm rãi giải, giải thích nói tỉ như nói cụ dạ mạ gia t ộ c huyết kế giới hạn chủ yếu năng lực có huyết thuật tăng sinh ma huyết ngũ dắt cùng khủng bố huyết cảnh từ một người nắm giữ thời điểm tự nhiên rất cường đại cũng rất đáng sợ nhưng đem nó chia làm ba cái năng lực phân biệt chuyển cho hậu đại giống nhau là để người nghe tin đã sợ mất mật huyết kế giới hạn để lộ tầng k i a giấy cửa sổ về sau hy vọng chi q u a n g nháy mắt chiếu sáng đối diện t h ú c c h á u l ò n g của hai người phòng chia tách di chuyển có thể làm được ga cụ dạ mạ dạ cù mỏ còn tốt cụ dạ mạ xẹ cải đã sắp kìm nén không được lồng ngực như lửa rung động đại mạc gõ gõ trong tay ghi lại bắt kỳ chi thuật sách vợ trang địa t r ò n g mười phần khẳng định đáp đem giải rác huyết mạch lực lượng hòa làm một thể xa so với đem nó mở ra muốn khó hơn nhiều có bắt kỳ chi thuật nơi tay nghiên cứu ra hiệu quả tương phản bí thuật độ khó lớn bao nhiêu một câu nói làm cho làm thật nhiều niên đại tộc trưởng cụ dạ mạ xẹ cải lập tức giật mình cụ dạ mạ gia tộc vấn đề. là huyết kế giới hạn lực lượng trưởng thành quá nhanh thân thể tốc độ phát triển hoàn toàn theo không kịp nhiều đ ờ i thai họa ngầm tích lui xuống lâm vào tuần hoàn ác tính dần dần để người không t h ở nổi chia tách huyết kế giới hạn lực lượng thủ đoạn có thể để chuyển thừa mất linh gia tộc trở nên bình thường như cụ dạ mạ dạ cụ mọi loại thiên phú này dị bẩm tộc nhân khỏe mạnh trưởng thành đến thanh niên thời kỳ có lẽ có thể miễn cưỡng áp chế huyết kế giới hạn phản vệ đáng tiếc nó tại thở thiếu thời ngay cả n h ị dạ đều làm không được hơn m ư ơ i tuổi liền kém chút chết mất gia tộc phồn vinh hưng tịnh về sau chống tự phong hiểm năng lực cũng sẽ cường không ít xa tốt hơn giống như bây giờ cái gì đều làm không được. cho ỉ c tới h chờ đ lấy một nay g cụ dạ mạ gia tộc huyết kế giới hạn thức tỉnh đều cực kỳ khó khăn tất cả mọi người cho rằng là huyết mạch không thuần nguyên nhân phương diện khác cũng không bảo thủ gia tộc tại huyết mạch chính thống tiên trì bên trên thủ cựu đến kịch liệt lúc đầu nhân số liền không nhiều gia tộc còn không có x a đọa đến họ hàng gần sinh sôi tình trạng có thể trong tộc thông hôn hiện tượng vẫn là có làm như thế cũng không phải là bởi vì cái gì hư vô m ở mịn tổ tiên vinh quang mà là sợ hãi hậu thế lại không người thức tình huyết kế giới hạn gắn bó gia tộc mối quan hệ không còn cụ dạ mạ gia tộc biết như vậy tiêu tán thậm chí thoái hóa thành một cái cắm dễ thế tục thương nhân tài phiệt cô n ộ hạ s e n dù gia tộc đã triệt để tiêu tán huyết mạch tán ở tư phương ụ dù mạ kỳ gia tộc chỉ còn lại ụ dù mạ kỳ nạ dù tô một đứa cô nhi có thể kia là cựu vĩ dị nụ dị kỳ áp sát quá gần thực tế là quá nguy hiểm bây giờ gia tộc hy vọng cuối cùng cụ dạ mạ dạ cụ mò là an ổn có thể s a o đâu ai cũng không biết ngay tại phản g phất hoàng thời điểm một người trẻ tuổi đột nhiên nói cho ngươi có phương pháp giải quyết thực tế là quá làm cho người kinh hỉ thúc phụ ngươi có phải hay không tạm thời thu liễm một chút cảm xúc chúng ta còn tại chuyện thương lượng cụ dạ mạ dạ cụ mò nhìn xem luôn luôn h ỉ nộ không lộ trưởng bối cư nhiên như thế kích động không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở ta minh bạch tha thứ ta thất lễ tiếp xuống lập tức an bài nghịch hướng phá giải bát kỳ chi thuật từng có quá khứ tộc nhân tu hành tâm đắc mong muốn nghiên cứu triệt đề có lẽ sẽ không cần thời gian quá g i i dù sao không phải bắt đầu lại từ đầu có cơ sở tích lũy lấy cụ già mạ gia tộc nội t ì n h bất kể đại giới đầu nhập đạt được sơ bộ kết quả là chuyện sớm hay m u ộ n tóm lại ta có thể tu hành b ấ t kỳ chi thuật đi cụ già mạ dạ cụ mọ hơi mừng rỡ nói vẫn là phải cẩn thận một điểm chờ tiến một bước tin tức đi trên lý luận tới nói chia t á c ế bị khái niệm duy nhất tính giang cầm huyết k ế giới hạn hẳn không phải là vấn đề có thể vạn nhất đạt thành điều kiện rất khó liền không dễ làm đại mạc hơi khuyên giải để nó không nên quá sốt ruột kỳ thật huyết mạch chia cắt di truyền điểm này cho dù không t á trợ nhận thuật lực lượng đại mà cho rằng tự nhiên điều kiện xuống cũng sẽ phát sinh tỉ như cùng chứng s o n g b à o thai cùng bán cùng chứng s o n g b à o thai liền có khả năng phát sinh kế thừa khác biệt huyết mạch năng lực hiện tượng tỉ như s ố ấ t xù kỳ hạ gõ rổ cùng s ố ấ t xù kỳ hạ m ù dạ còn có hạt dạ cùng ỉn dở dạ đã có s ẵ n ví dụ có thể tham khảo dĩ nhiên không phải đại mà dí nghĩ h a o huyền thậm chí khai phát ra hướng dẫn s o n g b à o thai đa b à o thai kỹ thuật lấy nhận giới hiện trạng cũng chưa chắc liền thực hiện không được đ ư nhiên có thể sử dụng nhận thuật giải quyết vấn đề vẫn là không muốn thử khiêu chiến luân lý tương đối tốt đại mad mặc dù cùng cụ già mạ dạ c ụ mò tương đối quen nhưng can thiệp đối phương truyền thừa sự tình vẫn là không muốn làm nếu là dẫn xuất vấn đề gì thoát thân không ra liền p h i ề n phước cùng một cái khác cô gái trẻ tuổi thảo luận như thế nào sinh con nếu như bị tệ ạ gì biết coi như thảm đáng nghĩ ngợi đại mad có chút túi đầu đã nhìn thấy bị cụ già mạ dạ c ụ mò ôm vào trong ngực không nói một lời hai mắt b ư ớ c lên ánh sáng hứng thú giạt rào nghe đại mad cùng cụ già mạ g i ạ tộc thúc cháu nói chuyện tiểu cả si họa t ỷ hồng bét q u ê n còn có cái thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tiểu gia họa ở đây trên mặt gạt ra tiểu dung đại m a đưa tay đem cả si họa Đại、cái này nghe có thể không thể tùy ý tiết lộ người khác tư ẩn ở ta biết phụ thân đại nhân tuyệt đối không nói cho ngoại nhân nghe tiểu cạ si họa t ì liên tục không ngừng gật đầu nói cho giả mạ bù kỳ ạ xạ sổ、so、còn có mẫu thân đại nhân liền đủ hở đại mạc sắc mặt cứng đờ có chút mất tự nhiên hỏi tại sao phải nói cho các nàng biết không phải ngoại nhân biết cũng không có vấn đề gì chứ mảy may không có phát giác được vấn đề tính nghiêm trọng tiểu ra hỏa chuyện đương nhiên á p chẳng lẽ phụ thân đại nhân không thích chúng ta sao cái này dĩ nhiên không phải ạ đem nhân tạo tinh linh giao cho truyền qua chuyện xấu nữ hài bồi dưỡng bây giờ xem ra tựa hồ cũng không làm sao thỏa đáng a chương sáu trăm sáu mươi hai ngoài định mức yêu cầu chương sáu trăm sáu mươi hai ngoài định mức yêu cầu sẽ có chút kích động tiểu cả si h o a ti h chấn á n được đại mạng không khỏi khó xử về tâm trí không hoàn toàn tiểu hài từ trước mặt nói dối l ừ a gạt thậm chí là không thèm nói đạo lý đều là mười phần không ổn cử động trên làm dối theo một khi để không phải là xem không kiện toàn tiểu ra hỏa học theo liền h ỏ n g bét ngươi cùng tiểu đồng bọn ở giữa là đáng tin cậy có thể đồng bạn đồng bạn liền không nhất định nha tương lai ngươi nếu là có càng nhiều tỉ bội cùng khế ước giả cũng đều muốn nói cho người khác sao đại ma dưỡng bảo để tiểu cạ sĩ họa ti s ư ơ n g sở sau khi suy nghĩ một chút có chút hơi khó hồi đáp phụ thân đại nhân nói rất có đạo lý thế nhưng là lần thứ nhất gặp được cùng bản tính trái ngược sự kiện tiểu g i a hỏa còn không biết xử lý như thế nào đại ma d ư ỡ n vô v ô cạ sĩ họa ti có chút mơ hồ cái đầu nhỏ ngươi nguyện ý cùng mọi người chia sẻ bí mật cũng không phải không được thế nhưng lại ạ xạ sổ tâm tư không nhất định nguyện ý bị chuyển đi khắp nơi đều là nàng nói cho ngươi là bởi vì thích ngươi nhưng ngươi muốn nói cho người khác nghe muốn trưng cầu ý kiến của nàng lấy được đồng ý mới có thể làm ấy phiền thoái như vậy rồi sao các ngươi đều là hảo hải tử có thể thân mật vô gian thật là tốt thế nhưng muốn tôn trọng lẫn nhau học thay nàng người suy nghĩ kia tốt ta c ả sĩ họa t ỷ lung lay cái đầu nhỏ có chút không tình nguyện đồng ý g i a giáo thực sự nghiêm cẩn cụ dạ mạ dạ cụ mò nhìn xem một lớn một nhỏ hai người giao lưu trên mặt lộ ra nhẹ nhõm mỉm cười ra cụ mò tỉ tỉ ngươi có phải hay không không thích bị phía sau đàm luận cũng còn tốt đi chỉ cần không cho mọi người thêm phiền phức là được kia ta nói cho người khác nghe thời điểm đem danh tự che giấu không để người khác biết cái ó t xoay chuyển nhanh trong cạ sĩ、si、họa suy nghĩ ở đây đại ma trong lòng hơi động không khỏi liếc qua bên người che miệng cởi trộm cụ dạ mạ dạ cụ mọ sẽ không phải là từ trên người nàng học được ca cái gọi là gần son thì đỏ gần mực thì đen ảnh hưởng lẫn nhau cũng không đến nỗi nhanh như vậy à đưa mắt nhìn nhảy n h y nhóp nhóp tiểu cạ xỉ họa tí đi xa cụ dạ mạ x ẻ cài cũng mượn cớ rời đi trong phòng chỉ còn lại đại mads cùng cụ dạ mạ dạ cù mọ hai người có cái gì không thích hợp tại người khác trước mặt nói lời hiện tại có thể nói thoải mái cụ dạ mạ dạ cù mọ mười phần thản nhiên cho hai người phân biệt rót một chén trà nóng điều kiện có hạn tùy tiện pha một điểm bật trà chấp nhận lấy uống đi không cần khách khí ta còn không đến mức vì chút chuyện nhỏ này b ậ mực ăn uống chi d ụ đại mads cũng không bài xích nhưng cũng không thế nào trầm mê tại n g ư ơ i thúc phụ trước mặt ta không tốt đả kích hắn chỉ có thể tận lực chọn tốt lại nói kỳ thật tính nghiêm trọng của vấn đề đã vượt qua thủ đoạn có thể giải quyết trình độ nếu là sớm mấy cái thế hệ bắt đầu khai thác chính xác thủ đoạn cho dù không thể thoát khỏi nhiều năm như vậy huyết kế giới hạn bồi r ố i cũng có thể ngừng lại xu hướng suy tàn xấu nhất tình huống cũng chỉ là huyết thống pha loang tới cực điểm huyết kế giới hạn hoàn toàn không cách nào thức tỉnh như vậy liền có thể bỏ xuống quá khứ bao phục khinh trang lên đường lại bắt đầu lại từ đầu lấy cù g i mạ gia tộc nội tỉnh không có huyết kế giới hạn lực lượng gia trì Cũng、so、nhận giới đại bộ phận tiểu nì dạ tộc còn cổ sức cạnh nhận phận nì mạnh hơn nhiều, tại cổ nổ hạ sức cạnh tranh so hạ giới đại tiểu tại dạ bộ không s á nói h chi nhập những bình phải bằng sáng liền nguyên cũng lượng đông đảo bình dân nì dạ, cùng xuống dốc nì gia sơ sao so số cái lập dốc tộc c kia tử, dù dạ, dạ đảo ưu thế. Không n ó khác trong nhà chân tàng nhận thuật truyền thừa cùng khổng lồ của cải tích tụ ra mấy cái thực lực không tầm thường chứ nhìn không hề có một chút vấn đề ngay cả cánh trang giáp loại này vật liệu chế bị đều có thể lấy tiền ném ra một bộ đến chứng minh cụ dạ mạ gia tộc tại cổ nội hạ vẫn có chút niêm mạch cũng không phải là thực sự xuống dốc đến không có thuốc chữa đáng tiếc trong huyết mạch lẩn giấu vấn đề ẩn nút quá lâu hiện tại mới bắt đầu giải quyết đã hơi chậm một chút có phải là thật hay không có thể thuận lợi giải quyết còn phải may mắn chiếu cố mới được ta liền biết cụ dạ mạ dạ cụ mò tựa hồ sớm có đoán trước nói cụ dạ mạ dạ tộc huyết kế giới hạn lực lượng t à n mát tại mỗi cái tộc nhân thể nội mong muốn giải quyết triệt để k h ô n phục nhất định phải để ta tới tu hành bắt kỳ chi thuật sau đó dựa vào ba mươi chín khái niệm duy nhất tính ba mươi chín liên quan thu về mỗi cái tộc nhân huyết mạch trong cơ thể lại chia tách huyết kế giới hạn như thế mới có thể vạn vô nhất thất chỉ cần bỏ sót một phần huyết mạch sau hậu đại liền có khả năng lần nữa thức tỉnh hoàn trình huyết kế giới hạn kế ở trong đó mỗi một cái trình tự đều tương đối nguy hiểm nhất là cụ dạ mạ dạ cụ mò thu về huyết mạch cần phải có cường kiện thân thể dung nạp tăng vọ huyết mạch lực lượng đ ố i cái khác tộc nhân tới nói cũng như kinh lịch một lần quỷ môn u quan h ạ c h tâm huyết mạch bị rút đi có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm đây là ngươi nghĩ đến phương pháp giải quyết có thể sẽ tốn công mà không có kết quả d ư ớ c lấy tộc nhân chỉ trích đại ma nhắc nhở tuy nói là vì bọn họ cùng tử tôn h ắ n hậu đại suy nghĩ thế nhưng tức đoạt thu hoạch được cường đại huyết kế giới hạn khả năng có thể không cần nói cho tộc nhân khác tình hình thực tế đây cũng là thiện ý lừa gạt đi cụ dạ mạ dạ cụ mò thở dài nhất giới có giống chúng ta cụ dạ mạ gia tộc dạng này xoắn suýt huyết kế giới hạn gia tộc ta nóng trong tộc nhân đều không muốn thức tỉnh an an ổn ổn làm cái phổ thông nghi dạ liền tốt có đại mặt đáp nhiều năm trước kỳ dị gã cu mỹ r i ú p đệ tứ cơ hồ đem địa bàn quản lý tương đối đại huyết kế giới hạn gia tộc toàn bộ tiêu diệt đã từng cao cao tại thượng gia tộc t ừ đệ như chó nhà có tăng hoảng sợ không chịu nổi một ngày ngay cả nhân thuật cũng không dám sử dụng huyết kế giới hạn thức tỉnh về sau sẽ bị xem như đưa tới thai họa yêu quái xa lánh m ọ m ù xì ra bụ d ạ tùy tung bạch chính là như thế cửa nát nhà tan c g i ạ mạ gia tộc mặc dù quất bách cũng không có thê thảm đến tình trạng kia đại mà để c g i ạ mạ gia, gia cụ mò xương sở chợt vừa cười cảm khai nói nguyên lai sinh ở cổ nộ hạ liền đã đủ may mắn mặc dù rất khó nhưng cũng không cần quá phận bi quan chờ bắt kỳ chi thuật phá giải có kết quả lại đến tiến hành bước kế tiếp mặt khác ta cũng là có sở cầu tân tân khổ khổ từ họ rổ xì mà kia đe dọa tới cấm thuật cũng không phải vì cùng c g i ạ mạ gia tộc thúc cháu hai người mở một lần nhận thuật học tập niên thảo hội thuận tiện tới một trận chủ nghĩa nhân đạo viện trợ mà là vì tìm kiếm cụ dạ mạ gia tộc viện trợ cấm thuật nghiên cứu tương đối nguy hiểm bất kỳ chi thuật còn không thể cầm những cái kia không có ý thức tự chủ cùng linh hồn người nhân bản làm thí nghiệm dùng tiền mời người tình nguyện đến giúp t r ợ nghiên cứu khoa học hạng mục căn cơ nông cạn đái mà dư cũng không tìm tới con đường đang nói đại mà dư xuất ra một phần trang b ị a vẽ lấy chín cái đầu hoa lệ cựu điệu chính văn giao cho cụ giả mạ Dạ cù mò bên trong có một hệ liệt thiết kế tốt thí nghiệm mô hình hy vọng các ngươi có thể giúp ta nghiệm chứng một chút để báo đáp lại ta có thể cam đoàn tại huyết mạch thu về cùng chia tách quá trình bên trong cụ g i mạ tộc nhân sinh mệnh an toàn gọn gàng dứt khoát yêu cầu cùng hứa hẹn để cụ g i mạ g i cù mò nhãn tỉnh s tiếp nhận đồ sách cùng phụ mị cổ đồng thời nặng chính văn qua loa lật xem một lần rồi nói ra thoạt nhìn là rất bình thường thí nghiệm ta đáp ứng nhưng là c a n đoan sinh mệnh an toàn hứa hẹn c ó giãn q u ả lớn khó mà cân nhắc với lại cụ già mạ gia t ộ n căn thiệt t h i khả năng tương đối lớn cho nên mong muốn gia tăng điều kiện nhìn trước mắt khôi phục tinh thần thiếu nữ đại mạ giữ trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt nhận biết lâu như vậy đại mạ gi tự giác ù n g cụ già mạ g i cù mỏ quan hệ cũng không thể lắm cho dù có chút dây dưa không rõ quá khứ giữa hai người ở chung cũng duy trì lấy thích hợp khoảng cách bảo trì phân tắc tận lực không làm cho đối phương sinh ra cái gì hiểu lầm một mực là đại mạ giật trộm tắc lòng người chịu không được khảo nghiệm đối với người nào đều giống nhau nếu như cứng rắn muốn dùng vi phạm ý nguyện ân tình đổi lấy tư lợi đại mạ giật ì n h nguyện từ bỏ nhìn như cả hai cùng có lợi giao dịch người đó là cái gì biểu lộ nhìn xem đại mạ g kia nghiêm túc phải làm cho người có chút bật cười mặt to cụ giả dạ mạ dạ cụ m ọ nhịn không được bật cười nói yên tâm tốt sẽ không để cho ngươi làm có cụ dạ mạ gia tộc muốn cầu cạnh lĩnh vực của ta không nhiều có thể để ngươi trịnh trọng kỳ sự mở miệng luôn cảm thấy biết rất phiền phức dáng vẻ nào có khoa trương như vậy chính là muốn biết như thế nào mới có thể để trong tay của ta dẹt trắng phân thân nắm giữ một đội ngươi xác định thật muốn cái này đại m a nghe vậy kỳ quái nhìn cụ i a mạ ra cù m ò một chút một đội cũng không phải cái gì người đều có thể ngấp nghẽ lực lượng đại maz là x a nhẫn với lại thực lực cường đại cổ n ổ hạ không xem vào thế nhưng là thân ở cổ n ổ hạ cụ i a mạ g i a tộc liền không giống coi như thân là hổ cá đệ ngũ xù nạ khoan dung độ lượng cho một cơ hội xị mù ra đ ă n một cửa hải kia cũng không dễ chịu cụ ra mạ ra cù mười phần khẳng định gật gật đầu lúc đầu lần này tìm ngươi cũng là bởi vì việc này vậy được đi đại mạc dữ h i ể u gió gật đầu đáp ứng kỳ thật rất đơn giản mỗi cái d ẹ t trắng phân thân cơ sở đều không khác mấy chỉ là tại t r ả cờ dạ lượng cùng sinh mệnh lực trên có khác biệt chỉ cần bản thân ngươi đủ mạnh t r ả cờ dạ số lượng nhiều hoặc là sinh mệnh lực cực độ tràn đầy liền có khả năng kích phát một độn người phương pháp yêu, hoàn toàn không thể dùng a đừng nói thân thể yếu đuối cụ g i à m ạ tộc nhân đoán chừng trong miệng ngươi ba mươi chín đại ba mươi chín ba mươi chín cực độ tràn đầy ba mươi chín loại hình, hình dùng nhận giới đều không có mấy người có thể thỏa mãn yêu cầu a ngược lại phương pháp nói cho ngươi về phần làm sao làm được chính là của ngươi vấn đề đại ma dùn núi bay hơi có vẻ vô lại hùa theo đã rõ ràng chính mình ưu điểm cùng khuyết điểm vì cái gì không đồng nhất môn tâm tư suy nghĩ huyết thuật âm độn lại mong muốn tại không am hiểu một đội bên trên t ố n thời gian phổ thông tư chất dẹt trắng phân thân đã đầy đủ đền bù sinh mệnh lực của ngươi không đủ thiếu đi thiên phú của mỗi người đều là không hoàn toàn một dạng cuối cùng cả đời có thể đem am hiểu lĩnh vực tăng lên tới cực hạn nhị ra đều là cực thiểu số nào có tại biết rõ không có khả năng có tiền đồ phương hướng lãng phí quá nhiều công phu thừa thãi lấy đại ma người xuyên việt kiêu ngạo cũng chỉ là tại phong độn khôi lỗi thuật cùng xa nhận thuật bên trên duy trì cường thế huyết thuật tiên thuật cùng cấm thuật là tại lâm vào bình cảnh thời điểm đột phá khẩu cái khác như hỏa độn ngẫu nhiên còn luyện tập một phen lôi đột cùng thủy độn cơ bản từ bỏ tự chủ tu hành ý nghĩ cho nên thỉnh cầu của ta cứ như vậy bị ngươi tùy tiện lừa gạt qua rồi giữa chúng ta giao dịch t r ê n lệch giá cũng liền giá trị điểm này trình độ tình báo mong muốn càng nhiều đại mạc đưa tay gõ gõ đầu của mình thử tin đáp bên trong còn có liền nhìn ngươi có bản lánh hay không móc ra hẹp hỏi cụ dạ mạ dạ cụ mọ mít miệng có chút không vui lòng nói thầm lấy cụ dạ mạ gia tộc thực lực làm không được là chuyện tốt đại maz gì gì nói tới tiêu chuẩn lấy cụ dạ mạ gia tộc hiện trạng trăm năm bên trong đoán chừng đều khó mà đã tới có chút thất vọng cô nương nhịn không được khé gắt một ngụm những cái kia chân chính có lực ảnh hưởng đại nhân vật cái nào để mắt cụ dạ mạ gia tộc loại này một thân hơi tiền người xa cơ t h ấ t thế cũng liền nhà ta sảng khoái bỏ tiền thời điểm lấy lòng vài câu thôi lúc đầu mong muốn bái xú n ã đại nhân vi sư hào hào học một ít chữa bệnh nhân thuật để làm dịu tộc nhân thân thể yếu đuối nỗi khổ kết quả đưa tiền cũng không tìm tới phương pháp hồ cạ chi đồ cũng là dùng tiền liền có thể mua được ngươi thật đúng là dám nghĩ dám làm loại này vô chi không sợ thái độ để đại maz cũng nhịn không được cảm khái có tiền tới trình độ nhất định thật đúng là hủy người tam quan cũng không biết xú nạ đại nhân nhìn chúng hạ dù nổ xạ cụ dạ điểm kia mặc dù thiên phú của nàng cũng rất tốt thế nhưng không tới kinh tài tuyệt diễm tình trạng ta như vậy n u thuận nữ h ả i tử thu làm đệ tử so với nàng b ấ t lo nhiều chỉ sợ cái này luôn một muốn ôm hộ c ả đệ ngũ xù nạ đuổi thiếu nữ đã sớm quên lúc trước mong muốn hôn cái nỉ dạ thân phận liên gả nhập xù nạ gả cũ khi khắc thôn nỉ dạ đều không để ý hát lịch xử đi cái này ta giúp không được ngươi chữa bệnh nhân thuật lĩnh vực ta cũng không am hiểu kỳ thật tinh thông khôi lỗi sư đ ạ i h mạn với thân thể người nghiên cứu cũng không ít từ họ rồ si m ạ kia đe dọa tới sinh vật kỹ thuật cũng khá cao minh chỉ là đều quá mức k u y n hướng thực dụng không có bao nhiêu thành h tại như thế nào dùng đ ộ c phương diện đại maz cũng coi như có chút tâm đắc chỉ là để đại maz n h nhân thuật cứu n g ư ờ i l i ề n c g thử dò xét nói mặc nghệ cầu i giải đi phẫu pháp y đi làm tâm một chút, nói. thuật này đến cỡ nào rộng lớn tiến cảnh đều không thể phủ nhận hắn là một cái cấm thuật căn cơ là lâu dài không thay đổi chấp h nhiệm như họ rồ xì ma d ư loại kia không t i ế c vứt bỏ thân thể của nhân loại hóa thân thành quái vật đều muốn thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh tới nghiên cứu vô tận nhận thuật h u y ề n bí cụ dạ mạ dạ cù mò có cái kia r á c lộ à. đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể quyết định một khi xảy ra vấn đề nhẹ thì tinh thần bị hao tổn nặng thì biến thành tên điên hoặc là người thực vật cụ dạ mạ dạ cù mò cười nhẹ á p vừa rồi t h u c phụ nói thuật này không thể xác nhận có phải là cụ dạ mạ dạ tộc bảng ố c ta cảm thấy không đúng bởi vì hắn không có thức tình huyết kế giới hạn, cho nên không rõ. đại mạo trong lòng hơi động có chút hiểu được thuận huyết k ế giới hạn truyền thừa bản năng ký ức để ta loáng thoáng phát rất được thuật này là vô số tộc nhân hy sinh về sau lục lọi ra tới truyền thừa tại trong huyết mạch lực lượng chính là nó cô động tinh hoa chờ một chút vô số tộc nhân hy sinh cùng loại từ ngữ đại mạo có chút quen thuộc hơi chút suy tư liền nhớ lại mình cùng x ã đại tiểu thư quyết định tạo dựng cái nôi vườn hoa bồi dưỡng nhân tạo tinh linh trước đó nghiên cứu thảo luận 664. Tướng biến. 664. Tướng biến. ngay Tướng Tướng Chương Biến. Biến. cả s ù nạ gạ c ụ đều là gần vài thập niên trước mới nghiên cứu ra tại chỗ khôi lỗi thuật trước đó đồng thời không có thành hệ thống chiến đấu khôi lỗi sư ngẫu nhiên xuất hiện thiên phú hình khôi lỗi người thao túng cùng xa nhẫn khôi lỗi sư đồng thời không có quá nhiều chỗ tương tự cụ dạ mạ gia tộc tổ tiên cũng là lỗ mãng đến có thể tuy tiện đối với mình huyết mạch hạ thủ còn có thể chuyển thừa nhiều năm như vậy không có đoạn tuyệt thực sự đã rất may mắn cái gọi là ma huyện ngũ giác khủng bố huyết cảnh huyễn thuật thực sự sinh thấy thế nào đều giống như tam lưu tả thần lường gạt phạm nhân chú thuật đại mad n sờ i sờ mấy ngày không có quản lý bắt đầu mọc ra khó giải quyết râu rĩa cái cảm làm suy nghĩ sâu xa hình từ chối cho ý kiến ứng vài tiếng về sau mới lên tiếng mặc kệ là thế nào tới cùng cổ đại tả thần thoát không được quan hệ khó trách ngươi thể nội sinh ra ủy đổ cốt như vậy nặng quỷ khí âm trầm vũ ám cảm giác cụ dạ mạ dạ cụ mỏ tức giận trắng rồi đại mad một chút theo ý của ngươi cả ngày suy nghĩ đùa bỡn lòng người u y ễ n thuật n ý dạ liền không có mấy cái quang minh chính đại à. nào có ta cũng chỉ là thuận miệng nói cụ dạ mạ gia tộc huyết kế giới hạn ngươi còn có cái gì có giá trị tình báo liên quan tới khởi nguyên còn có một chút cụ dạ mạ dạ cụ mò trần trờ một lát tiếp tục nói cụ dạ mạ gia tộc huyết kế giới hạn có thể là nhân công tạo nên trước t i ê những n cái kia mơ mơ hồ hồ cảm giác bị khóa ở huyết mạch chỗ sâu bây giờ tựa hồ phát động một ít điều kiện mới hướng cụ dạ mạ dạ cụ mò triển lộ quá khứ một góc của bằng sơn sinh tử tôn vong trước mắt tám tên có được không tầm thường viễn thuật lực lượng cụ dạ mạ tộc、nhân. tại kỳ quái nghi thức tác dụng dưới tự nguyện hy sinh hóa thành năng lượng màu vàng n ó n g đoàn hòa làm m ộ thể t cắm vào tế đàn trung ương vừa ra đời không lâu anh hải trên thân cái khác đều có chút mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ lắm chỉ có anh hải trên bụng cái kia dễ thấy phong ấn trận văn là rõ ràng như thế nhìn tu hành pháp liền biết đại mạc vô vô nhét vào trước mặt trên bàn trà sách nhỏ chuyện đương nhiên nói tìm mấy cái có được đ ở nguyên gần lực lượng họ hàng gần hiến tế dung hợp dung luyện thành huyết kế giới hạn v ậ phần cuối cùng rèn đúc khái niệm duy nhất tính thủ đoạn kỳ thật cùng phong thần pháp không sai được lắm ưu dù mạ k ỳ gia tộc đem tử thần phong ấn tại mặt nạ quỷ bên trong đại m a cùng xệ hạ tiểu thư tạo nên càng thêm gần sát phổ thông lý dạ, cái nôi vườn hoa cùng nhân tạo tinh linh cụ dạ mạ gia tộc lá gan lớn nhất trực tiếp thác ấn tại trong huyết mạch ẩu dồ sĩ m a thì đem nó cùng chú ấn tiên thuật trả cờ dạ c ũ n g không thi quay người chi thuật liên hệ tới còn có đại m a được chứng kiến một lần uy lực tạ thần nó bản thể vẫn chưa biết được bất quá nó trao tặng tín đồ chú thuật tử tư bằng huyết thật đúng là để người khó lòng phòng bị mặc kệ loại nào nó cuối cùng đều cần đem loại nào đó hạch tâm xác nhận vì nhận giới độc nhất vô nhị khái niệm có người không đồng ý làm sao được vinh dự thần long bắt kỳ đại xà trôn xuống hố to ta cái này gọi bắt kỳ tiểu xà chọc ai gây ai rồi s ắ t v é t còn có cái bắt kỳ cự xà cũng không thế nào chịu phục cửa đối diện ba kỳ mãng xà cũng có ý kiến thuận tiện nhìn nó rồ si m à không vừa mắt muốn hay không đâm cái bắt kỳ dơm dạ rắn nguyền rủa một chút không có việc gì dùng châm đâm nó bậy tấp kiên trì không đánh chết nó cũng phải buồn nôn chết nó thật muốn không có điểm quy tắc trật tự cuối cùng còn không phải đánh thành hôn luận a loại này cơ hồ liên quan đến nhẫn giới căn bản quyền hành khẳng định là tới trước được trước nhưng có thể hay không nắm giữ kiên cố xem ra còn phải có phương diện khác nhân tố t r è o trống cụ dạ mạ gia tộc căn cứ vào huyết mạch liên hệ cấm thuật không phải huyết duệ duy nhất khái niệm liền mất đi chỉ hướng tính dựa theo đ á i mạc lý giải có lẽ được gọi là huyết chi bắt k ỳ thuật mới tính chính xác xác thực gián chỉ là cụ hiện triệu tượng lý giải kỳ thật không quan hệ nhiều lắm độc thuộc về hó rồ x i mà bắt kỳ chi thuật xưng là bắt kỳ đại xà chi thuật tương đối hợp lý cùng huyết mạch không quan hệ nhiều lắm ngược lại là căn cứ vào tiên thuật trả cờ g i cùng tự nhiên năng lượng bắt kỳ đại xà bạch xà liên hệ tương đối chặt chẽ nếu như đại m ạ không có đón sai dựa theo tiên nhân hình thức lý luận tới nói hấp thu tự nhiên năng lượng cùng tự thân trạ cỡ dạ hình thành cân bằng mở ra tiên nhân hình thức thân thể sinh ra diễn biến có lẽ chỉ cùng trong cơ thể mình lực lượng thuộc tính có quan hệ mới đúng kết quả sử dụng người khác tu hành pháp liền bị người khác hình thái cho ăn mòn cảm giác là một loại so ta tái sinh hạch còn muốn lẩn nấp hiệu suất cao kéo lông dê thủ đoạn a t h â m bất khả chắc khủng bố như vậy tạm thời không thể chơi vào mỗi một loại lợi hại bí thuật khai phát chi sơ khẳng định có nó mục đích chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất thú vị mấy cái h ế t xanh dán cùng con sen vì nhân loại hòa bình sự nghiệp cúc cung tạ tụy chết thì mới dừng loại này không biết cái gì chủ nghĩa tinh thần thực tế là quá làm cho người không thể tưởng tượng cụ dạ mạ gia tộc ta đề nghị chia tách thành lấy l ĩ n thuật thực sự sinh vì truyền thừa thông gia khủng bố huyết cảnh ma huyện ngũ rắc cùng năng lực khác vì chuyển thừa mấy chi phân ra trước mắt bởi vì hạch tâm tộc nhân tương đối ít có thể liên hệ chặt chẽ một điểm vượt qua tiếp xuống truyền hình mấy năm sau phát triển thành tự huyết mạch quan hệ thông gia vì mối quan hệ lỏng lẻo đồng minh cùng ta tưởng tượng không sai bị lắm nghiêm cẩn gia tộc cấu thành dần dần mất đi ước t h u ố c đây là chiều hướng phát triển cụ n ộ t hạ bên trong trừ già nua mục nát đến đi lại tập t ế m h ỉ gạ gia tộc cái khác đều đã rất khai sáng cù dạ mạ dạ cù mò gật gật đầu chuyện tương lai còn rất xa ta hiện tại còn tại thanh xuân thiếu nữ niên kỷ người e m ta hậu thế đều cho an bãi tốt rồi phòng ngựa chú k đại màa xoa dguát xoa mà khoát, khoát tay vội vàng chuyển đổi chủ đề ngươi không phải là muốn học tập một điểm chữa bệnh nhân thôi ta ta có người bộ hạ trình độ còn có thể có cơ hội có thể trao đổi lẫn nhau một chút nhìn xem đỉnh đầu xoay quanh thân ảnh dần dần đi xa ưu trị hạ xạ xủ kẹt xốc lên nguy trang nhỏ giọng hỏi khoảng cách mục đích còn có bao xa tăng thêm tốc độ trước khi trời tối có lẽ có thể tới c ả dìn Cũng sầu lo đáp. k h ô n g biết n h ữ n g c á i k u t r a hỏa đang t ì m c á i gì. Hai cái phản p nhẫn, nếu như h nếu bị á t h i ệ n c o g chương sáu trăm sáu m ư ơ g 665. cái trang từ điều tra tần suất đến xem hẳn không phải là nhằm vào hữu trí hạ xạ sủ kẻ cùng c ả dìn hai người tới họ rồ sĩ、sì、mát cũng là lâm thời khởi ý đem bọn h ắ n phái đi chi viện gụ ẩn cho dù có người muốn bắt đã mất tích hơn một năm hữu trí hạ xạ sủ kẻ cũng không thể nào tới nhanh như vậy về phần tiểu trong suất cạ dìn liền càng thêm sẽ không có người để ý tăng thêm tốc độ cho dù bị phát hiện lấy ủ trì hạ xạ s ủ kẻ cùng cả dìn thực lực cũng có thể tự vệ thế nhưng là hai cái đùi trên mặt đất chạy đến cùng không có trên trời bay tốc độ nhanh đánh thắng được nhưng là không v u n g được đây là phiền t o á i lớn nhất mở ra chú ấn hai trạng thái ủ trì hạ xạ s ủ kẻ cũng có thể bảo trì phi hành t ư thái hơn nữa còn có thể so sánh thành thạo duy trì cường đại không chiến năng lực bất quá cùng những cái kia lấy phi hành vì năng khiếu không chiến nghỉ dạ so sánh ủ trì hạ gia tộc trẻ mồ côi cảm thấy vẫn là cẩn thận một điểm tương đối tốt lấy chính mình thiên môn chiến thuật cùng người khác chuyên tinh nhận thuật so sánh quá ăn t h i t h ò i chờ một c h ú n ta đột nhiên gia để c ả dìn giật mình têu lên chặt chạy tới chúng ta có phải hay không nên ngụy trang một chút thiên phú của ta cảm giác có thể phát giác nguy hiểm nhưng cũng không phải văn năng làm được càng nhiều càng nguy hiểm tiết lộ trả cờ dạ ba động biết lưu lại vết tích cảm giác n h ỉ dạ điều tra năng lực là tuyệt đối không thể xem thường đại danh đỉnh đỉnh bị ạ cựu gẳng chưa kể tới áp dẻm gia tộc gửi phôi trùng cũng rất khó đối phó ý nốt xủ c ả gia tộc trải qua huấn luyện n h ỉ dạ khuyển không chỉ có thể bằng vào mùi tìm tới nơi xa mục tiêu thậm chí có thể lần theo trả cờ dạ ba động người được cảm giác n h ỉ dạ đều không phát hiện được gì thường ý của ta là không cần nhân thuật cùng nghĩnh bình thường biến thân thuật kỳ thật rất khó lựa chín mỗi người thực lực cao cường kinh nghiệm phong phú nghĩ ra cũng có thể rất tùy tiện liền phân biệt không cao m i n h lắm nhận thuật nguy trang nhưng c ả dìn nói rõ ràng không phải ý tứ kia dùng truyền thống trang điểm thuật kỳ thật liền có thể đem một người trở nên hoàn toàn thay đổi chỉ cần diễn kỹ quá quan sánh vai minh nguy trang huyễn thuật còn khó hơn lấy nhìn thấu trang điểm trong lòng hơi đậu ngụ chỉ hạ xạ s ụ kem bỗng nhiên ngừng lại để đằng sau không quan sát c ả dìn kem chút được vào lấy làm kinh hãi tóc đỏ nữ hải nháy mắt quyết định phải thừa dịp thế cùng ngụ trí hạ x ả s ủ kẻ có một đoạn tiếp xúc thân mật kết quả đối phương bất động thanh sắc nghiêng người sang đường lối khiến cho giả bộ ngã xuống ô m qua đi c ả n dìn thực sự quẳng chó g ặ m bùn người biết cái này loại kỹ xảo giống c ả n dìn loại này không bị qua chính thống nỉ dạ giáo dục từ nhỏ đến lớn đều tại thảo nhận thuốc khi màu bao gà mờ nỉ dạ nào có cơ hội nghiên cứu cái gì cải trang trang điểm kỹ xảo c ô n ộ hạ nỉ dạ trong trường học cũng có cùng loại chương trình học bất quá là không thế nào được coi trọng tự chọn môn học nam học sinh cực ít thích loại này cùng trang điểm đạo cụ liên hệ tri thức cho dù là nữ học sinh cũng chỉ là đối như thế nào để cho mình trở nên càng xinh đẹp càng đáng yêu cảm thấy hứng thú làm sao có thời giờ suy nghĩ như thế nào ra đi biến lính dạng trở nên không làm người khác chú ý lựa qua người khác cải trang kỹ xảo dãy ruổi lấy b ò lên cạ dìn nhỏ giọng lầm bầm vài câu vô vô bụi đất trên người mới cố n ặ n ra vẻ tươi cười đáp không cần quá phiền p h ứ c chỉ cần chẳng phải dễ thấy là được t ỷ như cạ dìn một đầu bắt mắt tóc đỏ ựu trị hạ xạ s ù kẻ x o à y khí nghĩ không gây cho người chú ý cũng khó khăn thực tế không giống tại rừng núi hoang vắng đi đường sân dân có đạo lý cho dù tập trung tinh thần muốn báo thù ưu trị hạ xạ s ủ kẹ cũng không phải cái chỉ biết làm bừa mã phu có thể thiếu gây phiền thoái một chút không nhanh vẫn có thể chịu đ ư ợ c thầy Uchiha xạ ưu kế đạt được cạ dìn âm thầm nắm chặt n ắ m đấm sau đó liên tục không ngừng lấy ra không biết lúc nào chuẩn bị kỹ càng đạo cụ liền muốn hướng ưu trị hạ xạ s ủ kẹ trên mặt s ờ qua đi kềm chế đem trên mặt mang lòng nụ cười quỷ quyệt nước bọt đều nhanh c h ả y ra cạ dìn đánh bay xúc động ưu trị hạ xạ s ủ kẹ chờ mười mấy phút mới kết thúc cái này để người ta cảm thấy vạn phần khó chịu một đoạn thời gian được rồi móc ra một khối cái gương nhỏ đưa cho ư chi h mơ hồ nhìn qua không giống như là cái mười bốn tuổi khoảng t r ư ờ n g thiếu niên mà là một tên hai mươi năm hai mươi sáu tuổi nam tử t r ư ở n g thành tóc có chút lộn xộn nguyên bản lạnh lùng lăng lệ khí chất bị cháy l ấ p ngược lại lộ ra một cỗ đ ổ i phế lờ đẫn hiện nhiên chính là một cái kinh lịch hiện thực đã kích t u ổ i mục đại thuốc bộ dáng như thế nào còn có thể đứng người lên đụ trí hạ xạ s ụ kẹ giơ tay lên nhìn một chút quần áo của mình quá hoa lệ tại rừng núi hoang vắng bun ô ba một điểm vết bẩn đều không có nhiễm không quá bình thường sau đó thừa dị vụ trí hạ xụ kẹ đổi một tiếng quần áo cơ hội ca dìn cũng đem mình cải trang một phen hoặc bắt hở rốn trang đổi thành phổ thông nông phụ trang p h ụ kính mắt phong cách có chút không đáp thế nhưng là ta không có cái khác dự bị c ả dìn buồn dầu đ o á n trách phổ thông nông gia phụ nữ nào có đeo c ả dìn loại kia tiền vệ thời thượng kính mắt giúp chồng dạy con áp lực liền đủ đ ạ i nghèo rất mùng tơi các nàng chỉ sợ đợi đến tuổi già mắc bệnh đục thủy tinh thể cho nên mắt mù đều không nỡ dùng tiền mua một bộ phù hợp kính mắt lấy c ả dìn hai mắt cận thị trình độ nếu như không mang kính mắt cơ bản liền mù một nữa u chỉ hạ xạ xủ kẹ liếc qua buồn dầu cá dìn trực tiếp nói quá gầy yếu một điểm nhà ở sinh hoạt khí tức đều không có cái này c ả dình lập tức quất bách thân là một tên thanh xuân tuổi trẻ nữ h à i thực sự như vậy giống nông phụ liền s o n g ta cũng không có cách nếu không hơi chút suy nghĩ c ả dình đem tóc đỏ thu nạp i m sau đó đeo lên tóc giả lấy xuống khung kính đeo lên kính sắt t r ọ n g phối hợp k i a dinh dưỡng không đầy đủ tái n h ậ t sợi tóc tựa như chưa già đã yếu nhận hết khắc khe khe khắc điểm đạm đáng yêu t i ể u tức phụ người cái này thực tế là có thảm ngược lại là lộ ra h u trí hạ xạ sủ kẻ đóng vai trượng phu là cái bạo lực gia đình phân tử lại sửa đổi một chút lại dày vào gần hai mươi phút miễn cưỡng nhìn xem giống như là đi xa nhà nông gia vợ chồng về sau hai người chuẩn bị lần nữa lên đường ngươi nói chúng ta cái tuổi này trang điểm có phải là nên có đứa bé mới ra dáng đi không bao xa c ả gì đột nhiên sâu kín hỏi hải tử đi đâu mà tìm đây hứng hở hùa theo ủ t r ì hạ xạ s ủ kệ đang nói đột nhiên nhớ ra cái gì đó nạ dù tổ trong thôn ngay tại bàn giao công việc quan trọng hạch tiêu một bút bút làm cho đau lòng người chi tiêu đ ạ i mạng đột nhiên nhìn về phía nơi xa hư không phất phất tay đem cửa ban công đóng lại treo lên tạm chớ cái giày bảng hiệu về sau Đại tinh thần xâm nhập cái nôi mạng xâm thần nhập dự v ưu ờ n tùn, tiến vào mấy ngàn cây số bên ngoài nơi nào Thẳng vững bước tiến hoa, hủ coi vào cây bước đây đó. mấy là lên số c h h i xạ sủ kẹ trị o vào giao n như nhiên sáng lên vệnh ánh sáng. Nha, thiếu niên, nhanh như vậy liền g đầu, đột thiếu muốn là một thêm vậy d c hạ rồi. 666. giao dịch. 666. giao、dịch. Phải. vi Trường Trường Cũng không 666, 666, dịch. dịch. h p m lúc trước Uchiha hiệp nghị. Hạ xạ sủ k ẹ im lặng trả lời dùng dạ mạ bủ kỳ tới hiệp trợ các n g ư â i ngụy trang thân phận là cái không sai ý nghĩ bất quá lúc trước đại mạn cùng ủ chỉ hạ xạ s ủ kẻ thông linh trong hiệp nghị minh s á t giả mã bủ kỷ không v ì ủ chỉ hạ xạ s ủ kẻ cung cấp chiến lược hiệp trợ đem nó khôi lỗi thân thể ra v ẻ n ữ nhi để ủ chỉ hạ xạ s ủ kẻ cùng cạ dìn càng không dễ dàng bị hoài nghi nhưng thật ra là đánh cái bóng sát biên chiến đấu hiệp trợ cũng không phải là nhất định phải sử dụng nhận thuật mới tính dù là cái gì cũng không làm tại nghị giả phương diện rút một tay cũng coi là chiến đấu hiệp trợ trợ giúp đào thoát điều tra trên bản chất cũng là cung cấp chiến lược dù chỉ là ngụy trang thành nữ nhi làm bộ dáng đại m ạ hoàn toàn có lý do cự tuyệt chỉ là khó được cái này đẩy trong đầu đều là báo thế mà còn có dạng này tràn n g ậ m đồng thú ý nghĩ để người không nhịn được muốn nhìn xem tiếp xuống phát triển ngươi chuẩn bị trả giá cái gì đại m ạ nhiều hứng thú hỏi tuy nói ta tiểu ra m à bù kỳ trả giá không đáng giá nhắc tới có thể đối ngươi tới nói có thể giúp đỡ đại ân giao dịch giá trị không ở chỗ bản thân chân thực giá trị mà là quyết định bởi cung cầu quan hệ nói chẳng ra mong muốn đại m ạ hỗ trợ liền phải xuất ra tương ứng thẻ đánh bạc ta hiện tại thân vô trường vật có giá trị cũng liền mấy cái nắm giữ hòa độn cùng lôi đội nhân vật còn có cờ san nát nghiêm trình mà nói cờ xạ đạt là thuộc về họ rổ s i mãs ưu t h ị hạ xạ xủ kệ hiện tại chỉ có quyền sử dụng không có quyền chi phối lôi lộn là hạ tặc cả cạ xỉ truyền thừa không có đạt được cho phép ưu t h ị hạ xạ xủ kệ là sẽ không đem nó truyền cho một cái không có hảo ý xa nhẫn ưu t h ị hạ gia tộc cấp thấp hỏa độn nhật thuật bây giờ truyền đi khắp nơi đều là đại mãs cũng không thế nào cảm thấy hứng thú mấy cái cao cấp hứng thú m ấ h cái cao cấp hứng thú mấy cái h a o cấp hứng thú mấy cái cao cấp hứng thú mấy cái không có ý nghĩa trợ giút thực tế là quá thua thiệt theo thời gian trôi qua ưu trị hạ s ạ sủ kẹ nội tâm cũng không thể tránh khỏi sinh ra cảm giác nguy cơ bây giờ họ rồ xì mạt với hắn mà nói là không thể thiếu có thể đem tất cả hy vọng đều ký thắc vào ngấp nghẽ thân thể của mình ra hỏa trên thân cũng quá mạo hiểm khoảng thời gian này tu hành tiên nhân hình thức miễn cưỡng có chút tâm đắc u ụ chỉ hạ s ạ sủ kẹ cũng nghĩ đến có phải là cùng đái mạt thành lập được tương đối kiên cố liên hệ thời điểm mấu chốt cũng có thể thêm một cái lựa chọn đương nhiên ưu trị hạ s ạ sủ kẹ hiện tại không bỏ ra nổi ra dáng giao dịch thẻ đánh bạc cũng tại đái mạt trong dữ liệu như vậy đi ta gần nhất đang nghiên cứu huyết kế giới hạn đưa ngôi máu tươi cho ta hai trăm ml lần này bận bị liền rút máu tơi 2 0 0 m l cái này có làm được cái gì nếu thật là cầm 2 0 0 m l huyết dịch liền có thể đem huyết kế giới hạn nghiên cứu ra trò gì đến còn muốn nọ rổ xì mạt dạng này thiên tài làm gì cho dù là hiện tại không tính thành thục nhân bản thể cũng là chút hào nhoáng bên ngoài khu s á t tôi h đừng nói thức tình huyết kế giới hạn có thể còn sống nhìn thấy năm thứ hai xuân hoa thu n g u y ệ t đều không có đại mạt dạng này nhân tài mới nổi khả năng tại phong độn cùng tiên nhân hình thức lĩnh vực có chút thiên phú chế tạo khôi lỗi cũng có chút ý nghĩ cái khác liền không thế nào phát triển cầm có sẵn thành quả sử dụng vẫn được mình nghiên cứu đoán chừng không thế nào đáng tin、cậy. chỉ là thử một chút ném đá dò đường giao dịch thôi đại mads cũng không nghĩ tới thật có thể chơi đùa ra cái gì thực dụng kỹ thuật tới đừng nói hiện tại v ề sau đại mads tiên pháp truyền dị viễn ảnh đại thành đoán chừng đều rất khó phục chế ủ trị hạ gia tộc xạ dị gắng cho dù thật có cái gì kỳ tích phát sinh không đến mản dễ kỳ ủ xạ dịn gắng trình độ đối đại mads cũng không có tác dụng gì mười mấy phút sau đại mads ngồi trong phòng làm việc nhẹ nhàng lung lay trong tay ống nghiệm quan sát đến trong đó màu đỏ sẫm hết dịch làm như thế nào dùng mới không coi là lãng phí đâu s ạ d ì gẳng khẳng định là không trông cậy được vào thật có dễ dàng như vậy gần nước ban công c ổ n ổ hạ cùng họ rỗ xì mà đã sớm làm ra một đống lớn s ạ d ì gẳng suy nghĩ một hồi không có kết quả gì lại mà đem huyết dịch hàng mẫu cất kỹ sau đó tự hỏi làm sao thừa dịp cụ dạ m à gia tộc điều chỉnh huyết kế giới hạn cơ hội để chỗ tốt tối đại hóa tia tay cơ lấy trên bàn mâm đựng trái cây bên trong táo cắn một miệng lớn nhấm nuốt mấy lần sau nuốt xuống hơi bổ sung một điểm cự l y xa giao lưu tiêu hao có chút đại năng lượng chứa đựng huyết kế giới hạn chia cắt không khó khó khăn là dựa theo ý nguyện của mình chia cắt giống hốt các bộ phận hoàn chỉnh tách ra cần cực kỳ cao thâm kỹ xảo trên tay chỉ có một thanh dao gọt trái cây tiện tay vung lên liền có thể một đao hai nửa có thể đây không phải là cần chia cắt phương thức a cụ dạ mạ ý của gia tộc là đem huyết kế giới hạn chia ba cái uy lực mạnh mẽ huyết mạch truyền thừa mà không phải ba cái đều sẽ một điểm đều không thế nào t ì n h thông không c h ọ n vẹn huyết mạch cụ dạ mạ sẽ c à i nghiên cứu khẳng định là cần thiết đại mạ còn có rất nhiều ý nghĩ a cần cụ dạ mạ gia tộc phòng thí nghiệm hỗ trợ nghiệm chứng tương lai bọn hắn gặp khó mà vượt qua c h ư lại đại mạ cũng phải đứng ra cùng cụ dạ mạ dạ cụ mỏ tư nhân tình nghị mặc dù kiên cố, nhưng mong muốn dẫn nó phía sau gia tộc vì chính mình trợ lực vẫn là đến có cấp độ sâu trao đổi ích lợi mới được đến bắt c h ú t g ấp thời gian không nhiều còn có chưa tới nửa năm chính là liên hợp nhìn khảo thí lần này quy mô chưa từng có thịnh hội là s ù nạ gạ cụ các phương đều ngầm thừa nhận giải quyết hết thể khác nhau thời cơ chờ nạ rủ tổ thôn đi đến quỹ đạo đại mạ duy liền muốn về s ù nạ gạ cụ chính thức quyết định một đôi xù gạ cụ rút ra kế hoạch gạ ạ ra một người không ngại phiền p h ư c hướng trong thôn cao tầng giải thích nhưng không có quả cứng hoa quả khô để mọi người tin phục đoán chừng cũng đỉnh không được bao lâu không phải sao ngắn ngủi hai tuần thời gian liền cho đại mạ về phần tam v i y tô bụ đại mazkơi nhẹ nhìn về phía phương bắc tìm một cơ hội tiết lộ cho tờ d ù mì mê â để vụ nhẫn đi tìm họ rồ si maz p h i ề n phức tốt tránh khỏi hắn dành đến nhàm chán chỉnh ra một đống lớn p h i ề n phức tới kế hoạch nhàm chán trò đ ù a thôi mang theo độc nhãn mặt nạ l c h i hạ o bi t o cười nạo lấy hướng bên người dẹp nói nào có cái gì tính trước làm sao bày mưu nghị kê bên trong quyết thắng ngoài ngàn dặm tất cả đều là dẫn dắt tùy thế hành sự tùy theo hoàn cảnh mà thôi từ hồ cạn h a m thượng khán phía dưới phồn hoa cổ nỗ hạ cũng không, biết có hay không cảm khái t h ấ sự vô thường tâm tư rét dùng kia để người nghe đều cảm thấy toàn thân rét run ngữ đ i ệ u bình thản nói giam cầm chú phụ bị bỏ đi ngươi liền bắt đầu thả bản thân cảm thấy lại không người có thể chế rồi sao mạ đạ dạ thật đúng là tuyển cái không có gì cảm ơn c h i tâm người thừa kế nha nếu không phải ủ chị hạ mạ đạ dạ xuất thủ ủ chị hạ ô bị tổ sớm đã chết ở cầu cản na bi đương nhiên không phải hắn bố cục bị nạ tổ ban cũng sẽ không gặp phải nguy cơ trí mạng đây là sự an bài của vận m ệ n h tuy ngươi vậy bất quá ta đến nhắc nhở ngươi ngũ ảnh đại hội bên trong lỗ m ã xuất thủ bị đánh bại trọng thương mà quay về tình báo đoàn trường bị thủ lĩnh biết đường đường u c h i h a Madaja, bị mấy bị t ê n trẻ tuổi hậu bồi đ á n h cho h c kem ú t chết m ấ t lại nghĩ để có đ ư ợ c gì gẳng gạ nệ nạ n tổ ó i gì n bảy đoan sơ c h i khó. chương 667. Sơ chiến. c h ư ơ n g 667. sơ chiến chủ động tìm tới cửa cùng nạ gạ tổ hợp tác với c ô nạn u c h i h a o bị tổ mặc dù chiếm cứ vị trí chủ đạo có thể nghĩ muốn để có được gì nệ gẳng trên danh nghĩa thủ lĩnh nói gì ngay nấy cũng không phải dễ dàng như vậy thực lực tuyệt đối bên trên u c h i h a o bị tổ so u c h i h a mạ đã giả kèm xa nếu như không phải dĩ vãng giả thần giả quỷ hù dọa nạ gạ tổ cùng cô nạn lại thêm hợp tác cũng thật có tất yếu ạ các xù kỳ đ o á n chừng sẽ không là hiện tại cái dạng này ngũ ảnh đại hội bên trong thất bại dù sao cũng phải tới nói cũng không tính thua thiệt nhưng đ ố i ủ chị hạ ô bị tổ hy u vọng đà kích rất lớn lại nghi lấy ủ chị hạ mạ đã dạ tên tuổi để nạ gạ tổ nghe lệnh không khác si tâm vọng tưởng z nhắc nhở ưu chị hạ ô bị tổ sớm có sở liệu cũng may giam cầm chú phủ bị giải trừ cũng là kết quả không tệ thủ lĩnh đại nhân cũng không làm sao để ý thân phận chân thật của ta chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực bắt vi thú là được u chị hạ ô bị tổ lòng dạ biết rõ có được gì nệ gẳng liền có thể nắm giữ ngoại đạo ma、tượng. mặc kệ người khác làm sao d à y v ò nạ gà tổ hiện tại nắm giữ lớn nhất át chủ bài chỉ là như hình với bóng ba mươi chín bạch hổ ba mươi chín tựa hồ đã sớm n g o ngoe muốn động mong muốn thử một chút thực lực của ta a c a t s ủ k ỳ hiện hữu thành viên chính thức bên trong sau gia nhập nhân thủ đoán chừng cũng liền hộ xỉ g ạ k ỳ k ỳ sạm có thể vì hụ trí hạ ô bị tổ sử dụng cái khác đều không thế nào để ý nó bên ngoài thân phận tổ bi cái k i a thành viên v ò n ngoài áo lót tại a c a t s ủ k ỳ bên trong căn bản là không có bao nhiêu lực ảnh hưởng gián tiếp khống chế liền có điểm này không tốt một khi tự thân bất ổn bên ngoài thủ lĩnh liền sẽ không lại đem phía sau màn hát thủ để vào mắt n g ư ơ i chuẩn bị làm sao nữ nhân kia cũng không dễ đối phó d é t hỏi nếu không vận dụng một chút ba mươi chín thủ đoạn phi thường ba mươi chín chấn nhiếp một chút bọn hắn không cần đến u c h i h a o bi t o không chút do dự cự tuyệt nói tìm kiếm vĩ thú cùng gì nụ gì kỳ tung tích tùy thời bắt là được cái khác không cần phải để ý đến cái này liền nhượng bộ rồi thật không có ý tứ ta còn tưởng rằng ngươi biết phản kích một chút nói khiến người ta thất vọng trong giọng nói lại một điểm tiết n ố i ngự khí đều không có phục sinh thập vĩ là ưu tiên nhất hạng mục công việc cái khác đều râu rĩa phương xa tuần tra không chiến các nghỉ dạ top năm top ba trở về cổ nổ hạ hạ xuống về sau biến mất ở phía dưới phồn hoa tiểu thành trấn bên trong đi thôi nơi này không có cơ hội về sau để thủ lĩnh tới công thành chúng ta đi địa phương khác tìm xem nhìn tạm thời bị cổ nổ hạ thực tế trưởng khống tứ vĩ d ì n ụ d ì kỳ rô si rất khó tìm đến bắt được cơ hội còn không bằng ngấm lại nên như thế nào bắt cái khác vĩ thú nhanh viện binh đ ộ i đang tìm hoang dại tam vĩ lúc nào cũng có thể sẽ phản bội chạy trốn ngũ vĩ d ì nù dị kỳ hàn lưu lạc bên ngoài lục vĩ dị nù dị kỳ ủ tạ cạ tạ đều là rất tốt mục tiêu liền nhìn phụ trách thành viên tổ nào có thể trước đ ư ợ tay gù ân nhìn xem hữu kinh vô hiểm đến mục đích rủ trí hạ xả sú kẻ mặt lộ vẻ vẻ cổ quái lại liếc qua trong ngực q u a n h tay cánh tay cao nhỏ nhắn xinh xắn con rối cả dìn lúc này mới mấy ngày không thấy con của các ngươi đều có như thế lại rồi bề ngoài hơi lôi thôi rủ trí hạ xả sú kẻ mái đầu bạc trắng cả dìn sáng như bạc màu tóc tiểu ra m ã bù k ỳ nếu không nhìn kỹ tựa như là cưới cái trẻ tuổi thê tử nghèo túng thôn dân mang theo thê nữ thăm người thân giám vẽ vốn nên, nên giải trừ ngụy trang bất đắc dĩ cả dìn sử dụng trang điểm đạo cụ thực tế là không tốt tùy tiện lao đi phải dùng đặc chất dựa cá dìn nhịn không được bác bỏ nói tóc đen xạ sủ kẹ cùng tóc đỏ ta có thể sinh ra tóc bạc nữ n h ư tới ngâm miệng u c h i hạ xạ sủ kẹ không khách khí a xích rõ ràng đem chú ý trọng điểm đều lầm cá dìn sau đó mặt lạnh lấy nói với g ụ ẩn cho đua liền không nên nói nữa chúng ta là tới hiệp trợ ngươi bắt được ví thú có gì cần hỗ trợ cứ mở miệng không hổ là u c h i hạ gia tộc thiếu ra uy thế thật sự là do a người mảy may không có đem u c h i hạ xạ sủ kẹ uy hiếp để ở trong lòng ngược lại mở miệng trêu chọc gù ẩn k h á t k h o t a y bằng thực lực của các ngươi là không làm gì được ví thú các ngươi chỉ cần kiên nhận chờ đ đến lúc đó biết a n bài một điểm đủ khả năng sự tình để các ngươi làm ta biết cho các ngươi không sai đánh giá t ạ i họ rồi xi mạt đại nhân trước mặt nói tốt vài câu để các ngươi tốt ra nộp có ý tứ gì xem thường ta à? khi quen ngược khí nhân vật c ả dìn cũng coi như lại khó nghe cũng nghe qua ủ c h r ị hạ xạ s ủ kệ cũng sẽ không đem loại này rõ ràng không thế nào hữu hảo lý do thoái thác cho xem nhẹ đi qua một mực l ặ n g lặng mà nhìn xem mấy người nói chuyện tiểu d a mạ bù kỳ cũng không nhịn được thầm nói làm cái gì ta còn tưởng rằng ngươi dạng này to con cực kỳ hy vọng ngươi lai、like、như thế không có mặt bài sao so phụ thân đại nhân kém xa kể từ cùng ngụ chỉ hạ xạ sủ k ẻ ký tên thông linh khế ước về sau dạ mã bù kỳ cũng thỉnh thoảng chú ý đối phương trạng thái tinh thần ngẫu nhiên cũng có thể xuyên thấu qua thứ năm cảm giác thưởng thức ngoại giới chỉ là đến cùng cách một tầng bây giờ có cả xì họa tỷ cùng hạ xạ sổ làm bạn tiểu dạ mã bù kỳ cũng không cô đơn nhưng hai cái tiểu nội m ộ i vui sướng kể rõ ngoại giới niềm vui thú thời điểm tiểu dạ mã bù kỳ vẫn còn có chút ao ước thật vất vả có đi tới nhân giới du lịch cơ hội không nghĩ tới khế ước của mình người bình thường xem ra rắm túi có phải hay không kết quả là người đều có thể k i n h bị một phen cái này chủ quan ấn tượng cùng khách quan đánh giá ở giữa khác biệt cũng quá lớn đi. nghe tới mình thông linh khôi lỗi không chút k h á c h khí nguyên bản tâm tình không thế nào tốt ủ trì hạ xạ xù kẹ trên mặt càng là tăng thêm mấy phần đũ ám cũng không có gì tâm nhãn khôi lỗi hờn rỗi thực tế là quá mất mặt ủ trị hạ xạ xù kẹ không vui nói với gục ẩn nhanh lên đem làm xong việc đừng chậm trễ ta tu hành thời gian nhưng vào lúc này một cỗ du dương tiếng kêu to từ đằng xa chuyển đến sen lẫn nặng nghề trả cờ dạ khí tức nồng vụ bắt đầu lan tràn ra tầm nhìn cấp tốc giảm xuống đột nhiên biến cố để mới đến ủ trì hạ xạ xù kẹ cùng cạ dìn g i t mình thật đúng là người nóng tính ta cũng là vì các ngươi suy nghĩ kết quả còn không linh tỉnh đã như vậy vừa vặn để các ngươi mở mang kiến thức một chút vi thu đến cùng là tồn tại đáng sợ cỡ nào đứng ngũi chịu s à o chính là cá dìn có được c ả cụ dạ xìn c ă n g nàng nháy mắt tìm đến từ ngủ say bên trong tỉnh lại bắt đầu hoạt động thân thể tam vị ý rộ bù đại khái phương vị sợ thụ thương hạ người vô năng liền hào hào ở chỗ này cá dìn chúng ta đi thuận uy hiếp chuyển đến phương hướng u c h ị hạ xa xù kẹ dẫn đầu phóng đi chờ một chút không nên vọng động khuyên chi không kịp tóc đỏ n ư hải do dự một hồi đành phải bước nhanh đuổi theo mấy phút về sau ngay cả tam vi hoàn chỉnh thân thể đều không thấy rõ ràng vẹn vẹn mấy cái đối mặt liền bị từ hôn t ạ m nhỏ vụn tiểu băng tinh trong x ư ơ n g mù dậy đặc mánh liệt mà tới sóng lớn đập đến thất điên bát đảo hữu trí hạ trẻ mồ côi rất sáng suốt từ bỏ đơn đấu vi thú ý nghĩ nếu không phải kịp thời chạy đến ngủ ẩn sử dụng tinh đồn biên hộ thật đúng là chưa chắc có thể toàn thân trở ra Chương Chương có chút bực cái thôn nhiều thời nhận nhất hoang kiện kiện nạ gian gần Nguyên bản xa xôi đến đây cái này Điều điều đã đợi đây tại bội. xôi tổ rất dụ ao, xa vụ chuẩn bị kỹ càng thẻ đánh bạc cuối cùng cũng không có đả động đối phương dàn xuống lo lắng tâm tư đem khối này ngay tại tỏa ra sự sống thổ địa đi dạo toàn bộ cứng nhắc ao cũng không thể không cảm khái tại trẻ tuổi xa nhẫn cô găng dưới đã từng hoang sơn giã lĩnh ngay tại đại biến l í n dạng qua không được bao lâu nơi này sẽ trở thành xa gần nghe tiếng phồn hoa chỗ nhất là hôm nay mắt thấy từng nhánh đội tàu ngay ngắn trật tự thông qua mới vừa mở không lâu nạ rủ tổ kinh đ ả o nam lai bắc vãng thương khách đem mang đến vô tận tại phú khi thấy trong đó còn có từ đông nam phương hướng dương trên mặt chạy tới đổ đầy hải sản chờ cá lấy được thủy quốc thương thuyền không có đủ tủn xong quốc đi hỏa quốc phiến hàng mà là trực tiếp đi hướng phong quốc nam hải bờ ở họa dị thôn giao dịch thuận tiện mua đại lượng chất lượng tốt rượu trở xa xỉ phẩm thổ đặc sản trải qua nạ rủ tổ kinh đảo lên phía bắc dự bị tại dầu có hỏa quốc hoặc là lôi quốc b á n đi lại lắp đặt cả thuyền than đá khoáng thạch kim loại chờ thủy quốc cực độ thiếu khuyết cơ sở vật liệu quay về nhẫn thương nghiệp hoàn cảnh, khiến cho những này bằng vào nhiều năm cho dối dư� vào vũ quốc thảo q u ố c những ngày giảm sắc chi địa đem xa nhẫn lực ảnh hưởng một mực khóa tại đại lục góc tây nam bây giờ lại bởi vì ngẫu nhiên xảy ra sự kiện để cô nộ hạ giải khai gấp trói lại phong q u ố c xiềng xích duy nhất có cơ hội can thiệp ý họa gạ của c còn không mang nổi mình úc chỉ có thể ngồi nhìn xa nhẫn tại phương nam trên mặt biển không ngừng hiện lộ rõ ràng lực ảnh hưởng một đám bại gia tử không có chút nào thấy s a ngu ư xuẩn cho dù hao thỉnh thoảng lại oán thầm xù nạ để xa nhẫn có lớn mạnh cơ hội thế nhưng không thể không thừa nhận cường đại cô nộ hạ đến cùng là cái đại lục ở bên trên bá chủ cho dù không có phương nam trọng yếu điểm tựa cũng có cái khác thay thế phương án. cùng h quốc, nơi đó rõ ràng chính nơi ràng nổ hạng đó rõ là mấy tên tới từ thủy quốc đồng bạn thủy ý hàn huyên vải câu về sau nhìn xác trời một chút xem chừng tranh lệch thời gian không nhiều ao cấp tốc trở về đi tới một chỗ hoàn thành không lâu cư rượu phòng trước đẩy ra thông khí màn đi vào phòng trong xa hoa trong giảm, đại mã ạ đã đợi chờ đã lâu khoảng thời gian này đánh qua mấy lần quan hệ lẫn nhau cũng coi là quen biết hai người cho dù không tính là bằng hữu ở chung cũng so sánh hòa hợp uống một ngụm hương vị đặc biệt thấm lòng người phi màu đỏ rượu nho ao cứng nhắc trên mặt cũng không khỏi đến nổi lên một tia hưởng luận hồi vị vô tận a không hổ là quý quốc thời gian ngắn liền danh dương nhận giới danh cựu chính là giá tiền không rẻ người bình thường tiêu phí không dạy nổi vật hiếm thì quý mà phong quốc có thể chất nước quả thổ địa không nhiều có thể nuôi dưỡng được cất rượu nho càng là k lại thêm thở t dài. sa mạc địa khu đặc thù tổ chức hoàn cảnh khiến cái này tại không thể có thể hoàn cảnh bên trong nhân tạo can thiệp kết thành quả lớn cẳng có một loại kỳ lạ dị vực phong bị chính là bởi vì đặc thù tính mới có thể trong khoảng thời gian ngắn vang dội nhận giới giới quý tộc Rượu ngon, số để ộ đại mạc cũng u có chút sau càng khái bình thường người luôn cho là cất rượu chính là như vậy chuyện đương nhiên hàng thông thường là thật phù hợp quý báo rượu thật đúng là thỏa thỏa công nghệ cao như thế nào điều chỉnh trong đó vi lượng thành phần để nó biến đến càng mỹ vị hơn không có cao thâm hóa học tri thức cùng công nghệ trình độ thật đúng là chế không ra rất nhiều xuyên qua đến cổ đại trong tiểu thuyết nhân vật chính bởi vì uống quen hiện đại cao độ rượu uống cổ đại cất rượu công nghệ không phát đạt thời điểm ủ chế thấp độ rượu liền có thể biến thành n g à n chén không say kỳ thật kia cũng là không có trải qua rượu mạnh tàn phá người nghĩ đương nhiên thôi số độ thấp không có nghĩa là tiểu kỳ không lớn trừ phi là nát uống chính thức đem người làm nằm xuống trong rượu thành phần không phải ất thuần mà là các loại lẫn lộn thuần dầu thuyên phân trở vi lượng thành phần thẳng như cồn công nghiệp bên trong hàm lượng không cao mẹn ta ngần trở có thể khiến người ta mủ thậm chí đưa người cổ đại những cái tia t h u cất rượu trong đó tạp chất so hiện đại rượu hơn rất nhiều uống tựa hồ rất dễ dàng và bụng hậu kinh đủ rất nhanh có thể để cho không quen người say ngã cái gọi là người hiện đại tại người cổ đại trước mặt hải lượng ngàn chén không say t r ờ i ưu thế đều là trò cười một chén rượu ngon sinh ra cần kinh nghiệm cùng truyền thừa càng cần hơn khoa học ăn uống linh đình bên trong hơi say rượu ao nhịn không được phản là nói người liền cho ta thấu cái ngọn n mờn su nạ gà cụ rốt cuộc là ý gì chúng ta ra giá tiền đã cực kỳ thành ý làm sao còn không thể trả lại quệ ý kỳ gì bồ sộ đại mạc ngân chén cười lắc đầu quý thôn quyết đoán ta đã minh bạch nói thực ra chúng ta cũng không có đau nhức làm thịt ý nghĩ của các ngươi vậy tại sao ao mở ra có chút hiện ra tơ máu hai mắt vội vàng truy vấn nếu có cái gì đặc thù nguyên do còn mời thật lòng b m báo các ngươi lầm một điểm đại mads đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch vân đạm phong thình nói xù nạ gà cũ c ù n g cổ n ổ hạ giao dịch v ị thu nội t ì n h chắc hẳn tiền bối đã biết q u ệ ý kỳ di bồ s ô sự t ì n h có chút cùng loại nhưng không hoàn toàn đồng dạng các ngươi không thể nói nhập làm ộ t ta không rõ ta cứ việc nói thẳng đi đại m a đặt chén rượu xuống bu lại nhỏ giọng giải thích nói cũng bị b ắ là ta làm là đại n nụ h tứ vi gì gì khái ỳ c b hiểu một câu nói làm cho ao như ở trong ngộng mới tỉnh chương sáu trăm sáu mươi chín tình báo chương sáu trăm sáu mươi chín tình báo đại mad ù sao không phải lấy nước vì nhà vương cá nhân lợi ích cùng s ù nạ gạ cũ lợi ích không thể nói nhập là một liên thân v ì cà rét đệ ngũ gạ ạ d a -dạ, đều không có đem lậu tiền tài lấy ra bổ sung s ù nạ gạ cũ tràn ngập nguy hiểm tài chính đại mad liền càng sẽ không làm bắt đến tứ vĩ gì nụ gì kỳ rộ xì một lần kia đại mad là tại chấp hành công vụ quá trình bên trong nhận lấy nhiệm vụ khẩn cấp t h ù lao chiến lợi phẩm về làng chi phối nhưng cũng nói được quê ý ký gì bổ sô là đại mad con đường sóng cốt thời điểm trong lúc vô tình nhặt được vứt b ả vật đương nhiên thuộc về sở hữu cá nhân ra ngoài tình thế cân nhắc đồng ý đem nó có t h ủ lao trả lại kỳ gì gạ cũ là cho gạ ạ giả mặt mũi để muốn cùng vụ n h ẫ n hòa hoãn quan hệ làng cao tầng một cái hạ bậc thang là có đức độ hiểu rõ đại nghĩa mà không phải nhất định phải thỏa hiệp không thể trước mặt tao khẳng định là hiểu rõ thẳng như hắn mắt phải bên trong phong ấn b ị ạ t i ể u g ặ n g thỏa thỏa chiến lợi phẩm cho dù kỳ gì gạ cũ cùng cổ nổ hạ quan hệ cải thiện cũng không có trả lại cho hỉ gạ gia tộc đưa cho su nạ gạ cũ kia một phần thẻ đánh bạc ý tứ một chút là được mấu chốt là phải làm cho người trước mắt nhà ra tìm tới điểm mấu chốt tao lập tức tâm tình thật tốt đem rượu còn dư lại Thỉnh có ầ u mau đợi chút thời gian, chút c h ta sẽ n cùng làng liên lên g có hệ, đưa thể à là n hẹn kiện truyền nhận thuật trao đổi, phản nhận tiêu diệt cùng dẫn、độ. trên h hứa thứ thừa thuật ý lễ Lúc vật. trước trao tiêu diệt điều đều đổi, độ, i gì b những p ạ m cấm vi vật chia, liệu chiến bị giải i thế trờ thôn phân thôn lực cùng bị g ở a c ù có lợi điều k h o ả ngày kỳ ì gạ nhượng cù không thể bộ bảo l không lớn. Có thể những lớn. n Có à cùng đái mà không có bao nhiêu quan hệ còn không bằng tới điểm lợi ích thực tế trực tiếp đưa tiền đều so những n à y hứa hẹn còn mạnh hơn nhiều đại mạ dư không cần chút kia san tương lai biết thực hiện chỗ tốt mà là mong muốn giải quyết hiện hữu vấn đề đến tương lai thực lực càng mạnh dưới trướng thế lực càng thêm khổng lồ vững chắc bây giờ xem ra rất không sai chỗ tốt kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy thấy đối diện ý thức tự hồ không quá nhanh nhẹn dáng vẻ đại mạ dư hở mà hỏi thăm không cần quá gấp ta sẽ còn tại nạ rủ tổ thôn tọa c h ấ n một đoạn thời gian tha thứ ta mạo m ộ i hỏi một câu quý thôn thất nhân nào hiện tại có vẻ như hơn phân nửa đều sói mòn bên ngoài mị dục đệ ngũ liền không nghĩ tới mau chóng thu hồi sao khó nha ao cười khổ lắc đầu lần trước nhận giới đại chiến nhẫn đao thất nhân chúng tao ngộ bắt môn đ ộ n giáp c h i trận bị tra đạp thành tổ ba người hồ sĩ gạ kỳ kỳ s à m đâm l ư n g sĩ cạ dạn phủ khù kỳ trộm đi giao cơ sau phản bội chạy trốn hiện tại gia nhập ba mươi chín ả cà sủ kỳ ba mươi chín tổ chức bị h ỏ a di z đã sớm là phản nhẫn kế thừa quệ ỷ kỳ di bổ sổ mỏ mổ sỉ r ạ b ù r ạ bị hạ tặc cả cạ sỉ d i ế t chết tại song quốc cú rồ s ủy k biết hắn đang suy nghĩ gì chết được mơ mơ hồ hồ đệ nhất nhẫn đao thất nhân chúng vẫn có chút thực lực có thể cầm trong tay vũ khí uy lực phát huy ra đã là chiến trường sắt thần đáng tiếc tại mỹ tật gai dùng tính mệnh thi triển bắt môn độn giáp chi trận trước mặt trực tiếp hao tổn bốn viên đại tướng chạy trở về ba cái chết thì chết phản phản một cái đều không trông cậy được vào đến thứ lệ nhị càng là ngay cả nhân số đều thu thập không đủ âm mưu phản loạn quỷ nhân dạ bù dạ không để cập tới có thiên tài xưng hào dìn gỗ ở mỹ dưới kế thừa lôi đ a o kỳ bạ đáng tiếc tráng nghiên mất sớm đã chết bệnh càng thêm kinh tài tuyệt diễm thần đồng mặn c h ế hồ dù kỳ kế thừa hy dẹ mẹ ca dày cũng khó thoát trời cao đấu kỵ anh tài hạ tràng cùng ao trải qua nói chuyện p i ế m về sau đại mạc mới hiểu được vụ nhẫn bây giờ quất cảnh nói cách khác khi dẹ mẹ cạn ả còn có một cái khác ba mươi chín thần đồng ba mươi chín cụ dù dồ kế thừa lôi đao kỳ b ạ tạm thời phong ấn cái khác mấy cái đao đều đã mất tích rồi cụ dù dồ cái kia mềm yếu ra hỏa chỉ là có hy vọng cách chính thức thành thục còn sớm kỳ dị gạ c ủ những năm này thật sự là thời giờ bất lợi tiếp tục nhiều năm trong hết u y vụ chính sách đã sớm để đồng bạn chạy hết máu tươi bị r i ú p đệ tư hạ gù dạ tang nộ càng là đả kích nghiêm trọng vụ nhẫn danh vọng thất nhẫn đau tàn lủi chỉ là cái ảnh thu nhỏ nghiêm trọng hơn chính là tam vĩ mất đi đây là mỹ dục cùng gần dĩ đại nhân cân nhắc vấn đề mặc dù muốn tìm tới nhân tuyển thích hợp cũng phải trước tiên đem thất nhận đao tìm về đi lại nói cho dù thân là thợ dù mì mẹ ẩy thân tín ao cũng không phải biết tất cả mọi chuyện đối chuộc về quê ẩy kỳ dĩ bổ sổ nhiệm vụ ao tương đương để bụng có thể loại sự tình này thực sự không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng mặc kệ là su nạ gà cụ hay là đại mạt bản nhân đều không cảm thấy nhất định phải đem đao gãy quệ ỷ kỷ gì bổ sổ n ắ m ở trong tay dù sao chỉ là một thanh coi như là qua được vũ khí lấy xa nhẫn cường đại chế tạo trình độ cũng có thể tạo ra cùng loại nhẫn cụ chỉ là không thế nào có l ợ i mà thôi su nạ gà cụ có phong cách chiến đấu của mình loẹ loẹt thất nhân đao cũng không làm sao thụ xa nhận chỗ vui so sánh dưới tam vi ý dỗ bủ cùng lục vi s a k e n cũng là người ta trông mà thèm không thôi dĩ vang nút ở phong quốc trong sa mạc vẫn không có gì quan trọng bây giờ xâm nhập biệt cả cùng các phương đ o ạ t địa bàn xa nhẫn thực sự cần thủy đội lực lượng mặc kệ là khôi lỗi thuật hay là xa nhẫn thuật tại biển r ộ n g mênh mông bên trên thực tế là quá ăn thiệt thòi phong độn mặc dù không có bị áp chế nhưng cũng không có ưu thế kém xa có địa lợi ưu thế thủy đội đáng tin cậy v ĩ thu không lấy được tay đại đao giao cơ cũng là lựa chọn tốt t a hai người đ ứ t quãng nói một chút về v ậ t cuối cùng giang chống đỡ lấy say khất thân thể không đến mức ngã xuống ao loạn trà loạn trạng mà trở lại ngủ lại khách sạn nghỉ ngơi đại ma thì lung lay có chút hơi nóng đầu thổi thổi gió lạnh về sau liền để thể nội ủ cồn hiệp trợ đem thể nội cồn bài trừ bên ngoài cơ thể tinh thần phấn khởi. phản ứng thần kinh tốc độ xuống hàng tự chủ thiếu thốn là cái không sai thể nghiệm nhưng không có ý gì trên thân một đống lớn loạn thất bát tàu tăng thêm trạng thái chỉ cần không muốn đại ma d ư i liền không khả năng uống say không bài xích cảm giác như vậy nhưng cũng không thế nào thích thể nội cồn lấy vượt qua lẽ t h ư ờ n g tốc độ bay hơi mất để đại ma d ư i thanh tỉnh đồng thời cũng đối trên thân khó người hương vị có chút không thích loại này ở m ớ t oi bức địa phương thật đúng là một khắc đều không thể khinh thường hơi không chú ý liền toàn thân mùi thối ni dạ còn tốt một điểm nếu là phổ thông phong quốc cư dân di cư nơi đây không quen khí hậu là rõ ràng thuận vốn lượn p ư ơ n g nam mạng lưới sông ngòi chương sáu trăm ả bảy mươi chuyên n quyền chương sáu trăm bảy mươi chuyên quyền rõ ràng là thích hứng khô hạn khí hậu sa mạc tắc kẽ hoa vì cái gì tại đầm nước chi địa du đãng chỉ có thể nói làm nì dạ thông linh thú liền phải từ chuyên gia biến thành đa tải nếu như không có đa tài đa nghệ bản sự để đó không dùng không cần đã là không sai đãi ngộ thay thế chủ nhân tại các loại địa phương nguy hiểm do đường là chuyện thường xảy ra biến thành tế phẩm hoặc là bị mang lên thí nghiệm đài cắt miếng đều không kỳ quái cũng may đại m à cũng không phải là loại kia dùng qua tức vứt bỏ người bạc tình bạc nghĩa đi theo thời gian rất lâu tắc kẻ hoa vẫn có chút dùng ẩn thân điều tra bản sự thực sự rất tưởng Nửa rồng con dối nhìn thấy giữa hồ trên đảo nhỏ sau, giữa ra giờ cưới dối mặt mặt tiểu đảo thấy hồ trở đã mạ b trên đường t r á n h né điều tra rất phiền phức đáp lại chính là một loại mang theo kỳ quái âm điệu thanh nham rung động không chỉ có không giống như là nhân loại giọng phát ra phản giống như là cứng nhắc nhạc khí mô phỏng hiệu quả nghe tựa hồ còn rất t i ê m hay nhưng phương thức nói chuyện như là mới vừa học được nói chuyện không lâu còn không thế nào thuần thục anh hải không gặp đền nhưng ngữ tốc dấu chấm trầm đồng du dương rất có vấn đề ngươi cũng là phụ thân đại nhân tạo vật không thế nào thông minh dáng vẻ a thông minh con dối tể a dĩ là đại mà giữa lúc đầu tác phẩm về sau trải qua rất nhiều lần cải tiến thân thể đã không thể so nhân tạo tinh linh khu sắt kém cả hai lớn n h ấ t khác biệt ngay tại ý thức bên trên cộng sinh tế b à o đoàn trèo chống tập hợp ý chí đến cùng cùng cái nôi vườn hoa bồi dưỡng hư giả linh hồn có không nhỏ trên lệ ngay h n từ đầu tiểu gia mạ bù kỳ liền kế thừa đáy mạc ù n g xạ tiểu thư không ít thưởng thức cùng thiên phú con dối tệ ạ gì là chân chính bắt đầu từ số không nông hội tinh thần từ một mảnh giấy trắng bắt đầu phát triển ý chí hang bắt đầu kém đến quá xa hoàn thành đáy m ạ mệnh lệnh con dối tệ ạ dị cơ bản có thể làm đến nhưng rất nhiều tương đối chịu tượng hình dung không được rõ lắm t h như tiểu gia mạ bù kỳ đối với mình đánh giá nó liền không rõ đối nó ý nghĩa thật sự là ngốc đến đáng yêu vật nhỏ đã sớm từ đáy mạt kia được đến một chút dặn dò có chuẩn bị tiểu dạ mạ bù kỳ cũng không có trâm trọc ý tứ tóm lại ngươi liền tạm thời lưu lại hiệp trợ ta mặc dù không hiểu nhiều nhưng con dối tệ ạ gì vẫn gật đầu nghe theo mệnh lệnh chuyện này không khó rất tốt đem phụ thân đại nhân nói đồ vật giao cho ta Tốt. con dối tệ ạ gì vô vô dưới thân đại gia hỏa tắc kẻ hoa tâm linh thần hội hé miệng dội ra lưới giải đưa ra một phần q u ầ chủ hai tên khôi lỗi liên thủ sẽ so với mình còn cao quyền trục nhận lấy tìm cái khô giáo địa phương đem nó mở ra chỉ thấy trong đó đã sớm phong ấn tốt thuật thức bắt đầu có tác dụng vài giây đồng hồ về sau theo trả cờ da bốc phát một bộ thân thể cao tiếp cận bốn mét có cực dài trước ngao vụ tám đầu đối xứng chân đốt chân dài đại gia hỏa xuất hiện ở trước mắt đây là đại mà từ cơ sở bản khôi lỗi nệ cải tiến mà thành khôi lỗi nệ cua chuyên vì đáy nước chiến đấu cứu viện thi công cùng phục vụ thiết kế sản phẩm cái đồ chơi này tại s ù nạ gạ cú bên trong hoàn toàn không có thị trường bốn cặp tinh tế chân dài tại s ố p trong sa mạc hành động cũng không linh hoạt thậm chí còn không bằng cơ sở bản khôi lỗi nệ thực dụng cũng may dần dần dựa vào hải dương phát triển lớn mạnh ở họa di thôn có cua khôi lỗi nền đại ấ t rụng biển võ, c n gần b n sử dụng mạc đặc biệt xa xôi điều động thông linh thú cùng con dối tệ ạ gì hộ tống cho tiểu gia mã bù kỳ mang đến trang bị tự nhiên là đặc chế hàng cao cấp hoàn toàn không phải bán đi những cái k i a sản xuất hàng loạt loại hình có thể so sánh quá tốt có cái này liền có thể lẹn đi xuống xem một chút đáy hồ là dạng gì tạm vi ý đ ố bụ trùng sinh mảnh này hồ lớn không chỉ có diện tích rộng lớn với lại chiều sâu hết sức kinh người tận cùng dưới đáy rời mặt nước gần hai m người bình thường rời mặt nước ba bốn m sẽ rất khó thụ vượt qua m ư ơ i m thủy áp cũng đủ để cho người không thờ nổi Gần 2.000、so、mét cho ỗ sâu, đ nên giống tam vi ý dô bụi p trước, t loại này có được sâu tiềm năng lực vĩ thú tại phù hợp hoàn cảnh bên trong nếu như không thể đem nó bước đi ra ngay h ậ n i i ớ cơ có bản không mấy tại tiểu gia mã b ủ kỳ mỹ tư tư vớt vớt món đồ chơi mới thời điểm cả dìn lần theo trả cờ dạ ba động tìm tới nơi này người ở đây làm gì là cả dìn tỷ tỷ à, ngươi không đi theo cái kia đầu h ó c không dùng được tiểu bạch kiểm cùng một chỗ nào có đầu h ó c không dùng được xa xù kẹ kia là tâm vô b ằ n g vụ cố gắng tu hành cả dìn vội vàng giải thích cũng chỉ có ngươi nghĩ như vậy đi tiểu g i mã bù kỳ không hề lo lắm nói cũng không ngẩng đầu lên kiểm tra khôi lỗi n h ạ cua đây là con dối tể a g ì đã cùng tắc kẻ hoa cùng một chỗ ẩn thân đến địa phương khác cảnh giới đi trà cờ dạ đi xa phương hướng c ả dìn còn có thể mơ mơ hồ hồ cảm thấy được bất quá những cái kia đều không trọng yếu trước mắt đột nhiên xuất hiện đại gia hỏa mới là vấn đề phụ thân đại nhân cho ta ba mươi chín đồ chơi ba mươi chín rất xinh đẹp a đại khái đi c ả dìn thuận miệng l u ộ theo rõ ràng không cảm thấy gia hỏa này cùng xinh đẹp có quan hệ gì ngươi cần no tới làm cái gì đi đáy nước nhìn xem con kia vi thú thử một chút có thể hay không nói mấy câu thuận tiện thăm một chút liền vì cái này c ả dìn bất khả tư nghị hỏi mặc dù từ ta nói không quá phù hợp nhưng ngươi không phải khôi lỗi thân thể a trực tiếp xuống nước là được đi nào có đơn giản như vậy tiểu dạ mạ bù kỳ lắc đầu nhân tạo tinh linh hiện thế cực kỳ phiền phức đối tiểu dạ mạ bù kỳ tới nói càng h u n g hiểm trước k i a đái mạt nghĩ đến không tá trợ khế đ ước giả triệu hoán trực tiếp cho nàng chế tạo khu sắc cung cấp nó sử dụng kết quả dung hợp nháy mắt liền không hiểu tổn hại h ư giả ý chí g á n g lâm cũng sẽ không thể thành hàng lần này mặc dù mượn nhờ ư trí hạ xủ kẻ thông linh khế ước rốt cục có rời đi cái nôi vườn hoa đi tới nhận giới cơ hội nhưng vẫn như c ũ không cách nào sử dụng quá cường đại lực lượng cũng may đ á i m à dự là cái khôi lỗi sư có thể tá lực đả lực tứ lạng bạt thiên cân tiểu gia mã bù kỳ lực lượng nhận nghiêm trọng hạn chế kia liền cho nàng tạo cái cường đại khôi lỗi cung cấp nó thúc đẩy liền tốt đem khôi lỗi nhện cua đỉnh mở ra tiểu gia mã bù kỳ tiến vào khoang điều khiển đóng lại cửa khoang sau đó điều khiển hướng khu nước sâu đi đến ngươi đi đâu không cùng chúng ta cùng một chỗ rồi nhiệm vụ của ta là ngụy trang thành ngươi cùng cái kê mặt đơ hải tử đã hoàn thành á cho nên hiện tại ta muốn làm gì liền làm cái đó trừ phụ thân đại nhân ai cũng không xen vào chương sáu trăm bảy mươi mốt thu thập chương sáu trăm bảy mươi mốt thu thập nhìn xem cỡ lớn khôi lỗi chậm rãi tiến lên biến mất trên mặt hồ kích thích g ợ n sóng cũng dần dần biến mất có chút tức giận nhà mình hài tử đến phản nghịch kỳ cảm giác cá cả dìn không vui lòng về miệng phàn nàn vài câu bất đắc dĩ tiểu ra mã bù kỳ vốn chính là lâm thời mượn cho h ủ c h ỉ hạ xạ s ủ kẹ cùng cạ dìn hai người xung làm ngụy trang đạo cụ ngay cả vừa mới tới tay đại đồ chơi khôi lỗi nện c u ộ t đều không về bọn hắn tất cả hoàn toàn tìm không thấy nói này nói kia lý do sương mù tràn ngập mặt hồ đem hết không có biện pháp hải, chân chỉ chốc biện nữ người có tóc cái rời đi, một đỏ dầm về sau, quay lần á t mặt đất nhà giam doanh địa. Ba mới bận khiêu chiến tam trí thụ một chút vết thương tại tỉnh liền là l dưới giam điệp. mới khiêu chiến vi đến như nhà doanh phen bận nhỏ, ngay tại dưỡng bên trong. hủ hạ hơi Ba bù kẻ, ị rô xạ đầu gặp mặt thảm bại đồng thời không có để quyết trí thể báo thủ thiếu niên n ữ u trí ngược lại lợi dụng đúng cơ hội lại xuất thủ mấy lần chật vật vẫn như cũ nhưng cũng dần dần mò chuẩn một chút môn đạo mong muốn bằng vào hỏa độ địch nội vĩ thú dù là lại kiêu ngạo u trị hạ xạ sủ kẹ cũng sẽ không làm như thế chi nghĩ mặt khác đòn sát thủ lôi độn trí đỏ dị cùng bởi vậy khai phát ra một hệ liệt nhất thuật đối phó tam v ị vẫn có chút hiệu quả nhưng cũng chỉ là có chút ít còn hơn không vĩ thú thể lượng cùng năng lực khôi phục để ủ trì hạ xạ xủ kẻ phí hết tâm tư tạo thành tổn thương hoàn toàn không đáng giá n h ắ c tới một tới hai đi minh bạch dựa vào chính mình bất lực thiếu niên không còn làm vô vị kiên trì bất quá mong muốn liên hợp bỏ rổ xi mạt thủ hạ vây công cũng phải bảo trì tốt đẹp trạng thái mới được mặc dù thủ thương không nặng nhưng cũng có điểm ảnh hưởng sức chiến đấu mượn nhờ cạn dịn năng chữa trị ngược lại là có thể khôi phục nhanh chóng thất bại mấy lần ủ trì hạ xạ không phải sinh lòng thương hại không muốn thương tổn c ả dìn lấy cái kia tóc đỏ nữ h à i si mê tâm thái đ o á n c h ừ n g ước gì ủ trí hạ xạ xù kẹ nhiều cắn mới n g ụ m thuần túy là trải qua không ít ủ trí hạ xạ xù kẹ cảm thấy chiến đấu thụ thương khôi phục cái này vừa song chỉnh quá trình bản thân liền là tu hành một bộ phận trong đó thể ngộ có thể để cho thời khắc sinh t ử chiến đấu kịch liệt đoạt được càng thêm khắc sâu c ả dìn trị liệu năng lực là không sai thật có chút mạnh đến mức quá phận trực tiếp khôi phục thương thế để thật vất vất h u hoạch được bản năng chiến đấu cũng không kịp khắc họa trong thân thể thất bại đau sót bản thân thật là tốt tốn nắn sa trong ngực ôm cờ san đạt h ẳ n g nhắm mắt dưỡng thần đủ c h i hạ xạ s ụ kẹ đột nhiên mở hai mắt ra ai ở bên ngoài là ta s ắ c mặt có chút không tốt c ả dìn đi đến người thông linh khôi lỗi điều khiển kỳ quái đại gia hỏa đi đ á y h ồ tìm tam vĩ đi ta biết trước mặt thiếu niên bình thản phản ứng để c ả dìn s ư n g sở chật truy vấn ngươi không ngăn cản sao thi triển thông linh t h u ậ t đem nó gọi trở về cái gì không có cần thiết c ả dìn không rõ lắm đ à i m à cùng ngụ chỉ hạ xạ sủ kẹ ở giữa hiệp nghị chỉ là đơn thuần cảm thấy tiểu ra mã bù kỳ như thế thông minh đang yêu bị vĩ thú tiêu diệt cũng quá đáng tiếc cái này n g ư ơ i có thời gian quan tâm người khác k hối lỗi không bằng lo lắng một chút chính mình u chị hạ xạ sủ kệ nhìn xem đối diện tóc đỏ nữ hải nghiêm túc nói trở nên càng mạnh để cho mình xem ra càng thêm hữu dụng một điểm họ r ồ s ỉ mã cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người một khi phán đoán cái nào đó thuộc hạ không dùng liền biết tiến vào phế vật lợi dụng giai đoạn an ổn chết đi đã là may mắn nếu là linh hồn ngay cả tỉnh thổ đều đi không được biến thành ngưng lại nhận giới quái v ậ t k i a liền quá đáng buồn ngươi hiểu lầm ta không đợi cả dìn giải thích u chị hạ xủ kệ không kiên nhân nói ta mệt mỏi kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt vốn chỉ là mong muốn tìm một cơ hội nói mấy câu tìm cách thân mật lại bị một bụng tử khí cà dìn đi ra căn cứ nhìn một chút đỉnh đầu nhàn nhà sương mù từng sợi ánh mặt trời chiều tới truyền lại ra từng tia từng tia ấm áp x à xù kẽ ngươi cái này t h ằ n g đốc hét lớn một tiếng ca dìn n ộ khí không cách nào phát tiết nhịn không được một q u y ề n đánh vào trước người trên tảng đá lớn chỉ nghe thấy một trận mánh liệt tiếng nổ đùng đoàng cứng rắn hòn đá bị đánh nát thành mấy khối như thế độc tính để cách đó không x a thẳng ngồi xổm trên mặt đất ngắt lấy lấy đoá hoa tiểu hài tự giật mình kêu lên a lúc trước không có chú ý trước mắt đột nhiên xuất hiện người ca dìn cũng lấy làm kinh hãi. vội vàng thu hồi bản tính cười nhẹ nhàng đi tới người lạ đi theo gục ẩn ỷ kimaz người tốt đại tỷ tỷ rụt r è tiểu hải tử mặc dù mong muốn tránh đi tự a hồ tâm tình không thế nào tốt c ả dìn lại đến cùng không có bỏ đi ngươi tại cái này làm gì g ụ ẩn tự a hồ mười phần hiếm có thân thể này có chút gầy yếu tiểu hải rất ít để hắn cùng cái khác người một mình nơi này hoa nở rất xinh đẹp nói ỷ kimaz đưa trong tay hoa đưa tới c ả dìn không tự chủ được t i ế p được quan sát tỉ mỉ một phen xuân hoa hiện tại liền mở sao thật sự là kỳ quái trong lòng nghi hoặc tóc đỏ nữ hải nhỏ dọn thầm thì muộn xuân mới nở rộ đoá hoa tại sườn so qua thời tiết giống như này phù thịnh nhất là tam v ị chỗ hồ lớn xung quanh nhiệt độ không khí còn muốn hơi thấp một điểm có lẽ cả muộn mới có thể nhìn thấy năm nay đầy khắp núi đồi xuân hoa mới đúng giống m g u thân đồng dạng để người không tự chủ được thân cận thật sao cầm trong tay đoá hoa còn cho ỵ kỳ mạ dịn qua loa nói ôn nu biểu tượng để người nhớ tới đã chết thân nhân cũng không kỳ quái mặt ngoài nói trong lòng thế nhưng là tương đương xem thường xuân hoa loại này hòa quốc mười phần phổ biến hoa cỏ tất cả mọi người tập mãi thành thói quen nhưng là tại một ít thời điểm. nó ngụ ý cũng không phải là như vậy để người vui sướng nghị lực nhiệt tình lý tính khiêm t ố n c h ờ một chút nhìn như mười phần mỹ lệ nhưng cũng ám dụ lấy tử vong sắp đến là sinh mệnh hiện ra cuối cùng kích tình chi ý dưới tình huống bình thường cũng coi như so sánh ý k ỳ maz d tình cảnh thấy thế nào đều giống như cầm trong tay bất tường chi hoa đại khái là ta suy nghĩ nhiều có lẽ không có như vậy trùng hợp tựa hồ rất cảm kích c ả g ì n ă n ủi ý k ỳ maz d t r i ể n lộ ra vẻ tươi cười nói mẫu thân g á n g vẻ đã có chút nhớ không rõ có thể vừa nhìn thấy xuân hoa tựa như mẫu thân nụ cười ôn nhu đang ở trước mắt ngay tại hai người hàn huyên thời điểm một bóng người từ nơi không xa trong x ư ơ n g mù dày đặc đi tới ngươi làm sao ở chỗ này thân thể không thế nào cường kiện ỵ kimaz chứ có thể tạm thời k h ô n g chế tam vĩ trả c giả cái này một thiên phú bên ngoài ngay cả cơ bản nhận thuật tu hành đều kết thúc không thành vì chiếu cố hắn cụ ẩn cũng là tương đương đ ể bụng đáng tiếc ỵ kimaz quá nhỏ tuổi nó thân thể căn bản chống đỡ không nổi bằng không sớm đã đem tam vĩ chế p h ụ nơi này hoa n ở ta muốn ngắt một chút mang về gần nhất tới không ít dụng ý khó dò người xa lạ không muốn bị ý đi lại c ạ dìn khinh thường nếp miệm dụng ý khó dò thật đúng là đem nơi này xem như nhà mình chương sáu trăm bảy ôn hòa chương sáu trăm bảy mươi hai ôn hòa mẫu thân bất hạnh qua đời tiểu hài tự ỷ kimaz thể hiện ra không h i ể u yêu mến nữ tử c ụ c ẩn trong đó đến cùng có cái gì c ắ t không đứt để ý còn loạn g ố p mắt cá g ì n một chút hứng thú cũng không có lấy ỷ kimaz bây giờ nhược khí bộ dáng làm người chịu mến cũng rất bình thường đáng tiếc thân là họ r ồ si ma thuộc hạng mềm lòng chính là nhược điểm mong muốn tại cùng vô số tâm ngoan thủ lạc hạng người cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng được đến mạng sống cơ hội thật đúng là không dễ dàng hào hào bảo trọng đi nhẹ nhàng vô vô ỷ k i m a non nớt bà vai cá dìn hướng về phương xa mặt hồ đi đến người muốn đi đâu ẩn không hiểu hỏi đi xem một chút tam vĩ trạng thái u c h ị hạ x ả s ủ kẹ mặc dù đối tiểu g i a mạ bù kỳ không chú ý cá dìn lại không nghĩ từ bỏ không hy vọng tiểu g i a hỏa như vậy tiêu vong là một mặt bề ngoài nhược khí tựa hồ không thế nào dài tâm nhãn cá dìn tuyệt đối là cái tâm tư cẩn thận g i a hỏa lần trước bị đại mà xem như dáng lâm lực lượng vận dẫn thu hoạch được lợi ích to lớn tố chất thân thể tăng lên chỉ là mặt ngoài mấu chốt là đối với tự nhiên năng lượng cảm ngộ cùng lợi dụng năng lực để cá dìn thu hoạch được nắm g i nhẫn giới trung cực lực lượng bước vào phương diện cao hơn nước cờ đầu đương nhiên đây chỉ là đ á i mạt điện tay bỏ rơi tới một chút chỗ tốt không có chút nào để ở trong lòng có thể cạ dìn lại hết sức t r â n quý cho dù là bị động tăng lên theo thời gian trôi qua cũng làm cho cạ dìn thu hoạch tương đối khá nếu như muốn tiến thêm một bước làm sâu sắc cùng đ á i m à d ở giữa g i a n g buộc thu hoạch được càng nhiều trợ giúp là con đường duy nhất tọa rổ xi mạt ra cờ xỉ cạ bụ tô bọn người không trông cậy được vào cho dù là xả x ù k è mặc dù không muốn thừa nhận có thể từ tiểu kinh lịch gặp chắc trở còn có thể lớn lên cạ dìn không đốc một lòng báo thủ hữu t hạ gia tộc trẻ mồ tôi nếu như mình tương lai đối với hắn không có trợ giúp ngay cả đuổi kịp hắn bóng lưng cơ hội đều không có sẽ bị vô tình lắc tại m ộ t bên đại m a mặc dù là cái không thế nào lấy vui xa nhẫn có thể đến cùng vẫn là cái muốn mặc người cũng cho cả dìn một chút ân huệ nếu như lần này có thể trợ giúp hắn khôi lỗi bình yên vô sự nói không chừng có thể có càng nhiều mạnh lên cơ hội trong tay cường giả tùy ý tiết lộ một điểm liền đã có thể để cho kẻ yếu vừa lòng thỏa ý nạ dù tổ thôn vừa mới đem trong tay hoàn thành công tác lảng lạng hưởng thụ hưu nhàn thời gian đại m a thuận khế ước liên hệ hiểu rõ đến tiểu gia mạ bù kỳ dự định không khỏi nhịn không được chín đại vĩ thú mặc dù mang cái thú chứ lại cũng không là không có chút nào trí tuệ ra thú mà là lực lượng cường đại sinh mệnh có trí tuệ vĩ thú thanh danh tại nị dạ bên trong phi thường kém rất nhiều người đều chết tại bọn chúng tứ ngược phía dưới có thể trên thực tế trột xù kỳ hạ gọ rộ rút ra thập vi trả cớ dạ chia cắt thành chín đại vĩ thú nó mục đích nhất định là vì để bọn chúng trở thành nhân loại bằng hưu mà không phải đối thủ đáng tiếc lục đạo tiên nhân đánh giá cao mình hậu nhân nội lượng đem tổ tông chuẩn bị giúp đỡ xinh sinh bức bách thành đ ư ợ nhân trải qua đại mạt cẩn thận nghiên cứu làm độc lập cá thể chín đại vĩ thú đều là tính tình khác nhau ra hỏa Như một đôi cả cụ cả chính cái nịch chết, Cương cụ cái không nịch ngậm gây sự liền toàn thân không thoải mái ra hỏa, nhìn thấy nhân thuật phòng phát thiết. Cương đại nhất cụ Gia mạ, rõ ràng là cái khẩu thị tâm phi ngậm liền toàn liền muốn ràng ngạo kiểu, từ ngũ là loại làm là lâu là mái quá giam tối đại giam kiểu, đại gây bị mạ, tâm sự từ ra rõ ý dạ thôn thành trong, phong không đến nay, nó cơ bản đều ở bị phong ấn bên lập đều a có cơ bị bị ở g i mạ thành tự rất tình. hầm hực ngốc hồ nghề ngốc bế giam Cụ ly đã rất tình. Cụ Gia mạ tạo thành thảm thiết nhất giết chóc là tại h ụ chỉ hạ ổ bị tổ không chế xuống hoàn thành cũng không phải là nó bản ý không chỉ có là cụ dạ mạ cái khác ví thú cũng giống vậy vô duyên vô cơ xông vào nhân loại khu quần g h n g c ư trắng trợn giết chóc sự tình một lần đều chưa từng xảy ra c h ỉ ít đại m ạ tra lượn tư liệu lịch sử không có phát hiện cùng loại ghi chép tuyệt đại bộ phận nghi dạ cùng vĩ thu xung đột đều phát sinh ở gì nụ gì kỳ phong ấn mất khống chế vĩ thu phá phong mà ra về sau lực lượng khổng lồ bản năng phát tiết mà tạo thành y họa gạ cụ cùng cụ mỏ gạ cụ bên kia đại m ạ không quen nhưng là kỳ dị gạ cụ hai cái vĩ thú đại m ạ biết nó tính tình thời điểm thật đúng là chấn kinh cầm lớn lên giống sáu đầu cái đôi vạn mẹo con sên sài kèn là cái tương đương phật hệ vĩ thú trên cơ bản chỉ cần không gây lục vĩ, nó chính là cái không có chút nào tồn tại cảm giác hỏa ngay cả dị nụ dị kỳ đều rất ít có thể cùng nó giao lưu lục vĩ dị nụ dị kỳ ủ cả tạ c ả tạ n i ê n kỳ cũng không nhỏ làm nhiều năm như vậy dị nụ dị kỳ đều nhanh quên mình thể nội còn có cái quái vật có thể thấy được lục vĩ cá mặn đến mức nào nếu không phải về sau ủ tạ c ả tạ sư phó mưa xuân mong muốn làm cùng loại rút ra vi thú thí nghiệm để ủ tạ c ả tạ sinh ra h i ể u lầm tại phản kháng phản bội chạy trốn quá trình bên trong rốt cuộc minh bạch một chút chỉ tốt ở bề ngoài trần tướng khả năng ngay cả vi thú lực lượng như thế nào dùng cũng không biết đương nhiên ủ tạ cạ tạ mong muốn dùng lục cũng chưa từng có bị trở ngại qua về phần tam vĩ y do bụ là chín đại vĩ thú bên trong bề ngoài nhất giữ tận một con toàn thân trên giới che kín bén nhọn c ố t thứ xem xét liền không dễ t r ọ c chỉ là lâu dài trốn ở dưới nước khó mà bị người nhìn trộm đến chân dung dạng này một con ác hình ác t r ạ m quái vật thế mà là chín đại vĩ thú bên trong tính cách nhất bình thản thậm chí là văn t ĩ n h đến có chút xấu hổ ra hỏa nhân giới vị thứ nhất hoàn mỹ gì nụ gì kỳ chính là mỹ dục đệ tử ạ gụ dạ cạ dạ kỳ cố nhiên là nó thiên phú dị bẩm cũng cùng tam vĩ bản tính có chút ít quan hệ thực tế là quá dễ nói chuyện năm ấy vụ nhận đem tam v ị ý rô bụ phong ấn đến nổ hạ dạ d i n trên t h ầ n ý đồ đem nó thả lại về sau giải trừ phong ấn nhiều loạn cổ nổ hạ cũng không phải là nổ hạ dạ d i n gì nụ gì k ỳ tư chất tốt bao nhiêu mà là tam v ị thực sự rất bình thản chỉ cần phong ấn còn tại duy trì nó liền sẽ không tùy ý làm loạn đương nhiên tính cách cho dù tốt gặp công kích cũng là biết phản kích đánh không lại hoặc là cảm thấy phiền p h ứ c cái này nhìn như nhất sợ vi thú liền biết chui vào hơn ngàn mét sâu dưới nước trốn đi sẽ không động một chút lại nổi giận đại khai x á giới ngũ đại nị dạ trong thôn yếu nhất kỳ dị gà cụ phân đến hai cái thích hợp nhất vi thú không chỉ có địa lợi khi biết được những ngày thời điểm đại mars đấu kỵ đến hai mắt đỏ lên lúc trước sẻn dù hạt hỉ dạ mã cùng ngụ trí hạ mã đạ dạ chủ trì vị thu phân phối thực sự quá không công bằng vì để cho yếu đuối thủy quốc đứng vững góc chân thực sự cho quá nhiều chiều cố tiểu gia mã bù kỳ muốn cùng tam vĩ lôi kéo làm quen thuận tiện mở mang kiến thức một chút dưới nước phong quang đại mars cũng không làm sao lo lắng bây giờ còn tại thời kỳ dưỡng bệnh tam vĩ vô bụ phần lớn thời gian đều dưới đáy nước ngủ đông dự tính còn có không đến thời gian hai năm thực lực biết trở lại đ ỉ n h phong tại nó thức tỉnh thời điểm có thể sẽ bản năng thôi động lực lượng buộc phát dưới tình huống bình thường giống tiểu gia mã bù kỳ dạng này không phải người tồn tại có lẽ không sẽ chọc cho dận tam vi ý dỗ bù lòng hiếu kỳ là thăm dò thế giới nguyên động lực cho dù không bằng cả xì h ỏ a tỷ tràn đầy giã mã bù kỳ cũng đối nhận d ư ớ i tràn ngập hứng thú đại m ạ bản nhân cũng đối tiểu gia họa tự tác chủ trương hành động tràn ngập chờ mong tháng hai sắp hết đầu tháng ba bắt đầu thời gian bên trong phong quốc ban đêm y nguyên rét lạnh khó nhịn ban ngày liệt nhật nắng gắt đã có mùa hạ ba bốn phân uy lực nhất là giữa trưa từ trên trời giáng xuống ánh nắng đem báo cắt dần lên mặt đất phơi nóng hổi một cỗ sóng nhiệt b ú c lên để người không tự chủ được sinh ra khô nóng cảm giác phong quốc xuân thu thời tiết sơ tối t r ê n lệch nhiệt độ đặc biệt lớn là nhất làm cho người khó thích đứng thời gian còn có kia bốn mùa không ngừng p h o n g không có chút nào rớt át chi khí mặt người gò má bờ môi đều bị thổi đến mứt ra cái gọi là cảnh xuân tươi đẹp cuối thu khí s ả n cái gì là tuyệt đối không có khả năng tồn tại lạnh nóng biến hóa thời gian thực sự không bằng đơn điệu trời đông cùng nóng bức để người an tâm kẻ ngoại lai khả năng không cảm giác được su nạ gạ cụ thôn dân không ít thật đúng là cảm thấy nóng đến dứt khoát hoặc là lạnh đến không còn cách nào khác ngày đông giá rét nóng bức ngược lại so trong vòng một ngày liền muốn đổi hai lần trang phục mùa đông cùng trang phục hệ xuân thu mùa muốn thuận tiện nhiều tại màu xanh biết giạt rào nạ r ủ tổ thôn ở lâu trở lại cái này đẩy trời cắt vàng c ố hương thật là có điểm không quen toàn bộ xù nạ gạ cụ bên trong cũng sẽ không bởi vì đại mà nắm giữ một đội thảm thực vật bao trùn xuất liền biết lên cao trừ tầng nhất sân tượng sân vườn hoa, còn có chuyên môn bồi dưỡng hoa cỏ, cỡ nhỏ buồn liền không có nhìn cao có cỏ, cỡ có hoa, hoa hoa, bồi xanh e m giống như là thực là vật đ ị p h ư ơ g x a n hoa xuất cũng liền tại số không cùng vô hạn tới gần bằng không ở giữa bồi hồi năm ấy nói muốn đem xù nạ gạ c ủ biến thành vườn hoa tiểu chấn k h o á t lác y nguyên còn không có thực hiện về phần khắc s ạ n suối nước nóng mặc sức tưởng tượng càng là không biết lúc nào có thể chứng thực ngẫu nhiên nhàn hạ thời điểm cũng chỉ có thể tự rêu thực tế b ậ n quá không có thời gian đi cổ nộ hạ khảo sát khắc s ạ n suối nước nóng những cái t i ê tiên tiến vận d o a n kinh nghiệm cũng không có học đến tay chỉ có thể tạm thời kéo sau người mặc truyền thống nữ xa nhẫn trang phục sen thản nhiên lạc hậu n ử a bước nhìn một chút người khoác trường b à o màu lam nhạt đại m a d nhấc lên mũ trùm đón xuyên qua phố dài khí lưu hướng về c ả dẹp nhà chậm rãi đi đến kỳ thật cũng có khác biệt màu sắc chỉ là hôm nay báo cắt có chút đại hiệu giặt cổng phơi nắng một nhóm lớn các loại quần áo nhà ta chính là làm cái này đại m a d rất tự nhiên nói trêu trọc trên cơ bản mảnh đất này màu sắc ngay tại màu vàng cùng mở nhà sắc ở giữa bồi n ồ i quyết định trong đó khác biệt chính là gió lớn không lớn tầm nhìn có bao nhiêu sen cười lắc đầu ở h ọ dị thôn bên tia ruộng mới nhân tạo nuôi dưỡ phía nam tiêu hao không hết không ít được đưa đến phía bắc thời tiết tốt thời điểm thôn dân liền biết lấy ra phơi nắng một phen nói thật loại k i a mảng lớn màu xanh sẫm màu tím đen đồ vật trước kia liền không có tại s ù nạ gạ cụ xuất hiện qua n g h e đồng đội k i ê m thuộc hạ đại mạng hơi một lần m u ố n không khỏi bật cười nói đoán chừng hương vị không thế nào tốt ta đừng nói làm d o n g biển theo phương nam ngư nghiệp hứng khởi ước ra vị đồ hải sản tại s ù nạ gạ cụ cư dân thực đơn bên trong tỷ lệ biến cao không ít cùng này đem đối ứng là rau quả loại giá cả lên nhanh động vật lòng trắng chứng cùng mỡ thu lấy tăng nhiều mong muốn ẩm thực cân bằng đối với tam i n h loại nguyên tố vi lượng nhu cầu khẳng định cao hơn đáng tiếc phong quốc cơ bản không có nông nghiệp có ít thực phẩm xanh cung ứng bản địa quý nhân đều không đủ người bình thường nhà càng thêm ăn không nổi còn tốt đại mà dự tại ở họa dị thôn bố cục vẫn là phát huy tác dụng thí nghiệm tính chất vườn trái cây cùng nguyên bộ gia công nhà máy trừ số ít l ấ y xa xỉ phẩm rượu trái cây d à n h nghĩa bán đi cũng trả lại một nhóm lớn rau quả đồ hộp đền bù xù nạ gà cụ đại lượng chống chỗ trừ cái đó ra biển sâu mục trường cùng trên biển nông trường kế hoạch cũng là đã sớm kế hoạch tốt trên mặt đất không cách nào trông cậy vào chỉ có thể hướng biển cả tác thủ kỳ thật mọi người còn cảm thấy rất mới lạ mặc dù là trong biển thực vật nhưng cũng là di vam chỉ có thể nhìn mà thèm r i ó quả một chút kỳ quái hương vị đều là vấn đề nhỏ thực vật đại maz cười cười đồ chơi kia cũng không phải cái gì thực vật trên bản chất càng giống là vi khuẩn đ ừ n g tưởng rằng thể nội có diệp lục tố biết quang hợp chính là thực vật những này nguyên thủy tạo loại đại maz càng muốn đem bọn hắn coi như mang tiêm mau đơn tế bào côn trùng tập hợp thể đương nhiên lấy sinh vật tại chuỗi thức ăn bên trong địa vị phân chia thân là sản xuất người bị người tiêu dùng chim ăn thịt bọn chúng xưng bọn chúng vì thực vật cũng không tính sai quá không hợp t h o i thường bất kể nói thế nào, những n à y trong biển sinh vật có thể bị đại quy mô nuôi dưỡng là thực sự vì nhu cầu cấp bách đồ ăn cân bằng phong quốc cư dân cung cấp cơ bản bảo hộ cũng coi là không sai làm sao đ ề u tốt tóm lại còn tính là rất được hoan n g h ê n kẻ có tiền uống trả điều kiện kém chút ăn d o n g biển loại hình mọi người hình như dần dần có chút quen thuộc về phần những cái kia càng thêm hy hữu táo quýt dưa ngọt nho c h ở đều là ngày tết hoặc là trọng đại chúc mừng hoạt động thời điểm mới có thể hạ quyết tâm tiêu phí hơn nữa còn là luận cái mua nghĩ tới những thứ này cải biến l à mấy chục năm thói quen sinh hoạt hành động vĩ đại ta cũng là người tham dự một chồng cảm giác thật đúng là kỳ quái có một loại chứng kiến lịch sử sứ mệnh cảm giác lần này đem làng ở họa d ĩ đại quyền giao tiếp về sau đi theo đại mà trở về làng là vì càng trọng yếu hơn sự tình hồi tưởng khoảng thời gian này kinh lịch luôn có một loại cảm giác không chân thật lúc trước làm những cái tia về vặt thật không có nghĩ tới sẽ ảnh hưởng đến thiên gia vạn hộ tương lai rất nhiều chuyện đều là từ một chút việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ tạo thành tại đại thời đại dòng lũ dưới tuyệt đại bộ phận người đều chỉ có thể nước chảy b à o trôi nhưng đều là có ý nghĩa luôn cảm giác không giống như là an ủi ai không muốn trở thành thời đại lộng triều nhi đâu có thể có thể không đối cảnh tấm tuyệt đại bộ phận thời điểm đều không có gì cảm giác thành k i ể u nếu không phải bên người có đại m à cái này lấp lánh ra hỏa vây bên người hắn đại bộ phận đoán c h ứ n g ngay cả diễn viên quần chúng đều hôn không lên an ủi cái gì không có ý nghĩa gì tóm lại phát triển khiêm tốn tích lũy thực lực giai đoạn đi qua những cái kia sắp thôi động vận mệnh phát triển nhân vật chính cũng sẽ không chờ đợi chúng ta dù bận vận ung dung chuẩn bị sẵn sàng đẩy ra c ả dẹp nhà đại môn hai người không chút nào dừng lại đi vào có người đang chờ đại m à cùng trợ thủ của hắn vì vượt qua tân thủ kỳ ở họa dị thôn làm tổng kết báo cáo cái kia mới phát làng đại ma dở trong đó chiếm cứ đại bộ phận lợi ích có thể kia rốt cuộc không phải đại ma dở tài sản riêng cũng không phải nghe điều không nghe tuyên quân đoàn cắt cứ thế lực mà là xù nạ gạ cụ phụ thuộc điểm định cư đã chính thức đứng vững góp chân ở họa dì thôn sắp rời khỏi một hệ liệt ưu đãi biện pháp số ít đãi ngộ đặc biệt phải trăng giữ lại còn còn chờ thương thảo bất kể nói thế nào phong quốc không có khả năng có hai cái danh chính ngôn thuật làng lý dạ nam xù nạ gạ cụ cùng bắt xù nạ gạ cụ đặt song song tình huống sẽ không phát sinh nếu như không có gì bất ngờ xảy ra ở họa dì thôn cùng xù nạ gạ cụ sắp đồng thời quỹ xa nhẫn cao tầng đem chính thức hành xử quyền quản hạn dã man sinh trưởng thời gian kết thúc đương nhiên còn có đại mad cùng nó dưới chướng trọng y ế u cán bộ nhiệm vụ đánh giá cùng luận công hành thường ở họa gì thôn s ư ớ nghị n g người là đại mad nó bắt đầu thì là độ khó cao đến d ọ a người cơ hội không ai cho rằng có thể hoàn thành cấp ép nhiệm vụ hôm nay qua đi nhiệm vụ liền kết thúc chương sáu trăm bảy mươi b ố liên lụy chương sáu trăm bảy mươi b ố liên lụy nhiệm vụ tổng kết báo cáo rất thuận lợi đồng thời chưa từng xuất hiện cái gì nhìn đại m a không vừa mắt tước ao ghen tị đến mong muốn gây chuyện lao nga cố tổng nhân khẩu m ư ơ i vạn ra mặt đỉnh phong thời kỳ đều không có vượt qua hai mươi vạn su nạ gạ cụ đối phía nam xuất hiện thường trú nhân khẩu năm sáu n g à n lưu động nhân khẩu thậm chí nhiều hơn một chút mới phát điểm định cư không chú ý là không thể nào tổng nhân khẩu phá vạn hơn nữa còn tại vững bước lên cao ở họa di thôn một mực tại su nạ gạ cụ cao tầng dò xét phía dưới ngay từ đầu đại mà d u ớ liền không nghĩ tới g i ấ u g i ế m làng làm chuyện xấu kéo một nhóm đội ngũ bắt đầu từ số không thành lập một cái độc lập làng nghị dạ c à n g không phải là đại mà d u c tiêu nhân giới tư tưởng chính cũng không phải là làm ruộn tranh bá cũng không phải là nói làng n ì dạ phát triển lớn mạnh không trọng yếu n ề n vững chắc cơ sở là để tương lai càng có sức tưởng tượng cơ sở nhưng đối gần ngay trước mắt thủy triều đưa đến tích cực tác dụng cũng không lớn có thể ví có tiền càng có niềm tin có tiền có thể nuôi dưỡng càng nhiều có thể đánh giúp đỡ mặt khác trở nên mạnh hơn một chút tại lần thứ tư nhận giới đại chiến bên trong cũng có thể miễn cưỡng gia tăng mấy phần sống sót cơ hội chính là bởi vì dạng này đại mạc đối xù nạ gạ cụ tại làng ở họa dị sắp trở nên càng có sức ảnh hưởng đồng thời không có gì bại x í c dĩ vãng nơi đó là đại m ạ nhất nôn cựu đỉnh đất tự lưu hiện tại nhà kỳ thật cũng không kém là bao、nhiêu. người sáng lập quyền uy chỉ cần đại m a r vẫn là s u nạ gạ cũ bên trong cao thủ số một số hai liền sẽ không bị coi thường sau đó đại m a r làm tốt chính mình sự t ì n h là phải có chi ý về phần như thế nào để ở họa d ì thôn cùng s u nạ gạ cũ càng thêm chặt chẽ ưu thế bổ sung vẫn là đến chuyên nghiệp đoàn đội tới nhiệm vụ được đến thực lợi đại m a r cũng không phải đặc biệt để ý so sánh dưới hoàn thành loại này sự kiện quan trọng thức nhiệm vụ trọng đại danh dự đối đại m a r càng trọng yếu hơn danh lợi hai chữ thường thường là chặt chẽ không thể tách rời tên chính là lợi đối đại m a r dạng này trong thôn cao tầng tên thậm chí càng trọng yếu hơn làm thực tế người chấp hành xen đang cùng mấy tên kỹ thuật n h ì dạ thảo luận vấn đề trao đổi ý kiến đại ma dạng này phía sau màn thao bàn người liền không cần ứng đối những cái kia phiền phức về vặt tạm thời bỏ qua một bên những người khác đại ma dạng cùng gạ ạ dạ đi tới c ả d ẹ t văn phòng bên cạnh cỡ nhỏ đ ạ i khách thất bên trong c ù n g cố nổ hạ loại kia cổ kính phong cách khác biệt s ù nạ gạ cụ bên trong kiến trúc phổ biến lộ ra một cố vội vàng sao động cùng bầu không khí ngột ngạt đã từng c ả d ẹ t đệ tứ dạ xả ngay ở chỗ này tiếp đại qua đại ma dạng vậy vẫn là liên hợp nhìn khảo thí chuyện lúc trước là đại ma dạng ngăn cách trong ngoài rèm vải đã c h ế ngồi hai người ngồi đối diện tại tạ tạ mì hai đầu trước mặt bốc hơi nóng nước trà hai người đều không thế nào đậu ngươi suy tính được thế nào rồi đại ma trực tiếp nơi đó hỏi thời gian không nhiều đến nhanh chóng chuẩn bị đã không có cách nào kéo dài rồi sao tam vĩ ý đ ố b ụ vị trí đã xác định bị ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín tìm tới là chuyện sớm hay mượn họ rồ sĩ m à đối vĩ thu kỳ thật đồng thời không có đặc biệt nhu cầu có thể nắm giữ tốt nhất nem cũng không quan trọng trước mắt hắn chỉ là đem vĩ thu xem như ma luyện đủ chi hạ xả xủ kẻ công cụ hai người đang nói gã dạ thể nội đột nhiên toát ra một cỗ khó nghe âm thanh Người l gì gì vạn k h ô nhất g g n mất k h ô n g chế đại mà tiên nhân hình thức cũng có thể giúp đỡ một hay một đội khắc chế vi thu hiệu quả cũng rất để người chờ mong sang năm trăm nghìn khảo thí trước đó ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ không sai biệt lắm có cơ bản năng lực tự vệ liền biết trở về cô nộ hạ tính toán đâu ra đấy không cao hơn một ư ơ i năm tháng tùy theo mà tới mưa to gió lớn để đại mạc căn bản cũng không có tại tam vĩ trên thân lãng phí thời gian dự định cố kỵ vụ nhẫn gà ạ dạ hơi nghi hoặc mà hỏi thăm hoàn toàn không thèm để ý là không thể nào thật là không phải sợ tờ dù mì mề ấy nộ kỳ ta cũng dám gây song huyết kế giới hạn uy lực tổng không thể so với huyết kế đào thải càng mạnh đi đại mạc phủ nhận nói ứng đối ba mươi chín ạ cả sủ kỳ ba mươi chín tổ chức lửa xém lông mày tấp kích cá nhân ta là tương đương bi quan vụ nhẫn là cần lôi kéo minh h i ế u không phải trở mặt thời điểm chọn cơ đem tình báo tiết lộ cho một ít người mượn cơ hội này lấy l ò n g đồng thời kết thành càng chặt chẽ hơn minh h i ế u là ưu tiên hạng mục công việc tốt a một đôi sủ cạ cụ không vui lòng nói ta liền chú định muốn chết một lần a đại ma d ẽ không phản bắt được chỉ có thể dùng ngầm thừa nhận biểu thị cái nhìn của mình như thế vô hiểm g ã ạ gia cuối cùng xác nhận lấy hỏi chúng ta sai nhẫn nhân vật hẳn là phụ trợ cỗ n ố hạ tại nhẫn giới thời khắc nguy nan bình định lập lại trật tự bọn hắn là nhân vật chính chúng ta chỉ là chính nghĩa đồng bạn muốn làm c h ú cứu thế xa nhẫn còn chưa đủ tư cách cho dù đáy m ạ cử động để xù nạ gạ cụ thực lực cường không ít nhưng vẫn như cũng chỉ là để cao đồng bạn tại lần thứ tư nhận giới đại chiến bên trong tỷ lệ sống s ó t đối phó thập vĩ gì nụ gì kỳ hiện tại đáy m ạ một điểm lực lượng đều không có ta trước kia đã nói với ngươi gì nệ gẳng sự tình không muốn ôm lấy lòng cầu gặp may gạ ạ dạ không hỏi tới nữa ngay cả một đôi xù c ạ cụ cũng không có biểu thị gì nghị trong truyền thuyết tiên nhân chi n h á n thủ lĩnh rốt cuộc mạnh cỡ nào còn không có gì đáng tin tình báo nhưng nó thủ hạ có bao nhiêu lợi hại mọi người cũng được chứng kiến mấy lần ạ cặt xù kỳ thành viên chính thức trước u y tiện i đó c ta còn muốn cùng triệu rộ trường lão nói một chút chứ ngoại đạo luân hồi trời sinh chi thuật nhất tiếng tăm lừng lấy phục sinh cấm thuật kỷ sinh truyền sinh chỉ có triệu rộ một người hội cho dù đái m à cho rằng đây là cái nhất không thích hợp lưu t r u y ề n ra tới cấm thuật cũng không thể không vì gạ ạ dạ bày ra cuối cùng một đạo bảo hộ bao phủ tại trong x ư ơ n g mù dày đặc bờ hồ hai tên người mặc nền đen hồng vân ngự thần bảo thân ảnh đứng lặng xem ra sẽ không sai đại đao giao cơ sao động càng ngày càng qua trường hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảng khó nghe tiếng nói vang lên muốn báo cáo cho thủ lĩnh a t u y tiện ngược lại tam vi ý tổ bụ không phải hai người phụ trách mục tiêu xú nạ no x ả sổ dị cùng ấy đa dạ đã không còn về sau nói không chừng biết sai khiến cho chúng ta đến lúc đó lại nói cũng tốt ngược lại thủ lĩnh không có tuyên bố khởi động kế hoạch bất quá những cái kêu họ rổ si mà tạp ngư thủ hạ muốn thanh lý mất sao nói không chừng sẽ gặp phải đệ đệ của ngươi Chương Chương chỉ có cái cảm xúc cùng cái còn chỉ có có nhận. nhận. thì hạ khí bình thản, không hướng, như thân nhân ngươi người. tưởng ngươi ngươi lưu muốn triển ngữ quên riêng rằng luyến. gì gọi 675. 675. Tiếp Tiếp Tuy ịt bất tựa Ta biết đối lại vậy. U dâu ý, làm làm là, là sao kỳ đệ đệ, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy cùng ngươi tổ đội bắt đầu ba phen mới bận đụng phải đệ đệ ngươi đối phương đều sống tiếp được hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm hơi nghiền ngâm nói đối ngươi hận thấu xương ra hỏa ngươi liền không thèm để ý tuy nói mỗi lần ngươi đều không khách khí hung hăng giáo hơn đối phương không thể giết chết đệ đệ ngươi cũng là được người cứu viện binh nguyên nhân thế nhưng là mặc kệ quá trình như thế nào từ kết quả nhìn lại ủ chị hạ xạ xủ kệ vẫn chưa nhận bất luận cái gì không thể vãn hồi tính thực chất tổn thương về phần càng ngày càng sâu hận ý đối lỵ dạ tới nói cũng chưa thấy đến chính là chuyện xấu cực đoan cảm xúc là để người tiến bộ động lực nhất là trong truyền thuyết có được bị nguyền rủa hết u y k ế giới hạ đủ c h ị hạ tộc nhân người là đại biểu thủ lĩnh tới thăm dò ta không có chút nào bị t r e o chọc giấc n ộ u c h i h a ít chia hứng hở hỏi ngược lại a cắt s ủ kỵ thành viên chính thức chia làm hai người một tổ trên thực tế đồng thời không có đưa đến cường cường liên hợp chính diện hiệu quả đối lợi hại đến bọn hắn loại trình độ này phản nhận tôi nói trừ phi có lý do đặc biệt đơn đà độc đấu so quần đầu c à n g có thể phát huy thực lực chính thức có thể tạo được chiến lược bổ sung nhưng thật ra là ấy đạ dạ cùng ngụ t hạ ô bị tổ một cái chế tạo bom một cái ẩn nấp cho lôi trên lý luận có thể chị để ý các loại k h ô n g p h ụ so sánh với giúp đỡ cho nhau lẫn nhau giám thị mới thật sự là mục đích làm sao lại như vậy chỉ là làm cộng tác quan tâm thôi khô khóc cười cá mập mặt i ế t miệng cười cười mặt mũi dữ t ậ n lập tức càng khủng bố hơn tất yếu hiểu rõ có trợ giúp tương lai nhiệm vụ dạng này a đối hồ sĩ gạ kỳ kỳ s ả m u chi hạ ít c h i a không có bất kỳ cái gì tính thực chất tỏ thái độ hiện tại hiểu rõ đầy đủ rồi hai người lần đầu gặp kỳ thật tương đương không h i u hảo hồ sĩ gạ kỳ kỳ sản cũng không phải là cái người có kiên nhẫn phương thức nói chuyện cũng đặc biệt không có lễ phép đội ủ chỉ hạ y t r h i a loại này nhìn như vân đạm phong khinh ngạo nghễ mười phần không để vào mắt gặp mặt liền kém chút đánh lên chính là chân thật khắc họa bất quá về sau hai người ở c h u n g coi như không tệ tâm cao khí ngạo hổ xỉ g ạ kỳ kỳ xảm đối độ diệt gia tộc phản thôn mà đi cộng tác vẫn là tương đối t i n phục ai biết người như ta đại khái là không có cái kia ánh mắt nhìn xuyên người khác giống hổ xỉ g ạ kỳ kỳ xảm mâu thuẫn như vậy người đừng nói lý giải người khác sáng tỏ chính mình cũng mười phần khó khăn tìm tới nơi trở về của mình cũng không dễ dàng chết ngày đó liền tất cả đều rõ ràng thật đúng là bất tường lý do thoái thác ca nụ cười quỷ quyệt lấy hồ xì gạ k ỳ k ỳ sản quan sát một chút bốn phía càng ngày càng đậm lạnh sương mù thật lạnh như băng trạ c ờ dạ không hổ là tam vĩ đi thôi trần mặc một hồi ủ chi hạ ít t r i a đột nhiên nói đi đâu tìm ọ rồ xì mãs ngươi cũng muốn tìm hắn gây phiền p h ứ c thủ lĩnh nhiệm vụ thu hồi ba mươi chín không trần ba mươi chín chiếc nhẫn nguyên bản phụ trách truy sát ọ rồ xì mãs chính là su nạ nọ xạ sổ dị cùng ấy đã dạ kết quả hai người kêu lọt vào xa nhận p h kích vừa chết một khi thất tùng tiêu diệt phản đồ cùng truy hồi mất đi biểu tượng thân phận không trần trước nhẫn nhiệm vụ đành phải để những người khác để hoàn thành xuất quỷ nhập thần đông tránh tây trốn n ọ rổ xỉ mars mười phần khó tìm ai bắt được cơ hội ai đi làm đáng tiếc tương đương không đoàn kết tạ cả xủ kỳ thành viên chính thức đoán chừng trừ thủ lĩnh vẹn cùng cô nạn ai cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng v v vạn u c h i hạ ít t r i ệ cùng hồ xỉ g ạ k ỳ kỷ s ả m phát hiện họ rổ xỉ mars dấu vết để lại dựa theo thủ lĩnh y tứ thuận tiện là gây sự với họ rổ xỉ m a cũng không thể cở trách nhiều thật đúng là lý do quan minh chính đại đến hồ xỉ gà kỷ kỷ đành phải đi theo cộng tác đằng sau chậm rãi rời đi mấy phút về sau hai người đã từng đợi qua địa phương một con đại gia hỏa từ trong x ư ơ n g ngủ dày đặc hiện thân tứ chi chống đỡ thân thể cao lớn cái đuôi thật dài cuối cùng thỉnh thoảng đung đưa đầu nó hai mắt phân biệt nhìn về phía phương hướng khác nhau mở ra miệng bên trong vươn thật dài đầu lưỡi nhỏ nhắn xinh xắn con rối thuần thục như ra trên mặt hồ không chút rung động đã tiến vào đáy hồ thời gian thật dài tiểu dạ mã bù kỳ một mực không có động tĩnh con rối tệ ạ gì nhìn một chút hạ ít r i ệ u cùng hồ xỉ gạ kỳ kỳ sàm rời đi phương hướng kêu gọi tắc kẻ hoa phun ra một quyển qu cùng lúc đó ngay tại đáy hồ suy nghĩ như thế nào mới có thể để tam vị ý dô bù tỉnh lại hào hào trò chuyện chút ra mạ bù kỳ đột nhiên nhìn về phía phía trên đây là cực thấp tần chấn động ba động đã vượt qua người thai có khả năng nghe tới pha vi hôn hợp có vi lượng trả cờ dạ mức năng lượng rất yếu ớt cứ không dễ bị phát giác nhưng truyền bá khoảng cách cực xa địch nhân cực kỳ cường đại cấp s phản nhận a phụ thân đại nhân có lẽ đôi tình báo này cảm thấy rất hứng thú đi thông qua trên tinh thần liên hệ mượn đường cái nôi vườn hoa cho đại ma dưng nhắn lại nhỏ nhắn xinh xắn k h ô i lỗi tiếp tục thử nghiệm cùng trước mặt đại gia hỏa giao lưu nhưng vào lúc này một c ố không h i ể u tinh thần ba động từ bên trên quét tới nguyên bản ngủ say tam vĩ đột nhiên mở hai mắt ra bắt đầu bất an dãy rủa thân thể một lát sau mới bình tĩnh trở lại khống chế tinh thần thật là lợi hại cho dù không giống cả sỉ họa tỷ như thế sở trường tinh thần h u y ễ n thuật cùng âm đột g i ã mạ bụ k ỳ ở phương diện này thiên phu y nguyên so tuyệt đại bộ phận n h ị dạ đều mạnh hơn bên bờ một tên màu xanh nhạt bên trong tóc dài hai con ngươi màu tím tiểu h ả i tử toàn thân tản ra ánh sáng màu trắng trà cơ dạ cổ động trận trận tinh thần gợn s ó n g hướng về phía trước mặt hồ bao phủ dạng này liền có thể khống chế v i thú có phải là quá trò đùa một điểm c ả dìn hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem gầy yếu y ký mát không có chút nào cảm thấy cái kia ngay cả n h ị dạ đều không phải tiểu gia hỏa có thể đối phó được vị thú y ký mát có thể hay không khống chế cái khác vị thú còn không biết nhưng tam vi xác thực có thể nếu như không có hắn dựa vào chúng ta thực lực hiện hữu không phải là đối thủ của vi thú nhẫn giới như thế lớn kiểu gì cũng sẽ toát ra một chút kỳ quái năng lực đến giống như ỷ k i maz cũng liền có thể cảm ứng tam vi trả cờ dạ đồng thời nếm thử khống chế cái này một khó lường năng khiếu nếu không lấy thực lực của hắn tạo họ rổ xì m a một đám hung thần ác s á t trong thuộc h ạ căn bản là không sống tới hiện tại đ a nói g n tam vi còn không có hiện thân ỷ k i maz liền dùng hết khí lực tê liệt ngã xuống tại bên bờ bị quái dày nghỉ ngơi tam vi ý rổ bủ kia thân thể khổng lồ xuất hiện ở trước mắt chương sáu y hỗn hợp chương sáu hỗn hợp đại đao giao cơ cắt gọn phía dưới mấy tên khí thế hùng hồ ra hỏa liền bị hồ xỉ gạ k ỳ kỵ sảm đánh ngã trên mặt đất xem ra hơn phân nửa là không sống được trong huyết vụ xuất thân phản nhẫn căn bản cũng không có thủ hạ lưu tình ý tứ họ rồ x ỉ mạt thu liếm trên mặt c h à o p h u n g nói không nghĩ tới ba mươi chín à cà sủ k ỳ ba mươi chín tổ chức bây giờ người mới phách lối như vậy ở tiền b ố i trước mặt đều không khắt chế s á t ý trong truyền thuyết ba mươi chín tam nhẫn ba mươi chín dĩ dạy ra lợi hại đã từng đạt qua không biết vị này chó nhà có tang họ rồ xì mạt đại nhân có cái gì trị giáo đem vũ khí gánh tại trên bay không khách khí chút nào nói khiêu khích hồ sỉ gạ kỳ kỳ s ả m cảm giác một chút cách đó không xa ngăn lại hụ trì hạ ít chìa ra hỏa xuống tứ đối đầu tứ c h i ế n pháp dùng tạm ngư kiềm chế ít chìa mau chóng đánh tan bản đại gia sau đó giáp công a phương xa một cỗ hạo đáng trả cờ giả k h u ấ y động hẳn là tam vĩ nổi giận động tĩnh xem ra bên kia cũng không yên ổn người tuổi trẻ bây giờ đã tự đại đến tình trạng như thế rồi sao r ồ i ra thật dài đầu lưới liếm liếm khỏe miệng họ rộ xi mã cắn nát thủ hạng s n g tay kích ấn mượn nhờ thông linh lực lượng ba bộ quan tài từ dưới đất toát ra nắp quan tài mở ra đi ra mấy cái để người s người cầm đầu mái tóc đen dài mang theo cổ nổ hạ hậu nạch cho dù không biết cũng có thể đoán ra kia là hổ ca đệ nhất s ẻ n r ù hạt hì ra mạ vị thứ hai màu nâu tóc ngắn n ì dạ có chút kiến thức cũng sẽ không lạ lẫm chính là hai năm trước bị họ rổ xì mà giám sát cả d ẹ t đệ tứ dạ xạ cái cuối cùng tóc trắng n ì dạ tuy không làm người biết nhưng một thân thể thuật để người nhìn má than thở chính là bị huyết kế bệnh c u ấ n thân cuối cùng chết bởi đáy mã cầm đầu xa nhẫn vây công phía dưới cả gù dạ kỳ m ì mà rộ thật muốn đem tất cả h ế thổ thể triệu hoán đi ra họ rồ sĩ m a r có n ắ m chắc đem đột nhiên tập kích dù trí hạ ít triệu cùng hồ xì gạ kỳ kỳ sam đ ẹ chết đáng tiếc cấm thuật thế thổ chuyển sinh lực khống chế cùng thực lực không cách nào c h i ế u cố thân thể không tại trạng thái tốt nhất họ rồ sĩ m a r không cách nào đem thuật này uy lực hoàn mỹ phát huy ra đây chính là giết chết hổ c ả đời thứ ba hỉ dù r ẹ n xạ dù tổ bị cấm thuật ta không nghĩ tới ta cũng có bị dạng này thận trọng đối đãi một ngày đem đ ạ i đao dao cơ đương ngang trước người hồ xì gạ kỳ kỳ sam không hề sợ hãi nếu như là thời đỉnh cao sẻn dù hạt hì ra mạ cùng dạ xạ ở trước mặt cá mập mặt tự nhận phần thắng không lớn nhưng đã chết bọn hắn có thể phát huy ra mấy thành thực lực đến thử qua mới biết được bên kia cũng lâm vào khổ chiến sao u c h ị hạ ít chĩa thân thể hóa thành bay đầy trời tán quá đen tránh thoát địch nhân tấn công sao tại cách đó không xa trên c ả n h cây hội tụ thành hình người phía dưới một tên thân hình còng lưng s ọ mọc ra hai sừng x í c h hồng như máu sợi tóc như con nhím kim c h â m tròn tại sau lưng trong hốc mắt không nhìn thấy con ngươi là một mảnh để người sợ hãi hát vụ lộ tại quần áo bên ngoài làn da hiện ra không khỏe mạnh s a n trắng từng cây kim sắc hiện ra lưu quang đường vận t ạ i bên ngoài thân lưu t r u y ề n vỡ ra có chút chương khỏe miệng c h ả y ra một tia nước bọt tịch liệt thở hào hẹn trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra từng đợt quỷ dị gào thét phẫn nộ không tấm lòng đố kỵ là người ta còn biết lần nữa tránh thoát như huyền ảnh manh kích ủ t r ì hạ ít trịa dù bận vật ung rung g ọ t lên giữa không t r ú n g xoay người nhìn phía dưới địch thủ người là ấy đá dạ nghe tới cái này đã lâu danh tự phía dưới giữ tợn bóng người đột nhiên b ộ c phát ra phẫn nộ gào thét một tầng đất xét từ lòng bàn tay hiện lên bao trùm toàn thân về sau ở sau ở sau lưng tạo ra một đôi cánh chim, song tay như chảo mở ra không khí tốc độ nhanh đến phát ra bén nhọn tiếng kêu to không chung không chỗ mượn lực ủ chỉ hạ ít chĩa không hề sợ hãi điều khiển tinh vi lấy thân thể tư thái tránh thoát ấy đạ giả công kích sau đó bỗng nhiên đạp hướng đối phương ngực mượn cơ hội kéo dài khoảng cách đồng thời thừa cơ ra tốc rơi trên mặt đất đáng b u ồ n kẻ thất bại đã từng một dạng gánh vác lấy danh thiên tài thiếu niên lại rơi vào kết cục này để u chỉ hạ ít chĩa tâm bình tĩnh cũng không nhịn được cảm khái u chỉ hạ ít chĩa dù là tinh thần đã bị dược vật cùng huyễn thuật phá hư đến thất linh bắt lạc đã từng nhục nhã cũng vô pháp quy bị đại maz đánh lén trọng thương cũng không có đối diện v â n đạm phong khinh đem mình đánh bại ủ t r ì hạ ít triệu mang đến hận ý m á h liệt phất tay vung ra một mảng lớn hiện ra hào quang màu tím làm nổ đất xét tiểu chi bay phô thiên cái địa hướng về ủ t r ì hạ ít triệu phương hướng bao phủ tới không có ý nghĩa thuận miệng hùa theo ủ t r ì hạ ít triệu cũng mặc kệ đối diện tinh thần mông m g ộ i r a hỏa có nghe hay không được đến phất tay vung ra một mảnh kết nối dây cắp phi tiêu bán thủng vô số làm nổ đất xét tiểu chi bay về sau đột nhiên kéo một cái tinh chuẩn đem còn thừa uy hiếp đẩy lên dùng một cây dây sắt giữ chặt vũ từ u c h i h a i t c h i a trong miệng thốt ra hỏa cầu thuận dây sắt lan tràn đến ấy đa dạ trên thân đem gầm thét hắn đốt thành hỏa nhân sau chán nản rơi xuống đất cường giả chi tranh mất lý trí phẫn nộ sẽ chỉ bị đối thủ bắt lấy sơ hở bây giờ ấy đã dạ mặc dù n h â n t h u ậ t uy lực rõ ràng càng mạnh năng lực phản ứng càng là tăng lên không ít có thể phá phun ngược lại càng nhiều u c h i h a xạ sủ kệ rất khó bắt lấy u c h i h a i t c h i a liền dễ như t r ở bàn tay bạo l i ệ t hỏa diễm tiêu đốt phía dưới ấy đã dạ tiếng kêu thảm thiết khiến người ta run sợ trong lúc đó ưu trí hạ ít chĩa bốn chân chạm đất như là giã thú vọt m ạ ặ h tới vi thú t r ạ cơ d ạ u trí hạ ít chia nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát màu đỏ lợi c h à o truy kích quay người trở lại đánh giá thác thân mà qua ấy đã dạ bị màu đỏ nghe thường bao khỏa thân ảnh phía sau vung lấy hai đầu cái đuôi thật dài cái đuôi thứ ba cũng vô cùng sống động không chỉ có như thế đối diện d ị biến còn không có kết thúc chú ấn vân văn đột nhiên bộc phát màu tím đen khi tức đem xích hồng sắc vi thu nghe thường đều đánh thẳng vào một trận lay động hai cỗ lực lượng mãnh liệt va chạm để bị u trí hạ ít chia hòa đột nghiêm trọng bỏng làn da ấy đã dạ càng thêm thét bên trong loại nào đó ngủ say lực lượng bị hỏa hóa nơi trái tim trung tâm phụ thuộc khí quan tản ra trải rộng toàn thân k i m s ắ c đường v â n lấp lánh trong không khí một cỗ sáng tỏ năng lượng tràn vào ấy đã dạ thể nội cùng chú ấn trả cờ dạ hòa làm một thể đồng thời bị về sau tự nhiên năng lượng áp bách phải cùng vi thú trả cờ dạ dung hợp trong chốc lát liền gặp một con phía sau vung lấy ba đầu cái đôi bên ngoài thân che kín màu tím đen phủ văn màu đỏ quái vật triệt để thành hình nhiều như thế lực lượng hô t ạ p thế mà còn chưa có chết mệnh thật to lớn đã hoàn toàn đánh mất lý trí ấy đã dạ bị trên thân nặng nghề vi thú trả cờ dạ liên lụy không cách nào duy trì lúc trước cao tốc Hóa trên đứng như hạ chiến h trường c h ây đã i ề u chỉnh h ra i song tác a dụng khả năng so nổ kỷ còn lớn dù sao sủ chỉ cả đời thứ ba đã lao bụi lộn nguyên giới bóc ra chi thuật cũng dùng không được mấy lần ây đã già còn trẻ chỉ cần có tốt đẹp phát huy hoàn cảnh tập bằng một cái nỉ giả thôn vấn đề không lớn thành quy mô nỉ giả quân c à n g là nó luyện tập b i a ngắm đáng tiếc chiến trường đại sắc khí tại cường giả tranh đấu phương diện liền không nhất định dùng tốt ảnh hưởng cá nhân vũ dũng rất nhiều yếu tố ấy đạ giả nhận thuật phong cách quá đ ơ n nhất tiến công thủ đoạn thiếu thốn dựa vào lâm tràng chiến thuật phát huy ưu thế đến cùng có nó tính hạn chế tại cùng cao thủ đấu sức bên trong ấy đạ giả rất ít chiếm cư ưu thế cơ bản đều là bị các loại giáo dục duy nhất bị nó cầm xuống cạ dẹp đệ ngũ nếu không phải gạ dạ vị trí chiến trường bất lợi cần bảo hộ xù nạ gạ c ủ thôn dân sợ n tựa như hiện tại v ọ t mạnh dồn sức đánh ấy đã dạ ù chỉ hạ ít chia thật đúng là không sợ đợi bạo tạc kích thích đ u ổ i b ằ m tán đi về sau dùng ánh mắt hung ác đánh giá bốn phía ấy đã dạ đồng thời không có phát hiện cái kia để người đấu kỵ hận thân ảnh ở đâu rít gào trầm trầm để tốn công vô ích ấy đã dạ lý trí càng thêm không ổn định nhưng vào lúc này một trận thanh n â m lạnh lùng từ không trung chuyển đến ngầm đầu ấy đã dạ liền thấy quỷ dị phiêu p h ù ở giữa không trung ù chỉ hạ ít i a cam chịu số phật đi ta chính là ngươi không qua được h ạ n lại là một chiêu này đã từng ấy đã dạ chính là tại dương dương đắc ý phía dưới một cỗ chú ấn năng lượng cùng ví thu trạ cờ dạng rung hợp mà thành khí tức từ thể nội hướng ngoại phun ra ngoài dối tung tóc trở nên càng dài giống như màu đỏ diễm hỏa còn lưng nửa người trên cũng khôi phục thẳng tắp và vai cùng phía sau mọc ra mấy cây giữ tợn có thứ năng lượng màu tím đậm cánh chim ở sau lưng vung tẩy song tay trở nên càng thêm p o n dài năm ngón tay như lợi chảo Quỷ dị sừng quan hướng phía dưới kéo dài che khuất cái chán cùng trên gương mặt nửa bộ tựa như mang theo hé mở mặt n ạ quỷ. thân thể d ị biến kết thúc về sau ngửa mặt lên trời thét dài ấy đã dạ phát ra hoàn toàn không giống tiếng người phẫn nộ g à o thét phụ cận tự nhiên năng lượng bị nhanh chóng hấp thu đã hoàn toàn không để ý tới thân thể tiếp nhận năng lực ấy đã dạ đem tất cả có thể điều động lực lượng hòa làm một thể về sau kích phát ra không hiểu ý thế hình thành một đầu màu vàng kim nhặt cùng màu tím sầm đường vân giao thoa năng lượng trường báo bao khóa thân thể Ngay sau đó, b à n h trướng sát y hướng bốn phương tám hướng phát tiết trong không khí bao hàm h u y ễ n thuật năng lượng trả cờ dạ bị thanh lý chống không mới biến hóa cách đó không xa nhìn xem ấy đạ dạ lần nữa mạnh lên ủ trì hạ ít triệt không khỏi những mày h u y ễ n thuật đối phó ấy đạ dạ loại này ngay cả cơ bản lý trí đều đánh mất ra hỏa tương đương hữu hiệu thế nhưng là đối diện điên q u á triệt đề nói cho cùng dùng h u y ễ n thuật mê hoặc đồng thời khống chế người khác là cái việc cần kỹ thuật có nhất định tư duy hình thái mới tốt có tính nhắm vào dưới mặt đất tay nhưng đối phương nếu như toàn bằng bản năng làm việc có thể bị lợi dụng chỗ trống cũng rất nhỏ trong đầu đoán chừng cũng không thừa nổi cái gì ảnh hưởng địch nhân t r ả cờ dạ sinh ra h ảo giác cũng phải có cái hạ độ lấy ấy đạ dạ hiện nay thể n ộ i tình trạng không cần huyết kế bí thuật hoặc là cấm thuật phương diện huyết thuật đoán chừng lấy nó không có cách nào ngay tại suy nghĩ đối sách đột nhiên nhìn thấy hai chân hơi con ấy đạ dạ đột nhiên ra tốc sau đó liền từ trước mắt biến mất thật nhanh so ban đầu c ò n muốn càng thêm mau lẹ mấy phần ưu chị hạ ít chữa còn chưa kịp né tránh liền bị một chảo đánh nát hóa thành đầy trời quả đen bỏ chạy năng lực phán đoán rất kém cỏi có thể dùng huyễn thuật tiêu hao nó thể lực cùng trạ cờ dạ nhưng là cảm giác một ch ủ trì ịt trìa tâm hạ h k ô ngay k h tại r m xuống n h thời ư điểm do dự tựa hồ dần dần có chút quen thuộc hụ trí hạ ít chĩa chiến pháp ấy đã ra đột nhiên dỗi ra một đầu năng lượng cánh tay thừa dịp hai người thắt thân mà qua cơ hội đem đối phương một phát bắt được thấy phe mình tình cảnh có chút gian nan ủ trí hạ y t triệu cũng không do dự nữa mạng dễ kỳ ụ xạ dìn g ặ n g bắt đầu triển lộ uy lực chỉ thấy hỏa hồng sắc nửa người khô lâu cự nhân giống như áo giáp đem ủ trí hạ y t chia bảo hộ ở trong đó đồng thời bắn ra ẩy đạ dạ năng lượng cự thủ ngay sau đó một con bị diễm hỏa bám vào khô lâu bàn tay nắm chắc thành quyền vào đầu nện dưới đem công kích bị phá nhất thời không có kịp phản ứng ẩy đạ dạ đập xuống đất lâm vào thật sâu hố đất bên trong nhàm chán dây r u ộ g tại tuyệt đối lực lượng trước mặt tất cả đều là hư ả o lời còn chưa nói hết mạnh liệt bạo tạ khoảng cách gần nổ tung Khô lâu cự thủ từng khúc băng liệt sen lẫn vẩy ra đất đá sóng súng kích đem sở s ạ nụ chấn động đến một trận lay động lui lại mười mấy mét viễn chi sau mới đứng vững góc chân ây đã dạ không đúng chỗ trên thân nhiều chỗ giữ lại máu tươi lại tại bên ngoài thân năng lượng khuấy động phía dưới cấp tốc bay hơi thân ảnh đi ra tình nguyện tự t ổ n ba ngàn cũng phải sát thương tám trăm a tên đ i ê n lựa chọn quả nhiên không phải ủ trì hạ ít triệu loại này lý trí người có thể phỏng đoán ý thức được lấy bình thường tâm thái để cân nhắc giờ này khắp này đối thủ chiến pháp là không thể làm về sau ủ chỉ hạ ít r i ệ u cũng dẹt mong muốn tiết kiệm trạ cờ dạ chiến thắng tâm tư phe mình đòn sát thủ bên trong. su hiệu có bì đoán hiệu quả không hề tốt đẹp đ trường không tốt gì, hề quả dù là e mắt ấy đã dạ tinh thần tháo thành tăng khối, h n cũng sẽ bằng vào bản năng sẽ vào ử chiến không、đớt. Như à, mà, giả, ớt. tê mắt vậy, ạ mạ phải trong trong trạng mạn dễ kỳ hủ xạ dìn gẳng nhanh quay ngược trở lại ánh mắt tiêu điểm chỗ tối đen như mực hỏa d i ễ m bước lên đem ấy đạ dạ triệt để báo khỏa nguyên bản đồng thời không muốn lấy hao phí nhãn lực cụ t r í hạ ấy chia giờ này khắc này cũng không có hối hận phương xa ủ trì hạ xạ xù kệ đang cùng ó rổ xi mạt h ủ hạ liên thủ đối chiến tam vị ý dô bù mặc dù nguy hiểm nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng ư ợ chương lại là hơn một năm về sau. Hứng đối ra sáu a o khôi h p trăm h hơn c chốt. Uchiha thấy không có gì có bảy ấ t ngờ x ra, của đệ đệ m ì n h c ơ hồ không phản hỏa phùng có vệ tuyệt rổ xì mà, sử s i n vọng. h hy Vước tám giặt hai ố n thống khổ kêu h Itchia vội v à n g hướng hổ gạ xì kỳ kỳ s ạ m p h ư ơ n g hướng sáu trăm bảy mươi cộng tám hai hoàng ẩm chương 678. Ả mạ tệ g i ặ t hắc viêm lực sát thương chủ yếu tập trung ở hữu hình vật chất đối năng lượng tiêu h đốt hiệu quả tương đối kém đương nhiên cái này kém đánh giá là tương đối bản thân đối vật lý phương diện thiêu cháy tất cả mà nói trừ đối vô hình tinh thần linh hồn chờ bất lực bên ngoài Ả mạ tệ g i ặ t đối cái khác k h ắ c chế hiệu quả còn được nếu không phải giờ này khắc này ấy đạ dạ toàn thân đều bao vây lấy các loại c h ả cờ dạ hôn hợp mà thành năng lượng sớm đã bị đốt thành cho bụi bản năng phát giác được tự thân ở vào tử vong uy hiếp bên trong ấy đạ dạ cũng không chần chờ một đoàn làm nổ đất xét cấp tốc bao trùm bên ngoài thân tại bị ạ mạ tệ giạt hắc viêm đốt sạ sóng xung kích đem x u ố n g lại ạ mạ tệ giặt h ắ t viêm hướng bốn phương tám hướng phát tiết nguyên bản hội tụ một đoàn bây giờ giống như ngàn vạn bắn tung tóe lửa nhỏ sao bị thổi tan tại phương viên vài trăm mét khu vực bên trong tiếp xúc đến càng nhiều cây cối đất đá về sau t h i ê u đốt đến càng thêm máy liệt mượn mặt hồ thổi tới gió nhẹ ạ mạ tệ giặt chập trần h ắ t viêm thậm chí có đón gió nhảy múa tứ ngược bát phương xu thế cũng may bị nổ thất điên b á t đảo ấy đạ dạ rơi xuống tại ngược gió vị trí không có bị tác động đến chỉ là hai lần gần như thế khoảng cách kích thích lên bão đất xét có thể sống sót lại không có thiếu cánh tay thiếu chân đã rất may mắn cổ lấy một cái quỷ dị góc độ khanh o ở một bên ấy đã i ả đoán chừng nhất thời bán hội cũng đánh mất k h ô n g chế đối với thân thể còn có nghiêm trọng bị chấn thương nội phủ gãy xương đứt gãy xương sống nếu là không có cao siêu chữa bệnh nhận thuật cứu trợ cao vị liệt nửa người là tỷ lệ lớn sự kiện so sánh dưới bên ngoài thân da thịt nghiêm trọng đốt bị thương gãy xương tay chân đều là vấn đề nhỏ u c h ị hạ í chĩa đi xa hạ mạ tệ g i ả s á t viêm cũng tạm thời không tổn thương được ấy đã dạ cứ như vậy thê thảm n ã trên mặt đất vốn nên nên cứ như vậy rời khỏi chiến đấu nhưng là cái này trên người có một đống lớn cổ quái kỳ lạy chỉ tuy h thân ấ y nó trên n g ê nói b đại thu mad h tùy r r i t ý đưa tay không đúng nhưng cũng không thể bỏ mặc ấy đại dạ cứ như vậy nằm chờ chết ở đây a hoạt động không tiện ấy đại dạ có chút lay động thủ hạng từng cây tinh tế sợi trả cờ dạ dây vũ động đem mình báo khỏa thậm chí có chút trực tiếp đâm vào thể nội sâu tận xương t ụ y bên trong chỉ chốc lát nguyên bản gây xương lệch vị trí thân thể bị ồn nắn bao quát v ị thu trả cờ dạ chú ấn cùng tự nhiên năng lượng ở bên trong lực lượng không ngừng chữa trị t h u n g trăm ngàn lỗ thân thể về phần vì vậy mà tiêu hao tiềm lực thậm chí là sinh mệnh tia liền không xem vào dùng thao túng khôi lỗi phương pháp để cho mình lung la lung lay đứng lên đấy đã dạ đã nhìn thấy cách đó không xa mang theo không có hảo ý mỉm cười tới gần dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ gia hỏa này không phải chủ nhân của ngươi họ rỗ xi mà tài sản a bị thương nặng như vậy ngươi cũng không sang cấp cứu một chút cứ như vậy nhìn xem đây không phải có ba mươi chín xích chi cắt bụi ba mươi chín đại nhân quan tâm à, đến cùng không chết để ta xuất thủ cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể hồ lộ qua t hơi hoạt động một chút cái cổ bả vai cùng tứ chi thích c ứ n g lấy c ố này lạ lẫm thân thể bề ngoài chật vật thanh niên tóc vàng nết miệng cười cười họ rổ x ì mạn bên kia đánh cho thẳng náo nhiệt ngươi chạy đến nơi này xem kịch không giống như là một cái nô tài biểu hiện nha vô vị t r e o chọc không có cần thiết là họ rổ x ì mạn đại nhân phân phó ta tới đây ra cờ xỉ ca bụ t ổ không để ý chút nào nhờ nhờ trên sống n u i gọc tiếng k h é cười nói chứng thực ấy đã dạ trên thân xác thực có lớn lao thai hoàng ẩm cũng coi như một cái công lớn、à. không rõ ràng cho lắm mỉm cười lấy ấy đã dạ lười quan tâm tới có phải là bị tinh kế cỗ thân thể này thực lực so cả g ì n mạnh hơn nhưng tiềm lực tựa hồ còn hơi kém một chút quả nhiên dụ dù mạ kỳ gia tộc người quả thật có chút môn u đạo mạng hội hỏi một câu cùng họ rồ x ì mã đại nhân cấp đoạt ấy đã dạ quyền k h ô n g chế ngài cứ như vậy có lực lượng a cấp đoạt tiện tay đem trên thân bị đánh nát áo choàng lôi kéo một phen lỏng lẻo địa phương b g ư c lại miễn đi đi hết phong hiểm ta cùng họ rồ xi mã dĩ ngươi không hiểu còn có ngươi cảm thấy mình có thể đặt mình vào bên ngoài đồng dạng là bị đáy mà g tù binh về sau thả lại người những người khác có việc dựa vào cái gì giả cờ xị cạ bụ tổ bản nhân hiện tại bình yên vô sự nghe tới đối diện giả cờ xị cạ bụ tổ con ngươi co r i ụ c lại chợt che giấu nói không cần hù dọa ta họ rồ xị m à đ ạ i nhân cũng giúp ta t r a xét qua nhiều lần đồng thời không có cái gì thai hoàng ẩm coi như là như vậy đi ây đã giả không hề lo lắng phất phất tay quay người tới gần ngay tại cháy hừng hực gà mạ tệ giả sát viêm cái đồ chơi này không người quay nhiễu nghe nói muốn đốt bảy ngày bảy đêm thực tế là quá khoa trương ngươi có hay không vùi lò phát ấn như thế đại một mảnh dùng phong ấn thuật thanh trừ gia quá lớn dạ cờ xị cạ bụ tổ lắc đầu đột nhiên chuyển đổi chủ đề cũng không phải cái đại sự gì mặc kệ dập tắt tốt kia t a m vĩ ở chỗ này ẩn hiện tin tức sẽ phải tiết lộ còn có các ngươi cũng sẽ bị cổ n ổ hạ bắt lấy chân ngựa nghe nói xì mù ra đăng vì giết chết họ rổ xì mạt phái ra không ít tám sát hảo thủ vậy cũng không cần ngài nhọc lòng bây giờ họ rổ xì mạt đại nhân ai cũng không sợ xem ra huế thổ chuyển sinh thành công gọi ra mấy vị đời trước hồ cạ cho các ngươi không ít nói khoác l á c lực lượng dạng này có vấn đề sao ra cờ xì cạ bủ tâu nghiền ngẫm hỏi ngược lại ngươi nguyện ý nghĩ như vậy ta cũng không xem bảo bất quá ấy đã dạ dù bận v ậ n đ ung dung cắn nát thủ h ạ kết tấn thi t r i ể n thông linh vật một quyển quyển trục c h ố n g rông xuất hiện sau bị mở ra lấy ra một ống cực đại ố n g trích bên trong đựng đầy xích hồng s ắ c lăn lộn b ú c lên b ọ t khí chất lỏng đối diện đột nhiên cử động để dạ cờ xì c ả bụ tổ cảnh g ắ t lên n g ư ờ i muốn làm gì một cái tay nắm giữ đăng k ý khí một cái khác chi thủ gó g ọ ỉ n luật kim tiêm ấy đã dạ trực tiếp nơi đó nói ngươi cái này hẳn là bạn thể a ngươi không gạt được ta không biết là cái gì cho ngươi giút khí có can đảm một thân một mình tới gặp ta bây giờ họ rỗ xì ma đang cùng hộ xì gạ kỳ kỳ xảm ưu chỉ hạ ít chìa chiến đấu. Coi như cũng sẽ không có người tới cứu n g ư ơ i nha nói thanh niên tóc vàng hiện ra không hiểu huy quang hai mắt rơi vào dạ c ỡ xỉ c ạ bủ tổ trên thân kỳ lạ tinh thần rung động nháy mắt hoạt hóa nó thể nội tiềm ẩn chuẩn bị ở sau cha xét không có thai hoàng ẩm người cái này ngúng ố c trong nháy mắt bị chế phục hoàn toàn nói không ra lời dạ c ỡ xỉ c ạ bủ tổ ánh mắt kinh hãi bên trong ấ y đã dạ dễ như t r ở bàn tay đem ống kim đâm vào dạ c ỡ xỉ c ạ bủ tổ trên cánh tay đem bên trong chất lỏng tiêm vào đi vào ta nếu là họ rỗ xi mã coi như phát hiện cái gì cũng sẽ không nói cho người chân tướng ngược lại chết không được nhìn xem đến tiếp sau phát triển không phải càng có ý tứ a chương 679. c u n g hưởng chương 679, c u n g hưởng đứng tại khác biệt góc độ nhìn vấn đề phương thức cũng sẽ không giống da cờ xỉ ca bụ tổ cho là mình đối với họ rổ si m à rất trọng yếu cũng là không tính sai quá không hợp t h ó i thường trọng yếu là khẳng định nhưng không tới không thể thiếu trình độ mặc kệ là trợ thủ công cụ vật thí nghiệm vẫn là phá hôi đối tận sức tại nghiên cứu nhận thuật t r ù n g c ự c huyền bí họ rổ si m à tới nói đều không kém là bao nhiêu nếu cần thiết thậm chí lấy thân thử hiểm đều có thể cân nhắc giống giả cờ xỉ cá bù tổ dạng này có thể đề cao thí nghiệm hiệu suất giảm xuống vật thí nghiệm tiêu hao giúp đỡ có cố nhiên đ á n g mừng không có cũng không phải cái đại sự gì trên bản chất cái này đem tự thân toàn bộ giá trị ký thác và o họ rổ xì m à t r ê n thân thanh niên tóc trắng cũng chỉ là k h á c loại vật thí nghiệm đem tràn đầy một c h â n ống dược tề tiêm vào đến giả cờ xỉ cá bù tổ thể nội về sau ây đã giả tiện tay đem toàn thân đau đớn đến gần như sốc có thể mỗi một khối cơ bắp đều bị k h ô n g chế hoàn toàn không cách nào động đậy thậm chí không thể phát ra âm thanh g i cờ xỉ cá bù tổ tiện tay ném xuống đất an tâm khi họ rổ xì mạt công cụ liền không muốn tại chủ nhân của ngươi nhìn không thấy địa phương đắc ý nói không chừng có không có hảo ý ra hỏa ngấp nghẽ cái gọi là công cụ n h a ai dùng không phải dùng tư chất không kém thực lực không tầm thường trí thông minh cũng tại tiêu chuẩn phía trên nói thật đài mạt vẫn có chút ao ước nó thiên phú đáng tiếc dạng này một cái có lẽ có rộng lớn tiền đồ nhân tài không thể chịu đựng được nhân sinh ngăn trở khảo nghiệm tự nguyện qua đời thành người khác phụ thuộc đã chính mình cũng xem thường mình cũng liền trách không được đài mạt thuận tay lợi dụng một thanh vỗ vỗ bùi đất trên người ây đạ dạ không nhìn không ngừng run rẩy ánh mắt mơ hồ xoay người sang chỗ khác khoảng cách gần đánh giá một chút cũng không có lộ ra xu hướng suy tàn ngược lại thiêu đến càng phát ra tràn đầy ả mã tệ giả sát viêm u c h ị hạ gia tộc mạng dễ kỷ hụ xạ d ì n gặng bí thuật thật sự là kỳ quái thực hạn âm độn thế mà có thể d i ễ n hóa ra đáng sợ như thế vật lý công kích vớt c ằ m ấy đã dạ hơi suy nghĩ một hồi r ỗ i r a bao vây lấy t ử sắt chả c ờ dạ bàn tay tùy ý quơ tối đen như mực hỏa diễm liền bị trộp vào lòng bàn tay mẹ lên màu đen ngọn lửa hoàn toàn không có thoát ly căn cơ mà thế suy ngược lại không ngừng tiêu đốt lấy bao khỏa tự thân chả cỡ dạ tại trà cờ giả năng lượng vòng bảo hộ bị đốt xuyên trước đó ây đã dạ đem màu đen ngọn lửa l ắ p tại một bên không phải là không thể đốt cháy trà cờ giả cùng năng lượng chỉ là không thành thật chi tiết thực tế tại vật chất hiệu quả rõ ràng như vậy nếu như phản ứng đủ nhanh tại ạ mạ tệ giặt hát viêm triệt để lan tràn ra trước đó là có thể đem nó vứt bỏ b ấ t quá ạ mạ tệ giặt thi triển tốc độ cực nhanh chỉ cần trong tầm mắt liền có thể bốc cháy thiêu đốt bình thường mỹ dạ nào có phản ứng như vậy tốc độ u trí hạ ít c h a một đôi mạn dễ kỷ ủ xạ dị gẳng phân biệt có được nhằm vào tinh thần cùng linh hồn sủ h ỏ mỹ cùng tổn thương vật chất ạ mạ tệ g i á theo lý thuyết ủ trị hạ gia tộc xạ dị gẳng dựa vào lực lượng tinh thần khởi động có lẽ không có quá lớn khả năng sinh ra ạ mạ tệ g i á loại bí kí này kết hợp mỗi một đối mạn dễ kỳ ủ xạ dịn găng đều sẽ thi triển bản năng bí thuật sơ sa n ủ, đồng nguyên lực lượng khác biệt biểu hiện hình thức đại m ạ r s đều có một loại cảm giác đã từng quen biết ủ trị hạ gia tộc xạ dị gẳng không đúng hẳn là càng thêm cổ lão đầu nguồn thần t h ụ trái cây truyền thừa liền tồn tại một ít không muốn người biết về bí lục đạo tiên nhân hậu đại nó tr không hoàn toàn là còn có một cái càng thêm căn bản lực lượng truyền thừa tại ảnh hưởng những người ngoài hành tinh này cùng nhẫn giới thổ dân hôn huyết hậu đại khi u r u mạ kỳ gia tộc gần như di tộc nạ gà tổ cùng u r u mạ kỳ nạ dụ tổ hai cái vận mệnh c h i tử sinh ra ngay cả c ả dìn thiên phú kỳ thật cũng tương đối tốt chỉ là vận mệnh long đong không có tiếp nhận quá tốt dạy bảo u trị hạ gia tộc thế suy thời điểm u trị hạ cạ ghemi u trị hạ s ỉ s ỉ cùng u trị hạ ố bị tổ dạng này thiên tài liên tiếp xuất hiện đợi đến chỉ còn lại u trị hạ ít t r i a cùng u trị hạ xạ xủ kẻ hai huynh đệ thời điểm c huyết mạch lực lượng tản mát tứ phương xẻn dù gia tộc chứ tsuna cơ hội không c n ở sau đó nhận giới trong lịch sử nổi lên cái gì bọt nước tới dựa theo nhân số càng ít huyết thế giới hạn càng mạnh s u thế để phán đoán tựa như đồng nguyên huyết duệ hậu đại cùng hưởng trong cõi u minh truyền thừa kho tại h e o n ngoại nhân xem ra tựa như là nhất tộc tinh hoa tập trung ở gánh chịu phục hưng trách nhiệm trẻ mồ côi trên thân nếu như vậy suy đoán thật có mấy phần chân thực cụ dạ mạ gia tộc các tổ tiên khả năng cũng là phát hiện cái hiện tượng này đem huyết kế giới hạn duy nhất tính chỉ hướng khóa lại huyết duệ cũng là không hoàn toàn là sai lầm chỉ là đánh giá cao hậu thế thiên phú với lại cũng ít cùng loại tiên nhân chi thể xa dị gẳng bị hạ tiệu gạng dạng này cùng hưởng chuyển thừa kho chìa khóa phàm là cụ dạ mạ gia tộc có cái gì đặc dị thể chất có thể trợ giúp thức tình huyết kế giới hạn nhiều người cùng hưởng giảm xuống chuyển thừa kho quán thâu áp lực cũng không đến nôi đẻ sập thân thể yếu đuối theo thời gian chuyển rời huyết kế giới hạn giáp tỉnh giả càng ngày càng nhiều t ố t tuần hoàn phía dưới không nói sánh vai hụ trí hạ khi gạ chí ít sẽ không kém hơn ạ kỳ mỉ chia nạ dạ dạ mạ nạ ca inosu ca áp rẻm chờ trung đẳng nhị dạ tộc đáng tiếc cụ dạ mạ gia tộc mấy trăm năm tích lối truyền thừa lực lượng giống như bị ng đột nhiên xuất nhiên hiện cụ không, không móc ạ g i ra quân này sổ trịnh trọng đem phúc trí tâm linh được đến cảng nội n h ự kỹ cất kỹ về sau ấy đa dạ quay đầu nhìn một chút ở vào nửa hôn mê trạng thái dạ cỡ xị cạ bụ tổ một chút còn chưa tới thuế biến thời điểm a chống tự thật sự là hương ngạnh khe di một tiếng ấy đa dạ cũng chưa từng có phân lo lắng điểm này thời gian hay là chờ nổi lần nữa thi t r i ể n thông linh thuật ấy đã ra bắt l ấ y chống giống xuất hiện bị phong ấn thuật bao khỏa hình người vật thể ném vào hạ mạ tệ giặt h ắ t viêm bên trong đó cũng không phải cái gì người kỳ quái cũng không phải khôi lỗi mà là gần hai năm trước hiệp trợ c ố n ổ hạn nhị dạ chấp hành ủ trì hạ xạ s ủ kẻ truy hồi nhiệm vụ thời điểm đem tới tay tạp ngư h ế thổ thể lúc trước cho cản cụ dỗ mấy cố làm nghiên cứu tài liệu cũng không biết hắn xử trí như thế nào ngược lại đại mạ trên tay vẫn luôn không có cử đi cái gì tác dụng lớn chỉ là tại vây quét xù nạ nọ xạ xổ dị cùng ấy đã ra nhiệm vụ bên trong dùng qua một lần chương sáu trăm tám mươi nghi làm như thế dĩ nhiên không phải tùy hứng chơi bừa mà là vì kiểm tra một chút ạ mạ tệ giả s á t viêm sát thương tốc độ cùng huế thổ thể cực hạn chịu đựng quả nhiên liền gặp bị quăng đi vào huế thổ thể nháy mắt liền bị nhanh lửa bên ngoài thân phong ấn đồng thời không có kiên trì bao lâu thời gian vài giây đồng hồ liền bị phá giải ngay sau đó lộ ra huế thổ thể diện mạo như trước bóng người cũng không thể đào thoát ạ mạ tệ giả s á t viêm bao khỏa nó toàn thân không ngừng đem nó bên ngoài thân phòng ngự tan giã từng tầng từng tầng h u thổ bị bóc ra sau bị triệt để t i ê u đến không còn một mảnh bất quá h u thổ thể bất tử tri thân bất từng tầng từng tầng dơ lên một phấn hội tụ tạo thành nó thân thể đáng tiếc còn không đợi triệt để thành hình liền bị á mạ tệ giạt hát viêm tiêu hủy lẫn nhau lẫn nhau tiêu hao đến cùng vẫn là á mạ tệ giạt hát viêm chiếm cứ thượng p h ò n g huế thổ bổ sung cũng vô pháp đổi u theo phá hư tốc độ tại ấy đã dạ dò xét ánh mắt bên trong huế thổ thể tựa như gặp được hỏa diễm không ngừng hòa tan t ư ợ n g sáp phí công giấy rồi lấy thân thể càng ngày càng nhỏ không đến một phút nguyên bản coi như cường tráng h ế thổ thể thân thể liền dần dần t r ừ khử ngay tại chờ mong biến hóa ấy đã dạ u n g ra cảm giác đột nhiên một cỗ trói bột bị đánh vỡ cảm giác nguyên bản lớn cỡ bàn tay một đoàn h ế thổ thể tàn khu đột nhiên tiêu tán bị ả mạ tệ g i ặ t h ắ t viêm t h u n p h ệ mắt thường không thể gặp linh hồn từ trong biển lửa dâng lên chậm dại biến mất ở chân trời linh hồn đi hướng tỉnh thổ đây là thật là khiến người ta không tưởng được thể nghiệm dưới tình huống bình thường đừng nói cảm thấy được linh hồn ngay cả tinh thần ba động đều ít có người phát giác nếu như không phải h ế thổ thể tính đặc thù để ngưng lại nhận giới linh hồn ngoài ý muốn hiện hiện một lát thật đúng là không dễ dàng bị phát giác đột nhiên lấy lại tinh thần nhô ra từng cây tinh thần khôi lỗi dây mong muốn bắt lấy cái này một đoàn hư hư thực, thực linh hồn ba động lại bắt chỉ có thể vô í c h cực khổ để nó bị tịnh thổ thu về bất quá cũng là không phải không thu hoạch được gì trong nháy mắt đó tịnh thổ n ô ra xúc g i á c để g i ấ u ở ấy đạ dạ thể nội đại mà nếu có điều động loại lực lượng này tựa hồ đồng thời không có thần kỳ đến để phạm nhân không thế nào bắt đầu với lại đi đến hôm nay tình trạng này lại mà một mực đối nhau cùng t ử chi ở giữa giới hạn lý giải đến hết sức nghiêm túc dù là thế giới này người chết thực tế là quá mức tinh lịch luôn luôn lặp đi lặp lại nhiều lần tại nhận giới hiện ra lực ảnh hưởng cũng không có để lo liệu lấy sinh cùng từ không thể lẫn lộn thiếu niên dao động huế thổ truyền sinh loại này cấm thuật nghiêm trình mà nói cũng không phải là phục sinh mà là triệu hắn người chết trước người lực lượng hình chiếu cách cái chết mà phục sinh còn rất xa ngược lại là ngoại đạo luân hồi trời sinh chi thuật cùng cấm thuật kỳ sinh chuyển sinh để đái m à cảm thấy hết sức tò mò nghĩ đến trong đó khẳng định có lấy hết sức kinh người h ề i bí mà họ rồ xì m à mượn nhờ chú ấn tiên thuật trả c ờ dạ bát kỳ chi thuật thủ đoạn lại xuất hiện cũng không phải là khởi tử hoàn sinh mà là không có chết triệt để thôi nhưng là bây giờ thiết, thiết thực i ế t t h thực sở đến tịnh thổ gia lông đái m à t cảm thấy phải nhanh một chút hướng trịa dộ thỉnh giáo một chút cái gọi là cấm thuật kỳ sinh chuyển sinh đến cùng là chuyện gì xảy ra ngay tại suy nghĩ tịnh thổ cùng các loại bất tử c h i thân bí ẩn đỉnh lấy ấy đ ã dạ khu xác đại m ạ n đột nhiên nghe thấy hậu phương động tĩnh quay đầu nhìn lại liền gặp nguyên bản ngã trên mặt đất dạ cờ s ỉ c ả bụ t ổ lung la lung l â y đứng lên chỉ thấy nó trên mặt một mảnh mê mang hai mắt nhắm nghiền toàn thân bao vây lấy ngọn lửa màu đỏ t r ạ n g năng lượng đầu phát không h i ể u rối dài kết thành chín c â i tráng kiện trường x à t r ạ n g vũ động nó cuối cùng như như chi mưng đầu lâu lộ ra quỷ dị tài trí thân xác nó phía sau một đôi củ ấy mẹ xanh giao nhau thay đổi dần sắc cánh chimper tựa hồ liền muốn vô cánh bay cao bắt đầu lộ ra vẻ mừng c ẩ ngay thận quan sát đến trước mặt dạ cờ xỉ tổ biến hóa. Theo trước mặt cái này, chính thủ trạ hóa. chính quan đến biến này, thân cái cờ cạ cờ dạ dạ sỉ bụ n ngoài biểu cũng g mà không run run. tại lần này thí nghiệm tựa hồ liền muốn thành công thời điểm dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ cái mũi cùng khỏe mắt chảy ra từng sợi đỏ thám vết máu tựa hồ lực lượng nào đó không có áp chế lại đến mức không thể không hé miệng phun ra một ngụm màu tươi khí thế giống như bành trướng khí cầu phá cái thoát hơi người không ngừng t i ế t ra ngoài heo rút cuối cùng nửa thành hình trà cờ dạ hóa thân không thể tiếp tục được nữa lui về dạ cờ xỉ ca bụ tổ thể nội lực lượng có thiếu cùng ta thuộc tính không hợp. ấy đã ra ảo n á o thở dài nói gia hỏa này cũng không am hiểu huyễn thuật cùng phong độ trước mắt hắn thậm chí đ ố i tiên thuật t r ả cờ dạ đều không hiểu nhiều ngay sau cái kia không chế m ế thổ truyền sinh quân đoàn đối nhận giới liên quân phát động công kích cụ chị hạ ít triệu cùng cụ chị hạ xạ s ủ kệ hai minh đệ liên thủ mới gian nan chiến thắng kém chút cải biến tương lai vận mệnh một nửa dán tiên nhân bây giờ vẫn chỉ là cái lợi hại một điểm nhìn hoàn h toàn không chịu nổi đại mà đối với hắn trờ mong truyền thơ giả quả nhiên không phải tùy tiện người nào đều được cũng không phải thiên tư thông minh thực lực cường đại liền đủ rồi còn phải năng khiếu phù hợp bản tính khác biệt không lớ Tỷ như họ rồ si maz nếu như dạy bảo hữu dù mà kỳ nạ dù tổ loại này năng lực phân tích không được phản ứng t r ì đội còn đặc biệt cái thằng giám t h í đoán chừng coi như không tức chết cũng phải tuổi thọ giảm phân nửa mà dì dì hay g i đoán chừng nhìn đủ t r ì hạ xạ s ủ kẽ loại này phong cách thiếu niên thiên tài không vừa mắt với lại cóc tiên thuật cùng ủ t r ì hạ tộc nhân cũng không thế nào dự còn có hạ dù nổ xạ cú g i coi như hạ tặc cả cả x ỉ tay nắm tay dạy bảo lôi đội tri đó dì đoán chừng cào đầu hói cũng không nhất định có thể thành công cái kia hai nhân cách bạo lực nữ cũng không phải là học lôi đội liệu đáng tiếc ây đã g i tiến lên bắt lấy g i cờ xỉ ca đem nó kéo lên một cái tay để lại nó cái chắn một sợi đặc thù ba động hỗn hợp t r ả cờ dạ tiến vào nó thể nội đem toàn thân cao thấp nhất là trong đầu ảnh hưởng thân thể cơ năng lực lượng trải vớt một lần khi thu về bàn tay thời điểm da cờ xì cạ bụ tổ đã d y r ủ i lấy mở hai mắt ra không có giả bộ hôn mê rất tốt cái này cũng có thể tiết kiệm chúng ta không ít thời gian người đ ố i ta làm cái gì nghiệm chứng một chút ý nghĩ có lẽ sẽ không đối ngươi tạo thành tổn thương gì ấy đã ra trực tiếp nơi đó đáp nếu như ngươi xử trí thỏa đáng nói không chừng sẽ còn thu hoạch được ra ngoài ý định chỗ tốt có lẽ Dạ cờ s ì cạ bù tổ cười khổ nói loại này không chịu trách nhiệm thuyết pháp so họ rồ s、si、ì mà đại nhân còn tùy hứng kỳ thật ngươi cũng không cần quá phận người ngoài ấy đã dạ vỗ vỗ dạ cờ s ì cạ bù tổ bả b a y giống như ngươi mệnh cứng rắn ra hỏa chỉ cần có thể kiên trì sống sót luôn có thể đem lần này lần dạy vào được đến kinh nghiệm hội tụ thành để cho mình mạnh lên tư lương khúc k h ú nhận ngài cắt ngôn nha bị ấy đã dạ không nhẹ không nặng tay đập đến nhịn không được ho khan d i cờ xì cạ bù tổ nói phiên phức ngài điểm nhẹ ta hiện tại là người bị trọng thương chỉ là lực lượng thâm hụt có chút nghiêm trọng không có gì đáng ngại nói không chịu trách nhiệm ấy đa dạ cười ha hả qua lo a nói họ rồ xỉ mạt thân thể năng lực chịu đựng sắp đến c ự c h ạ n đi xèn dù hạt hì ra mạ ra xạ các cụ dạ kỳ mỹ mạt r liên thủ đối phó hồ xỉ g ạ kỳ k ỳ sảm không thành vấn đề nhưng cụ chỉ hạ ít chia tri viện liền khó nói rồi chương sáu trăm tám mươi mốt làng khó chương sáu trăm tám mươi mốt làng khó cũng không biết họ rồ xỉ mạt là lấy ở đâu lực lượng mong muốn bằng vào sức một mình đối phó hồ xỉ g ạ kỳ k ỳ sảm cùng c chỉ hạ ít chia giống như trước tránh né x ù nã no xạ sổ gì cùng ấy đa dạ truy sát như thế hơi không thuận lợi liền trốn mất kỳ thật rất tốt phát huy đầy đủ mình ngăn địch nhiều thủ đoạn bảo mệnh năng lực cường ưu thế chiến bại bao nhiêu lần đều có thể ngóc đầu trở lại nhưng địch nhân đánh thua liền không có cứng như vậy mệnh đại maa suy nghĩ có thể là h u trí hạ xạ s ủ kệ ở nơi này không nghĩ chuẩn bị kỹ càng kế tiếp vật chứa xuất hiện bất kỳ sơ xuất cho nên họ r ổ xì m à mới không thể không tại loại này địa phương quỷ quái cùng cường địch liều mạng vốn chỉ là muốn cho đóng cửa làm xe h u trí hạ xạ s ủ kệ một cái thí luyện cơ hội không nghĩ tới gặp được tập kích đoán chừng cũng là chuẩn bị không đủ chỉ có thể giang chống đỡ giả sử họ rộ xì m a nguyện ý gánh chịu càng, lớn phong hiểm, cho thổ thể càng nhiều độ tự do có lẽ đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hỉ dạ mà một người là đủ ứng phó hồ xỉ gạ k ỳ kỷ, kỷ sảm cùng u trì hạ ít t r i a liên thủ có thể trải qua lần trước sẻn dù tô bị dạ mà tránh thoát k h ô n g chế kém một chút không cách nào thu thập vẫn là đái m ặ ra tay giúp đỡ giải quyết sự cố về sau lại nghĩ để hắn v ô n g lòng đối huế thổ thể k h ô n g chế đ o á n chừng là tương đối khó nắm giữ càng thêm vững chắc huế thổ thể tự chủ phát huy cùng tính linh hoạt cũng liền càng kém họ r ổ xỉ m ạ bản nhân áp lực không thể nghi ngờ biết lớn、hơn. u chị hạ ít chia thoát khỏi ấy đạ dạ dây dưa về sau cùng hồ xỉ gạ kỷ, kỷ sảm tụ hợp đoan chừng có thể ép tới họ r mặc dù song tay thương thế đã khôi phục có thể linh hồn cùng thân thể bài xích vẫn không có được đến hữu hiệu làm dịu kỹ năng phát huy ra mấy thành thực lực đều là ẩn số dù sao g e n 39, y mạt tư chất không hề tốt đẹp gì trải qua d à y vò có thể đem thương thế ổn định cũng đã là kết quả không tệ nhìn xem sắc mặt â m tình bất định dạ c ỡ s ỉ ca bụ tổ đỉnh lấy ấy đã ra áo lót đại mà dư hơi suy nghĩ một chút s a u hỏi ngoại trừ ngươi cùng cụ ẩn tính nửa cái giúp đỡ bên ngoài họ rồ s ỉ mạc thủ hạ khác đều kém một m ả n lớn tuy nói cũng không phải là không có phần thắng chút nào nhưng lấy các ngươi bây giờ tình trạng h ẳ n không có mạo hiểm tất y an An ổn ổn đợi đến cấm thuật bất tử chuyển sinh giảm sốc kỳ đi qua chờ họ rồ si mars cướp đ o ạ t thủ trí hạ xạ s ủ kẻ thân thể lại đến khoáy gió nổi mưa không tốt sao vi thú loại vật này đối họ rồ si mars thật sự có tất yếu ngay cả đáy mars đều không có ý định hao tâm tổn trí đi thu nạp vi thu cùng dị nụ dị kỳ ngược lại cuối cùng hơn phân nửa muốn bị nạ gạ tổ thu hoạch không làm chút gì nhẫn dưới một đầm nước động chúng ta những này không tốt quan g minh chính đại hiện thân người thời gian không dễ chịu cho nên họ rồ si m a thu thập vi thú lực lượng không phải mục đích mà là bước lên phân tranh tốt đục nước béo cỏ a lời giải thích này nhưng cũng nói được ấy Kỳ thật hai năm trước cô nộ hạ sụp đổ kế hoạch họ rồ xị mặt giết chết hổ ca đời thứ ba hỉ dù r è n xạ dù t ố bị chỉ là bổ sung suy cho cùng vẫn là muốn đánh vỡ lực lượng cân bằng bước lên lần thứ tư nhận giới đại chiến đáng tiếc cô nộ h ạ nội tỉnh thật là kinh người cho dù bị suy yếu cũng vẫn là nhận giới mạnh nhất đánh cho xa nhận trực tiếp nhà ậ vua nhân vật phản diện chính là nhân vật phản diện thời khắc đều không quên tận dụng mọi thứ tìm cơ hội ra cờ xị ca bủ tổ cởi khổ nói tình thế còn mạnh hơn n g i mặc dù ấy đã giả cùng xù nạ no xạ sổ dĩ bị các người xa nhận tiêu diệt có thể đến tiếp sau truy sát cũng không ngừng qua cái này chẳng phải bị ủ trì hạ ít triệu ù n g hộ x ì gạ k ỳ k ỳ x a m tìm tới cửa còn có cổ nộ hạ nhưng cho tới bây giờ không hề từ bỏ qua tìm tới chúng ta nhất là x ì m ũ dạ đắn dưới trướng ba mươi chín rút ba mươi chín thực tế là chịu không nổi phiền phước thoát ly hạ cắt xủ k ỳ về sau không có che chở họ rổ xì mà dự, trực diện các phương áp lực cũng rất phí sức không thể không kéo cái âm nhập thôn nguy trang thế mà còn hôn thành cổ nộ hạ minh h i ế u một cái phản nhận d à y vò đến nước này cũng coi là rất thành công nếu như không có xỉ mụ dạ đắn cùng hắn rút tồn tại cũng không có xuống tay với ủ trí hạ xạ sú kẹ âm nhẫn thôn áo lót đ o á n chừng còn có thể khoác rất lâu chó nhà có tăng thời gian quả nhiên không dễ chịu ngay cả họ rổ xị mạt dạng này cường giả đều cảm thấy làm khó chính là bởi vì biết có thể như vậy cho nên đ ạ i m à cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới thoát ly xù nạ gạ cụ cắt cứ tự lập hoặc là trở thành phản nhẫn phản thôn loại sự tình này so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm mong muốn tẩy trắng trừ phi có độc nhất vô nhị không thể thay thế không thể thiếu trọng đại giá trị Ả c á t s ủ k ỳ bên trong những cái kia phản nhẫn có không ít đều là vì tìm kiếm một cái có thể thở một ngụm nơi ở nút như mỏ mổ xì dạ bụ dạ cao thủ như vậy đều bị kỳ d ì gạ cụ ám sát bộ đội đuổi đến bỏ chạy không cửa vì làm tới một khoản tiền không thể không tiếp nhận thương nhân kiêm lưu manh đầu lĩnh thẻ nhiều thuê cuối cùng biệt khuất chết tại s ó n g quốc những cái kia xuyên qua thế giới n ạ rủ tổ trong tiểu thuyết đ ộ n g một chút lại phản thôn đảo vong một ít nhân vật chính sợ không phải đầu góc có hố trừ phi cường đại đến bị ạ cà sù kỳ dạng này thế lực lớn tiếp nhận che chở nó hạ tràng hơn phân nửa là bị đuổi rét đến chết ngay cả ủ u trí hạ xạ s ủ kẻ phản bội chạy trốn nếu không phải thời cơ trùng hợp lại thêm âm nhận ngũ nhân chúng to lớn cứu viện đoán chừng không có cơ hội còn sống rời đi cổ nộ hạ ăn cơm uống nước sợ bị hạ độc đi ngủ đều muốn nửa mở mắt đường đường chính chính khách sạn không giảm ở sợ bị theo dõi ăn ở không thoải mái màn trời chiếu đất thời gian này vẫn là người qua thật sự cho rằng là cái phản nhẫn liền có thể như họ rổ si mạc dạng này đánh xuống một cái âm nhận thô tới nói đi thì nói lại thân là người xuyên việt đều đã cường đại đến cấp ép h ả n nhận trình độ còn hôn đến muốn phản bội chạy trốn tình trạng cũng thực tế là quá mất、mặt. bị h ứ n ây đã dạy nhún núi cờ cạ si bay tổ đem gì n họ rồ x i ma cùng hắn đắc lực thuộc hạ làm những cái kia bẩn thiệu sự tỉnh lần lượt trêu chọc một lần lại không phải chỉ có chúng ta cổ nộp hạ bên trong những người kia cũng không vô tội còn có các ngươi xa nhẫn cũng không phải người tốt lành gì kỳ gì gạ cụ huyết kế giới hạn gia tộc đều bị tàn sát hơn phân nửa ý họa gạ cụ vì bồi dưỡng bạo đội bộ đội cùng nghiên cứu huyết kế đào thải b ồ i độn truyền thừa pháp không biết chơi chết bao nhiêu cái gọi là ba mươi chín người tình nguyện ba mươi chín ngay cả lang nhẫn đều không chịu cô đơn vì tăng cường thực lực mà nghiên cứu cấm kỵ lực lượng lén lút bắt người sống làm thí nghiệm da cờ xì ca bụ tổ không chịu nổi yếu thế phản bác người muốn nói như vậy ta cũng lười phản bác ai bảo ngươi ra chủ người họ rổ x ì m à danh khí như thế lớn thanh danh còn như thế thối hô ca đệ tử ba mươi chín tam nhận ba mươi chín một trong không bắt tỏ rổ xi m ạ điển hình chương sáu trăm tám mươi hai lập trường chương sáu trăm tám mươi hai lập trường bị một độ dây leo bắt lấy cổ chân hổ xỉ gà kỷ kỷ sảm đang cảm giác toàn thân trên dưới t r ả cờ dạ nhanh chóng xói mòn mong muốn thoát khỏi khốn cảnh thời điểm hỏa diễm trạng màu đỏ cự nhân kéo đức kéo dài tới một đ ộ t giúp giải thích vây thật sự là phiên p h ứ c cơ đại đao giao cơ đem cả cụ dạ kỳ mì mạ rộ h ế thổ thể bước lui hồ xì gạ kỳ kỳ xảm thối lui đến sở xạ đủ dưới thân tìm kiếm che chở thuận tiện thở một ngụm hồ ca đệ nhất ca dép đệ tứ còn có xì con su mì hạ cụ thiên tài c h u y ê n nhân nếu không có dự tính bên trong cụ trí hạ ít chĩa chi viện cá mập mặt đã sớm v ô n g xuống lòng cầu cà may sớm bỏ chạy ngươi còn có dư lực u trí hạ ít chĩa bình tĩnh mà hỏi thái độ thể lực tiêu hao có chút lớn trạ cờ d hồ s ì gà kỳ kỳ sáng khô k h ớ c cười nói một đ ộ n cả công lẫn thủ cơ hồ không có kẽ hở từ đ ộ n có được phong ấn cùng phá giải phong ấn u y năng bị trúng đích sau còn có thể q u ấ y nhiều thể nội trả cờ dạ vận chuyển xỉ có xu mỹ hạ cụ cường đại tăng thêm cả gù dạ nhất tộc không gì sánh kịp thể thuật thiên phú cho dù là người bị cận thân cũng không chiếm được tốt đối diện ba cái k i a u ế thổ thể hiện thần hồ s ì gà kỳ kỳ sáng nội tâm kỳ thật liền từ bỏ chiến thắng ý nghĩ cũng may được vinh dự không đôi chi vi thú cá mập mặt, mặt có được n g dạ khó mà với tới khổng lồ trả cờ dạ lại thêm có thể thôn phệ địch nhân t r ả cờ ra đại đao giao cơ cho dù đánh không lại kéo dài thời gian là không thành vấn đề đã từng có thật nhiều cường địch thực lực cũng không so hổ x ỉ gạ kỳ kỳ sảm kém chỉ là đánh lâu dài năng lực không được bị s i n h s i n h kéo chết thực lực cường đại cố nhiên trọng yếu chịu nổi có thể gánh đến lâu cũng là khó lường bản sự những h ố i lỗ kia không sao chỉ là nhìn xem biến mất tại một độ đằng sau không biết ở nơi nào nhìn trộm họ rộ x ì m à dù chị hạ ít chĩa cảm thấy vẫn là không nên quá lộ mãng tương đối tốt rút lui đi phong hiểm quá lớn thật vất vả xuất thủ một lần không thu hoạch được gì có phải là không tốt lắm thu hoạch là có vừa rồi ngăn cản ta người chính là trong tổ chức mất tích ba mươi chín thanh long ba mươi chín chỉ là thần chí không rõ ta nghĩ thủ lĩnh biết cảm thấy hứng thú mặc dù bị ạ mạ tệ g i ặ t hát viêm trúng đích có lẽ không thể nào sống sót bất quá cảm giác bên trong trạ cờ dạ chưa t i ế u mất ấy đ ã dạ hơn phân nửa không có chết cái k i a tóc vàng tiểu tử mệnh thật to lớn bất quá dạng này cũng tốt xù nạ no xạ sổ gì cùng ấy đ ã dạ một tổ không có hoàn toàn hủy diệt như vậy truy sát tỏ rổ xìm à luật lại ba mươi chín không trần ba mươi chín giới chỉ bắt vĩ thú nhiệm vụ liền còn về k i ê một tổ phụ trách chúng ta liền không cần nhiều chuyện thủ l i n h có thể sớm một chút đem ấy đạ dạ cầm trở về lại an bài an bài cho hắn một cái đồng đội liền hoa mỹ ừ n về phần tương lai phát triển có thể hay không thuận lợi như vậy tia liền không liên quan hồ s ỉ g ạ k ỳ k ỳ s ả m cùng ủ trị hạ ít chĩa hai người sự t ì n h tìm tới ấy đạ dạ chính là một cái công lớn đang nói giữa không trung liên miên s a kim viên đạn như màn mưa đánh tới ủ trị hạ ít chĩa điều khiển sở sàn đủ cánh tay trái kết thành một mặt màu đỏ tấm thuẫn ngăn tại trước người đem công kích toàn bộ ngăn cách ngay cả h ỗ lượn đánh tới mộc đội cũng không thể đột phá tấm thuận phòng ngự hồ sĩ gạ kỵ kỵ sảm cũng không còn lưu thủ cường lực cấp á thủy đột nhận thuật đại bộ c bố chi thuật đột nhiên hướng về phía trước đem cả gụ dạ kỵ mị mạ r ộ vọt tới phương xa lan tràn dòng nước ngay cả một đội lĩnh vực cùng xa kim phòng ngự đều đánh tan lộ ra hậu phương không ngừng dùng nhận thuật oanh kích xẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng dạ xạ có được vô hạn trả cờ dạ huế thổ thể chính là phiến phức nếu như đồng thời nắm giữ cường đại n h ấ n thuật chính là trên chiến trường để người nghe tin đã sợ mất mật vô địch pháo đài u trí hạ ít triệu cũng không cam chịu ư thế tay phải cơ một thành kim sắc trường kiếm giơ tay chém xuống sắ như muốn chém thành hai khúc sơ xa nủ cường thế để ẩn vào chỗ tối họ rổ xi mạt hết sức kinh ngạc vì ổn thỏa mà không có chuyện cho nên điều khiển s ẻ n dù hạt hỉ ra mạ tránh đi phong mang đồng thời để dạ xạ sử dụng từ độ nhiệm hộ đuổi không kịp thật là một cái cẩn thận ra hỏa thế mà không có chút nào nguyện ý mạo hiểm vô hạn trả cờ dạ bất tử c h i thân dùng cái này tới tiêu hao chúng ta trả cờ dạ cùng thể lực là đương nhiên ý thức được không cách nào đánh tan ở trước mặt chi địch thong dong rút lui h ữ trí hạ ít triệt thu hồi tay phải kim sắc trường kiếm xoay tròn hất lên ba cái xích hồng to lớn câu ngọc kết thành vũ khí như là sủa di k ẹ n xoay tròn lấy bay về phía trước nhanh một tiến trên đường đi bị chạm đến đều bị cường thế đánh nát trong chốc lát câu ngọc liền xẹt qua chiến trường đem xa kim tấm thuẫn cùng một đ ộ n kinh c ư c tùng lầm tre chở phá hủy hậu phương x ẹ n dù hạt hỉ dạ mạ cùng dạ xạ cũng không thể may mắn thoát khỏi trực tiếp bị cường đại công kích nện thành mảnh vỡ ngay sau đó to lớn xung kích kích thích mãnh liệt bạo t ạ c đem trung quanh hóa thành một mảnh hỗn độn chỉ còn lại cả cụ dạ kỳ mị mạ rộ cho dù thể thuật cường đại cận thân năng lực chiến đấu không ai bằng cũng vô pháp ngăn trở xạ nủ rời đi thật mạnh công kích làm cộng t lộ ra một tia cởi quỷ q u ẹ t h ổ xì g ạ kỳ kỳ s ả m thu hồi đại đao giao cơ song tay kết tấn thủy đội đại bạo nước trôi sóng nháy mắt từ trong miệng phun ra hải lượng nước hướng về phía trước mánh liệt m à đi lọt vào trong tầm mắt lập tức hóa thành một mảnh trắc quốc mấy phút sau bị phá hư t h ế thổ thể còn không có khôi phục họ rồ x ì mạ n triệu hồi bất lực đơn độc truy kích cả gù dạ kỳ mị mạ r ồ đưa mắt nhìn ủ chị hạ cùng xì gạ kỳ rộ đưa mắt h ì n ủ chị hạ kỳ mị mạ rộ đưa mắt nhìn ủ chị hạ kỳ mị mạ rộ đương nhiên là cường thế đem hai người đánh bại nhất là ủ chị hạ kỳ nếu như có thể đem nó bắt được có thể thêm một cái linh hồn vật chứa dự bị k i a liền không thể tốt hơn kỳ thật tiếp tục đánh xuống họ rồ xì mãn cũng không có quá lớn nắm chắc chiến đấu như vậy kết thúc bảo toàn tự thân đồng thời vững vàng bắt l ấ y ủ chỉ hạ xạ xủ kẻ cũng là kết quả không tệ chỉ là không tốt bọn hắn rời đi phương hướng bên tiên là tam vĩ ý r o bù ẩn hiện chỗ ủ chỉ hạ xạ xủ kẻ cùng ngủ ẩn một đám thuộc hạ tất cả phụ cận nếu như bị rời đi hồ xì gạ kỳ kỳ sảm cùng n g chỉ hạ ít c h a giết chết hoặc là bắt đi tia liền lỗ lớn cùng lúc đó điều khiển ấy đạ dạ thân thể đại mạng bay ở giữa không trung nhìn xem hai phe chiến đấu kết thúc mà thợ ơ chủ tử của ngươi họ rộ x ì mà gian toàn thật đáng mừng n g ư ơ i liền không đi giúp một thanh ba mươi chín ạ cà sù kỳ ba mươi chín tổ chức thế nhưng là nhận giới công địch Dạ cờ xỉ ca bụ tổ cổ quái nhìn bên cạnh cái gì cũng không làm chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem thân ảnh vận mệnh đã cho bọn hắn a n bài tốt t ừ k ỳ ta liền không cần nhiều chuyện ấy đạ dạ cười nhạo nói cái gọi là ba mươi chín công địch ba mươi chín chỉ là lập trường khác biệt đừng coi là thật giống như cỗ nộ hạ nghĩ thời khắc lấy giữ gìn nhận giới đại cục cùng an nguy làm nhiệm vụ của mình mà ta chỉ là cái giác nộ không quá cao xa nhẫn thời đại mới thay đổi triều đại s u ấ t lực lớn nhất cổ n ổ hạ sẽ được đến chỗ tốt lớn nhất nhận giới ba chủ nhà phải có tướng xứng đôi thực lực cùng cầu vị lập trường cùng cổ n ổ hạ cũng không hoàn toàn nhất trí su nạ gạ cụ như thế nào tự xử đại m a r còn phải suy nghĩ thật kỹ chương sáu trăm tám mươi ba thuật tay chương sáu trăm tám mươi ba thuật tay vận mệnh không nghĩ tới loại người như ngươi cũng sẽ nói ra những lời này tới ra cờ xỉ ca bụ tô một bên thi triển trưởng tiên thuật vì chính mình trị liệu một bên cười trào phùng nói chỉ có những cái kia thất bại lại tìm không thấy thiết thực cải biến hiện trạng phương pháp người tầm thường mới có thể đem sự bất lực của mình từ chối cho sự an bài của vận mệnh như đã từng hỉ u gan để gì chỉ có thiên phú lại không có thể chống đến trưởng thành là đại thụ tre trời ngày ấy liền bị gieo xuống cá chậu chim lồng hạn chế hắn khả năng lời này của ngươi nói đến thật đúng là không k h á c h khí t r a o phúng ta nhãn giới nông c ạ n a đối mặt dạ cợ xỉ ca bụ tổ âm dương q u á i khí trêu chọc ấy đa dạ cũng không thế nào sinh khí cười ha hả nói là chắc chắn ta sẽ không đem ngươi thế nào cho nên không có sợ hãi ngươi không phải nói qua so sánh giết chết một ít người lưu nó tính mệnh quan sát nó tương lai khả năng c à n g có giá trị a cái kia cũng phân người nào đi không phải tất cả mọi người đều có để người cảm thấy hứng thú tương lai ấy đạ dạ cười nhẹ lắc đầu ngươi cảm thấy mình tương lai vận mệnh sẽ như thế nào những cái kia không trọng yếu ta đã quyết định đem tương lai của mình dâng hiến cho họ rổ xỉ m à t lại nhân tính dân g ngươi muốn cho người khác còn không muốn đấy lấy ta đối họ rổ xỉ mạt hiểu rõ trên thế giới này không ai có thể đổi u theo cước bộ của hắn ngươi cũng không ngoại lệ thì tính sao ra cờ xỉ ca bụ tô một bộ trung thành cành cành cho săn n g a khí để người nhìn đã cảm thấy có chút không vui nếu là họ rồ si mặn có một ngày không cần ngươi ngươi chuẩn bị làm sao ấy đã dạ cười h i ế p mắt hỏi lại hoặc là chủ tử của ngươi bị người cho xử lý ngươi chuẩn bị liều lĩnh đi báo thù sao cái này đối diện để dạ cờ si cạ bụ tổ trần trờ một chút họ rồ si mặn sẽ chết sao hẳn là cũng biết cho dù nắm giữ cấm thuật bất tử truyền sinh cũng có đảm bảo biết có triệt để chết mất ngày đó ký thác tương lai người không tại mình nên làm cái gì báo thù loại sự tình này dạ cờ si cạ bụ tổ cho tới bây giờ liền không có cân nhắc qua thư giả đi qua không có chút nào bản thân hiện tại không biết chỗ quá khứ tương lai nếu là tự thân còn không bị người cần có phải là ngay cả tồn tại ý nghĩa đều không có rồi suy nghĩ thật kỹ đi ấy đã dạ lộ ra một bộ mười phần thưởng thức đối phương thần thái v ô vô dạ cờ xỉ c ả bù tổ b ả vai ta xem trọn g ngươi ở c ả bù tổ tiền bối nói ấy đã dạ mở ra t r ả cờ dạ cánh chim lấy cực nhanh tốc độ hướng về tam vi ỷ rộ bù sở tại địa bay đi thật lâu qua đi lấy lại tinh thần dạ cờ xỉ c ả bù tổ nhìn về phía ấy đã dạ rời đi phương hướng nói một trang nói nhảm đến cùng xem trọng ta cái gì tinh xảo ngụy trang l n nốt kỹ xảo cấm thuật thí nghiệm năng lực vẫn là đâm l ư n g chủ cũ bản sự dù thế nào cũng sẽ không phải để ta phản loạn họ rỗi si m à c đại nhân tìm nơi nương tựa xa n h ẫ n đi đã từng xong mặt gián điệp thời gian bên trong giả cờ xỉ c ả bụ tổ có một đoạn thời gian rất dài chính là trà trộn tại s ù nạ gà cụ đ ố i cái kia b á o cắt tràn ngập địa phương giả cờ xỉ c ả bụ tổ kỳ thật không bao nhiêu hào cảm còn có hắn đến cùng tại trên người ta d ở cho gì luôn cảm giác không tốt làm dáng vẻ sợ xa nủ thân thể khổng lồ nhìn như có chút vụ về kỳ thật tốc độ tương đương nhanh nó bước bước khoảng cách cực lớn vừa chạy vừa nhảy tốc độ kia liền viễn siêu nị giả cực hạn họ rồ xị mạt bản nhân cũng không lấy tốc độ tăng trưởng đuổi theo ủ trí hạ yệt triệu cùng hồ xị g ạ kỳ kỳ sảm cũng có chút lực bất tòng tâm chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai người càng ngày càng xa phía trước g h ẩn thẳng thi triển tinh đột ngưng tụ thành to lớn m í c trận đem tam vị ý r ồ bù vây quanh tạm thời trói buộc hành động của đối phương tùy thời thi triển lôi đột mong muốn công kích vi thu yếu hại như con mắt mở ra miệng rộng chở vị trí ủ trí hạ xả s ú kẹ một mực không có tìm được cơ hội thích hợp tam vi dù là bị tinh đột tạm thời vây khốn nó rẽ rủa biên độ cũng không nhỏ mong muốn chuần sắc chúng đích thật đúng là không phải một chuyện dễ d Cũng may chỉ đỏ dỉ xe bòn công kích bổ sung tê liệt hiệu quả cũng có thể đến giúp g ủ ẩn không ít việc cuối cùng vẫn là tam vi ý d ô bù năng lực phòng ngự thực tế là quá mạnh không gì không phá cờ xạ nạt chém vào nó trên lưng đều không thể tạo thành hữu hiệu sát thương về phần cá dìn cũng chỉ có thể dùng nhạy cảm trạ cờ dạ cảm giác cùng đối nguy hiểm dự phán đến giúp đỡ đồng bạn né qua nguy hiểm tiếp tục như vậy không được mong muốn dùng vũ lực chính diện áp chế v i t h ú quá khó phải làm cho phong ấn thuật cao thủ tới liên tục thi triển đại uy lực lôi đội lũ t r hạ xạ sủ kệ không cam lòng hướng g ủ ẩn đề nghị của người huyết kế giới hạn năng lực phong ấn quá yếu h ứ ngươi có tư cách nói ta sao một mực sung làm chiến đấu chủ lực gù ẩ n tức giận trông chọc nói nghe nói năm ấy hụ trí hạ mạ đã dã đem cụ dạ mạ xem như sùng vật chê đ ù a xa dị gẳng cường đại như vậy làm sao ngươi cứ như vậy kéo hông k h ô n g chế vĩ thu cần càng mạnh nhãn lực cùng tương ứng thông linh bí thuật nói tới nói lui chính là không được thôi ngươi bình tĩnh một gương mặt hụ trí hạ xạ xú kẻ đang muốn chế d ế u lại liền gặp hậu phương chuyển đến một trận có quy luật chấn động còn không đợi quay đầu xem xét liền gặp màu đỏ cự nhân nhảy lên một cái lại nặng n ặ rơi xuống đem gù h n thủy tinh bích trận đập phá uy bên kia giống như có được ủ tri hạ gia tộc xạ dị gẳng chẳng lẽ hắn chính là ủ tri hạ ít chia làm sao hắn lập tức liền khống chế lại tam vĩ nhìn ngốc ngủ ẩn không tự chủ được hướng hụ trí hạ xạ xù kẻ hỏi nhưng không có phát hiện hậu phương thiếu niên đã từ chấn kinh biến thành c u n nộ thậm chí không tự chủ được tiến vào chú ấn hai trạng thái ưu trí hạ ít chia ngươi thế mà cứ như vậy xuất hiện dù là biết rõ mình bây giờ không phải đối thủ y nguyên ngăn không được k i ử u hận chi hỏa hụ trí hạ xạ xù kẻ cơ cánh cất cánh hướng về sơ xạ nụ vào tới nhàm chán xuân vật t h i ệ n tay một bàn tay đem nó đập bay ưu chi hạ ít chia hờ h ư n g nói hai năm ngươi cái gọi là cửu hận cũng chỉ có loại trình độ này nhưng vào lúc này tạm vi ý dỗ bụ phía dưới cơ thon dài cự cổ tay đại thủ n h n c ủ từ dư cái này rõ ràng không giống như là tự nhiên sinh vật đại gia hỏa nó trên l ư n g dựng thẳng lên một cây hiện ra màu vàng kim nhạt quang huy ngắn trôi tam xoa kích hóa thành một đạo lưu quang hướng sở s a nù đâm thẳng tới chính là ngươi cái tên này mong muốn cấp ta đại ô quy trong chốc lát lưu quang liền tiếp cận sở s a nù cái cổ một bộ muốn đem nó thiệt đoạn lăng lệ tư thế lại chỉ nghe thấy kim loại va chạm tiếng vang kim s á c trường kiếm nên kích chém bảo đánh tan tam xoa kích bên ngoài thân kim mang hai cây gai nhọn cũng bị cắt đứt cá của ta xiên hỏng bét thật vất vả năn nỉ phụ thân đại nhân định chế đồ chơi còn chưa có thử dùng mấy lần, liền bị làm hỏng. để tiểu g i a mã bù kỳ vạn phần đau lòng chương 684 x u ấ t kỳ bất ý chương 684 x u ấ t kỳ bất ý có thể bị đại mà trịnh trọng giao cho tiểu g i a mã bù kỳ sử dụng mỗi một dạng đều không đơn giản được sừng xin cá tam x o á t kích so ra kém cỡ xa nạt dạng này thật khí nhưng ở một hệ liệt thần hữu kỳ bí thuật ra chỉ dưới cũng không phải dễ dàng như vậy liền biết xấu đáng tiếc gặp không dạng đạo lý sở san đủ còn mang theo đầy người thật khí phan vật đến cùng có mức cực hạ đừng hòng chạy hoàn toàn không rõ mình là tại hướng cái dạng gì quái vật khiêu khích tiểu ra mã bù kỳ không ông tha dơ lên thon dài trào t r ạ n trước、nào. nhắm ngay sở xạ đủ phương hướng một đoàn trạ cờ giả kích phát đoàn năng lượng không ngừng lớn mạnh ý chia chúng ta có phải hay không bị xem nhẹ rồi ngay cả dạng này tiểu bất điểm cũng d á m đối với chúng ta diếu võ dương ai bị sở xạ đủ bảo hộ ở đầu vai hổ xì gạ kỳ kỳ s ạ m bất mãn phản là nói ta cùng ngươi cộng tác đến nay xác thực chẳng có gì ghê gớm hành động vĩ đại chỉ có chiến tích cũng là bị người đuổi cho chạy khắp nơi tiếp tục như vậy tựa hồ cho người khác một loại ba mươi chín thực lực chúng ta chẳng ra sao cả ba mươi chín ấn tượng khả năng đi ngẫm lại quá khứ kinh lịch tại cỗ nộ h a bị mấy tên t r u n l ì n công ngay sau đó tại ngoài thôn t ă n nộ tam nhẫn Một t r o ngay tại kém một hai t bị người nói chuyện phiếm thời điểm phía dưới tụ lực hoàn tất tiểu dạ mạ bù kỳ điều khiển khôi lỗi nghện của phát tiết lực lượng giữ tại sông trào bên trong đoàn năng lượng bị nao chi bao khỏa sau đó lấy tốc độ cực nhanh khép lại phát ra đinh t h a i nước góc thanh thúy tiếng và đập đoàn năng lượng bị cực hạn áp xúc về sau hướng về phía trước bắn ra sáng như bà sóng xung kích dù bận vẫn lung dung ủ trí hạ ít triệt khu xử sở s ạ n đủ tay trái cầm tên là bắt chỉ kính t ấ m vẫn đem công kích cản lại phòng là bảo vệ tốt thân khí lực lượng vẫn là có thể tín nhiệm chỉ là sóng xung kích uy lực vẫn là cực lớn vượt qua ủ trí hạ ít triệt dự kiến đem tam vị ý dỗ b ù dẫm tại dưới chân xem như điểm rừng c h â n đại gia hỏa một cái l à o đảo mười phân bất nhã ngã xuống kẽ ngã trên mặt hồ kích thích đẩy trời bọc nước đứng được càng cao rơi càng thảm các ngươi những n à y to con trong đầu đều là bột n g o sao một kích thành công tiểu gia mạ bù kỳ dương d nếu là không đem đại ô quy trả lại cho ta còn có bồi thường ta ba mươi chín xin cá ba mươi chín hôm nay một cái cũng đừng nghĩ chạy ít chia vừa mới chúng ta có phải hay không mất mặt rồi bị n ã cái thất điên bắt đảo hồ xỉ g ạ k ỳ k ỳ s ả m từ dưới nước b ò lên nhìn xem chật vật đứng dậy s ở sạn đủ đầy r a khuấy động ợ n s ó n g đứng dậy với nơi g ư không quan hệ là ta khinh địch khôi lỗi nện cua công kích không có gì đặc biệt bị tùy tiện ngăn trở chính là chứng minh chỉ là quen thuộc tức đạm thực địa ủ trí hạ ít triệt không có chú ý tới địa phương chiến đấu là ở trên mặt nước tương đối ổn định điểm tựa chỉ có tạm thời bị khống chế tam bị ý dụ bụ muốn nói tiểu giả mã bù kỵ công kích mạnh đến mức nào cũng không đến nỗi ủ c h ị hạ ít triệu cùng sợ s ạ nụ không bị đến cái gì tính thực chất tổn thương chính là vừa mới bày tạo hình mười phần phong cách sau đó bị một kích quật ngã có chút mất mặt mà thôi không chỉ có như thế đối diện vẫn là cái không tuân theo quy củ tiểu hải tử một lời không hợp liền đánh có danh tiếng cao thủ đối chiến trước đó không thả vài câu n văn thoại nổi bật tự thân tồn tại cảm làm sao có cơ hội khai hỏa tên tuổi giữ gìn chiến trường hình tượng cũng là tương đối quan trọng bài học không chỉ có như thế ra sân phương thức rời trận tạo hình đều là không thể chủ quan một vòng giống khôi lỗi n g ệ n q u â loại này, tạo hình k ó chịu s á m không trượt thu màu sắc một chút cũng không giống hết sức lợi hại dáng vẻ đối phương lại tới ăn một chút thiệt thòi nhỏ hữu t r hạ ít t r i a thao túng sở s ả n đủ đứng lên tầm thuẫn dựng lên vẫn là để ta tới đi ngươi trực tiếp mang đi v i thú hồ sĩ gà kỳ kỳ sám tự tin nói thủy đ ộ n đại giao đạn chi thuật hồ sĩ gà kỳ kỳ sám kết ấn tốc độ cũng không tính quá nhanh nhưng khẳng định kịp thời t r ạ cờ dạ ngưng tụ thành cực lớn cám ậ p hướng về tiểu dạ mã bù kỳ công kích phương hướng phản xung m ạ đi cùng sáng như bạc trùm sáng đụng nhau chỉ cần là nhân thuật rất ít có không bị khắc chế cấp ai nhận thuật đại giao đạn chi thuật cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Chầm r tiếng m van g quay đi vội vàng vung vẩy đại đao giao cơ ngăn cản cá mập mặt bị năng lượng sóng xung kích đánh cho bay ngược mà quay về như là bị quăng da nước phiêu trên mặt hồ bật lên xa mấy chục thước sau mới dừng lại phong độn trả cờ dạ chỉ là nguy trang kỳ thật chính là đơn giản bạo lực hơi nén đạn hấp thu công kích của địch nhân nhân thuật phát triển lớn mạnh về sau đem y lực bắn ngược cấp tha thủy đ ộ n nhân thuật s á t thực rất lợi hại nhưng tại đối phó không chứa trả cờ giả cường lực vật lý công kích thời điểm hiệu quả cũng không phải là tốt như vậy đã bị qua một lần đủ trí hạ ít r chế minh bạch tiểu ra mã bù kỳ công kích hư thực còn không kịp cáo chi bên người cộng tác hồ xỉ gạ kỳ kỳ sạm liền bị đánh bay một bộ bề ngoài bình thường khôi lỗi thế mà có thể sử dụng cấp tha lấy truyền thuật xù nạ gạ cụ khôi lỗi thuật quả nhiên không đơn giản nhẫn giới đại bộ phận đòn sát thủ đều chỉ có cấp bê nhân thuật truyền thừa biết lợi hại chưa tiểu d a mạ bù kỳ đắc t h ế không tha người nói liên đ ể các ngươi nhìn xem phụ thân đại nhân tạo vật chính thức chỗ lợi hại ngao chi có quy luật múa để khoa tay múa chân khôi lỗi quái gì như vậy mở ra lấy xạ dị gạng ủ trí hạ y t r h ĩ a lại nhìn thấy thần kỳ một màn chỉ thấy phong độ lực lượng không còn phát tiết mà là hội tụ trên mặt hồ phía dưới chỉ chốc lát sóng nước dâng lên tại khôi lỗi nện cua thôi phát dưới hình thành một đạo lăng lệ vòi g i n g nước không ngừng lớn mạnh hướng về sở xạ đủ phương hướng lan tràn đi qua hơi nghiêm túc một điểm n g trí hạ ít chĩa trường kiếm quét ngang trực tiếp xuyên qua liên miên vòi g i n g nước cái không cách nào dùng lưỡi dao chém vào phương thức ngăn cản ngược lại là vừa mới hồ xỉ g ạ kỳ kỵ sảm phạm vi lớn thủy đội có thể sẽ cực kỳ hiệu thủy đội nước dao đạn chi thuật bị thủy đội cá mập lớn bao khỏa hồ xỉ g ạ kỵ kỵ sảm lấy như thế phương thức trở về vọt thẳng vào nước vòi rồng thẳng trung ương đem nó đánh nát sau đó cơ đại đao giao cơ đem còn sót lại trả cờ dạ thanh trừ sạch sẽ, sẽ thật sự là không đáng yêu vật n h ỏ bị xuất kỳ bất ý công kích đánh lui về sau hồ xỉ gà kỵ kỵ sảm cũng cảm thấy lại chủ quan mặt mũi không dễ nhìn đều là tiếp theo còn phải cẩn thận không muốn chết ở đây chương sáu trăm tám mươi chương 685, gia nhập vẫn chưa xong coi là cái này liền h à n h sao thấy thanh thế khổng lồ công kích thế mà không có đưa đến hiệu quả gì tiểu gia mã bù kỷ tiêu dung cũng không khỏi đến chỉ trệ đánh giá một chút khôi lỗi nện của t r ả cờ dạ dự trữ về sau lập tức hạ quyết tâm mặt mũi tràn đầy nếp may cá mập mặt thật là một cái chán ghét ra hỏa trước hết đối phó ngươi dù b ậ n vẫn đ ung dung mặt bổ k ẹ hủ chí hạ y t r ị a mặc dù không có ra mấy chiêu nhưng nhìn xem không giống như là dễ đối phó dáng vẻ vẫn là trước bót quả hầm mềm tương đối tốt điều khiển khôi lỗi mở ra miệm rộng phun ra một đoàn màu trắng thể dính vợ, rơi vào trong nước về sau. hóa thành vô tận xúc tu hướng về hồ x ỉ gạ k ỳ k ỳ sảm phương hướng cấp tốc lan tràn xúc tu tại dưới nước nhìn xem không thấy được nhưng tại trận địa sẵn sàng hồ x ỉ gạ k ỳ k ỳ sảm trước mặt cũng che giấu không được đang muốn nhảy vọt lui ra phía sau liền gặp mặt nước dâng lên một đoàn kết tinh đem hai chân của mình báo khỏa đây là không được tăng thêm tốc độ để xúc tu thừa cơ c h ó i chặt cá mập mặt tiểu ra mạ bù kỳ nhìn về phía hậu phương đột ngột nhúng tay vù ẩn vị đại tỷ này cũng nhìn bọn gia hỏa này không vừa mát ta chúng ta chuẩn bị rất lâu rốt cục có mây phần chắc chắn bắt lấy ví thú làm sao có thể để đột nhiên xuất hiện gia hỏa cấp đi chiến lợ cái này đại ô quy là của ta tiểu dạ mã bù kỳ lập tức cảnh giác nhấn mạnh địch nhân của địch nhân cũng không nhất định chính là bằng h ư u gu ẩn khoát khoát tay cái này sau này hay nói trước tiên đem những cường đạo này đổi đi đại ô quy không đúng v ì thu thuộc về chúng ta lại thương lượng、Tốt. trước ố t t mặt cái này coi như có mấy phần tư sắc nữ tử mặc dù kém xa mẫu thân đại nhân đ ẹ p mắt dù sao cũng so đối diện cá mập mặt cùng điều khiển màu đỏ đại khôi lỗi bệnh đau mắt người bệnh muốn vượt mắt thương nghị thỏa đáng về sau tiểu g i mã bù kỳ khống chế xúc tu cắm vào hồ xỉ gà kỳ kỳ sạm thể nội thao túm nó phản tay chém vào đại đao dao cơ cắt gọt phía dư đem sở sản đủ cắt một cái lỗ hổng lớn đại lượng trả cờ ra bị hấp thu để xích hồng sắc cự nhân đều một trận lắc lư bị k h ô n g chế sao nháy mắt đánh giá ra thế c ụ ộ c hụ trí hạ y t r h i a lui lại hai bước tay phải trường kiếm v u n g đầy uy lực to lớn đem xúc tu cắt đứt nguyên bản tinh thần mông mội hồ xỉ gạ k ỳ kỷ, kỷ xảm hai mắt cũng thanh minh không ít tình lại rồi ừ n trước nay chưa từng có nhẹ nhàng khoác khoái để người thoải mái không được c ư ờ i nhẹ hồ xỉ gạ k ỳ kỷ, kỷ xảm trả cờ ra hội tụ lòng bàn chân đột nhiên đạp một cái phi thân lên tiếp cận sở xạ đủ vị trí h ạ c tâm sau đó cơ đại đao g a o cơ sử xuất toàn lực chém v o vũ khí hấp thu t r ả cờ dạ đặc tính phát huy đến cực hạn phối hợp bí thuật t r ả cờ dạ thốt vệ trực tiếp đem sở s ả nù gọt sạch một khối lớn đ ạ i đao dao cơ thật sâu cám vào nó mũi nhọn cách rủ chỉ hạ ít trịa cái chán không đến nửa mét đây là bị trở tay một kích kem chút chúng vào chỗ y ế u rủ chỉ hạ ít trịa trên mặt rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc khống chế ngươi không chỉ là những cái k i a xúc tu còn có cái khác s a dị gẳng câu ngọc phi tốc xoay tròn lợi dụng huyễn thuật lực lượng xâm nhập hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm sâu trong linh hồn h u y ễ n thuật xạ dị gẳng nháy mắt nhìn ra hư thực tại ủ trị hạ ít chia quan sát bên trong hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm hư ảnh nằm trên mặt đất không nhúc ních phía sau mọc ra cánh chim màu đen tóc bạc mắt đỏ tiểu nữ hải phiêu phủ ở giữa không trung đây chính là bản thể của ngươi sao bị nguyền r ù a linh hồn c ò n dối nhanh như vậy liền bị phát hiện trần tướng thật đúng là nhạy cảm ra hỏa d ạ n mạ bủ kỳ tiêu ngạo trên mặt một bộ gian kế nụ cười như ý ngươi chính là khế ước của ta người thời khắc không quên đại c ự nhân đi liền để ta nhìn ngươi thực ư trị hạ í chia vân đạm phong t h ì n ó i ở bên ngoài ngươi còn có mấy phần đảo mệnh cơ hội. nơi này không có bất kỳ vật gì có thể trốn qua xạ dị găng quan sát thoại âm rơi xuống chỉ thấy hắc vụ tràn ngập bầu trời dâng lên một vòng huyết nguyệt không đúng đây không phải là mặt trăng mà là mở ra xạ dị găng hồ xị gạ kỳ kỳ s ả m tinh thần không gian bên trong bị tinh hồng xạ dị gẳng nhuộm thành một mảnh màu đỏ đây chính là xạ dị gẳng đột nhiên b i ế n cố để tiểu dã mã bù kỳ cũng nhịn không được suy nghĩ cùng đại danh đỉnh đỉnh xạ dị gẳng so đấu tinh thần bí thuật có phải là quá lô mãng nguyên bản hôn mê bất tỉnh hồ xị gạ kỳ kỳ sản cũng không chỗ ở run dậy tựa hồ có dấu hiệu tỉnh lại giống như không ổn giá vẻ nhưng không dọa được ta. chuẩn bị thả vài câu ngoan thoại liền rút lui tiểu gia hỏa đột nhiên ngừng lại tựa hồ thu được một ít tin tức đang cùng cái gì giao lưu ra mạ bù kỳ rất nhanh lộ ra tiểu dung người cần rút một tay không cũng không phải không được có thể ta có chỗ tốt gì vài giây đồng hồ về sau tiểu gia mạ bù kỳ cao hứng gật gật đầu hào phóng như ngươi quả nhiên không hổ là khế ước của ta người như là đ á i mạ g thói quen cao hứng trà sát tay bung ra một ít hạn chế về sau mà không biểu tình đủ chỉ hạ xạ s ù kẻ xuất hiện tại cái này cũng không lộ ra chen trúc tinh thần không gian huynh đệ các ngươi hai người giao lưu tình cảm ta liền không lẫn bảo tiểu hòa tử đợi chút nữa thấy hào khí vô vô ủ chỉ hạ xạ s ủ kệ bả vai tiểu dạ mạ bù kỳ dứt khoát tẩn thân phía sau màn ngoại giới hồ sĩ gạ k ỳ kỷ sạm thân thể bởi vì nhiều người tranh đoạt mà không chỗ ở run r u dày nắm chặt đại đao dao cơ y nguyên thỉnh thoảng gọt tại trên người sở xạ đủ cắt xuống một khối trả cơ ra xem thời cơ c g ủ ẩn thi triển tinh độn giam cầm sở xạ đủ hành động ca dìn thi đã lâu dùng kìm cương phong tỏa ngăn chặn tam vị ý r ổ bụ rời xa chiến đấu trung tâm ngay tại hai phe rằng co duy trì lấy yếu ớt cân bằng thời điểm tóc vàng lấy đạ dạ từ trên trời giang xuống rơi vào kh đừng đậu thủ người một nhà a cái này tinh thần ba động là phụ thân đại nhân đi thả tay xuống bên trong đang làm sự tình đẩy ra khôi lỗi nện của khoang hành khách môn vui sướng bay ra tiểu dạ mạ bù k ỳ vòng quanh thiếu niên tóc vàng một vòng sau nghi hoặc mà hỏi thăm ngài làm sao biến thành hiện tại cái này người quái dị dáng vẻ à nha nơi này rời thôn tử quá xa ta chỉ có thể lâm thời mượn dùng c ố thân thể này vậy là tốt rồi sau đó tiểu dạ mã bù k ỳ vui sướng đem mình gặp được kỳ quái đại ô quy mong muốn bắt về lại bị ngăn cản nhớ sự tỉnh tự thuật một lần đều là cái k i ê màu đỏ to con không chỉ có chắn ghét còn đem ta ba mươi chín xin cá ba mươi chín làm hỏng đây đều là việc nhỏ trở về ta giúp ngươi sửa xong khôi lỗi có thể thi triển n h ẫ n thuật sử dụng nhẫn cụ không kỳ quái bởi vì nó thể nội bố trí có mô phỏng theo trong thân thể kinh mạch mạch kín đương nhiên cái này không thể tu luyện ra nội lực cũng cùng thần bí mạch ma thuật không phải một chuyện chỉ là có thể thi triển dự thiết n h ẫ n thuật mà thôi với lại kỳ năng nguyên đều phải sớm chuẩn bị tốt sử dụng hết liền phải một lần nữa bổ sung giã mạ bù kỳ bản thể hạn chế quá lớn c h ỉ có c thể miễn ư ỡ n g duy trăm ì l tám mươi sáu khác ư ờ n biệt h chương đấu, i giờ n như bây sáu y ế trăm tám a mươi sáu y trì khác ô n g ư biệt h ưu trị hạ huynh đệ ở giữa trinh lệch hai năm này đến cùng là tại kéo dài vẫn là thu nhỏ đại mã cũng không nói được u c h i h a xạ x ụ kẻ thực lực tuyệt đối so hai năm trước mạnh hơn rất nhiều có thể u c h i h a ít chia kỳ thật cũng mới một ư ơ i chín tuổi cách tráng niên thời đỉnh cao còn có thật nhiều năm nhưng huyết kế bệnh ảnh hưởng đối u c h i h a ít chia đến cùng lớn bao nhiêu có một chút là có thể khẳng định hiện tại u c h i h a xạ x ụ kẻ y nguyên kém nó thân ca ca rất xa nghiêm túc u c h i h a ít chia nhất giới không có mấy người có thể áp chế được cái kia mặt đơ quả nhiên không phải đối thủ dạ mạ bù kỳ một bộ sớm biết biểu tình như vậy lé lưới ghé và ấy đạ dạ bên thai nhỏ giọng nói hiện tại hắn tâm tình tiêu cực đều nhanh ngăn chặn không được y đạ dạ dạ d gật đầu ra h lúc trước tuyển định ủ trì hạ xạ sủ kệ làm khế h ẹ n người không phải liền là vì lúc này à. c ự c hạn tâm tình tiêu cực t i ê u hận thất vọng tự trách cùng p h ấ n hận tại ủ trì hạ xạ sủ kệ nội tâm vừa đi vừa về khuấy động lại thêm bị u y ệ n thuật đả kích tinh thần không ngừng bước lên nhưng không có sụp đổ trong nội tâm phung trào âm thuộc tính trạ n g cơ dạ, là tiểu gia mạ bù kỳ khỏe mạnh trường thành tư lương lấy ủ trì hạ xạ sủ kệ tư chất s o u mười cái phổ thông khế ước giả mang đến chỗ tốt còn một lớn nhất là bây giờ đi qua gần hai tháng thu hoạch còn không bằng cái này mấy phút kéo đến lông dê nhiều ư trí hạ xủ kệ chủ động kiêu chiến Mong muốn từ ạ khi cổ nộ hạ thành lập ưu trí hạ gia tộc mạn phải dễ kỳ ủ xạ dìn găng thức tỉnh tỷ tỉ lệ là lên cao vẫn là hạ xuống đại ma dư không được biết cảm nhận được tỉnh nhân số rõ ràng được đến tăng trưởng chứ không muốn người biết ỉn dơ dạ cùng chiến quốc thời đại trưởng thành ưu trí hạ mã đạ dạ cùng đệ đệ ưu trí hạ y duna gần ngàn năm trưởng h ờ i lại h n oanh oanh liệt liệt, thành tại tương đối hòa bình niên đại cộng hạng lý giả rõ ràng có càng nhiều trên tinh thần truy cầu gia tộc thân tình hữu nghị đồng học đồng, học, đồng bạn sư đồ trong thôn đồng bạn chờ một chút thậm chí như hỏa chi ý chí cả cùng đại danh ở giữa ngọc tranh đoạt đều không phải chiến quốc thời đại lấy gia tộc làm đơn vị chém g i ế t không nứt thời gian bên trong c ó thể tồn tại hiện tượng chính là bởi vì thể nghiệm qua hưởng thụ qua xa và qua khi mất đi thời điểm mới có thể cực kỳ bi thương đến mức hoài nghi nhân sinh tiếp theo hướng cái nào đó người một ít người hoặc là toàn bộ thế giới triển khai trả thù tựa hồ tại thế giới tinh thần bên trong xảy ra chuyện gì để ủ trì hạ xạ sụ kẹn h ư thế không cam tâm dãy rủi lấy đứng lên quật cương nhìn về phía ở trên cao nhìn xuống chú ý mình ủ trì hạ í chia dù là ngay cả chú ấn hai trạng thái đều duy trì không được ý nguyên tay cầm cờ san nát làm bộ m u ô n chiến phụ thân đại nhân chúng ta muốn hay không giúp hắn một chút hai người đó n ử a đường cướp bóc cường đạo rất đáng hận ngươi không phải không thích r ủ ợ u t r hạ xạ sủ kệ a nghĩ như thế nào đến muốn giúp đỡ bởi vì hắn hiện tại bộ dáng rất thảm cho nên đồng tình ấy đã ra nhỏ giọng hỏi không phải rồi lần thứ nhất nhìn thấy hắn loại vẻ mặt này cảm giác so mặt đơ còn khó nhìn mặc dù dạng này có thể để cho ta hấp thu càng nhiều tâm tình tiêu cực trở nên căn mạnh có thể luôn cảm giác không thế nào vui vẻ ngươi có thể nghĩ như vậy cũng rất tốt nhưng là hắn không cần đến vì cái gì tiểu gia mạ bù kỳ không hiểu hỏi giá rẻ đồng tình tâm cùng không đúng lúc đúng tay cũng không thể giúp được hắn tiểu gia hỏa tắm rửa tại như sóng chiều tâm tình tiêu cực bên trong tâm tính cũng không có bị xâm nhiễm mất đi ngày xưa kiên trì bản thân đại mad cảm thấy vẫn là rất vui vẻ trên bản chất u trị hạ xạ s ủ k ẻ cũng không phải là cái nhân vật phản diện chỉ là cái bị lừa gạt mà ngộ nhập lạc lối thiếu niên thôi thế nhưng là hắn giống như không phải cái tia tên vô lại đối thủ nếu quả thật có sinh mệnh nguy hiểm ta sẽ ra tay hiện tại còn không phải thời điểm với lại ây đã d a nhìn một chút từ đầu tới đuôi sắc mặt đều rất ít biến hóa u trí hạ í chia suy nghĩ hắn vận dụng bên trong trong truyền thuyết huyết thuật biệt thiên thần tỷ lệ lớn đến bao nhiêu lúc này t r e o trọc ưu trí hạ í chia kỳ thật hoàn toàn không có cần thiết sớm đã đem tương lai kế hoạch tốt hắn không cần người khác can thiệp chân thành tha thiết tình cảm cần bị quý trọng tôn trọng người khác không nên tùy tiện khinh nhuần phần kiêu ngạo kia điểm xuất phát có khác biệt quá trình tương tự lựa chọn không giống u dù mạ kỳ nạ rụ tổ cùng u trí hạ xạ xủ kẻ hai n ờ i tại mọi người trong lòng đánh giá khác biệt cực lớn u dù d chúa cứu thế ngăn cơn sóng d ư ớ anh hùng ủ trị hạ xạ xủ kẻ cho người ta ấn tượng liền kém rất nhiều thật sự việc c á c không có làm m ấ y món cuối cùng cũng là đánh bại cuối cùng phía sau màn hấp thụ chủ lực vì cái gì tồn tại cảm yếu không ít cuối cùng vẫn là phổ la đại chúng lập trường có sai lầm vương tử gặp rủi ro nhớ đều là nổi tiếng tốt cố sự quý tộc thiên tài bị đùa b ỡ n xoay quanh cũng rất ít được đến mọi người đồng tình trêu chọc cùng chế nhạo ngược lại thiếu không được thiên tài cái này thuộc tính cách người bình thường thực tế là quá xa đại nhập cảm tương đối kém rất nhiều phụ thân đại nhân chúng ta hỗ trợ ngược lại sẽ để hắn không vui sao không sai biệt lâm chính là như vậy ấy đã i ả gật gật đầu đáp khế ước của ngươi người rất trẻ tuổi hiện tại xác thực không có nhìn xuyên chân tướng trí tuệ cùng t r ư ờ n g khống tự thân vận mệnh lực lượng thế nhưng là nhận giới lại có mấy người có thể tại đồng dạng hoàn cảnh bên trong làm được tốt hơn đâu chúng ta có thể t r e o chọc vô thường vận mệnh đối với hắn t r e o cận nhưng bản thân hắn kỳ thật làm được không tệ đại nhân khái minh bạch vì cái gì phụ thân đại nhân tuyển hắn làm khế ước của ta người ấy đã i ả vỗ vỗ tiểu dạ mạ bù kỳ đầu kia phần n ị c h cảnh bên trong kiên trì cùng khác thủ bản tâm ước mạnh phi thường đáng ngưỡ ngộ cho dù nhìn qua có chút n ố c ngay tại ủ trí hạ huynh đệ hồ sỉ gạ kỳ kỳ sạm đề phòng người khác thời điểm khoan thai tới chậm họ rỗ sỉ mạt cuối cùng là xuất hiện không đánh được phải kết thúc n g ư ờ i rời đi trước đi tiểu gia mạ bù kỳ bản thể không tại cái này cho dù khôi lỗi thân thể bị kích phá cũng không ảnh hưởng nhiều lắm nhưng cũng khó đảm bảo ngoại ý muốn nổi lên đại ô quy không bắt đi rồi nói sau cho dù không có đại ô quy cũng có cái khác ba mươi chín bạn chơi ba mươi chín yên tâm ấy đã ra nhìn về phía phương xa chân trời lấy nhanh viện binh đội điều tra trình độ cùng hành động lực có lẽ đã sớm phát hiện kiêm ộ t mảng lớn ạ mạ tệ giạt hát viêm tứ ngược chi đ i ệ chương sáu trăm tám mươi bảy bảo hộ chương sáu trăm tám mươi bảy bảo hộ không chỉ có như thế đại m a còn cố ý chi kỷ nhắc nhở kỳ dị gạ cụ chắc hẳn lúc này tờ dù mỹ mễ ấy đã lâm thời điều khiển phụ cận truy kích lục vi gì nù gì kỳ hủ tạ cả tạ ám sát bộ đội đến đây dò xét đến lúc đó nhiều mặt h h ú tạp ngoài ý muốn nổi lên tỷ lệ quá cao lúc này tam vi ý rô bụ rõ ràng còn không có khôi phục thời đ ỉ n h cao thực lực nhìn nó cái đầu chỉ có cái khác vi thú bảy thành liền biết cách đó không xa hồ s ỉ gạ kỳ kỳ s ả m thi t r i ể n thông linh vật triệu hồi ra một nhóm lớn cá mập tại dưới nước tứ ngược để hữu tâm tham dự vây công gù ẩn cùng c ạ dìn đành phải lưu lại ngay sau đó không theo kiệt trạ cờ dạ cá mập mặt sử dụng n h ấ n thuật chế tạo ra hàng trăm hàng ngàn nước hóa cá mập bầy bay, bay nào h mà tới thủy đ ộ n tiên thực giao thủy đ ộ n s á c thực rất có thể phát huy ra trạ cờ dạ số lượng nhiều ưu thế nhất là đối phó số nhiều địch nhân thời điểm cực kỳ dùng những cái k i a ngay cả tới gần đều khó khăn tạp ngư chưa kể tới gạ dìn dùng kim cương phong tỏa kéo lấy lấy tam vĩ gù ẩn dùng tinh đội trận màn liệu mạng mà ngăn cản thủy đội công kích ưu trị b ư ớ c lui cụ chỉ hạ xạ xù kẹ giải trừ s ở sạn đủ về sau cùng hồ x ỉ gạ kỵ kỵ sảm lấy vượt xa phổ thông nhì dạ cao tốc rời đi trơ mắt nhìn xem cựu nhân đi xa lại khổ vì toàn thân bất lực cụ chỉ hạ xạ xù kẹ chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ vẫn nhìn t r u n g quanh phán đoán lấy tiếp xuống phát triển ấ y đã dạ đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía c ả dịn phương hướng không nhìn tiếp cận nó rổ x ỉ mà đánh mắt cảnh cáo nháy mắt nhô ra tinh thần khôi lỗi dây đem c ả dìn khống chế lại khiến cho nó thu hồi kìm cương phong tỏa sau đó nhét vào khôi lỗi nện của nội bộ mang đi tiểu ra mạ bù kỳ ngây ngốc một chút thấy bị phụ thân đại nhân bắt lấy tóc đỏ tỉ tỉ có vẻ như không có gì nguy hiểm cũng không hỏi quá nhiều đóng lại khoang điều khiển môn chìm vào đáy nước về sau biến mất tại mọi người trong tầm mắt người cái tên này trơ mắt nhìn xem một viên mấu chốt quân cờ bị cướp đi họ rồ xị mã sắc mặt lập tức cầm chầm xuống rốt cuộc quyết định muốn triệt để vạch mặt rồi sao cách đó không xa ngay cả không còn chút sức lực nào h ữ t r ì hạ xủ kẹ đều bị đỉnh lấy ấy đa ra áo lót đáy mà cử động kinh ngạc đến ngây người qua chút thời gian ta cần dùng đến cả dìn thể năng chữa trị ấy đa ra không có chút nào vẻ thể nói giải thích như vậy cũng không phải nói dối nhưng cũng không phải là chủ yếu nguyên do càng quan trọng là đại m a d ư ơ n g mong muốn một vấn đề rất nghiêm trọng tam vĩ ở bên lấy họ rồ si m a d ư ơ n g một phương thực lực chế phục không khó phiền p h ứ c chính là mang đi đồng thời che giấu phương pháp tốt nhất là đem tam vĩ ý d ô bù phong ấn nhất nhanh ổn thỏa nhất phong ấn thủ đoạn đương nhiên là chế thành dị nụ di kỳ với lúc nơi đây có thích hợp nhất xung làm dị nụ di kỳ vật dẫn đủ dù mạ kỳ tộc nhân họ rồ si mads sẽ sử dụng tứ tượng phong ấn bắt quái phong ấn hoặc là cái khác có thể xử trí vị thu phong ấn của ta cái này không cần hoài nghi khẳng định hội ỏ rồ sĩ m a t sẽ để ý ca dìn tính mệnh từ bỏ tam vĩ lực lượng a đại m a t cảm thấy vẫn là không muốn đánh giá cao gia hỏa này đạo đức trình độ tương đối tốt tại cô nô hạ nhanh viện binh đ ộ i sắp đến vụ nhẫn cũng có khả năng tùy thời xuất hiện tình huống d ư ớ i ỏ rồ sĩ m a t lựa chọn đem tam vĩ phong ấn tại ca dìn thể nội chế tắt thành dị nụ dị kỳ là tỷ lệ lớn sự kiện một khi phát sinh loại sự tình này tương lai vi thú bị rút lấy mà t ử vong vật hy sinh lại biết thêm một cái thuận tay kéo một thanh ca dìn cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt từ ga ạ thể nội rút ra một đ ô i sủ ca cụ thời điểm nói không chừng muốn nhờ lực lượng của nàng họ rồ sĩ mạt quan sát một phen tình trạng không tốt bộ hạn để s ẻ n dù hạt sĩ giả mạ cùng cả cụ giả kỳ mị mạ r ồ h ế thổ thể hộ vệ ở bên giả xạ h ế thổ thể tiến lên rằng co u c h i hạ y t t r i ệ cùng hồ sĩ gà kỳ kỳ sạm đổi không kịp tam vị ý rỗ b ù bị thay nhau đánh đập còn không có thong thả lại sức phái đi giam thị giả cờ sĩ ca bụ tô bây giờ còn chưa xuất hiện hơn phân nửa là bị đại mạt truy bạo nguyên bản ta còn cảm thấy người ta ở giữa là đôi bên cùng có lợi giao dịch quan hệ không nên đi đến một bước này trực tiếp c ư ớ đoạt đối kế tiếp tới hợp tác bất lợi ngươi liền không cảm thấy đáng tiếc họ rồ sĩ mạt ngữ khi hơi tức Cả z ì n tồn tại để ưu chỉ hạ xạ xủ kẻ tu hành tốc độ tăng tốc không ít không có nàng bí thuật thể năng chữa trị thời khắc mấu chốt trợ r ú t một chút nguy hiểm trình độ tương đối cao lại dễ dàng bị thương nặng tu hành liền không thể giống như kiểu trước đây tấp nập về sau sự tình sau này hay nói giao dịch có thể thành hay không cùng có công bằng hay không có phải là có lợi quan hệ không lớn chỉ cần đều có cần thiết một chút không nhanh không đáng giá nhắc tới người đ ố i ba mươi chín một chút không nhanh ba mươi chín lý giải có phải là cùng ta t r ê n l ệ n h quá lớn rồi họ rộ si mà phản bác tiếp xuống có phải là ấy đa dạ cũng phải bị ngươi cho ba mươi chín thuật ba mươi chín đi a ngươi tiểu nói này thiếu niên tóc vàng lộ ra bừng tỉnh đại nộ g biểu lộ đều quên ngay tại sử dụng thân thể giá trị càng lớn đa t ạ n h ắ c nhở kia ta liền từ chối thì bất kính ngây thơ ngươi cảm thấy liền ngươi có thủ đoạn chế phục ấy đã ra nói họ rổ xì m à g i ữ trong tay kết tấn liền gặp ấy đã ra ngực chú ấn chỗ chui ra một nửa lân trắng đại xả hướng về đầu cắn cùng lúc đó bên ngoài thân hiện ra kim sắc đường vân cánh tay trái một phát bắt được lân trắng đại xả bãi tấp chú ấn cùng tái sinh hạch lực lượng tại cùng một thân thể bên trong vừa đi vừa về xung đột bề ngoài nhìn xem bình tĩnh nội bộ lại có sóng lớn quần trào xu thế ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau ấy đã dạ há miệng cười nhạo nói ngươi lẹn phục linh hồn bên trong thân thể lại về ta chi phối lẫn nhau không lệ thuộc kỳ thật dù ai cũng không cách nào thành trừ một phương khác chuẩn bị ở sau chịu dùng nhiều chút đại giới cũng là có thể nếu như đ á i m à có thể thao túng ấy đ ạ dạ thân thể thi triển x o n g chỉnh tiên nhân hình thức liền có thể đem chú ấn triệt để áp chế nhưng là cái này lại không phải mình thân thể làm gì hao tâm tổn trí làm loại phiền t á i này sự tỉnh ỏ dồ sĩ mạt điều khiển chú ấn cường hóa ấy đại dạ đối tái sinh h ạ c h trưởng thành cũng là có chỗ tốt trái lại cũng có chút cùng loại ấy đại dạy không thể lấy đi nếu không liền khai chiến đi họ dồ sĩ mars trực tiếp nói ra mình d a n h giới cuối cùng g i a n g c o phía dưới đại mars điều khiển ấy đ ã dạ tay phải lại phát hiện có chút khống chế bất lực q u á n h i u tương đối nghiêm trọng ta muốn khế ước phong ấn chi thuật đổi lấy ấy đ ã dạ quyền chi phối có thể họ dồ sĩ mars sảng khoái đồng ý thuật này tác dụng lớn nhất chính là thiệt đoạn n g ỉ dạ cùng thông linh thú khế ước quan hệ làm k h á c loại thông linh thú ví thú đương nhiên cũng bao hàm ở bên trong đại mars muốn bắt cái này gân gà phong ấn thuật làm gì họ dồ sĩ m a r không thế nào cảm thấy hứng thú chỉ cần đối phương không ngấp nghẽ ấy đạ dạ cường đại là được không chút do dự đem ghi lại khế ước phong ấn chi thuật quẩn trục nộp ra họ rồ xì mã tiếp tục hỏi c ả dìn ngươi muốn đổi cái gì không đội đợi đến phù hợp thời điểm ta sẽ thông báo cho ngươi tiểu gia mạ bù kỳ mang theo c ả dìn đã chạy xa đại mã dung ra đ ố i ấ y đ ã dạ thân thể nắm giữ sau này còn gặp lại phương xa trên bầu trời đem hết t h ể thu hết vào mắt r ồ m thấy sự t ì n h có một kết thúc nên nhanh viện binh đội ra sân thế là chỉ huy thuộc hạ phát ra tín hiệu chỉ dẫn tại cách đó không xa tới lui vụ nhận ám sát bộ đội hành động chương sáu trăm tám mươi tám trao đổi chương sáu trăm tám mươi tám trao đổi rốt cuộc khôi phục một điểm miễn cưỡng có hành động cùng năng lực tự vệ sau giả cờ xỉ c ả bù tổ khoan thai tới chậm tra xét một lần ủ trì hạ xạ s ủ kẻ thân thể phát hiện không có gì đáng ngại về sau cùng c o n hôn mê bất t ỉ n h ý k ỳ mà rụ ẩn đi theo họ rồ xì m à s cấp tốc rời đi khống chế sau khi giải trừ tam vi ý rô bù cũng không có lưu lại trực tiếp chìm xuống biến mất tại gần hai ngàn mét sâu trong hồ lớn vốn chỉ là nghĩ hơi hoạt động một phen vì ủ trì hạ xạ s ủ kẻ cung cấp một lần thí luận h rồ xì m ã cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này ngoài ý mới tam vi không có kịp thời đem tới tay cũng coi là tổn thất không nhỏ nhưng còn không đến mức làm cho đau lòng người ca dìn bị bắt đi liền mười phần thì đau ưu dù mạ kỳ r a tộc thể chất tại làng xoáy nước bị diệt về sau liền mười phần khó tìm nhất là có thể học được kim cương phong tỏa có được thể năng chữa trị cùng cả gù dạ xỉn g ằ n g năng lực thiên phú tộc nhân nhân tài như vậy đặt ở thiên tài bồi xuất khổ n ấ hạ không tính kinh tài tuyển diễm nhưng tại qua quốc còn tại thời điểm cũng không phải tùy tiện liền bồi dưỡng được đi ra nhất là bây giờ họ rộ xì mã thẳng cần ca dìn năng lực phụ trợ bất quá tại u trí hạ ít chỉa cùng hồ xỉ gà kỳ kỳ sảm tập kích đại mã nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của phía dưới chỉ mất đi một cái đã coi như là kết quả không tệ mặt khác đại m à cũng không có đem chuộc về c ả g ì n khả năng triệt để đoàn tuyệt nói không chừng còn có thể cứu vắng được mười mấy phút sau bảy tên mang theo cùng cổ nổ hạ ám bộ phong cách khác biệt động vật mặt nạ mạnh mẽ vụ n h ẫ n xuất hiện tại tam vĩ biến mất địa phương chính là chỗ này người cầm đầu mang theo như cá heo đầu lâu mặt nạ màu trắng bên trong tóc dài tùy ý đâm vào sau đầu còn lại lục người tại thủ lĩnh chỉ huy dưới thành hình lục g i á c chỗ đứng tạo thành đơn giản cảm giác kết giới dò xét lấy phía dưới động tĩnh chỉ chốc lát kết quả liền đạt được tới tam vĩ trả cơ dạ sẽ không sai chính là vị trí để người không có chỗ xuống tay cái này chiều sâu phạm vi bao phủ lại đại phong ấn trận hình cũng chạm đến không đến lấy p h ạ m nhân thân thể khiêu chiến thiên nhiên cầm c h u vẫn là quá miễn cưỡng gần hai n g h n mét chiều sâu nhục thể p h ạ m thai đều muốn bị thủy áp ép thành thịt muối hồ sĩ g ạ kỳ kỳ sàm đáng chết nếu là giao cơ tại liền tốt thân là tam vĩ ý đô bù t ù y tùng cùng phụ thuộc giao cơ mặc dù bị xem như vũ khí đại đao sử dụng bản chất ý nguyên không thay đổi có nó tại cùng tam vĩ liền có thông thuận trao đổi tư tưởng cũng có thể đem tính tình ôn hòa tam vĩ thuyết phục hoặc là dẫn dụ đến càng thêm tốt bố trí mai phục bắt giữ trong cung tam v i đánh qua rất nhiều năm quan hệ vụ nhận sớm đã có thành thục xáo lộ ứng đối dạng này q u ấ n cảnh đáng tiếc hiện tại không cách nào áp dụng đem tình báo mau trong cáo chi mị dục đại nhân nơi này là hỏa quốc cảnh nội vụ nhận hành động tốt nhất thông báo cổ nỗ hạ lúc cần thiết cũng có thể tìm kiếm hiệp trợ nhanh viện binh nội thành lập không chỉ có riêng là vì k h ô n g chế tứ vĩ dị nụ dị kỷ rô si cùng trợ giúp những thôn khác tìm kiếm lạc đường vĩ thu hoặc là dị nụ dị kỳ hỗ trợ thu về cũng không tính vật quyền nhanh viện binh nội cũng không có khả năng đánh không công cuối cùng vẫn là đến đưa tiền có thể dùng tiền đem vĩ thu tìm trở về đã rất may mắn lại qua mười mấy phút, r ồ i mang theo bốn tên đội viên từ trên trời ra xuống trong đó hai tên xa nhẫn hai tên cổ nộ hạ mỹ dạ tất cả đều là xù nạ gạ cụ không chiến bộ đội trại huấn luyện tốt nghiệp học viên sau đó bị khẩn cấp điều động tới mỹ tạ dạ xỉ ẳng cổ mang theo ba tên bộ hạ đổi tới trong đó một tên có hỉ gạ gia tộc bị ạ t u gẳng một người khác người đeo lấy đại bình nhìn nó trang phục hẳn là áp d è m ra tộc người chính là chỗ này rồi sao phương xa ạ mạ tệ giặt hắc viêm tứ ngược chi địa có người khác đi xử lý nơi này là nhanh viện binh đội do xét đến tam vi ỷ rô bủ sợ tại đ i ệ xác thực như thế nửa quỷ ở trên mặt nước một cái tay sờ nhẹ mặt nước hai mắt trước mặt thất thải gợn sóng không ngừng hướng ngoại quyết tán đem năng lực phát huy đến lớn nhất r ồ n nhìn chằm chằm phía dưới như thế sâu dưới nước cũng thấy được vụ nhận ám sát bộ đội thủ lĩnh kinh ngạc nhìn xem trẻ nhỏ hình thể rồn có chút không dám tin tưởng có nước địa phương ta liền có thể thấy được r ồ n tự tin nói đáy hồ tia sáng cực kém có được không tầm thường ú ám thị g i ắ c rồn đều cơ hồ không phát hiện được cũng may cái nào đó nghịch ngợm ra hỏa tại dưới nước ném không ít hấp dẫn đại ô quy lực chú ý vật sáng nó cái đôi cuối cùng còn cột phát ra huỳnh quang dây lụa miệng có thể cung cấp một điểm ánh sáng sáng mỹ tạ dạ s ỉ ảng cổ đối đã từng t h í sinh dồn vẫn có chút ấn tượng đối nàng năng lực cũng có chút hiểu rõ danh nhãn ạ phát tín hiệu để phong ấn ban tới xử lý vấn đề kỹ thuật để chuyên nghiệp đến n h ư ruộng ngươi tới phụ trách c h ú n g quanh cảnh giới còn có kia cái gì ta gọi tổ c u m ạ khỉ gạ tổ c u m ạ ảng cổ đại nhân ngươi đừng ngắt lời ta nhớ được ngươi tới xác nhận tam vĩ trạng thái cái này trung thực h ỉ gạ tổ c u m ạ lần thứ nhất cùng mỹ tạ dạ xỉ ảng cổ dạng này tùy tâm sở dục cấp trên công tác thật là có điểm không quen bị hạ cự gẳng quan sát trạ cờ dạ trạng thái năng lực không gì sánh kịp nhưng khoảng cách này gần chi hỉ gạ tộc nhân điều tra khoảng cách phổ biến tại phương viên ngàn mét cái này chiều sâu đã vượt qua cực hạ n gấp đôi ta minh bạch khó trách sẽ để cho s a nhận đến giúp đỡ bị hạ thiệu gẳng tại chính xác cảm giác cùng chiến đấu phụ trợ phương diện xác thực cực kỳ cường đại nhưng tại cảm giác phạm vi bên trên thật đúng là so ra kém sở trường cảm giác ly ra bất quá nói đi thì nói lại phương viên một cây số cảm giác tuyệt đại bộ phận thời điểm cũng đủ n h ư hôm nay dạng này vừa lúc gặp được giải quyết không được nan đề tình huống cũng ít khi thấy hơn ngàn mét hồ nước đều là đặc thù địa chất điều kiện tạo nên kỳ tích đại bộ phận hải vực bình quân c h i ề u sâu cũng bất quá như thế thậm chí số ít b á n phong bế nội hải còn lâu mới có được như thế sâu t h như b ự c hải sâu nhất không đến chín mươi m bình quân c h i ề u sâu hai mươi m cũng chưa tới t a m vi ý đồ bụ tuyển cái phục sinh nơi tốt cũng là để người không thể làm gì cùng lúc đó s ờ lên cầm quan sát đến a mạ tệ giạt hắc viêm tứ ngược hạ tặc c ả cạ s ỉ cũng đau đầu cái đồ chơi này cơ hồ tìm không thấy thanh trừ phương pháp chỉ có thể dựa vào kết giới ban miễn cưỡng áp chế nó lan tràn tốc độ h trí hạ ý chìa, hồ gạ kỳ kỳ sản họ rồ xị ma còn có cái này bạo tạc vết tích là nhằm nhận âm thầm nhúng tay vẫn là trong tình báo không rõ sống chết ấy đa d ạ xem ra sau này nhanh viện binh đội tiếp xúc đến cùng loại sự kiện sẽ càng ngày càng nhiều cảm giác mình tiếp cái khoai lang b ò n g tay công ty nị dạ không khỏi hoài niệm lên lúc trước cùng các học sinh chấp hành cấp thấp nhiệm vụ thông dòng thời gian su nạ gạ cũ bên trong hoàn thành một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đãi m à dặn do tiểu g i a mã bù kỳ đem c ũ g cả dịn mau c h ó n g trục xuất đến ở họa dị phía sau thôn dựa theo kế hoạch tiếp nhận mời đi tham gia học sinh trao đổi khảo hạch xem lễ đồng thời xác nhận năm nay củ nổ hà một hệ liệt nị dạ dạy học cùng tuyển chọn kế hoạch dựa theo ước định năm nay su nạ gạ cụ sẽ đem không chiến nỉ dạ cơ sở đặt vào thông thường dạy học kế hoạch cỗ nộ hạ thì đem chữa bệnh n h ẫ n thuật chương trình học đối su nạ gạ cụ học sinh trao đổi mở ra xem như theo như nhu cầu hợp tác chương 689 n ó i nhập là một chương 689, n ó i nhập là một đặc biệt tuyển cái bao cắt hơi lắng lại thời gian tới chấp hành ngoài trời dạy học hoạt động cũng là phải có chi ý phong quốc bao cắt thời tiết làm cho người rất c h ắ n ghét cũng may mùa này từ tây nam hải vượt thổi tới gió lớn còn không có mãnh liệt như vậy thời gian hơi tốt qua một điểm về sau các thôn dân đối đưa hải từ đi học nhiệt tình so dĩ vãng còn muốn nhiệt tình một điểm nhất là loại này biểu hiện ra loại công khai hoạt động chỉ cần thời tiết không phải đặc biệt tác liệt luôn có thể hấp dẫn không ít thôn dân vây xem đi vào võ đài đại m ạ d s không làm kinh động bất luận kẻ nào trực tiếp xuyên qua lít nha lít nhít đám người đi tới gần phía trước địa phương đệ ngũ làm sao không đến giờ này khắc này thao diễn đã bắt đầu đại m ạ d s t h o á n g tới trầm một điểm tới qua có chút việc gấp đi trước tệ ạ gì từ trong đám người vượt qua đám người ra đuổi mấy tên đối mặt đại m ạ d s có hạn hồi hộp tuổi trẻ nhì dạ đi duy trì kỷ luật tiến lên trả lời chuyện gì so dạy học chồng người trọng yếu đại m a d không nhịn được nói mấy câu cụ thể là cái gì s ạ trường lão bên kia xảy ra chuyện đại khái là liên quan đến phía nam tiền nhân thủ ta đã sớm nhắc nhở qua tranh thủ thời gian thành lập trực tiếp phục vụ cạ d ẹ t cố vấn đoàn trước kia chỉ có s u nạ gạ cụ chính vụ hiện tại còn phải quản ở vạ dì thôn phiên phước bây giờ ở vạ dì thôn vẫn là bán tự trị trạng thái về sau thường trú nhân khẩu càng ngày càng nhiều công việc bề bộn đến căn bản cũng không phải là cạ d ẹ t một người việt phải tự làm liền có thể hoàn thành dĩ vang tiểu mà tinh quản lý hình thức đã theo không kịp nhu cầu c ả d ẹ p mặc dù không phải quốc quân kỳ thật cũng không kém nhiều lắm về sau dù sao cũng phải có trí kho nội các hoặc là tể phụ nhân vật giúp đỡ tới hiệp trợ dựa vào đám kia trưởng lão là không được ngươi nói nhỏ chút thu liễm cảm xúc tệ ạ gì nhịn không được lôi kéo đại mà giống tay h á o nhắc nhở lấy ngươi phải có đại nhân vật tự giác vừa rồi liền đem những cái kia hậu bối d ọ a cho phát sợ biết mình tính tình không tốt thanh danh xem ra thực sự xâm nhập lòng người nếu không phải tệ ạ gì ở đây đoán chừng đều không có mấy người dám đánh bạo tiến lên đắp lời gà ạ ra đại khái cảm thấy ngươi ở đây cũng được tốt ta loại này tín nhiệm hoặc là nói coi trọng cũng là đ á i mà chân thật vị thể hiện a n h vệ đội đều rút lui để ngươi những cái kia lính t ô m tướng của để duy trì trật tự nào có ngươi nói như vậy không chịu nổi tệ hạ thì bất mãn phản bác bộ hạ của ta cho dù so ra kém một tuyến ly ra quân cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện ly ra mặc dù tinh anh đều bị cái khác càng trọng yếu hơn bộ môn bóp nhọn tuyển đi mỗi người quản lý chức vụ của mình nha ta hiểu thực lực trên địa điểm tố chất không kịp cũng không phải là nói liền vô dụng chỗ xù nạ gạ cụ như thế lớn về sau muốn dùng người nhiều chỗ những này tạm thời lạc hậu cũng có đất dụng võ chỉ cần chịu cố gắng cũng có cơ hội vươn lên không chỉ có như thế lan g có dự định tham chiếu cổ n ổ hạ chế độ cải tổ thành mới cảnh bị bộ cũng không sợ điểm xấu trường quản cổ n ổ hạ cảnh bị bộ hữu trí hạ gia tộc thế nhưng là bị diệt tộc đến bây giờ đều không có gây dựng lại tệ a di tức giận chừng đại mà một chút đây cũng là chuyện không có cách nào khác vừa rồi gạ hạ gia bị gọi đi đoán chừng cũng cùng n g y t ư ớ n g quan ờ đại mà d ẽ lập tức hứng thú cẩn thận nói một chút quyền lực và trách nhiệm cần ly thành cùng ở h ọ di thôn đồng thời quỹ liên quan không nhỏ tệ a di nhẹ dọn tự thuật xù nạ gạ cụ nội bộ trị an tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là từ ca dẹp trực thuộc ảnh vệ đội kiêm nhiệm những ngành khác hiệp trợ chị an cũng là vấn đề an toàn một bộ phận điểm này không hề nghi ngờ nhưng là ở họa dị thôn xuất hiện dẫn phát xù nạ gạ cụ bên trong phân chia thế lực dung chuyển ảnh vệ đội chính yếu nhất chức trách là bảo vệ ca dẹp nếu như đem giữ gìn chị an kiêm chức kéo dài đến ở họa dị thôn ảnh vệ đội nhất định phải trên diện rộng mở rộng quyền lực và trách nhiệm không thể nghi ngờ biết tăng nhiều tương lai ở họa dị thôn tiếp tục phát triển lớn mạnh quy mô vượt xa xù nạ gạ cụ thậm chí càng thêm phồn hoa nạ rủ tổ thôn cũng quỹ quản lý ảnh vệ đ Cả dẹp đại ệ vệ ngũ quyền vững không gì đáng trách, nhưng lấy ảnh gì uy lấy chắc trách, đ khuyết trường phương thức tiến hành, là không thể tiếp nhận. Bánh tổ cứ tiếp là để ảnh vệ đội lấy đi ảnh lấy tất cả chỗ tốt e ma duy trì trị n quyền n lực, từ ả hết vệ đội đi, i trên thân cắt đi, tổ k n chuyên môn cảnh nghị này bị bộ, đề kỳ h không ậ t rất tệ à. Đại hết Đại màu sức vui mừng vượt cảm cảm khái xa nhận bên trong vẫn là có không ít quản lý nhân tài t r ị an quyền hoặc là nói quyền tư pháp để thủ lĩnh cảnh vệ doanh trưởng quản vốn là không thế nào phù hợp dĩ vãng xù nạ gạ cụ tương đối k h ô n cùng một nhân thân kiêm nhiều chức là c h u y ệ n t h ư ờ n g bộ môn cùng nhau giải quyết không tại quyền lực và trách nhiệm phạm vi bên trong sự vụ cũng rất phổ biến tiết kiệm kinh phí nhà không khó coi nhưng là bây giờ mắt thấy muốn làm đại tố cường quy củ liền phải lập nên lại giống dĩ vãng như thế mơ hồ không rõ khẳng định là không được đưa ra đề nghị chính là fui trưởng lão tạ dị sâu kín nói hở đại mạng xứng sở chật cười khổ đáng ghét bên trong h a o tổn chính xác chương trình nghị sự cùng đảng tranh móc đối liền sẽ không như vậy thuần túy cho dù tốt đề nghị một khi hoài nghi trần thuật người động cơ các loại giò xét ánh mắt liền biết đưa tới lật qua lật lại tranh luận không ngừng lại thêm vì phản đối mà phản đối gậy quậy phân heo việc này còn có kéo qua chút lúc ta hỏi đến một chút hẳn là sẽ có người n ể tình thành nhất định có thể thành chính trị nha đến cùng là thỏa hiệp nghệ thuật chờ làm cho không sai bị lắm đại mạng lại đi liên hợp gạ ạ dạ giải quyết dứt khoát tệ ạ g ì bộ trưởng sau này sẽ là đường đường chính chính cán bộ nòng cốt hiện tại cũng là Thuất ra tiếng loại này thao diễn chính là đi cái đi ngang qua sân khấu những cái kia đều là đồng niên người nổi bật sát phạt quả đoán thiên tài sớm đã bị các quân đoàn dự định tuyến hai bộ môn lực hấp dẫn tương đối kém mặc dù không có gì nguy hiểm nhưng lợi gặp cách một tuyến n h ỉ dạ quân vẫn là kém không í t sát phạt quả đoán ngươi sợ là đối cái từ này có cái gì hiểu lầm đại m a d g cười nói bây giờ s a i n h ẫ n thiếu không phải cái gì ba mươi chín sát phạt quả đoán ba mươi chín cao thủ mà là càng thêm toàn diện tổng hợp như tài làm sao lại như vậy tại tệ ạ gì rõ ràng k h ô n g phục thân là đ i ệ n hình truyền thống xa nhẫn mặc dù không thiếu thiện lương cùng ái tâm lúc đối địch xảo trá cùng tàn nhẫn cũng không kém bao nhiêu tại tệ ạ gì hung ác chú mục dưới đại mà giải thích nói giết nên giết người gọi sát phạt q u ả đoán có thể giết hay không thể giết cũng giết đây là ngang ngược vô tình không nên giết cũng giết có lẽ xưng là lạm sát kẻ vô tội loại thứ, nhất cách, xem như ưu điểm. loại thứ hai người phần lớn ngoài mạnh trong yếu tiêu hành ô mưu hạng người vô năm thôi cũng liền dựa vào giết chóc duy trì hy vọng bản sự loại thứ ba cái này hoàn toàn chính là thị sắt thành tính ác đồ xa nhẫn vấn đề lớn nhất Là đem loại đem thứ nhất c ù n g loại t h ứ hai n ó i nhập n là một, d ù g sáu t phạt q ả đoán cái trăm ừ chín sát phạt m ư ơ ứ b a l o ạ i hôn t cùng k h ô n g đ h chương ậ p tới cũng được. c 690. b i ế t cùng h à n h c h ư ơ n g 690. biết cùng hành dĩ vãng xa nhẫn thế yếu không sát phạt quả đoán một điểm duy trì không được cường thế tư thái về sau càng ngày càng phồn thịnh s u nạ gạ cụ không cần dùng vô vị rết chóc tới dọa đ ị c h nhân giữ gìn tự thân lợi ích cùng tôn nghiêm có càng nhiều lựa chọn rào sát định nhân không nhất định phải thấy máu cường giả là ung dung muốn mặt m á u phun ra năm bức cái d u n g của thất phu v i n h v i ê n không quá hạn nếu có điều kiện vẫn là giả bộ văn nhã một điểm tương đối tốt điểm này cô nộ hạ làm được cũng rất không tệ đáng giá xa nhẫn học tập cho giỏi cho nên ngẫm ư ờ giờ i rồi. bây tùy không g đều xuất thủ n ý lại khi còn bé đại m ạ động một chút lại huy quyền bạo tính tình tệ hạ gì đều có một loại không biết nên khóc hay cười hỗn loạn cảm giác cái k i a động thủ so động não còn nhanh ra hỏa bây giờ thế mà bắt đầu hào hoa phong nhã giảng đạo lý đại mạn nhún may bất đắc di đáp lấy ta thực lực bây giờ cùng địa vị tùy tiện đánh nhau người khác sẽ chỉ cảm thấy ta đang ước g i người thắng được lại gọn gàng mà linh hoạt cũng không có gì tốt thanh danh nếu như an tâm làm cái vương bài tay chân chiến trường sông pha chiến đấu mạnh tướng rất thích tàn nhẫn tranh đấu thanh danh cũng không có gì đại không được ngược lại càng thêm để cho thủ hạ tin phục để đối thủ kiên kỵ đối một tên danh tiếng đang thịnh đoàn thể lãnh tụ tới nói thực lực cường đại là nhất định phải có thể chỉ biết tranh cường hào thắng cũng là không được đi theo đại m à bộ hạ đều có sở cầu trừ số ít vì ân tình mộng tưởng cơ hội trở tìm nơi nương tựa đại bộ phật đề là kiếm miếng cơm ăn người bình thường không phải ngưỡ ngộ xích chi cắt bụi đại ra tới làm tiểu đệ p a n hâm mộ lui một bức nói c ũ đại mã vỗ tay cười nói chí ít cũng phải là ba mươi chín con tin nhị dạ ba mươi chín hạ tặc cả cả xì cái kia cấp bậc đi người thật đúng là khiêm tốn ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói nộ kỳ hoặc là họ rộ xì m à gi... những người này đại chiến ba trăm hiệp vẫn được mong muốn thắng tương đối khó khăn thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được đại mã hơi chần chờ vẫn là đàng hoàng nói cương đại đến chúng ta cấp độ này kinh nghiệm chiến đấu phong phú át chủ bài đông đảo cơ bản không có nhược điểm thật muốn toàn lực xuất thủ trừ ở trước mặt chi địch những người khác không xen tay vào được vận khí không tốt chắc chắn sẽ trở thành lưỡng bại cầu thương tiêu hao chiến nô、no、kỳ tiêu hao chiến tệ ạ gì có chút không tin cái kia nhanh tám mươi tuổi lão đầu tử cường độ cao chiến đấu đoán chừng ba mươi phút đều nhịn không được đi về sau ngươi liền biết đại ma nhẹ nhàng l ắ ấ t đầu không còn tiếp tục giải thích nhiều lắm càng già càng dẻo dai cái từ này hình dung sống lâu t r o n tuổi nổ kỳ không có gì thích hợp bằng ngay tại hai người nhỏ giọng nói chuyện phiếm thời điểm phía dưới tựa hồ là cái nào đó đại nhân khí học viên ra sân dẫn tới một trận tiếng hoan hô đại maz tùy ý nghiêng mắt nhìn thêm vài lần trên mặt chất đầy tiểu dung giả vờ như thỏa mãn gật gật đầu người càng ngày càng có cố làm ra vẻ đại nhân vật phái đoàn tệ ạ gì k h á c thở dài một cái tuy nói hiện tại đại maz làm rất tốt có thể đến cùng cùng dĩ vãng cái kia không kiêng nể gì cả g i a hòa không giống tại nó vị như nó chính giá rẻ cổ vũ ta có thể thuận tay nhặt ra đối những tiểu tử kia tới nói lại là hư vô mở mịt tự tin nơi phát ra đối bọn hắn tương lai có c h ố tốt huệ mà không bằng phí sao lại không làm liệu cái ấn tượng tốt đối về sau mời chào nhân tài cũng là chuyện tốt ta cảm thấy gà ạ ra ngay tại học ngươi dối trá giả cười càng ngày càng thuần t h ụ luôn có mấy phần chân thành a ngươi khác nói mỏ đại man thấp giọng nhắc nhở dữ dằn khổ đại c ử u tâm h sắc mặt xa nhẫn nhiều lắm tự tin điểm nhiều cười cười có chỗ tốt dữ dằn lông mày nhữ một cái liền muốn dò số chỗ ngồi tệ A di quay đầu nhìn c h u n g quanh rơi vào bên này ánh mắt kiềm chế xuống mong muốn tranh luận tâm tư ngươi dặn này sẽ không cảm thấy khó chịu sao không giống người a a không vừa mới bắt đầu là có chút không quen về sau liền tốt đại mãn kinh ngạc nói ngươi làm sao lại nghĩ như vậy mặc kệ là tùy ý làm b ậ y vẫn là đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng lại hoặc là phòng ngừa chú đáo tự mình phó hiểm chờ một chút đều là ta muốn làm tuân theo bản nhân ý nghĩ thực sự tạ gì hơi có chút kinh ngạc lại có chút mừng dỡ hỏi ngươi cảm thấy ta là loại kia sẽ bị một chút không hiểu thấu lý do trói buộc mà vi phạm bản tâm người làm chỉ là bởi vì ta muốn làm như vậy nhân sinh như bơm bướm vận mệnh như mạng nệm đều sẽ làm người ta thân bất g i kỷ tạ gì có chút mất tự nhiên chê cười nói giống ta càn cụ r ồ gạ hạ dạ còn có ngươi những cái kia đồng đội bộ hạ đều là để người không bỏ xuống được lo lắng những này có cái gì không tốt đại ma cười h ắ t h ắ t không dính khói l ử a trần gian di thế độc lập cái này nhân sinh cũng quá không thú vị có phải là khi còn bé ta cho ngươi ấn tượng quá sâu để ngươi sinh ra hiểu lầm bây giờ hơi có vẻ ấm lương khiêm cung sở tác sở vi chỉ vì ta nguyện ý không có địa vị nhất định người đại khái rất khó trải nghiệm loại này cùng loại dưỡng thành trò chơi thành tựu đặt thành vải mái cảm giác người bình thường đối mặt nhân sinh cái này đã không có hệ thống định lượng cũng giác chơi không thể thời trữ loạt giác dưới trò lưu dưới đại i tiêu, ể m mục cũng có, nên tưởng, lý l o hình khích chính đồ vật lệ mars ì n h chỉ là sớm cầm tới bộ phận công lược đi tại rất nhiều người phía trước tương lai còn rất dài có hy vọng đợi còn nhiều nữa xuyên qua nhiều năm như vậy nhất là tinh thần thai họa ngầm bị khu trừ ý chí không còn mông mội về sau đại mars một mực lấy xa n h ậ n thân phận thực t i ê n ý chí c h ít hiện tại đại mars liền không cảm thấy mình củng cổ nỗ hạn n h ị dạ là người một đường dù là bên kia có nhân vật chính chủ tuyến sú nạ gạ cụ chỉ có một ít cạnh cạnh góc góc chi nhánh cũng giống vậy sa nhẫn lạc ấn là từ trong bụng mẹ liền bị thật sâu khắc xuống nói chẳng ra đại m a chỉ là cái biết được càng nhiều có chút đặc lập đ ộ c hành xù nạ gạ cụ thôn dân mình ràng buộc đều ở nơi này an tâm chỗ là c ủ hương chi hành hợp nhất gây nên lương c h i cao thượng như vậy phẩm cách đại m a tự nhận không đủ tư cách nhiều nhất chỉ làm đến gây nên tư d ụ hơn nữa còn thích thú giác nộ g thực tế là có chút thấp nói như vậy ta không có ảnh hưởng ngươi lạc ngươi vấn đề này thật đúng là ngốc đến có thể coi như ảnh hưởng thì đã có sao lúc trước ta hướng trên người ngươi ném con cóc thàn lằn cùng bỏ cảm thời điểm cân nhắc qua ngươi có phải hay không, không vui đại m a d ì để tệ ạ gì bừng tỉnh đại ngộ người lai、like, người cho tới bây giờ chưa từng thay đổi chỉ là không còn hướng trên người cô gái ném mấy thứ bẩn thỉu người minh bạch liền tốt ta cũng là sẽ trưởng thành sao có thể một mực chơi loại kia trò trẻ con còn có rất nhiều có ý tứ sự tình t r ờ lấy đại m a d ì làm kia ta cũng có chút ý nghĩ tự mình một người làm không được ngươi phải giúp ta cũng vậy đây không phải vấn đề dáng người h i ể u điệu da trắng mỹ mạo cô gái tốt nhiều như vậy còn thỉnh thoảng liếc mắt ra hiệu tệ ạ di nếu là lại không đưa các nàng từng cái đổi đi ngăn cản không nổi dụ hoặc liền hỏng Qua loa. c h xù nạ gạ cụ cận tồn thái thượng trưởng lao triệu rổ cùng ebis tỷ đ ệ ẩn lui về sau cơ bản không thế nào ra ngoài từ khi bố trí mai phục vây rết xù nạ no bọ c à n hậu đừng nói lộ diện mong muốn b a i phòng triệu rổ cùng ebis cũng không dễ dàng không phải căn hệ trọng đại chuyện quan trọng đã không có khả năng lại quáy dày bọn hắn đại mạc không phải người bình thường mong muốn tư vấn vấn đề phổ thông n h ỉ dạ cũng trả lời không được vẫn là tia sáng có chút tối nhạc địa cung triệu rổ kinh ngạc nghe đại mạc vấn đề ngay cả e b i đều bơm xuống cần câu nghiêm túc hỏi tỉ, tỉ ngươi thực sự làm được tình trạng này rồi cấm thuật kỵ sinh c h u y ề n sinh suy nghĩ trước kia liền có về sau bởi vì khả năng thực hiện tính quá thấp lại thêm có khó có thể dùng vượt qua đạo đức phong hiểm nó khai phát n g h i ê n cứu một mực bị phong tồn về sau bởi vì s u n a no x ả sổ gì mất tích mà bị triệt để từ bỏ không nghĩ tới chĩa rổ thế mà đã đem thuật này khai phát hoàn thành để một mực đợi tại nó bên người e bị đều hơi kinh ngạc nhưng nghĩ người không biết trừ phi mình đừng làm chỉ cần làm tất có vết tích chĩa rổ cười vài tiếng rồi nói ra mặc dù cũng không cảm thấy có thể giấu diếm được tất cả mọi người nhưng bị một cái hơn mười tuổi tiểu ra hỏa phát hiện cũng quả thật làm cho người cảm thấy kỳ quái một nửa điều tra một nửa suy đoán đi đại m a d e m e hồ không rõ giải thích không n g u y ệ n ý nói tỉ mỉ thì thôi nguyên do dầu d ị a chịa r ồ rộng rãi khoát khoát a y như như lời ngươi nói vì lấy lòng cháu của ta mà cố ý khai phát cấm thuật s á t thực tồn tại nhưng không thích hợp công khai cho dù ta không giải thích ta nghĩ ngươi cũng có thể minh bạch vì cái gì ta minh bạch cái này không chỉ là cấm thuật vấn đề n ị c h chuyển sinh tử lấy mạng đổi mạng lực lượng không thể theo người không n ấ p n g sinh cùng từ tuyệt đối giới hạn bị đánh vỡ nhân mạng có thể định lượng lại trao đổi thời điểm cả nhân loại xã hội đều tồn tại sụp đổ phong hiểm khi lê dân tính mệnh cũng có bóc lột giá trị phổ la đại chúng cơ bản nhất quyền sinh tồn đều sẽ nhận uy hiếp thượng vị giả có được quyết định ai chết ai sống lực lượng đạo đức căn cơ liền không tồn tại biểu tượng vĩnh hằng i ê n giấc tử vong đều trở nên không bình đẳng nhân g i a n sợ rằng sẽ trở nên ngay cả quỷ quái cũng công bằng giống như hiện tại đại mạ d i cũng đánh lấy vạn nhất xảy ra vấn đề có cấm thuật kỵ sinh chuyển sinh đảm bảo chủ ý gà ạ dạ nhất định phải còn sống nhưng ai lại là đáng chết đây này muốn thuyết phục năm hơn bảy mươi chế rộ đem còn sống cơ hội ngừng cho người trẻ tuổi sao đại mạ g i làm sao có thể mở cái miệng này lại hoặc là dùng huyễn thuật khống chế cái nào đó từ、tù. l sinh, sinh, đại ma dự từ đáy lòng nói trừ đó ra ngươi còn có cái gì cần lao thân hỗ trợ có chút nghi vấn đã để ta bối rối rất lâu khổ tư thật lâu cũng không chiếm được hài lòng đáp án đại ma dự trực tiếp nơi đó hỏi liên quan tới tinh thổ không biết nắm giữ khởi tử hồi sinh cấm thuật ngài là ý kiến gì tinh thổ chị dậu ngồi quỳ chân thân thể chấn động động thông suốt mở hai mắt ra ebis cũng hiếm thấy đem lăng lệ ánh mắt ném đến đại mạt trên thân đại mạt khẽ gật đầu mặc kệ là cái gì loại hình khởi tử hồi sinh đều quấn không ra tịnh thổ ta rất n g h i hoặc linh hồn nơi ngủ say so ta tưởng tượng bên trong muốn ba mươi chín qua loa ba mươi chín nhiều cái này hình dung coi như chuẩn xác thử vong đều có thể nghĩ chuyển s á t thực quá không nghiêm c ẩ n chị dậu đồng ý đại mạt cách nhìn ngươi cảm giác qua linh hồn trở về tịnh thổ sao từng có trước đây không lâu đại mạt liền dùng h ế thổ thể thử quá tịnh thổ mở rộng trong nháy mắt đó cho đại mạt một tia linh cảm qua đi càng dư vị càng cảm thấy không thích hợp kia chắc hẳn ngươi cũng có chút tâm đắc ta nghe nói ngươi âm đ ộ n thiên phú không tồi mặc dù không am hiểu chữa bệnh nhân thuật có thể phát giác được tịnh thổ lực lượng cũng không kỳ quái chịa rồ thật sâu nhìn đại mà một chút chậm rãi giải, giải thích nói thời khắc sinh từ đại khủng bố để rất nhiều mong muốn tìm kiếm tịnh thổ người thông minh nửa đường bỏ cuộc tịnh thổ là cái gì suy nghĩ qua người khẳng định không phải một cái hai cái nhưng chính thức bắt đầu nghiên cứu p ư ợ n g mao lân rác nếu như không phải vì ta kia đáng thương cháu trai cũng sẽ không như thế xâm nhập nghiên cứu dù vậy thu hoạch cũng không nhiều làm sao có thể đại mà giật mình không dám tin tưởng hỏi vậy ngài l à như thế nào nắm giữ cấm thuật kỵ sinh chuyển sinh ai nói cho ngươi không hiểu liền sẽ không dùng chịa r ồ cười nói hồ cả đời thứ ba hỉ dù r ẹ n xạ dù tô bị thi triển cấm thuật thi quỷ phong tận trọng thương họ r ồ si maz có thể hắn thực sự minh bạch tử thần là cái gì sao tử thần là đại maz há to miệng hữu tâm cho ra một đáp án lại không cách nào nói ra miệng thần phong ấn thuật hoặc là cái khác tử thần mặt nạ bây giờ chính là đại m ạ vật sưu tập khoảng thời gian này đến nay mặc dù không có đeo lên thử qua có thể nghiên cứu một đoạn thời gian cũng không có gì thu hoạch tinh thổ a chịa rổ cảm t h ắ n nói thế nhân đều coi là nơi đó là người mất coi yên vui cùng kết cục không phải sai nhưng không chính xác ý của ngài là tịnh thổ rất chưa vững chắc kiên c ố à? không đồ chơi kia ta thực tế nghĩ không ra có cái gì có thể dung chuyển bất quá đại mad trong lòng hơi động hỏi dò qua loa đúng chịa rổ vỗ tay mà cười nền tảng vững chắc có thể khắp nơi đều là lỗ thủng thế là hấp dẫn một ít người dở trò t i ề u nói này đại mad liền minh bạch đem tịnh thổ trưởng quản sinh cùng tử giới hạn cho rằng quy tắc đại mad n ê n lai tưởng rằng pháp đầu nghiêm cận cái h ỉ là có n sinh sinh trước là nghiêm ngặt lập pháp phổ biến phạm pháp lựa chọn chất pháp tịnh thổ có cắt lựa quyền sớm muộn biết trừng phạt những cái kia ngoài vòng pháp luật cổ đồ cái sau là rộng rãi lập pháp nghiêm ngặt trừng phạt những cái kia hợp tình hợp lý cái dày người mất an bình gia hỏa một mực mặc kệ thuần túy chính là cái đối lỗi thủng chẳng quan tâm máy móc đại ma tưởng rằng cái trước chân tướng lại là cái sau khó t r á chỉ cần có thể thi triển nguyện ý trả giá đắt cấm thuật cái gì thật không có cái gì rõ ràng phản vệ về phần cấp độ càng sâu không có bị phát hiện ảnh hưởng trái chiều đó chính là một chữ khác chừng sáu trăm chín mươi hai lý giải c h ư ơ n g sáu trăm chín mươi hai lý giải giống như vậy tình báo t r ừ n g h i ê n cứu c ấ m thuật người biết chú ý cơ bản không ai sẽ để ý rút ra v i thu còn có thể cam đoan gì nụ gì kỳ còn sống thao tác cực kỳ phiền phức đại m a sợ không phải cái khác mà là lo lắng đối g ạ ạ dạ bản nhân có bất lợi ảnh hưởng giống ngạo d ồ u xì ma như thế t h i triển c ấ m thuật bất tử chuyển sinh về sau linh hồn hôn tạp không chịu nổi còn có thể duy trì chủ ý thức không nhận quá nhiều ảnh hưởng kia là thiên tài cùng may mắn kết hợp mới sinh ra kỳ tích nếu như phục sinh gà ạ dạ chỉ là đỉnh lấy giống nhau tối ra bản chất lại khác quái vật vậy coi như không phải đại m à Dương hy vọng nhìn thấy chứng kiến xú nạ gạ cụ toàn bộ lịch sử chia rỗ nó kiến thức bên bắc để đại m à Dương đều tự thẹn không bằng nhất là liên quan đến bí ẩn không muốn người biết cuối cùng đại m à d ư ơ ném g ra ngoài nghi vấn không biết ngài phục sinh cấm thuật là trực tiếp người sắp chết linh hồn vất r a hay là dùng những phương pháp khác n g ư ờ i gặp qua trực tiếp từ tịnh thổ đoạt linh hồn cấm thuật chia rỗ kỳ quái mà nhìn xem đại m à hỏi thấy là chưa thấy qua nhưng b i có ngoại đạo luân hồi trời sinh chi thuật liền có thể triệu hồi g a diêm vương trực tiếp phóng thích tịnh thổ linh hồn chẳng i i t r lẽ nói tỉnh thổ đối người mất linh hồn lực kết thúc thậm chí còn không bằng thi quỷ phong tận cũng không chính là chuyện như vậy a chịa rồ trong tơi cười lộ ra một kia khinh thường vĩnh hằng an bình trật tự người sáng lập vì cái gì trơ mắt nhìn xem t ị n h thổ tàn tạ thành cái dạng này trên mặt lộ ra một tia không quá khiêm tốn t h ầ n sắc sau nói với đại mà phàm nhân đối tịnh thổ mất đi kính sợ chính là bắt nguồn từ đối tử vong không cam lòng đã khiêu chiến quy tắc sẽ không nhận trừng trị no g n g h e muốn động người thế là biến thành hành động huế thổ truyền sinh thi quỷ phong tận kỳ sinh truyền sinh đây chỉ là bị người ta biết không có bị người phát hiện khẳng định còn có nghiêm trình mà nói b ấ t kỳ chi thuật kỳ thật cũng vi phạm lệnh cấm còn có hỷ đạn bất tử c h i thân đúng ngươi cùng ba mươi chín ý chị mạn lệ nhị ba mươi chín nhà trưởng nữ liên thủ thành lập ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín thật muốn so đo khả năng so sánh với thuật cấm thuật còn muốn chiêu kỵ g i ấ u ở thông linh khôi lỗi phía sau 39, n h â n tạo tinh linh 39, n ế u là không có vật dẫn đều không thể tùy tiện xuất hiện tại nhận giới đây chính là chính thức dị đoan những cái kia cấm thuật nhiều nhất xem như mưu lợi mưu tư lợi miền vá 39, n h â n tạo tinh linh 39, bản chất là hư giả linh hồn vốn không nên xuất hiện n g b y vật nó đôi nhận giới ảnh hưởng cùng thần thụ trái cây xâm lấn nhận giới là không sai b ị lắm thể lượng trên có t r a n lệch lớn bản chất là một dạng ngài nói rất đúng nhân giới có linh đoan trường sớm đã đem đái mà đánh vào hộ khẩu của những phần từ bất hảo c n tốt, đ ạ i mà dự chuyện phiếm u t vài câu về sau đại mạn cũng đại khái minh bạch chia rỗ cấm thuật kỵ sinh truyền sinh kỳ thật cũng dùng đến một cái đại mạn năng lực phân tích phạm vi bên trong khái niệm duy nhất lý luận bị rút ra một đôi gạ dạ chết đi về sau linh hồn đã đi hướng t ỉ c h thổ trực tiếp đem nó cầm trở về trừ phi có gì n ệ gẳng nếu không là không thể nào làm được v u ế thổ chuyển sinh cùng kỳ sinh chuyển sinh bước đầu tiên đều là giống nhau cần bị phục sinh người tin tức cho nên họ rồ sĩ mạc cùng dạ cỡ sĩ c ả bụ tô muốn đi đ à o mộ chĩa rồ cần tương đối hoàn chỉnh thi thể hoặc là nhân khôi lỗi thậm chí là ký thác thân cận người nồng đậm tình cảm phổ thông khôi lỗi cũng được dùng hiến tế sinh mệnh phương thức lợi dụng những này tin tức sáng tạo cần bị phục sinh người khái niệm vượt qua sinh cùng từ giới hạn trực tiếp hấp thu tỉnh thổ linh hồn khái niệm hấp thu quả là thế có điểm giống là chiêu hồn quá trình cùng nguyên lý khác biệt hiệu quả không sai biệt lắm trước tiêu đại m a đã cảm thấy lấy trịa rộ thực lực dù là tịnh thổ lại không có thể cũng không phải nàng có thể nhúng tay thậm chí là họ rổ xỉ m a cùng s ẻ n rủ tổ bị dạ mà cũng không thể trăm ngàn chỗ hở tịnh thổ cho n ỉ dạ chấp hành dạng này thao tác khả năng linh hồn giam cầm loại nhân thuật đại hành kỳ đạo tương đối hoàn chỉnh phong bế tử thần ngược lại ngăn cách khả năng như vậy chỉ là tiếp xuống hai loại cấm thuật phương hướng liền hoàn toàn khác biệt kỳ sinh, sinh có thể chính thức khởi tử hồi sinh huế thổ thể bất tử tri thân cùng vô hạn trả cờ dạ cũng là cố ý duy trì cùng tịnh thổ liên hệ mới thu hoạch được năng lực đi ra địa cung về sau đại m a nhìn xem xanh thảm hôm nay là khó được không rõ thời gian chân trời đều ít có địa điểm suýt lấy mấy đoá s ì d ậ y ủ kỳ thở dài nhẹ nhõm về sau đại ma dựng h bước kiên định bước chân đi hướng nhà ngang phương hướng nơi đó có đại ma d ự n tốn hao không ít thời gian thành lập cỡ nhỏ phòng thí nghiệm có cùng trịa r ộ trưởng lão đầy đủ sau khi trao đổi thành quả đối xử lý như thế nào gạ ạ dạ cùng một đôi sủ ca cụ bồi hồi tại một đống có thể chọn phương án bên trong đại ma d ự n rốt cục làm quyết định tại thiên tài xích chi các bụi đại gia sáng tạo su nạ gạ cụ đặc sắc cấm thuật trước mặt nếu là còn không gánh nổi gạ dẹp tính mệnh cái kia cũng quá mất mặt rút ra vĩ t h ú về sau chết rồi sống lại chuyện như vậy mong muốn bạn vô nhất thất là không thể nào đại m a muốn làm là tận lực bài trừ phong hiểm mức độ lớn nhất cứu vãn cậu em vợ tính mệnh bắt kỳ chi thuật nghiên cứu phải tăng tốc tốc độ thật nhiều địa phương đều có khả năng dùng đến nó x ú nạ gạ cũ bên trong nơi nào đó sân huấn luyện một thân màu xanh đen một mạc váy liền áo tề a di ơ tam tinh thiến phong nhận hình thành l o ạ n lưu hướng về phía trước bắt ngang chính đối diện màu trắng trang phục cao gậy nữ tử một tay cầm quạt bán che mặt chỉ lộ ra cái chán cùng con mắt quan sát phía trước một cái khắc cầm bạch n u n g quạt sát tay xeo xuống phía sau vận sức chờ phát động là tại lăng lệ công kích bên trong lông tóc không t h ư ờ n g ngay cả tránh đều không tránh rõ ràng không giống thực thể có thể mắt thường cùng trạ cờ giả cảm giác đều không có phát hiện gì thường cái này liền để tệ ạ gì cảm thấy có chút khó giải quyết ngay tại cảnh giới thời điểm trong lòng đột nhiên giật mình vội vàng lui lại mặt quạt ngăn tại trước người cực kỳ nguy cấp đem đột nhiên nổ tung bạch diễm ngăn trở đây là cái gì thủ đoạn n h ẹ n dung đột khởi phong đột khí lưu đem công kích đánh lui ánh lửa biến mất bị thổi bay sen rút lui đến danh giới công kích mới miễn cưỡng ổn định trợ cước mạnh nhất một chiêu đều không có tay đã thúc thủ vô sách ta nhận t u a công kích của ngươi phương thức ta hoàn toàn nhìn không thấu chỉ là dựa vào phạm vi lớn phong độn miễn cưỡng áp chế huyễn thuật nhị dạ phương thức chiến đấu là rất p h i ế n phức nhưng sen biểu hiện cũng quá quỷ dị chương 693. c h i ế n thuật chương 693. c h i ế n thuật lần này tệ ạ dỉ có thể thắng chỉ là bởi vì thực lực tổng hợp mạnh hơn sen rất nhiều nó biểu hiện cũng không thấy tốt bao nhiêu ngươi là thế nào làm được tại phong nhận loạn lưu bên trong sừng sững không ngã sau đó xuất kỳ bất ý phản kích xù nạ gạ cụ tinh thông huyễn thuật n ị dạ không nhiều liền xem như tệ ạ dỉ cũng rất ít có cùng huyễn thuật cao thủ luật bàn cơ hội mùi huyễn thuật lực lượng đại m a đã từng cố ý đem mình thành t h u ộ c hình thức chiến đấu dạy cho hai tên đồng đội kết quả dồn học được cũng không tệ lắm s e n thì không thế nào thích ứng cuối cùng từ bỏ vẫn là tại am hiểu lĩnh vực thâm canh tương đối có tiền đồ huyễn thuật ta đều không có cảm giác được dị dạng t r ả c ờ dạ nhiễu loạn giải trừ huyễn thuật cũng dùng qua không phản ứng chút nào gây h à o ảnh không nhất định phải dùng t r ả c ờ dạ, mùi bản thân liền là rất lợi hại vũ khí s e n c ư ờ i nhẹ giải thích nói ta cũng là mấy tháng trước mới lĩnh mộ được mùi chẳng lẽ nói tệ ạ thì xứng sở chậm kịu phản ứng đây là hạ độc đi người hiểu như vậy cũng không thành vấn đề một người sướng vui giận buồn ở mức độ rất lớn chính là các loại nhỏ bé không thể nhận ra hương vị dẫn đến thờ dọn bọn kích thích tố dù là không thế nào tinh thông sinh vật lĩnh vực những này cơ bản khái niệm tệ ạ gì cũng là hiểu tóc vàng nữ hài ánh mắt cổ quái nhìn qua bên người bạn bè người làm sao lại nghiên cứu cái này đơn thuần mùi liền có được lực lượng cực kỳ cường đại như thế nào từ trên bản chất vạn mẹo người khác vũ giác ta còn làm không được bất quá tin tức tố sử dụng vẫn là có dấu vết mà lần theo tỷ như còn cư côn trùng thủ lĩnh dùng tin tức tố không chế tộc đản vì chính mình phục vụ bài tiết bên ngoài kích thích tố hấp dẫn khác phái vân vân t âm hiểm huyết thuật l tệ ạ thi ngượng ngùng nói dựa theo bạn bè thuyết pháp chỉ cân nặng lớn thậm chí có thể đem mùi tác động đến phạm vi bên trong người biến thành bị bản năng khống chế hậu tử còn không gây cho người chú ý hương vị có cái gì không đúng đây này cái này cùng ngửi được hoa tươi hương khí mà cảm thấy vui vẻ là đạo lý giống nhau phương pháp sử dụng còn không quá thành t h ủ c nuôi ngàn ngàn vạn sinh ra hiệu quả cũng cần cẩn thận phân biệt ngươi hào hào cố gắng nói thực ra nhìn xem bạn bè tập trung tinh thần nghiên cứu như thế nào kích động người k h á c dục vào thuật tệ ạ gì cảm giác còn rất xoắn suýt hóa thân hành t ẩ u phờ dọn mòn đến cùng không phải cái gì tốt thanh danh bất quá ni ra nha đến cùng vẫn là rất để ý hiệu quả thực tế đã xen tương đối thích hợp con đường này thân là bằng hưu tệ ạ gì cũng chỉ có thể tận lực duy trì cuối cùng hòa độn công kích cũng là giả cái kia cũng coi là hòa độn đi nhưng thật ra là âm độn cụ hiện hóa sản phẩm ngươi nói là t i n h thì ầ n thực thể hóa. Tệ hóa. ạ g kinh ngạc hỏi đây cũng không phải bình thường gì dạ có thể làm được rất nhiều h u y ễ n thuật cao thủ nghiên cứu cả một đời đều không được nó cửa mà vào muốn cảm tạ cụ da m à dạ c ú m ọ tiểu thư quà tặng không có đại mạc ấ p cho nàng tranh chân dung sen cũng không có khả năng cảm nhận được huyền bí trong đó thiên phú của ta có hạn chỉ học đến một điểm r a l ô n g huyễn l ử a thiêu đốt hiệu quả cũng không mạnh nhưng là có thể dẫn động chúng chiêu n g ư ờ i cảm xúc bành trướng đồng thời lấy nó là nhiên liệu phát triển lớn mạnh tiến một bước tan giã nó tinh thần Cái này, có thể công kích linh hồn đột. tệ ạ t ì không tự chủ được hỏi ngược lại kết hợp mùi của ngươi với thuật chẳng phải là như hổ thêm cánh đây là lý tưởng nhất tình trạng hiện tại chiến thuật còn chưa hoàn chỉnh cần càng nhiều thực chiến kiểm nghiệm tố hoa ngươi đây là muôn hóa thành trà đạp lòng người ma nữ tệ ạ thì khoa trương treo bừa về sau thanh danh khả năng không hề tốt đẹp gì đ o á n chừng không bao nhiêu người dám tiếp cận ngươi không sao ta có các ngươi liền đủ、ừ. tệ ạ thì gật gật đầu cái này các ngươi đến cùng bao hàm người nào mọi người trong lòng hiểu rõ hai người đang nói mặc hoa lệ thịnh trang nho nhỏ con dối đi tới tệ ạ thì tỷ các ngươi huấn luyện kết thúc rồi、ừ. chúng ta muốn đi ăn một chút gì ngươi muốn cùng một chút sao tốt lắm ở một bên quan sát rất lâu còn thỉnh thoảng cho tệ ạ g ì cố lên ạ xạ sổ rốt cuộc đã đợi được ă n ngon mặc dù có chút hiếu kỳ thèm ăn chú trọng dáng vẻ ạ xạ sổ cũng không có hớn hở ra mặt hướng s e n thi lễ một cái về sau bị tệ ạ g ì kéo các ngươi quan hệ thật tốt ạ xạ sổ là cái hảo hải tử nhìn xem có mấy phần xẽ đại tiểu thư khuôn mặt đặc thù đoan trang con dối sen che miệng cởi trộm khó trách ba mươi chín phong chi công chúa ba mươi chín bí mật sinh con lời đồn đại lại bắt đầu lưu truyền từ năm trước các loại chuyện xấu tràn lan bắt đầu, đến bây giờ, vừa lúc là mười tháng hoài thai chu kỳ đúng vào lúc này ạ xạ sổ xuất hiện ngươi nói có khéo hay không tệ ạ gì là cái khí chẳng m á n h liệt nữ hải vốn là không có mấy cái nói chuyện rất là hợp ý bằng hưu mọi người xa xa nhìn xem đưa nàng cùng ạ xạ sổ ngộ nhận là mẫu nữ cũng là có khả năng thỉnh thoảng cùng ạ xạ sổ cùng nhau ra ngoài tệ ạ gì, đương nhiên minh bạch một ít ra hỏa bí mật tại như thế nào bố trí truyền bá tin tức giả có thể loại sự tình này lại không tốt chính nhi bắt kinh bác bỏ tin đồn mọi người sẽ chỉ tin tưởng mình nhìn thấy hiện tại nói cái gì đều giải thích không rõ sẽ không là bị đại m ặ cho hố đi tệ ạ t h cười khổ lắc đầu ta nói bóng nói gió hỏi qua tên ngu ngốc kia căn bản cũng không biết những này tựa hồ có chuyện quan trọng gì liên lụy hắn toàn bộ t i n h lực không rành quản những này dâu r ì a việc nhỏ đối ngươi cũng không phải ba mươi chín dâu r ì a ba mươi chín ba mươi chín việc nhỏ ba mươi chín nữ hải tử danh dự không dung làm bẩn tệ ạ gì tỉ tỉ đừng lo lắng nếu có người hỏi ta liền nói cho người khác biết mâu thân đại nhân là ai ạ xạ xô không mất cơ hội cơ nói cũng đừng tệ ạ gì vội vàng mở miệng ngăn cản nếu là xã đại tiểu thư lại liên lụy trong đó còn không biết chuyện xấu biết chuyển thành cái quỷ gì bộ dáng kẻ không quen biết liền chớ để ý kia tỷ h u tỷ đại nhân ạ xạ sổ đoán chừng đã bị các nàng thu mua một chút cũng không có trong đó ứng truyền lại tin tức ý tứ đi ra ngoài liền quậy không trở về nhà ra mã bù kỳ một lòng kề cận đai mà gạ xì hà ti tương đương có chủ kiến ạ xạ sổ đều không phải tốt lung lạc lắc lư đối tượng ta lúc nào đồng ý loại này không hiểu thấu trong bóng tối trò chơi rồi sẽ ạ bất mãn chừng xạ nạ một chút cái kêu ba mươi chín chưa lập gia đình sinh con ba mươi chín tin tức giả sẽ không lại là ngươi thủ ta oan buồng a tỷ tỷ đại nhân lần này thực sự không liên quan ta sự tình tốt nhất đừng bị ta phát hiện cùng ngươi có quan hệ vớt một cái mồ hôi lạnh trên c h á n xà nạ thở dài nhẹ nhõm hạ quyết tâm nhanh lên đem những cái kia tiểu hoa chiêu dừng lại chương sáu trăm chín mươi bốn chuẩn bị chương sáu trăm chín mươi bốn chuẩn bị đối bộ g á n g kế thừa xạ tiểu thư đại bộ phận ưu điểm ạ xa sổ xà nạ nguyên bản ký thác kỳ vọng tất cả nhân tạo tinh linh phân phối tất cả đều là đại mà chủ trì lấy xạ kia keo kiệt vòng xa giao m u ố những tìm tú được ưu k ế ư cái kia ba mươi chín nhân tạo tinh linh ba mươi chín vốn chính là ta cùng đái mà giữ liên hợp sáng tạo lúc nào ta kêu một phần bị ngươi cho nói không có rồi sẽ hạ đại tiểu thư hử lạnh một tiếng thu hồi ngươi tiểu tâm tư ngươi nếu là dùng nhiều chút thời gian luyện một chút khôi lỗi thuật ta có lẽ sẽ cho ngươi một cái khế ước cơ hội ta có thể hay không được đến chỗ tốt cũng không đáng kể thế nhưng là tỷ, tỷ đại nhân vì cái gì đem ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín sự vụ đều ủy thác cho đại mà làm chủ tư chất hơi kém một chút khế đ ấ t giả trong nhà lại không phải không có hiện tại cái dạng này tốt nhất nếu để cho người trong nhà liên lụy quá sâu về sau ta còn có thể hay không nắm giữ một nửa khác quyền lực đều nói không chính xác x ạ h ạ tiểu thư rất có tâm ý liếc xạ nạ một chút mặc kệ là chính ngơi ư ý nghĩ vẫn là người khác giật d â y đều không cần đánh ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín chủ ý thế nhưng là không có gì có thể phải x ạ h ạ đại tiểu thư t ẩ y mạnh đánh gãy mội mội xạ nạ giải thích đây là ta cùng đại m giữa hai người sáng lập sự nghiệp đừng tưởng rằng làm một chút cống hiến liền có thể khoa tay mua chân sẽ ạ tiểu thư chỉ trích để xa nạ hơi bị khuất nói ta cũng là vì tỷ tỷ đại nhân suy nghĩ ta biết người nếu là có cái gì ý đồ xấu sớm đã bị ta đổi u đi dù sao cũng là hào môn quý nữ dù là thưởng thức có thiếu cách đối nhân xử thế trí tuệ cùng khám phá biểu tượng ánh mắt vẫn là không kém tất cả ý nghĩ mong muốn biến thành sự thật đều muốn có đầy đủ thực lực trèo trống đại mã muốn đem ba mươi chín nhân tạo tinh linh ba mươi chín cho ai dùng người khác không dám nói này nói nọ đội thành ta đến liền không nhất định thuận lợi như vậy chúng ta chỉ là không có gì địa vị giờ nhìn vốn có lực ảnh hưởng là đến từ phụ thân của chúng ta một khi phái v i ệ t bên trong có người đỏ mắt mong muốn đưa tay lão ra hỏa kia không nhất định biết hoàn toàn đứng tại ta bên này trên mặt lộ ra khinh thường tiếu dung sẽ ạ tiểu thư dừng một chút sau tiếp tục nói không muốn đánh giá cao những người kia danh giới cuối cùng chiến trường sông pha chiến đấu phá vỡ địch phong mang bản sự đối với mình người cưỡng đoạt thế nhưng là tương đương sở trường đối với ta ba mươi chín hào đoạt ba mươi chín bọn hắn không dám ba mươi chín xảo thủ ba mươi chín lá gan vẫn là có không có khoa trương như vậy chứ tôn kính tỷ tỷ đại nhân đem nổi tiếng bên ngoài phụ thân miệt sưng là lao gia hỏa đã là hai năm này tu thân d ư ỡ n g tính tính tình rất là chuyển biến tốt đẹp kết quả tại trước đó bị buộc đi ra mắt thời gian bên trong cha con quan hệ trong đó thế như nước với lửa khi đó lao bất tử là xe đại tiểu thư thường xuyên treo ở bên miệng thay thế phụ thân s ư n g hô từ ngữ tỷ tỷ đại nhân có phải là đối phụ thân có hiểu lầm gì đó được rồi ít nhắc đến lên cái kia để người mất hứng gia hỏa chờ ta trở thành t r ừ n h liền rốt cuộc không quay về nếu không phải vì một chút xíu tiền tiêu vặt đầu tư một chút đẻ non nghề cần dùng về đến trong nhà lực ảnh hưởng s ạ h ạ tiểu thư đã sớm không n g h ĩ phản ứng trong nhà những tên kia nhưng vào lúc này phía sau hai người vang lên một trận tiếng ho khan màu tím nhặt tóc trên mặt có tổn thương sẹo đồng đội s ì giạ nhắc nhở lấy trong phòng còn có người chúng ta hẳn là vì mấy tháng sau liên hợp nhìn khảo thí làm chuẩn bị a đợi lâu như vậy có phải là nên tiến vào chính đề ở chung lâu này đồng đội sẽ hạ tiểu thư ý nghĩ chỉ đội s ì giạ cũng có biết một hai cho dù chất phát một điểm nhân duyên cũng không hề tốt đẹp gì s ì giạ cũng nhìn ra được trước mặt hai vị đại tiểu thư ý nghĩ hơn phân nửa muốn thất bại nhìn xem người khác tiếp ứng đoàn lên tới kz hạ đến chợ búa tiểu nhi đều đã quen thuộc đ á i mà cùng tệ ạ gì thường thường truyền một t r u y ề n chuyển, chuyển xấu nhìn nhìn lại sẽ hạ tiểu thư bên người duy nhất giúp đỡ mội mội san ạ vẫn là cái d i p tâm bất lương gà mờ những cái kia nhìn như khoáy gió nổi mưa thủ đoạn phần lớn đều làm trở ngại chờ một chút an bài huấn luyện viên đặc biệt còn chưa tới ski dạ tồn tại cảm giác không mạnh thực lực lại không yếu đồng đội một chút không nhìn thấy chúng ta đang bận a các ngươi cứ như vậy dạng xa xa nhìn xem là không có hiệu quả ski dạ thở dài một hơi k ó được đối hai vị đại tiểu thư tính tình đồng đội quyết ngủ có chuyện gì gọn gàng dứt khoát nói rõ ràng tương đối tốt bí mật làm được lại nhiều trừ cảm động mình lại chỗ vô dụng tựa hồ rất có đạo lý khoát lác ngươi biết mình đang nói cái gì xe ạ đại tiểu thư không có gì b i ể u thị x á nạ rất có hứng thú hỏi ngược lại bất đắc dĩ giang tay ra xì dạ cười nói ai biết được giao lưu nhưng thật ra là một kiện rất không có hiệu suất sự tình không nói gì giao lưu càng là dễ dàng sinh ra hiểu lầm cho dù lại rõ ràng lời nói nghe người cũng không nhất định có thể chuẩn xác lý giải cho dù hiểu cũng có khả năng chàng không hiểu ngươi nói là g i ngu xe ạ rốt cục quay đầu nhìn xem cái này trầm mặc ít nói trừ tu hành sinh h o ạ t đơn điệu đến đáng thương thiếu niên ta không nói gì cách nhìn khảo thí còn có không đến bốn tháng hy vọng chúng ta tiểu đội có thể có nhiều thời gian hơn hợp luyện không biết đem xì dạ nghe vào bao nhiêu xa đại tiểu thư gật gật đầu tệ ạ gì đã là nhìn ngay cả s e n đều là nhìn ta hiện tại vẫn là cái chuẩn bị tham gia nhìn khảo thí giờ nhìn cho dù thực lực cùng lực ảnh hưởng đã sớm vượt qua giờ nhìn cấp độ có thể lạc hậu chính là lạc hậu không có rảo biện chỗ trống cố gắng tu hành là làm vụ trí gấp thân là giờ nhìn ngay cả đơn độc làm nhiệm vụ tư cách đều không có Tại cấp thấp nhiệm vụ bên trong lãng phí thời nhiệm gian dài, cấp phí bên lãng vụ đều không rảnh dỗi lâu à làm là, thành m mình muốn mà quá nhiều hiệu truyền báo, từng danh hiệu là, thanh long, tổ chức thành viên ấy đã dạ còn sống, đồng thời bị họ、si、mà không chế tình báo, rốt đến lĩnh trong、thai. Không chức thời hò chế thủ thai. xì rốt l đã đã tổ dạ cục cả ấy sủ bị rổ kỳ sau đó còn khỏe mạnh thành viên chính thức đều chiếm được cái này khiến người n g o à i ý tin tức xử lý họ rổ x i maz lý do lại nhiều một đầu bén nói mà không có biểu cảm gì lấy khiến người ta run sợ mấy tên thành viên chính thức phần lớn tại nhận rơi tới lui tìm kiếm vị thu cùng gì nụ dị kỳ tin tức phải nhanh một chút đem ấy đa dạ tìm trở về cô nản có chút do dự bây giờ tổ chức đang ở tại ẩn nút bên trong náo r a động tinh quá lớn không quá phù hợp ọ rồ xì m à cũng không phải tiểu nhân vật ưu trí hạ ít chĩa liên thủ với hồ x ĩ g ạ k ỳ k ỳ xám đều bị đánh bại trừ bẹn tự mình độc thủ những người khác không có n ắ m chắc thắng tam vĩ hiện tại như thế nào kỳ dị g ạ cù mong muốn thu về có thể tạm thời không có biện pháp quá tốt ngay tại hao tổn tâm trí bất quá cô nản suy tư một hồi đáp đắc thủ là chuyện sớm hay muộn đáng tiếc nếu như ưu trí hạ ít chĩa cùng hồ sĩ gà kỷ kỷ xám hai người không muốn trực diện ọ rồ sĩ m ã mà là đoạt tam vĩ liền đi hiện tại liền có thể phong ấn tại ngoại đạo ma tượng bên trong hơi giảm bất nạ gã tổ áp lực chương 695, ảnh hưởng chương 695, ảnh hưởng ai có thể nghĩ đến trọng thương họ r ổ x i maz thế mà khôi phục không ít đâu không chỉ có một lần nữa nắm giữ cấm thuật thế thổ chuyển sinh lực lượng ngay cả ấy đạ dạ đều bị h ắ n khống chế dạng này họ r ổ x i m a thực sự khó đối phó phim đèn chiếu thân chi thuật triệu hắn mà tới thành viên hữu ảnh tựa hồ cũng không nói gì ý tứ liên tiếp thất bại để tổ chức sĩ khí gặp khó không ý ta giai đoạn trước hành động bèn dự tính có thể thu tập hai đến ba con vi thú đây là căn cứ vào ngũ đại nỉ h dạ thôn đối hạ cả sủ kỳ chân thực thực lực cùng mục tiêu không rõ ràng xuất kỳ bất ý chiến quả chờ ngoại đạo ma tượng không còn giống tuyết sơ bộ khôi phục sức chiến đấu về sau ẩn nút một đoạn thời gian lại toàn diện xuất kích nhất cử đem cái khác vi thu toàn bộ bắt lấy cho dù có một hai con cá l ò c lưới tại phun ân lục đạo trước mặt cũng lật không nổi x ó g tới liếc nhìn một phen b è n hờ hứng hỏi có có thể mau chóng bắt lấy còn không để cho người chú ý vi thu hoặc là gì nụ dị kỳ dĩ vang lúc này là phụ trách trưởng quản tình báo điều tra su nạ no xạ sổ dị làm thủ lĩnh dạy hoặc đáng tiếc hắn đã chết rồi uchi hao bi t o không tại dẹp cũng có chút không xứng cùng cuối cùng vẫn là cô n à n đáp y họa gạ cụ ngũ vĩ dị nụ dị kỳ tựa hồ cùng nổ kỳ không hợp có phản bội chạy trốn xu thế nói không chừng có cơ hội cụ bỏ gạ cụ nhị vĩ dị nụ dị kỳ ra ngoài trong tu hành cụ thể chỗ không rõ nhưng đại khái phương vị đã biết nhìn chăm chăm ngũ vĩ dị nụ dị kỳ cùng ý họa gạ cụ gần trong găng tấc tương đối tiện hạ thủ thủ lĩnh ra lệnh thuộc hạ tự nhiên chấp hành dựa theo ban sơ nhiệm vụ phân phối ngũ vi tử bạch hổ cùng số tám bắt về cô nạn cùng bèn phụ trách vừa mới bắt đầu liền lật tát chủ bài cường công ý họa gạ cụ cấp đoạt v ị thu khẳng định là không được liền nhìn cái gì thời điểm ngũ vị gì nụ gì kỳ cùng xủ chỉ cả mâu thuẫn kích thích đến không cách nào điều hòa họ rộ x ì mạt bên kia làm sao ây đã ra phải nhanh một chút đoạt lại còn phải cho hắn một lần nữa tìm cộng tác hồ xì、si、gạ kỳ kỳ sàm hào tâm nhắc nhở có người phụ trách kia chính là nói hồ xì、si、gạ kỳ kỳ sàm đột nhiên ý thức được cái gì dứt khoát ngậm miệng ở đây người bên ngoài thành viên tại hơi có chút yến lặng bầu không khí bên trong ngắn biết như vậy kết thúc cái nào đó bí ẩn t ầ n hầm bên trong u c hai i h o b t o đ a người cùng dẹt h ơ n lượng đánh bại khả năng. nạ bên trong, đại cùng đứng tại cả nhà nhà. n g gạ gạ g ư đại á hỏa khả Hai bại tại mái ra rổ xỉ mà mà cả Su củ dẹt vị trí cùng nguyên bản su nạ gạ cụ phổ biến vòng tròn t r ạ n g kiến trúc đỉnh hoàn toàn khác biệt nguyên bản vì phòng ngừa bao cắt ăn mòn mà thiết tạo hình bởi vì đặc thù nhu cầu mà có biến hóa vững bức bằng p h ẳ n g sân thượng chung quanh cùng chính trung tâm bố trí cực kỳ bắt mắt chỉ thị tiêu ký cùng sử dụng năng lượng màu vàng nóng phủ văn quy hoạch ra mấy khối khu vực không sai cái đồ chơi này chính là su nạ gạ cụ đặc sắc sân bay từ khi ở v ạ dĩ thôn cùng s ù nạ gạ cụ trống rỗng bên trong vận chuyển nghiệp vụ càng ngày càng nhiều như thế nào quy hoạch không được chính là một cái vấn đề lớn s ù nạ gạ cụ diện tích nhận địa hình hạn chế mong muốn quy hoạch khối lớn không càng khu là không thực tế mặt đất không có cách nào có thể nghĩ thế là xa nhận nhóm đem chủ ý đánh tới trên trời đem nhà cao t ầ n g đỉnh cải tạo trở nên thích hợp phi hành n ì dạ cùng cực tiểu số cỡ lớn không vận khôi lỗi hạ cất cánh cũng không phải là đặc biệt khó khăn khôi lỗi cùng phi hành n h dạ có thể so sánh máy bay muốn linh hoạt nhiều đối không càng yêu cầu không cao chỉ cần có một khối kiên cố bằng phản thổ địa mượn lực là được biến hóa như thế không phải đáy m à t đề điểm kết quả mà là hiện thực nhu cầu để s ù nạ gạ cụ cao tầng cán bộ không thể không động đầu vóc suy nghĩ cuối cùng gạ ạ dạ đánh nhịp chấp hành trừ cái đó ra phong q u ố c thiên khí trời ác liệt cũng mười phần để người đau đầu liên tiếp b a o cát để ở trên không trung phi hành nghị dạ một không chú ý liền dễ dàng lạc hướng tại mặt đất tiến lên còn có tiêu chí nhắc nhở phương hướng ở trên trời không phân biệt phương hướng coi như phiến p h ứ c vì thế s ù nạ gạ cụ kết giới ban còn cố ý cải tiến phòng ngự kết giới phóng xuất ra một loại đặc biệt chạ cờ dạ ba động như tháp tín hiệu đài dẫn dắt đến phi hành n h ị dạ không muốn bởi vì thời tiết nguyên nhân mà ra sự cố trà cờ dạ ba động định kỳ thay đổi như quyển mật mã để lộn xộn vô tự không được miễn cưỡng có một chút khống chế cơ sở giống như hôm nay dạng này cắt đùi thời tiết tầm nhìn không đến năm mươi mét không có chỉ dẫn những cái k i a tuần tra không chiến bộ đội thành viên cũng dễ dàng đụng vào cao lầu gã ạ dạ cùng đ á i maz tới bực này lợi dĩ nhiên không phải ăn no không có việc làm tại cái này ăn hạt cát mà là đang chờ người lâu như vậy có lẽ đến có phải là lệnh h n g rồi gã ạ dạ hỏi loại điều kiện này ra chút ngoài ý muốn cũng rất bình thường có lẽ sẽ không đại maz lung túng ã i gãi cái ó t đoán chừng là chơi đùa thật là vui quên thời gian tiểu dạ mạ b ủ kỳ là trong đó tâm như lửa hảo hải tử chính là quá tham chơi vừa lên đầu liền cái gì đều không để ý điểm này bệnh vật so hoạt bắt cả xì họa t ỷ còn khoa trương đại m a cùng xạ tiểu thư đều không phải dạng này tính cách đoán chừng là thụ hữu chỉ hạ xạ s ủ kẻ ảnh hưởng đại m a ngay ở chỗ này lấy cả hai liên hệ dạ mạ b ủ kỳ làm sao có thể không cảm ứng được phương vị lạc hướng khả năng cơ bản không tồn tại khẳng định là trên đường bị cái khắc vật có ý tứ hấp dẫn lực chú ý nghe đại m a giải thích gã giả trở mặt một hồi nhỏ giọng hỏi cái kia nghe đồn ngươi nghe nói rồi sao tin đồn gì n g đại mads cũng lười truy vấn những cái kia ba mươi chín nhân tạo tinh linh ba mươi chín có thể theo kịp cùng ba mươi chín ạ cà sù kỳ ba mươi chín tổ chức quyết chiến sao khó nói đại mads sau khi suy nghĩ một chút đáp có lẽ có thể để cao một chút đồng bạn sinh tồn tỷ lệ mong muốn càng nhiều cần một điểm cơ duyên cái này liền đủ lần thứ tư nhận giới đại chiến có lẽ không kịp nếu như còn có lần thứ năm nhận giới đại chiến có lẽ có thể thi thố tài năng đương nhiên đây cũng không phải là nói hai năm sau các nàng liền vô dụng chỉ là vượt qua dự tính trưởng thành cố gắng cùng vận khí thiếu một thứ cũng không được hai người đang nói m ở nhạt trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái khổng lồ bóng tối càng ngày càng gần mang theo vút qua không trung tiếng vang chậm rãi rơi vào sân bay thẳng trung ương cơ bản dàn không giống như thu nhỏ thật nhiều ăn hai trăm hai mươi lăm loại cực lớn máy bay vận tải thế nào nhìn giống g ũ cụp lấy hai cánh cùng lông đôi vũ yến cỡ lớn không vận khôi lỗi k h a n g điều khiển mở ra xinh đẹp biểu hiện nhiễm một chút vết bẩn tiểu dạ mạ bù kỳ đi ra a phụ thân đại nhân ngươi đã t r ở ở tại đ â y á đồ vật bình an đưa đến may mắn không làm được bệnh nhìn xem chính nhi bắt kinh hướng đại mạt báo cáo tiểu gia hỏa đại mạt giao hấn cũng không tốt nói ra miệng đi tìm xạ tiểu thư để nàng cho ngươi đổi một bộ quần áo nhìn nó s o n g tay che chở lấy căng p h ò n g trong túi cũng không biết tẩn giấu cái gì còn thỉnh thoảng động đậy mấy lần đại khái là trên đường bắt đến tiểu động vật đi chương sáu t u ổ i tác chương sáu tuổi tác trong lòng có bí mật nhỏ không nghĩ bại lộ ra mã bù kỳ nóng lòng rời đi phụ thân đại nhân ánh mắt liên tục không ngừng rời đi phía sau cánh chim màu đen nhẹ nhàng vung vẩy khí lưu đem báo cắt thổi tan trở nhỏ nhắn xinh s ắ n khôi lỗi thân thể đi xa thật có sức sống nhìn qua biến mất tại tối tăm mở mịt cắt bụi bên trong tiểu g i a hỏa gà ạ dạ cảm khái đại m ạ n thở dài nói ta xem như cảm nhận được làm cha làm mẹ gian nan nhất là loại này đối thế sự nửa hiểu nửa không hài tử khó khăn nhất dạy bảo một cái liền đầy đủ để người tổn thương thấu đâu góc húng chi là ba cái về sau còn có thể càng nhiều ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Rất gạ ạ dạ vừa ra đời thời điểm mẫu thân thêm lưu la liền qua đời phụ thân giả xa bê bụn nhiều việc xù nạ gạ cụ sự vụ không thế nào lo việc nhà có phụ mẫu gia đình là bộ d á n gì g từ tiểu tính cách quái gở nhận xa lãnh gạ ạ dạ căn bản là không tưởng tượng ra được không phải phiền phức không vấn đề phiền thoái suy nghĩ một hồi đại m à kiên nhẫn á p cảm xúc hướng tới ổn định hành vi khả k h ô n g người trưởng thành là tương đối tốt phỏng đoán trên cơ bản chỉ cần xử trí thỏa đáng tình thế phát triển liền sẽ không thoát ly dự tính quá xa có thể những tiểu từ này trên thân xảy ra bất chắc khả năng quá cao không để ý liền mang cho ngươi tới ba mươi chín kinh hỷ lớn ba mươi chín không có chút nào chuẩn bị cái chủng loại kia không thể khống gã ạ giả gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ nếu là người khác nên g i a n d ạ y g i a n d ạ y nên trách phạt trách phạt đều đã có s ẵ n phương án đường đối thế nhưng là các nàng không được như thế nào khiến cái này tiểu ra hỏa k h ỏ e mạnh trưởng thành thật là cái mười phần hạo đ ạ m công trình nắm giữ học thức nhiều ít cùng vũ lực mạnh yếu đều là thứ yếu mấu chốt là không thể để cho các nàng đối thế giới sinh ra sai lầm nhận biết cũng không thể để nó bản tính bị bóp méo quan tâm sẽ bị loạn ý nghĩ như vậy gã ạ g i cũng minh bạch nếu thật là cái gì đều không để trong lòng cũng sẽ không như vậy mọc lòng những n à y ba mươi chín nhân tạo tinh linh ba mươi chín còn tốt đại khái kế thừa ta cùng xạ tiểu thư bản tính căn cơ vững chắc tỉ mỉ chọn lựa khế ước giả cũng rất ưu tú tương đối mà nói tính bất lo nếu thật là mười tháng hoài thai trẻ nhỏ không có điểm kiên nhẫn đoán chừng muốn đ i ê n chí ít đại m à hiện tại không cần nửa đêm cách mỗi một hai giờ liền rời giường uy ăn hoặc là thay t ả cũng không cần vì sớm giáo giáo dục trẻ em cái gì hao t ổ n tinh thần nói được cái này g ã ạ dạ đột nhiên hỏi ngươi đã qua mười tám tuổi à? tháng trước liền đầy làm sao rồi không nghe nói ngươi có cái gì chúc mừng cùng trong nhà người ăn một bữa tiệc thân bằng hảo hữu ta cũng đưa lên lễ vật rau quả trái cây l á trà cái gì ta nhớ được nhà ngươi hẳn là cũng có đi sinh nhật tập tục là cho người khác tặng quà sao luôn cảm giác cùng mình trong ấn tượng chúc mừng nghi thức có rất lớn khác biệt bất quá gà ạ dạ đối với mấy cái này không hiểu nhiều hàng năm cũng liền người trong nhà sinh nhật thời điểm tỉ tỉ tệ ạ dỉ sẽ đích thân xuống bếp làm điểm ăn ngon đáng tiếc tay nghề xử lý không thế nào mỹ vị gà ạ dạ sinh nhật tại một tháng năm nay b ậ n quá cùng năm mới chúc mừng sắp nhập đại mạ sinh nhật tại tháng hai đã qua rất lâu cản cụ rỗ cùng tệ ạ dỉ sinh nhật phân biệt tại tháng năm cùng tháng tám đi qua hai năm bậc quá đại ề u không thế nào để ý, cứu cứu ma dị xuất sinh thời điểm phụ thân hai mươi năm tuổi mẫu thân vẫn chưa tới hai mươi ba thời gian trôi qua thật nhanh thứ bậc bốn lần nhận giới đại chiến kết thúc đại ma dứt khả năng đều qua hai mươi tuổi thằng như sắp đăng nhận giới đại võ đài cổ nổ hạ một mươi hai nị dạ đều là lần thứ ba nhận giới đại chiến kết thúc về sau xuất sinh lúc kia lập xuống đánh xong cuối cùng một trận liền về nhà kết hôn bất thường lời thề nị dạ chỗ nào cũng có không chỉ là xu nạ gạ cụ cùng cổ nổ hạ toàn bộ nhận giới đều không khác mấy đại màn phụ thân mệnh không đủ cứng rắn thế nhưng xem như thằng xui xẻo bên trong may mắn trở về vinh nuôi rất lâu mới chết bệnh bây giờ lại một cái luân hồi đến cũng không biết bao nhiêu người biết đổ vào trên đường về nhà đại chiến cùng một chỗ phổ thông nghị dạ có sống hay không đến xuống tới xem vật lý chúng ta dạng này nhìn mệnh cương giả đỉnh cao bị nhằm vào tỷ lệ thực tế là quá cao năm ấy sẻn dù tổ bị giả mã bị kim giác ngân giác huynh đệ tinh chuẩn chặn giết cho toàn nhận giới hảo hảo bên trên bài học dù chỉ ca đệ nhị không cùng mỹ g ụ c đệ nhị quỷ đăng nguyệt đồng quy vũ t ậ n là cả chi kết cục h n h thu nhỏ còn có bị vây giết ra cả đời thứ ba bị cấp dưới chiế quy phản p h ệ c ả dẹp đời thứ ba cùng hổ c ả đời thứ ba c ô nộ hạ còn có thể lấy ra mấy người diễn chính xú nạ ga c ụ đỉnh tiêm cao thủ quá ít vạn nhất ga ạ dạ gánh không được liền phải đ á i mà dạ s ô n g p h a c h i ế n đấu. Ngắm l ạ i n h ữ n g c á i kia một c á i so m ộ t c á i không h ợ p thói thường cừng giả đại mà dạ đều không thế nào nghĩ ra đầu ôm chặt c ô nộ hạ đ u ổ i giật dây vận mệnh chi t ử ngăn cơn sóng giữ mới là đúng lý đ a n g nói mấy cố làm việc khôi lôi đem máy bay vận tải bên trong hàng hóa gỡ xuống dưới dùng thang máy vận đến tầng hầm cất giữ mỡ đậu vật son mới mẻ rau quả cấp cao rượu trái cây chuyến này đoán chừng có thể cung ứng làng nửa tháng ti chờ ũ những vật tư này xử lý hoa tất đại mad cùng gạ ạ dạ chờ thật lâu bóng người xuất hiện tự mình điều khiển k h ố i lỗi nắm lấy tóc đỏ nữ hải cánh tay đem nó nhấc lên đại mad cùng gạ ạ dạ cùng nhau đi vào quan sát đến vì cái gì không có động tĩnh đã xấu tỉnh giả bộ hôn mê đại m a r cười nhạo một tiếng ngươi nhìn ba mươi chín xích chi cắt đùi ba mươi chín đại gia cùng cả dẹp đệ ngũ tự mình n ê n đón ngươi một câu lời khen tặng đều không nói quá không nể mặt mũi đi thấy qua loa không đi qua c ả dìn mở mắt ra nhìn về phía đánh qua nhiều lần quan hệ đại m a r còn có mặt mũi sắc bình tĩnh gạ ạ d a các ngươi muốn đối ta làm cái gì đối cái này t r u y ề n trong cuộc thi gặp qua nhược khí thảo nhẫn gạ ạ d a ấn tượng không sâu lắm hoan nghênh tới s u nạ gạ cụ làm khách đại mars ba mươi chín mời ba mươi chín thủ đoạn thô bạo một chút nhưng không có ác ý không cần lo lắng chúng ta sẽ không tổn thương ngươi Hợp h tác. c ư ơ ngồi Hợp Chưa tình h tác. n c đối diện tại bản t h à hai n h t đầu gà ạ gia không ả t r đ liếc nhìn đáy mà đưa ra kế hoạch tuyệt mật sắc mặt dần dần bắt đầu ngưng trọng sau một hồi lâu đem văn kiện khép lại trịnh trọng bông xuống gà ạ gia nhắm mắt lại hai tay ôm ngực lẳng lặng suy tư đại mà chầm dai uống vào trà xanh cũng không có t h u ố c d ụ c ý tứ không biết qua bao lâu một mực yên t ĩ n h im ắng ngay cả cổng cán cụ r ỗ đều nghi hoặc hướng bên trong nghiêng mắt nhìn thêm vài lần t r ờ i trong chén trà nóng đều có chút m á t m ẻ gà ạ dạ rốt cục mở mắt kế hoạch rất phức tạp tựa hồ cũng tham khảo các phương ý kiến bất quá dù thủ hạ nhẹ nhàng gõ gõ trên bàn trà văn kiện gà ạ dạ làm khó nói có phải là quá không đem những cái kia cố vấn đề vào mắt rồi nếu như bọn hắn đều là chút đầu góc không dùng được đồ đần ta nói không chừng biết thích hợp ch đại mạn d g mười phần thản nhiên giải thích nói cùng một tên trí giả làm cộng tác là hưởng thụ cùng một đám người thông minh hợp tác là thống khổ dày v ò bí mật khó giữ nếu nhiều người biết đại mạn d g t h ở dài nói nếu như vẹn vẹn chỉ là ra ngoài giữ bí mật cân nhắc cũng không cần đến lo lắng sợ là sợ có ít người mượn cơ hội sinh sự rút ra một đôi xủ ca cụ thế tất sẽ để cho gà ạ dạ bốc lên mất đi tính mạng nguy hiểm dạng này cơ hội tốt đối mong muốn đục nước béo cò dị kiến phần tử tới nói thực tế là quá hiếm có hai người lo lắng không chỉ là fu ei -E, còn có phụ thuộc lấy thế lực khác fvui xem như cái có kiên trì nhân vật dù là chuẩn bị lấy đem gà ạ dạ đổi u xuống này cũng sẽ không áp dụng để xù nạ gà cụ thực lực bị hao tổn phương pháp m à khác những cái kia tiềm ẩn tại dưới mặt nước tùy thời mà động rán độc liền không nhất định tiêu hóa một phen đ á i mà d i ấ nhở gà ạ dạ do dự hỏi chia d ỗ cùng hẹ bị hai vị trưởng lão nói thế nào dù là xuất hiện b ế t bắt nhất trang diện cũng có thể bảo chứng ngươi sống sót ta không phải nói cái này thật muốn sợ chết liền sẽ không đáp ứng trên người mình động tay chân gà ạ dạ lắc đầu cấm thuận nguy hại sẽ hay không đối lảng tạo thành tổn thất không thể lường được ngươi phải biết một đôi sủ gà cụ không cho sơ thất yên tâm đi đại m a d r cho nho nhỏ anh em vợ ăn một viên thuốc an thần mặc dù đại bộ phận đồng bạn không nghĩ như vậy ta y nguyên cảm thấy ngươi so một đôi trọng yếu nghe tới đại m a d r gã ạ dạ thể nội một đôi xủ c ả cù nhịn không được hừ lạnh một tiếng hơi chấn ăn một chút thể nội chú khách gã ạ dạ trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm vì làng hy sinh là vinh quang của ta bất quá tận lực sống lâu một chút nhìn xem làng tương lai cũng là nguyện vọng của ta v ă n khoăn của ngươi là cái gì nếu như xảy ra vấn đề ta chính là khư khư cố chấp n u ẩ n ngươi chính là yêu nôn hoặc chúng ta tử chúng ta thanh danh toàn xong Ta ngược lại là không sợ đại mạt giang tay ra liền nhìn ngươi làm sao tuyển dựa theo ngươi nói làm gà ạ giả hạ quyết tâm kém cỏi nhất kết cục thực lực của ta tổn hao nhiều hy vọng không đủ để phục chúng ảm đạm p h á i vị ngươi biết tiếp nhận danh dự tổn thất to lớn hình tượng có hại ta vốn chính là chê khen nửa nọ nửa kia một người hình tượng cái gì đại mạt cười một cái tự dễ ước chỉ cần thực lực của ta vẫn còn địa vị liền không thể giao động gà ạ dạ nếu là xảy ra vấn đề không cách nào dạy trước toàn bộ xù nạ gà cụ có thể chủ trì đại cục cũng chỉ có đại m ạ một người ngay cả cái cạnh tranh đối thủ đều không có FUEI xem như có ngăn cách thân mật phe phái b à khi bọn người một phương càng không có quấy nhiều lý do cái khác đánh xì d ầ u thế lực càng sẽ không đối đại mà trở thành cả dẹp đệ lục mắt có ý kiến duy nhất lo lắng âm thầm tệ ạ dị cùng cạn cụ r ồ có thể sẽ đối ngươi sinh ra hiểu lầm làm cục hại đệ ngũ vì chính mình thượng vị không từ thủ đoạn cái này không sao cả đại mà h o á t tay chỉ cần thành công hết thể đều không phải vấn đề huống hồ tệ ạ dị cùng cạn cụ dồ cũng không phải không biết đại của người đã song p ư ơ n g cũng không có ý kiến quyết định cả dị cùng ụ dồ cũng không phải không b i t đại c người đã song phương cũng k h n g quyết định cả dị cùng hai người biết mặt ngoài tuyên bố từ bỏ từ gà ạ dạ thể nội rút ra một đôi sủ ca cụ sau đó d i ấ u d ế m ọ i người một mình tiến hành trừ c h i a rổ cùng e biết biết, ngay cả bà kỳ fui chờ trưởng lão cố vấn thậm chí là tệ ạ gì cùng cặn cụ rổ đều không biết cùng c h i a rổ trưởng lão hội mặt về sau đại m a bỏ đi sử dụng cấm thuật lo lắng quyết định áp dụng càng thêm ẩn nấp g ổn thỏa thủ đoạn trợ giúp gà ạ dạ né qua một kiếp này bài trừ quánh i ễ u không muốn người biết làm tốt tàn bài trực tiếp rút ra một đôi sủ ca cụ thực tế là quá nguy hiểm một khi xảy ra vấn đề liền không dễ thu thập tàn cuộc hoặc là chĩa rổ liệu mình cứu chàng. hoặc là cho gạ ạ dạ đổi một cái thân thể cái trước biết tổn thất một cái cường đại khôi lội sư chiến l ự c cái sau sẽ để cho gạ ạ dạ thực lực trong ngắn hạn hạ xuống nghiêm trọng lúc nào khôi phục đều không được mà biết cho nên đại mad quyết định thay cái phương pháp có trí nhớ của kiếp trước có thể tương tự vô số tiên hiệp k ỳ h u y ê n thiết lập bên trong gặp được dạng này tràn g cảnh giải quyết thủ đoạn thuật pháp khác biệt mạch suy nghĩ vẫn là có thể tham khảo nhẫn giới phục sinh đặc nhân họ rồ si m a cũng cho đại m a không ít linh cảm chừng nào thì bắt đầu đầu tiên phải nói phục cá dìn nếu không liền không tốt d i ấ u diếm được những trưởng lão kia cùng cẳng cụ dồ cùng tệ à gì kỳ thật ép buộc cái k i a ngoài mềm trong cứng tiểu cô nương cũng không phải không được nếu như có thể để cho đồng ý hợp tác tự nhiên là không thể tốt hơn là ngươi cầm trở về ba mươi chín khách nhân ba mươi chín giao cho ngươi xử trí có thể cũng chỉ có ngươi mới có thể nghĩ đến sử dụng loại này kỳ quái phương pháp trong trí nhớ gà ạ dạ là bị rút ra vị thu mà chết chĩa dồ thi triển cấm thuật k ỳ sinh chuyển sinh lấy mạng đổi mạng cứu sống để đáy mars c vào chức là chủ ấn tượng luôn muốn sớm đem vị thu cùng gà ạ dạ các n ư ớ không muốn bị liên lụy trí tử kỳ thật lấy ra cái này giàn cung thay cái góc độ cũng là không sai phá cục phương pháp thậm chí càng thêm ẩn lấp còn không ảnh hưởng g ạ ạ giả hành xử cả d ẹ t đệ ngũ quyền lực rút ra vi thú thực tế quá mức mạo hiểm với lại đã tại trong phạm vi nhỏ truyền ra không bằng như vậy dừng lại thay hình đổi dạng đổi thành rút ra g ạ ạ giả thậm chí là tái tạo g ạ ạ giả tương đối tốt địa vị cao nhất hình người sư a áo giả kỳ tụ cổ phục sinh thủ đoạn chính là đáy mặt cuối cùng tuyển định làm phá cục mấu chốt gà ạ g i không phải khôi lỗi sư có thể sáng tạo một cái cùng bản thể hoàn toàn giống nhau thân thể cũng không cần bản thân hắn làm hay nhân bản kỹ thuật khẳng định là không được. thế n t ấ t tuổi thọ một nhiều quan, với lại đại giải. không có đánh hạ năng quan, đều làm không đống lớn năng lắm, ma có có xì dứt dứt nhưng là lấy nhẫn giới đỉnh tiêm khôi lỗi chế tạo kỹ thuật lại thêm cả dìn trợ r ú t cũng không phải là tuyệt đối không thể nào làm được sự t ì n h đội thân thể là phong hiểm tương đối lớn mạo hiểm đừng nói hoàn toàn không am hiểu âm nội gà ạ dốc lòng nghiên cứu mấy chục năm họ rỗ xì mặc mong muốn vì chính mình linh hồn tìm phù hợp vật chứa đều gian nan như vậy ngươi cùng chịa rỗ trưởng lão trò chuyện thứ gì tựa hồ để ngươi đối với chuyện này lòng tin tăng lên không ít Cấm thuật h p ư ơ nghiên diện n g cứu chuyến chí sẽ để cho cái chủng cười luận, thuật thảo thậm hoài nghi nhân sinh cái loại kia. Đại mà cười nhẹ loại người đi để Đại kia. mà sẽ đáp. Kỹ bản ê trên Nguyên n ngược buông xuống lắng. thu tiếp theo, chốt ta một ít hoạch mẫu lo lại là là để b ta cảm thấy quá mức tùy ý lường gạt t ì n h thổ mơ hồ sinh cùng tử giới hạn có thể sẽ đưa tới loại nào đó tồn tại c h ứ n g trị loại nào đó tồn tại ý của ngươi là chính thức quyết định n h ậ n giới vận mệnh một ít người lại hoặc là không phải người không cần để ý đã không có tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu tất yếu đây là một cái cấp độ khắc chiến đấu giao cho ta xử lý về sau ngươi nếu là có hứng thú chúng ta chậm rãi trò chuyện đại ma d ứ khoát tay não n g ư ơ i dựa theo mình thiết tấu tới là được chờ ta làm tốt chuẩn bị cuối cùng liền lập tức bắt đầu quá mức lý luận đồ vật trừ phi hạ quyết tâm tiếp tục nghiên cứu biết được quá nhiều không có gì tốt chỗ gã ạ i ả gật gật đầu minh bạch đ ạ i m à dí tứ có chút cấm thuật dính đến vấn đề không phải người trong nghề dù là đem đạo lý từ đầu tới cuối b à y ở trước mắt đều xem không hiểu thân là ca d ẹ p để ngũ gã ạ i ả không cần tại mình chưa quen thuộc lĩnh vực nghèo r u ộ t hỏi ngọn nguồn những cái kia cũng không phải mình cảm thấy hứng thú đồ vật chỉ là ra ngoài quan tâm thuận miệ hỏi một chút thôi như là đã quyết định chấp hành kế hoạch liền muốn tin tưởng đại m a cũng phải tin tưởng mình có thể vượt qua nạn quan bản kế hoạch tờ thứ nhất đại m a liền đã nói rõ chi t i ế t tiếp xuống danh giới cuối cùng nếu như tử vong kết cục không thể tránh né như vậy tận lực cố gắng chết được không phải như vậy c h i ệ t để t r ụ c đầu giải thích mỗi một cái trình tự điểm mấu chốt đại m a kiên nhẫn nói khởi tử hoàn sinh đại giới to đến k i người h n lấy mạng đổi mạng thủ đoạn đoán chừng ngươi cũng không thế nào tán thành chịa rỗ trưởng lão bên kia cũng không tốt thuyết phủ vẹn vẹn là trọng thương sắp chết vậy thì có cứu vãn chỗ trống lợi dụng cấm thuật đánh cai bóng sát biên để ngươi ba mươi lần lượt tiến hành đối thực lực ảnh hưởng không lớn một khi bỏ mình bước sau ba mươi chín là mượn thể trọng h i n h ba mươi chín suy yếu kỳ nửa năm đến một năm thời gian này có thể tiếp nhận vấn đề lớn nhất ngược lại là cái này dự bị thân thể từ chủ bị bắt đầu dự tính nhiều nhất chỉ có hai năm thời hạn có hiệu lực đây là tại một đôi sủ cạ cụ phối hợp đại ma tỉ mỉ giữ gìn không xuất hiện ngoài ý muốn kết quả thời hạn có phải là quán ngắn ngươi xác định trong vòng hai năm ta liền biết gặp được nguy hiểm trí mạng tam vĩ đã hiền thế mặc dù còn không có khôi phục lại đ ỉ n h phong đại ma giải đáp bây giờ nhận giới tình thế giả dối q u ỷ quyệt ba mươi chín ạ cà sủ kỳ ba mươi chín tổ chức đoán trường sắp không nhịn nổi tốn hao không ít tinh lực cùng tài nguyên thiết trí thủ đoạn b ả o mệnh nếu như bởi vì những này tì vết nhỏ mà không có phát huy được tác dụng cũng quá khiến người ta thất vọng cụ thể kỹ thuật chỗ khó ở đâu nếu có thể kéo dài thích hợp thêm đại đầu nhập cũng không sao có tiền kz nói chuyện chính là đại khí danh chính ngôn thuận vất thu nhập thêm cơ hội thật đúng là cầu con không được bất quá đáng tiếc không được đại m ạ hướng gà ạ dạ giơ ngón tay cái lên cười híp mắt t r e o chọc nói một đôi s ủ cạ cụ từ đội là cái phiền phức n g ặ t trời cho dù nó không quấy dối trả cờ r a đặc tính cũng sẽ không tự giác ăn mòn bố trí kết giới phong ấn trận hai năm là cực kỳ đúng trọng tâm ước định cái này không thể trách ta gà ạ dạ bụng chuyển đến xủ cạ cụ tức giận âm thanh lúc trước ta cũng không nghĩ làm sao g à y vò phong ấn mình liền s ụ đổ các ngươi phong ấn thuật trình độ không đủ bắt ta chút giận có làm được cái gì chuyện đã qua không cần tại lấy gạ ạ dạ nhẹ nhàng lắc đầu lại xoắn suýt tại quá khứ ân đ oán cũng không làm nên chuyện gì đại màn chờ lấy gạ ạ dạ chấn an được một đôi sủ ca cụ mới giải thích nói nham nhẫn phong ấn thuật trình độ trung quy trung cụ không tính sáng trói nhưng tứ vi dị nụ dị kỳ cùng ngũ vi dị nụ dị kỳ tâm tính rất không sai cũng coi như ổn định kỳ dị gạ cụ tam vi cùng lục vi tính cách dịu dàng ngoan ngoan bình thản cho dù phong ấn thuật trình độ cũng cực ít mất khống chế cụ m ỏ gạ cụ ba mươi chín thiết giáp phong ấn ba mươi chín quá mức t ư n g á n có sai lầm dẻo dĩ nụ d ĩ kỳ tư chất không quá quăn cũng dễ dàng bạo tẩu c ố nộp hạ tứ tư tượng phong ấn cùng bắt quái phong ấn ổn đến là ổn nhưng nếu là không ra cửa sau đoán chừng d ĩ nụ d ĩ kỳ mong muốn mượn dùng vi t h ú trả cờ dạ đều khó khăn dừng một chút ư ớ n g hai ngụm nước đai mà tiếp tục nói trên người ngươi ba mươi chín linh ngôi phong ấn ba mươi chín tương đối thích hợp ước t h u ố c một đôi sủ cạ cụ cùng cái khác vi t h ú phong ấn thuật khác biệt nó giữ nguyên rụt tại linh hồn mà không phải lấy thân thể cùng trả cờ dạ làm vật trung gian dĩ vang không ổn định thời điểm chỉ cần rơi vào trạng thái ngủ say hoặc là tinh lực không tốt một đôi sủ cạ cụ liền b cũng không phải không có nguyên do tương phản cho dù gã ạ dạ t r ạ cờ dạ cực kỳ thiếu thốn chỉ cần ý chí coi như vững chắc một đôi sủ cạ cụ liền phải tiếp tục tại phòng tối bên trong thành thành thật thật đợi linh ngôi phong ấn ở mức độ rất lớn lẩn tránh một đôi t r ạ cờ dạ tự mang từ độ đặc tính đối phong ấn thuật ăn mòn hiệu quả t u ổ i nhỏ thời điểm gã ạ dạ tinh lực không tốt ý chí không đủ kiên định chờ t u ổ i tác phát triển tâm tính hướng tới bình thản một đôi sủ cạ cụ lại nghĩ thỉnh thoảng tránh thoát phong ấn hạn chế ở bên ngoài gây chuyện liền tương đối khó khăn hiện tại đáy mạt chính là định lấy một đôi chạ cờ dạ vì mối quan hệ đem gà ạ dạ cùng dự bị thân thể liên hệ tới bản thể tử vong về sau đoạt tại nó linh hồn đi hướng tịnh thổ trước đó triệu hồi dự bị thân thể phục sinh chi tiết đương nhiên sẽ không như thế đơn giản cũng tỉ như chế tạo dự bị thân thể còn muốn man thiên quá h ả i không để cho người khác phát hiện c ả gì năng lực cát không thể thiếu như thế nào đem một thân thể phá dài thành hai cỗ hoặc là nói là một bộ bình thường sử dụng một bộ trở thời thật đúng là chưa chắc có bao nhiêu khó Thể ợt thuyền câu đố, chính là tốt nhất chi chính chú xệ câu giải. đố, là không phải liền là hai chiếc thuyền liền rồi vậy phần cái kia một đầu mới thật sự là quá hưu tư chi thuyền kia là triết học gia cần cân nhắc vấn đề tại nhất giới có rất nhiều biện pháp để cái này hai chiếc thuyền tại các loại trên ý nghĩa ngang n g ử a đương nhiên gã ạ dạ không phải thuyền trên thân linh kiện không thể tùy tiện đ ổ i mong muốn cùng lượn cùng loại hình linh kiện chỉ có thể dùng âm dương độn sáng tạo hình thể đồng thời giao phó sinh mệnh âm dương độn khó tìm biết thể năng chữa trị c ả dị ngược lại là dễ như chở bàn tay chương sáu trăm chín mươi chín xung đột chương sáu trăm chín mươi chín xung đột thậm chí không nhất định cần toàn đ ổ i chờ đổi đến một nửa thời điểm dùng chữa bệnh nhân thuật cùng hải lượng sinh mệnh lực bù đắp cũng là biện pháp tốt đối đại mà giờ tới nói tích lũy nhiều loại b i ế n báo chi pháp về sau lực lượng là tương đương đủ lui một vạn bước nói cho dù thất bại gà ạ i ả bản nhân cũng không có gì tính thực chất tổn thương nhiều nhất gánh chịu một đoạn thời gian đau đớn đối thân kinh bách chiến n lì dạ tới nói chút chuyện nhỏ này không đáng giá nhắc tới chỗ khó tại đại mà bên này làm sao thuyết phục c ả dìn chân tâm thật ý hỗ trợ phải hào hào ngấm lại gà ạ dạ không phải thí nghiệm đối tượng không thể đem hắn xem như như ư cồn cùng dẹt trắng phân thân như thế tồn tại lung tung giày vỏ đồng thời để người th cũng tiểu ư đương ơ n tính g có h ê u tu chiến.、Kết、thúc hôm nay tu hành, i Kết nay t ạ thư trở h lại p ò n gia khách, l ề n thấy tiểu i g mạ bù kỳ quay đầu vui vẻ ra mặt đối với mẫu thân đại nhân nói động vật quan sát so cùng khế ước giả giao lưu có ý tứ nhiều vậy ngươi cẩn thận đừng để bọn chúng đi ra ngoài làm bị thương người khác sẽ hạ tiểu thư thở dài một hơi vì không làm việc đàng hoàng tiểu ra mạ b ụ kỳ nhọc lòng không thôi l a n da hồng nhuận như máu ít loại là sinh hoạt ở trong rừng mưa ít cây không thế nào thích ngâm mình ở trong nước có thể tiểu ra mạ b ụ kỳ mặc kệ những cái kia cảm thấy h ế t xanh sao có thể sinh hoạt trên tàn g cây loại này cây nước ít cũng không phải cái gì loại lương thiện nó bên ngoài thân bài tiết dịch nhẩn một giọt liền có thể hạ độc chết mấy chục người dùng tay đụng vào liền sẽ trúng độc so xa nhận tinh luyện độc d ư ợ xuyên quốc đặc thù giống loài tiễn độc q a độc tính còn muốn mãnh liệt gấp mấy l càng khiến người ta đau đầu chính là loại này cây đứt ghét tạ i nạ rủ tổ thôn cùng xung quanh số lượng cũng không ít cho tới nay bảy mươi năm thương vong sự cố đều là loại vật nhỏ này tạo thành may mắn chính là cây đứt ghét độc tính dù máy liệt t r í tử tốc độ cũng không tính nhanh chỉ cần cấp cứu kịp thời vẫn có thể sống sót về phần những cái kêu hoàng kim xạ số gì phong quốc thôn dân càng là nghe mà biến sắc hàng năm không biết có bao nhiêu vui lụa ẩm ý tiểu hài tử bị nó đốt tổn thương sau mất mạng cũng may nó hình thể rất nhỏ thiên địch đông đảo nhất là trong sa mạc ở khắp mọi nơi thẳng tắc kẹ hoa trở thỉnh thoảng săn ngồi khống chế số lượng để nó không đến nước tràn nếu là tiểu h ả i tử đem hai loại kịch độc chi vật xem như thưởng thức đối tượng sớm đã bị g i a trưởng lệnh cưỡng chế ném đi cũng may tiểu da mạ bù kỳ không phải người bình thường thậm chí ngay cả người đều không tính là lợi hại hơn nữa độc hạt tử cùng đọc qua cũng chỉ có thể trở thành sùng vật đại ô quy không có đem tới tay những này đồ chơi nhỏ tổng không thành vấn đề đi da mạ bù kỳ một mạc trong lòng vẫn còn có chút lo lắng không thích độc trùng phụ thân đại nhân không để cho mình tiếp xúc những này tốt tính vụ trộm dấu đi xin mềm lòng mẫu thân đại nhân hỗ trợ bắt những này đ ọ qua cùng độc hạt cũng không phải là tâm huyết dâng t à o tiểu dạ mã bù kỳ phòng bị lấy như thế nào đem trước mặt vật nhỏ nuôi lớn như là con kia to lớn tắc kẹ hoa con dối tệ à gì, long kỵ sĩ tạo hình thực tế là quá làm cho người h a o ước phụ thân đại nhân vì chính mình chế tạo khôi lỗi nện cua mặc dù cũng không tệ nhưng đến cùng là từ vật không bằng thông linh thú tắc kẹ hoa linh động đang muốn đi ra ngoài cho cây đức hết cùng hoàng kim xạ sổ gì đi tìm đồ ăn tiểu dạ mã bù kỳ đột nhiên cảm giác được phương xa chuyển đến một cỗ quen thuộc rung động ưu trị hạ xạ xù kẹ lại có chuyện gì đối khế ước giả này tiểu dạ mã bù kỳ không có quá nhiều á c cảm nhưng cũng không thể nói thích trừ báo thù bên ngoài không có vật gì khác nữa ủ c h ỉ hạ gia tộc trẻ mồ côi loại kia cặp mắt hờ hững để cao ngạo tiểu gia mạ bù kỳ không thế nào muốn thân cận nhanh nhẹn cho phụ thân đại nhân truyền cái tin tức về sau đem chuyện này để ở một bên tiểu gia hỏa hướng xạ tiểu thư lên tiếng c h à o liền đi bận biểu c ẳ n g có ý tứ sự tình đi cùng lúc đó ngoài vạn dằm nơi nào đó ủ c h ỉ hạ xạ s ủ kẻ thu hồi kích thích thông linh khế ước tinh thần lực lo âu nhìn xem trong kính hàm trên mọc da bén nhọn g i n g nanh cái chán hai bên mọc da sừng nhọn khuôn mặt nóng nảy trong lòng lộ g i t r ê n mặt lắng lại thể nội trạ cờ dạ ba linh cơ khẽ động n ụ trí hạ x ả s ủ kẹ bông ra đối chú ấn áp chế màu đỏ đen phủ văn lan tràn toàn thân cùng dưới làn da kim sắc đường vân lẫn nhau xung đột lại dần dần d u n g hợp tản mát năng lượng để toàn thân cơ bắp run không ngừng đau đớn kịch liệt lóe lên trong đầu cố nén không hôn mê thiếu niên tóc đen rốt cục chống nổi thời khắc nguy hiểm nhất chú ấn lui bước thân thể dị biến cũng cấp tóc biến mất không lo được thẩm thấu quần áo mồ hôi lạnh ngồi liệt tại trên giường n ụ trí hạ xạ xủ kẹ thở dài nhẹ nhõm hấp thu quá lượng tự nhiên năng lượng là như thế này hùng hiểm sao còn có hai loại tiên thuật hệ thống xung đột thật đúng là không phải giao hấn báo thủ thiếu niên mong muốn cấp tốc tăng thực lực lên nguyện vọng càng thêm mãnh liệt họ rồ s ỉ mạc cùng dạ cờ s ỉ ca bụ tổ an bài đặc hấn không có đặc biệt tiến triển tình hồ dưới đại m ạ lưu lại tiên nhân hình thức tu hành pháp tự nhiên liền biết bị ký thác kỳ vọng nóng lòng cầu thành đủ chỉ hạ xạ s ù kẹ bởi vì tự nhiên năng lượng hấp thu quá độ mà người đang ở hiểm cảnh kém một chút liền không quay đầu lại được còn tốt chú ấn trả cờ dạ cùng không đồng nguyên lưu tiên thuật hệ thống rõ ràng bất tư dùng song p ư ơ n g ai cũng không làm gì được đối phương cuối cùng song song biến mất dư vị vừa rồi thể nghiệm chính tâm có sợ hai thời điểm đáy lòng một thanh âm vang lên thì ta có việc là có chút nghi vấn bất quá bây giờ giải quyết ừm khoảng thời gian này ta tương đối bận rộn có cần hỗ trợ mời sớm h ẹ n trước đương nhiên quy của ngươi hiểu biết đồng giá trao đổi mà hai người không có cái gì thù hận cũng chưa nói tới cái gì giao tình chỉ là tiền hàng thanh toán xong giao dịch quan hệ muốn có được cái gì trợ giúp tốt nhất sớm chuẩn bị tốt tất yếu thẻ đánh bạc a trong cơ thể ngươi tinh thần ba động làm sao như thế hỗn loạn kém chút mất khống chế thiên nhân hình thức tu hành pháp ta sớm đã nói với ngươi cái này cùng cái khác nhận thuật không phải một chuyện một mực cơ cầu sẽ chỉ hại mình ta có năm chắc Tùy ngươi. người Ngươi trẻ tuổi không chịu thua mạnh miệng cũng rất bình thường đưa tặng ngươi một tin tức gần nhất cẩn thận khả năng có người biết xuống tay với họ rổ xi mạt n g ư ơ i khác can thiệp vào bị người cho xử lý chờ cùng dạ mạ bù kỷ khế ước hoàn thành lại chết cũng không muộn dông dài tại giết chết ủ chi hạ ít chĩa trước đó ta sẽ không chết không có trả lời phán đoán đái mạt g là thực sự rời đi ủ chi hạ xả số kẻ đứng dậy đ ẩ y cửa hướng về phòng thí nghiệm phương hướng đi đến chuẩn bị để dạ cỡ xỉ ca bụ tổ hảo hảo cha xét một phen thân thể của mình có phải là đã triệt để khôi phục chương bảy trăm lo lắng âm thầm trưng bảy trăm l o lắng âm thầm ánh mắt cũng không quá tốt phòng thí nghiệm dưới đất chỉ có dựa vào gần giải phẫu b ệ đá địa phương ánh đèn tương đối sáng tỏ vừa mới bắt đầu dùng không lâu căn cứ công trình đầy đủ trình độ cũng không như lúc trước dù sao cũng là lâm thời chuyển di chỗ sẽ không đợi thật lâu trải qua tra xét về sau cũng không lo ngại ủ trí hạ xạ xù kẹ từ thí nghiệm trên đài đứng dậy mặc quần áo tử tế làm bộ liền muốn rời đi xạ xù kẹ chờ một chút ta có lời cùng ngươi nói không còn đối mặt đái mà thời điểm chật vật dạ cờ sĩ cạ bù tô đem bởi vì d i biến mà tóc thật dài dứt h o á t cắt ngắn đến hai nguyên bản bím tóc biến mất. phối hợp i v nếu bạc bụ bên dạ cạ con mắt về sau, một cỗ Chuyện cùng cờ phong nho nhã Đang muốn thân dừng người thanh niên n mắt một mà mà thái thấu thể tổ thác về sau, sĩ ra. qua chi hạ gì? lại, đối hỏi. ủ sủ xạ kẻ như không phải muốn cầu cảnh hắn chuyên chú vào báo thủ thiếu niên căn bản cũng không nghĩ phản ứng một bụng ý nghĩ xấu ra hỏa nhất là bây giờ cái dạng này cùng nó âm hiểm xảo trá bản chất trên lệnh to lớn như thế thực tế để người nhìn xem không quá dễ chịu ta không có ác ý không cần ôm lấy quá sâu cảnh giác cười cười dạ cờ xỉ cả bụ tổ mong muốn bỏ đi đối phương phòng bị đáng tiếc hiệu quả không tốt lắm đành phải thu hồi hư giả thân mật thái độ đối hơi không kiên nhận đủ chỉ hạ xạ s ủ kẻ hỏi không biết tiếp xuống ngươi có tính toán gì nghỉ ngơi chuẩn bị ngày mai tu hành lệnh lùng đáp trả thiếu niên tâm tình cũng không phải là quá tốt rõ ràng không muốn nói quá nhiều ta muốn nói chính là liên quan tới ngươi tu hành thế nào kế hoạch có biến trên mặt không vui chi tình không che giấu chút nào đủ c h ì hạ xạ s ủ kẻ hỏi ngược lại vốn là không sao chỉ là cả dìn bây giờ không phải là đã không tại sao lại dựa theo trước kia kế hoạch ngươi có thể sẽ nhận trọng thường không cách nào hoàn thành huấn luyện mục tiêu ngươi cho rằng ta là ai xoay người lại ủ trì hạ xạ s ủ kẻ thật sâu nhìn giả cờ xì cạ bù tổ một chút không muốn đem ta giác nộ thấy nông cạn như vậy trọng thương không cách nào hoàn thành kế hoạch không có cả g ì n trị liệu thương thế ta liền không còn gì khác rồi chẳng lẽ ta nói đến không đúng không chút do dự cùng ủ trì hạ xạ s ủ kẻ đối mặt giả cờ xì cạ bù tổ khẽ cười nói ngươi nếu là khư khư cố chấp có thể sẽ chết ngươi chỉ cần hảo hảo phụ tá ta tu hành song không hết được thành hiệu quả như thế nào không cần đến ngươi nhọc lòng mấy phút về sau đem ủ trì hạ xủ kẻ trạng thái báo cáo nhanh cho họ rổ xi mặt g cờ xì cạ bù tổ thiện ý nhắc nhở cấp trên nhìn thẳng vào bây giờ đối mặt khó khăn cạ bụ tổ không cần lo lắng đứa bé kia là một thiên tài có thể vào n g à i mắt ai lại không phải thiên tài đâu nói vứt bỏ liền vứt bỏ c ụ c ẩn tráng nhiên mất sớm cả cụ giả kỳ mị mạ rộ bị xù nạ gạ cụ c ù n g cổ nổ hạ giờ nhìn liên thủ tiêu diệt tâm nhận bốn người chúng tham gia t r ứ n h n khảo thí tổ ba người còn thật nhiều ngay cả danh tự cũng không xứng có i a hỏa thậm chí bao gồm dạ cờ xỉ cạ bụ tổ bản nhân tất cả đều không phải hời hợt hàng người thiên tài cùng thiên tài cũng là không giống ta xả số kẻ không phải trong tưởng tượng của người đơn giản như vậy ỏ rồ xị m ặ trên t mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý những cái được gọi là độ khó siêu cao tu hành kế hoạch mặc dù rất nguy hiểm với hắn mà nói cũng chỉ là nho nhỏ trở ngại nhưng vì cái gì da cờ xỉ c ả bụ tổ không hiểu rõ ràng lúc trước c ụ chi hạ x ả sủ kẻ biểu hiện đồng thời không vượt ra ngoài dự tính có cả gìn hiệp trợ cùng không có cả gìn hiệp trợ hắn liền biết khai thác khác biệt thái độ đối mặt ta cho hắn thiết trí năng quan ngài là nói da cờ xỉ c ả bụ tổ bừng tỉnh đại nộ chật chấn động trong lòng nguyên nhân chính là xạ xù kẻ biết có cả g ì thể năng chữa trị đảm bảo mình sẽ không chết thậm chí có thể khôi phục nhanh chóng không ảnh hưởng tiến một bước tu hành cho nên sẽ khai thác càng thêm nguy hiểm thủ đoạn cực hạ nghiền n ép tiềm lực của mình không có cả gì hắn liền sẽ không làm như vậy rồi ai biết có lẽ hắn biết y nguyên làm trầm trọng thêm tại biên giới t ử v o n g điên c u ồ n g thăm dò nhờ vào đó đánh vỡ ràng buộc kích phát tiềm lực càng thêm nhanh chóng tăng thực lực lên thế nhưng là vạn nhất hắn thất thủ làm sao không có vạn nhất họ rộ si ma dưới phần nghiêm túc nói ưu trị hạ xạ xủ kẻ tiềm lực viễn siêu ngươi tưởng tượng tại hắn thành công báo thủ trước đó là sẽ không chết phạm nhân phỏng đoán không được thiên tài cực hạng đây chính là họ d ồ sỉ mạt thái độ tốt ta đã cấp trên đã vui sướng làm ra quyết định g i ả cờ x ỉ c ạ bụ tổ tự nhiên cũng sẽ không vi phạm ngược lại là ngươi c ạ bụ tổ ta còn có thể tín nhiệm ngươi sao tràn ngập h á c y ánh mắt rơi vào g i ả cờ x ỉ c ạ bụ tổ trên thân để thanh niên tóc trắng thân thể nhịn không được run một chút ta không do ý của ngài họ d ồ sỉ mạt đại nhân cùng đại mạt tao nộ quá trình còn có ấy đạ dạ phản ứng đều đã chi tiết bờ báo trải qua cẩn thận tra xét thân thể của ta cũng không có gì t a i hoàng m cùng mình ta nhiều năm như vậy ta chưa từng có đưa ngươi xem như chuyển sinh vật chứa thậm chí không có ban cho ngươi chú ấn ngươi liền không có một điểm bất mang ý nghĩ theo họ rổ xì ma d ư ớ lọt vào thai da cờ xì ca bụ tổ cái chán nhịn không được chảy ra mồ hôi lạnh ta nguyện ý vì họ rổ xì ma đại nhân kính d â n hết thảy dù là trở thành ngài tế phẩm cũng không có chút nào lời h á n hấn giận cẩn tuân mệnh lệnh của ngài là vinh quang của ta ghi nhớ ngươi hôm nay nói đừng để ta thất vọng cẩn thận chặt chẽ giả cờ xì ca bụ tổ rời đi chống trải phòng thí nghiệm lập tức an tính lại da cờ xì ca bụ tổ trên thân đến cùng có cái gì là ngươi coi trọng như thế thậm chí nó trọng không thể nào hiểu được chẳng lẽ hắn có ta không có phát hiện chân quý tài năng từ nhỏ bị xem như gián điệp bồi dưỡng giả cờ xỉ ca bụ tổ không thể nghi ngờ là ưu tú đồng thời phục vụ tại số nhiều thế lực đa trọng gián điệp tổng hợp năng lực tại nhận giới đều tính ra loại bạn tụy đáng tiếc thân thể cùng tinh thần thiên phú cũng không tính là đỉnh tiêm đương nhiên cái này đánh giá là tương đối ưu trí hạ ít chia nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ họ rồ xị m à loại ảnh hưởng này một thời đại đi hướng người mà nói giả cờ xỉ ca bụ tổ chân thực tư chất tại họ rồ xị mã trong lòng so cả cụ dạ kỳ mỹ mạ rồ còn muốn càng hơn một bậc nhân tài như vậy ai cũng không có khả năng coi nhẹ nhưng là, suy tư họ rổ xi mạt trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo lắng âm thầm đây là nguyên bản cảm thấy hết thể đều đang nắm giữ lại đột nhiên phát hiện người bên cạnh còn có bí mật không có bị mình phát giác mà sinh ra cảm giác nguy cơ tất cả cùng đ á i mạt tiếp xúc gần gũi qua người bao k h ỏ a hữu trí hạ xạ s ủ kệ ở bên trong đ á i mạt đều có minh sắc bố trí đã từng làm qua đ á i mạt cự ly xa c h u y ể n thâu lực lượng vật dân ấy đã dạ cùng c ả g ì liền không nói hữu trí hạ xạ xủ kệ lén, lén lút é n l lút tu hành tiên liền không nói hữu trí hạ xị khế ước con rối chỉ có giả cờ xỉ ca bụ tổ trừ trước đây không lâu bị tiêm vào không hiệu d ự tề làm một lần chuột bạch sinh ra dị biến bên ngoài đến nay không có chút nào dị dạng cẩn thận tra xét rất nhiều lần cũng không có phát hiện rõ ràng vết tích khác thường không hợp tình lý thường thường mang ý nghĩa có vấn đề c ũ n g không hay biết cảm giác nguy hiểm dựa vào cái gì dạ cờ xi、si、cạ b ù tổ biết ngoại lệ nếu như cái này đắc lực trợ thủ không có phản bội có phải là chứng minh chủ nhân nọ rộ xi mà nhìn n h ầ m rồi chương bảy trăm linh một ràng buộc chương bảy trăm linh một ràng buộc không có cửa sổ cũng không có cửa chỉ có trên trần nhà ngẫu nhiên khép mở g à n giáo biết đưa tới một chút sinh hoạt vật tư ngẫu nhiên hai tên ảnh vệ đội nữ thành viên trợ giúp xử lý một chút không làm tốt ngoại nhân biết được nữ hải từ việc tư thời điểm ca dìn đều sẽ thử cùng các nàng tìm cách thân mật đáng tiếc nghiêm chỉnh huấn luyện xa nhẫn cũng sẽ không bởi vì giám thị mục tiêu điểm đạm đáng yêu biểu hiện liền rõ ràng lộ một ít tình báo cho nó rất rõ ràng nơi này là một gian mật thất dưới đất nghiêm mật như vậy giám thị ca dìn xem chừng cái kia nguy hiểm đ á i mà cùng cả d ẹ t đệ ngũ đem mình bắt tới đồng thời không có để xù nạ gạ cù người khác biết được ý tứ cho dù khó nén trong lòng kinh hoàng ca dìn cũng không có lo lắng quá mức tự thân an、nguy. huyết mạch bí kỹ cả g ụ dạ xỉn cẳng không chỉ là thăm dò trả cơ dạ bí thuật đồng thời cũng cho cả dìn ẩn giấu tự thân trả cơ dạ su lợi tránh hại tuyệt sử phùng sinh bản năng cầu sinh đây là hàng thật giá thật c ư ờ n g vận siêu cảm giác là cái này từ tiểu thụ tận gặp chắc t r ở tóc đỏ tiểu nữ hài sống đến bây giờ trọng yếu cậy vào trừ cái đó ra trong gói ư u minh tâm nhãn còn giao phó cả dìn trình độ nhất định phân biệt hoang nôn năng lực mặc dù mất đi tự do nhưng gà ạ dạ nói cả dìn đồng thời không có cảm thấy kia là nói láo còn có cái kia một lời không hợp liền động thủ đ ạ i mạn từ lần thứ nhất tại t r u n g n h ì n khảo thí quen biết đến trước đây không lâu trùng phùng kỳ thật đồng thời không có thực sự tổn thương qua chính mình có chuyện cần mình hỗ trợ là thực sự húng chi mình đồng thời không có cảm thấy sẽ gặp phải nguy hiểm điều này cũng làm cho thân hãm nguyên lành c ả dìn tâm tư yên ổn không ít a n trí mình tầng hầm bên trong trừ sinh hoạt nhu yếu phẩm còn thả không ít sách vợ cung cấp mình là xem tiêu khiển từ nhỏ đã quen thuộc như thế nào tại nghịch cảnh bên trong sinh tổn tiếp cá dìn cứ như vậy không minh bạch t lấy đại m ạ hoặc là gà ạ dạ tới an bài chính mình tầng hầm bên ngoài xuyên thấu qua giám thị ống kính đem cả dìn biểu hiện nhìn ở trong mắt đái mạt cùng xử lý tốt công vụ về sau đến xem kế hoạch tiến triển gạ ạ dạ thẳng nhỏ giọng trao đổi ta còn tưởng rằng ngươi đã thành công thuyết phục nàng đợi nàng tỉnh táo lại mới hào hào nói chuyện đi b ư ớ c bách nàng hợp tác không bằng cam tâm tình nguyện phối hợp có mâu thuẫn c h i tâm mặc dù sẽ không ảnh hưởng quá nhiều nhưng c h u n g quy là cái thai hoàng ẩm hiện tại là thời điểm đi Ừm. đại mạt gật đầu đáp đây là cái mặt ngoài k h ù n ú n kỳ thật tương đương có chủ kiến nữ hải tử quá khứ kinh lịch để nàng rất khó tin tưởng người khác chứ mê luyến đũ trí hạ xạ xủ kẻ cái này rõ ràng khuynh hướng bên ngoài Cả gà ì n phương không đối đều các có g a ra trầm mặc ế n đem một hồi về sau hỏi giỏ nàng có khả năng tiếp nhận chúng ta xù nạ gà cụ che chở a mặc dù xù nạ gà cụ thực lực so ra kém cô nấu hạ phong quốc kém sa hỏa quốc giàu có sinh tồn hoàn cảnh cũng có chút ác liệt so thảo quốc vẫn là phải cường rất nhiều nóng lòng không đợi được quý t à i a gà a dạ hỏi như thế khẳng định là hạ quyết tâm tu h lưu vấn đề là cạ dìn có nguyện ý hay không gia nhập s ù nạ gà cũ dù vậy s ù nạ gà cũ cũng không có luân l ạ c tới cưỡng ép quy thuận k h ắ c thôn nỉ d i tình trạng cạ dìn nguyện ý làm sa n h ẫ n tốt nhất không đồng ý cũng sẽ không cấm cầu khả năng không lớn nhưng chuyện tương lai ai nói đến chuẩn truy đổi ủ trí hạ xạ s ú k ẻ cuối cùng kết cục là cho thê tử của hắn đỡ đẻ hạ tràng sắc thực thảm một chút bởi vì đại mà giành hưởng Khảo thí trận thứ hai t ử v o n g xâm lâm bên trong vừa thấy đã yêu anh hùng cứu mỹ nhân sự kiện đồng thời không có phát sinh hiện tại cả dìn thuật ý là bị ủ trì hạ xạ sủ kẻ xoáy khí hấp dẫn có lẽ còn muốn tăng thêm một điểm đồng sự tình nghĩa tại họ rồ x ì mặt dưới trướng đức quang ở chung gần một năm còn không đến mức sinh ra lâu ngày sinh tình chất biến so với trong trí nhớ sống chết có nhau hiện tại cả dìn đối ủ trì hạ xạ sủ kẻ chưa chắc có trầm mê sâu như vậy khó xử ở đâu gà ạ ra có chút thất vọng hỏi lực hấp dẫn không đủ cũng đúng ta còn chưa đủ thành t h ụ làm được không tốt xú nạ gạ cụ đồng thời không có hấp dẫn ngoại bộ nhân tài gia nhập nội tình làng bản thân không có quá nhiều điểm sáng là một mặt nhưng không phải toàn bộ đại mà giới t i ệ u bên người nho nhỏ anh em vợ một chút lắc đầu giải thích nói giang buộc quá nông cạn xú nạ gạ cụ không có để nàng cam tâm tình nguyện lưu lại cắm dễ ở này người xú nạ gạ cụ mấy cái này vớ va vớ vẩn đoán chừng khó mà nhập c ả g ì n mắt gạ ạ g a ngược lại là có tuấn tiếu dung nhan thanh lanh khí chất cũng không thể so hữu trí hạ xả xù kẻ kém quá nhiều nhưng tại nhìn trong cuộc thi hung tàn biểu hiện thực tế là quá trói mắt bởi vì ấn tượng đầu tiên liền phủ định một người bóc chết một đoạn tình yêu có sự thực tế là nhiều lắm ta minh bạch thân tình hữu nghị tình yêu dù sao cũng phải có một dạng được công nhận nếu không sú nạ gạ cụ lưu không được nàng tâm l o n g cảm mến loại vật này thật là khó giảng đại mạc à làm khó g á i g á i cái hót ta t ậ n lực thử để nàng đối sú nạ gạ cụ có cái ấn tượng tốt về phần kết quả không muốn ôm lấy quá nhiều hy vọng đưa nàng từ sớm chiều ở trung cụ chỉ hạ xạ xù kẽ bên người bắt đi nhốt tại cái này không thấy ánh mặt trời dưới mặt đất sau này một đoạn thời gian đoán chừng cũng không thể cho nàng tự do muốn để gạ dìn không đúng xa nhận ôm lấy thành kiến cũng không phải một chuyện dễ dàng hai ngày sau đó hơi có chút quen thuộc bị giam cầm sinh hoạt cà dìn rốt cục bị hai tên nữ n ỉ dạ đưa đến một t o à rộng r ã i cột đá đại sành bên trong vách t ư ờ n g mặt đất cùng đỉnh nóc vẽ lấy lít nha lít nhít trận v ă n đại sành trung ương đặt vào hai cái ghế trong đó một thanh ngồi ngay tại lật xem văn kiện đại m à n l o n g có sở nộ g cà dìn tỉnh táo tại đại mạn đối diện ngồi xuống gần nhất tương đối bận rộn c h ậ m chế gặp mặt thời gian ngừng lại trong tay chuyện đang làm đại mạn ngẩng đầu lên xem ra ngơi tỉnh táo không ít chúng ta có thể nói chuyện chính sự mời nói nếu như có thể giút được bận đ i ệ ta nhất định sẽ không chối từ chỉ là xin đừng nên để ta cùng xả s ủ kẻ tách ra thể năng của ngươi chữa trị là thập phần cường đại năng lực thiên phú chúng ta cần nó đến cung cấp đại lượng sinh mệnh lực t i ê n tâm chúng ta không phải thảo nhận những thứ ngu xuân kia mẫu thân ngươi bi kịch sẽ không rơi xuống trên đầu ngươi về phần yêu cầu của ngươi chúng ta sẽ không tận lực can thiệp nhưng là cần ngươi hiệp trợ thời gian tương đối dài ngắn thì ba tháng lâu là nửa năm qua đi liền biết thả ngươi rời đi lâu như vậy nữ tử tín nhiệm có thể xuyên qua nham thạch vì tình yêu liền nên từ sáng sớm đến tối kiên trì không ngừng cố gắng tầm năm ba tháng thậm chí là nửa năm phân biệt thực tế là quá khó chịu nhìn một chút cạ dìn sắc mặt đại m ạ vừa cười vừa nói đương nhiên chúng ta sẽ không để cho ngươi làm không công thích hợp thù lao là sẽ không ít mặt khác ngươi cũng có thể lấy một chút yêu cầu chúng ta biết sẽ t h ỏ a mãn chương bảy trăm linh hai thỏa hiệp, hiệp. nhấc lên thù lao cái gì cạ dìn hơi kinh ngạc nhìn xem đại m ạ tựa hồ không giống như là đang nói láo mặt to đã lớn như vậy nhận hết gặp chắc chở tóc đỏ tiểu cô nương thật đúng là không thế nào nhận qua đường đường chính chính thù lao tại thảo quốc nàng cùng mẫu thân là bị thu lưu nạn dân làm là nô lệ sống duy nhất giá trị chính là dùng các nàng trời sinh thể năng chữa trị năng lực là cái khác thảo nhận trị liệu thường thế bị họ rồ xì m à coi trọng đồng thời bắt đi về sau tình cảnh hơi có chuyển biến tốt thế nhưng chỉ là ánh sáng làm việc không lấy tiền công cụ nhân duy nhất phúc lợi chính là có thể cùng ngụ trí hạ xạ sủ k ạ dạng này tuổi trẻ xoáy ca ở cùng một chỗ thỉnh thoảng còn có thể thừa dịp trị liệu cơ hội tiếp xúc thân mật một phen tại n g h ĩ g i ạ xem ra có trả giá liền phải tác thủ hồi báo loại này đương nhiên đạo lý đối cả dìn tới nói là không áp dụng những năm gần đây ca dìn bản nhân cũng trưởng thành k h n g ít đáng tiếc nàng liên hệ người chính ơ bản nàng cường đều đại, đủ để là xa so với ú a Đưa ngay xa tể thường thỉnh thoảng tại tới thực tế nó vận mệnh người. Đưa yêu cầu, loại này người bình động, gìn nói, làm h loại đối yêu cầu, quá cử cả c là xỉ.、Chính、vì vậy đại m a tràn ngập thiện ý lời hứa ngược lại để c ả dìn có chút không biết làm thế nào làm sao ta nói có cái gì không thể lý giải không có xin lỗi ta có chút không quen chứ muốn cùng ngụ chỉ hạ x ạ s ủ kẻ ở cùng một chỗ c ả dìn thực tế không biết mình còn có thể nói tới yêu cầu gì nhìn xem ra vẻ chấn tĩnh c ả dìn muốn nói lại thôi bộ dáng đại m a một chút suy nghĩ rồi nói ra nhất thời bán hội không nghĩ ra được cũng không cần gấp ngươi tùy thời có thể cùng phụ trách chiếu cấu ngươi ả n h vệ đội thành viên thương lượng tạ ơn không cần k h á c h khí đại mad hào sảng cười nói nơi này là s ù nạ gạ cụ cùng hẹp h ỏ i thảo nhẫn cùng họ rổ xì mà dư như thế gánh hắt giống khác biệt c u n g cố nổ hạ cường giả khí độ không cách nào so sánh được bá đạo không kịp cù mò gạ cụ có thể s ù nạ gạ cụ đến cùng là ngũ đại ni dạ thôn một trong khí độ nên có vẫn là có sau đó đại m a hướng cả dìn giới thiệu một phen kế hoạch của mình chỗ mấu chốt khẳng định là sẽ không lộ ra cần sử dụng huyết mạch bí thuật thể năng chữa trị phối hợp bộ phận nhất định phải làm cho nàng rõ ràng nói cách khác cũng không cần ta cứu vãn người sắp chết tính mệnh chỉ là ngăn cản thương thế chuyển biến xấu là được rồi đại khái chính là ý tứ này nhưng cũng không nhẹ nhõm người phải hiểu được thực sự dễ dàng như vậy ta liền sẽ không như thế đại phí khổ tâm đưa người ba mươi chín mời ba mươi chín tới s u nạ gà c ụ tái tạo một cái thân thể đồng thời bảo trì sinh mệnh lực tiêu hao như thế cũng không phải đùa dỡn cho dù không bằng trịa r ổ t r ư ở n g l ã o cấm thuật k ỳ sinh chuyển sinh cần đánh đổi mạng sống đại giới đại m à trong kế hoạch tiêu hao sinh mệnh lực cùng trạ cờ dạ cũng tuyệt đối không phải cạ dịn có thể dễ dàng liền gánh vác được Cả đại mã u dùng gà hạ dạ trong kế hoạch chế tác cùng duy trì dự bị thân thể sinh mệnh lực tiêu hao đại bộ phận từ z trắng phân thân cung cấp tay cầm bốn cỗ z trắng phân thân đồng thời cụ thể có khả năng cung cấp trả cờ dạ cùng sinh mệnh lực khá là khổng lồ với lại quần quận không rước ca dìn chủ yếu tác dụng là trợ giúp gà hạ dạ từ bởi vì giải phẫu mà thân thể suy yếu thụ thương trạng thái mau chóng khôi phục v ạ n chung chú mục c ả d ẹ t đệ ngũ cũng không phải đại mạt vật thí nghiệm một ngày trăm công ngàn việc là nó sinh hoạt chân thực khắc họa nếu là nó tinh thần bề ngoài thân thể bị thương hiện thân đại mạt cùng kế hoạch của hắn liền có bại lộ khả năng đương nhiên một khi dự bị thân thể bồi dưỡng ra vấn đề cũng cần cạ dìn xuất thủ khẩn cấp cấp cứu tóm lại đại mạt cùng gạ ạ dạ s á t thực không muốn lấy như thế nào nghiền ép cạ dìn làng xoáy nước mặc dù đã tan thành mây khói hữu dù mạ kỳ gia tộc đoán chừng cũng rất khó tái khởi như cạ dìn cùng nạ gạ tổ dạng này tản mát nhận giới tộc nhân còn có thể đi lên nhị dạ con đường chính là cực t i ể u số thật muốn nước hiếp những này không có che chở vong quốc gì dân đ o á n chừng cũng không có quá nhiều hậu h o ạ bất quá thẳng như đ á i m à d z lúc trước nói đại quốc khí độ cường giả ung dung hoàn toàn dung hạ được cả dìn dạng này ngoại lai tiểu c ô đương không thất thời cho dù cự tuyệt s u nạ gạ cụ lôi kéo đại m à d z cùng gạ ạ dạ cũng sẽ không thực sự cầm nàng thế nào tựa hồ minh bạch đ á i m à d z chân thành thiện ý cả dìn vẫn là lấy cái tiểu yêu cầu tổng đợi tại không thấy ánh mặt trời tầng hầm thực tế là quá h a n hưởng mặc dù chiêu đãi rất chú đáo cũng không có gì chỗ không ổn nhưng nhân loại đến cùng không phải ở hàng động vật quan lâu cũng kìm nén đến hoàng mùa này xù nạ gạ cụ khí hậu không quá thoải mái dễ chịu bao cắt khá lớn thời tiết tình tốt thời điểm n g ư ờ i có thể cải trang trang điểm ra ngoài hít thở không khí ảnh vệ đội biết âm thầm bảo hộ để tránh ngoài ý muốn nổi lên dĩ vãng xù nạ gạ cụ mười phần n g h o túng tức ít có kẻ ngoại lai、like、vào xem nơi này từ khi tình trạng chuyển biến tốt đẹp quanh quần gió đang gào thét phố dài cũng dần dần có không ít nhân khí cho dù xuất hiện một hai cái khuôn mặt x a lạ cũng sẽ không lộ ra quá đột ngột vậy được rồi đầy trời bao cắt thời gian ra ngoài ăn h ạ cắt cũng không phải cái gì tốt chú ý bởi vì giữa hai người xác thực không có q u á nhiều xung đột cái gọi là hợp tác. mặc dù chỉ là đơn phương ép buộc cạ dìn cũng không có quá mức ăn t h ị t t ỏ i trao đổi bầu không khí còn tốt cuối cùng thành lập được sơ bộ tín nhiệm cạ dìn hỏi lúc kia ngươi để tiểu ra mạ bù kỳ đem ta mang đi là đã sớm kế hoạch tốt không có chỉ là lâm thời khởi ý ngươi làm sao lại nghĩ như vậy đại mạn kỳ quái hỏi ngược lại ta đang nghĩ ngươi có chi ít ba lần cơ hội tốt đem ta bắt đi thẳng đến lần này mới ra tay có chút kỳ quái có chút xấu hổ cạ dìn ấp đúng á p giống như đúng là chuyện như vậy đại mạn nghiêng đầu hồi ức một hồi mới chậm giải, giải thích nói ư dù mạ kỳ tộc nhân không phổ biến có năng lực đặc thù càng ít như mẹ con các ngươi chuyển thừa huyết mạch bí thuật thể năng chữa trị càng là phượng m a u lân giác chỉ cần là người hưu tâm cơ bản đều muốn tìm cơ hội lợi dụng một phen d ĩ v ã n g không có độc thủ chỉ vì ta không biết an bài thế nào ngươi về phần lần trước không phải ta thay đổi chủ ý mà là không đem ngươi mang đi đoan chừng không có cơ hội mới hạ thủ quả nhiên giải t r ứ nghi ngờ trong lòng c ả dìn h i ể u rõ gật đầu lúc kia ta khẳng định ở vào trong nguy hiểm lấy cạ dìn thực lực mong muốn phản kháng đại mà quả thật có chút lực bất tòng tâm có thể phản kháng không được cũng không đại biểu không thể phản kháng lúc kia cạ dìn cái gì cũng không làm tối thiểu dễ ruột đều không có cứ như vậy đ à n g hoàng bị tiểu dạ mạ bù kỳ mang đi cạ cú dạ xin gẳng thật đúng là cái không sai thiên phú bí thuật gia chủ huyết mạch truyền thừa khiến cho thế giới này n g ỉ dạ tại hàng bắt đầu bên trên liền kéo ra trên lệ n h cực lớn ta lúc ấy đồng thời không có cảm thấy biết có mười phần gấp gáp mất mạng phong hiểm chẳng qua là cảm thấy không nhanh chóng rời đi có thể sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay chương 703, b ắ t đầu chương 703, b ắ t đầu nghe tới cạ dìn tự thuật đại mạng tâm linh thần hội gật gật đầu có một số việc vẫn là không muốn tham dự tương đối tốt bây giờ nhẫn giới không yên ổn phong bạo hạch tâm tốt nhất đừng quá mức tiếp cận bị cuốn vào trong đó chết được không minh bạch cũng quá thảm ưu dù mạ kỳ tộc nhân thể chất sắc thực thích hợp áp chế vi thú có thể cái này cũng không có nghĩa là mỗi một cái ưu dù mạ kỳ gia tộc hậu duệ đều có dạng này năng lực thật muốn bị họ rổ xỉ mà tại chỗ phong ấn thành tam vĩ gì nụ gì kỳ cho dù kỳ gì gạ cụ không tìm nàng p h i ề n p h ứ c cuối cùng cũng sẽ bị ạ cà s ủ kỳ rút đi vi thú mà chết bát vĩ có x ú c tu phân thân thuật chết hay cụ dạ mạ còn có bị cắt mở một nửa có thể dùng để tụt bệnh tam vĩ gì nụ gì kỳ nếu là chết rồi coi như thật không sống được được đến c ả g ì đồng ý mang ý nghĩa cuối cùng một cửa h ả i bị đột phá đại m ạ công tác chuẩn bị lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ không đến một tuần thời gian lần thứ nhất giải phẫu liền bắt đầu t r ố n g trải trong phòng thí nghiệm đã sớm che kín ngăn cách trạ cờ dạ ba động kết giới phù văn mặc màu lam nhạt chế phục đại m ạ tiện tay đem một bao lớn công cụ nhét vào bên cạnh phát ra bang lang t i ê n vang để nằm ở thủ thuật trên đài gạ dạ mỹ mắt chấn động một cái khảm đao ngươi xác định những này là giải phẫu công cụ đừng để ý những này là nguyên bộ công cụ phần lớn không cần đến nói đ ạ i maz từ một đống đại gia hỏa bên trong lấy ra hai thanh hình dạng cổ quái xong nhận giao giải phẫu dù sao ta không phải đường đường chính chính bác sĩ chỉ là một tên khôi lội sư ta hiện tại còn có hậu hối hận cơ hội a muốn trước sau vẹn toàn thân là một thôn khôi thủ c ả dép đệ ngũ sao có thể nói chuyện không tính toán đâu có lòng muốn lại muốn động tác một phen thể nội thuốc mê bắt đầu có hiệu lực để gạ ạ dạ từ bỏ tiếp tục quan sát tâm tư như vậy lần này ngươi là muốn cắt xuống thân thể ta bộ phận nào tâm lá gan tỉ dạ dày thận vẫn là song tay hai chân tổng sẽ không vừa mới bắt đầu liền chặt đầu đi ngươi sợ là đối khôi lỗi sư có cái gì hiểu lầm đại m a cười h i ế p mắt để bên người s u n g làm t r ợ thủ kiêm cấp cứu cùng nhau giải quyết cả dìn tạm thời lui lại chính thức đỉnh tiêm tạo hình sư cũng sẽ không chuyên chú vào hữu hình ba mươi chín linh kiện ba mươi chín mà là mạnh như thác đổ lấy công năng phân chia ba mươi chín hệ thống ba mươi chín hạ thủ ta không phải mới vừa nói sao y học bên trên sinh lý tri thức cùng khôi lỗi sư với thân thể người nhận biết là không giống những lời này ngươi làm sao không nói sớm Mỹ mắt b gã ạ dạ cũng biết đại mạc tại việc nhỏ bên trên xử lý thỉnh thoảng sẽ hưng hở đại sự cho tới bây giờ đều rất cẩn thận chặt chẽ đã quyết định chấp hành kế hoạch khẳng định đã nghĩ kỹ mỗi một chi tiết nhỏ thân là ngoài nghề chính thực tế không có cần thiết xoắn suýt tại những này việc vặt bên trên rất nhanh còn có thể cùng đại mà dự chuyện cho vui vẻ gạ dạ, liền dần dần mất đi ý thức bắt đầu đi thoại âm rơi xuống đại mà dự từ thể nội thả ra hồi lâu không thấy ánh mặt trời ủ cồn để nó triệu hồi r a gần cao hai mét to lớn b u ồ n n ộ t ấy trong đó đặc chế dịch dinh dưỡng thẳng thỉnh thoảng bốc lên b ọ t khí ta có thể làm chút gì nhìn xem đang muốn hạ thủ đại mà dự sắc mặt ngưng trọng bố trí cạ dìn nuốt nhất hỏi cậu mới đi chúc phúc ta thành công hở có chút theo không kịp đại mà nhạy thoát suy nghĩ cạ dìn mẩn ngơ cái này có làm được cái gì để ngươi an tâm Ta một chút c ũ nếu g không có cảm thấy không an lòng、à. Không gìn không k thấy hiểu thấu gì không tự chủ lệnh h an nói. có cảm cả được nói mà mặt tự trở lấy lại Đại i n người ta r n sợ. ta r ô n bên g thấy k i thất t ta đi. Nếu h bại g ã ạ giả có sinh mệnh nguy hiểm cũng chỉ có thể đem ngươi huyết nhục từng mảnh cắt đi cắt nát hôn hợp ngươi trả cớ dạ chế tắc thành đặc cung viên thuốc xem như khẩn cấp cứu mạng thuốc cái này không thể nào bất ngờ nghe tin giữ tóc đỏ nữ h à i lập tức dọa đến toàn thân phát r u n chỉ đùa một chút sinh động một chút bầu không khí đừng để ý ngoài miệng nói đùa trên mặt căn bản không có cười đại m ạ hoàn toàn không có cách nào bỏ đi cạ d ị trong lòng thấp thỏm tri tình đừng ngốc đứng dùng kim cương phong tỏa đem gà ạ dạ trói lại để nó thể nội trả cờ dạ yên lặng biết không dám n ị c h lại đại mà dư phân phó c ả dìn thả ra từng cây ngân quang lóng lánh xiềng xích đem hôn mê bất tỉnh gà ạ dạ trói buộc nó thể nội chạy trả cờ dạ bao quát không thế nào thụ khống một đôi s ủ cả cụ lực lượng nháy mắt như một đoàn nước động liếc c ả dìn một chút đại mà dư không ngừng đem trả cờ dạ rót vào chung quanh trong kết giới một c ỗ lực lượng vô danh bắt đầu ở chung quanh tới lui thâm can tính khí thật khôi lỗi sư làm sao có thể để ý những này hữu hình khí quan nhất là am hiểu chế tác nhân khôi lỗi ngoài vòng pháp luật lại cấm ả dỉn n sợ hai á kỵ khôi lỗi sư hạ thủ trình tự cũng không phải là từ cái nào đó bộ phận thân thể hoặc là t ạ g phụ khí quân bắt đầu mà là lấy loại nào đó có thể đặt thành tuần hoàn tái sinh hệ thống làm đơn vị chia cắt m Đại m là n gần c hai giờ về sau bao quát ngược tuyến cùng một số nhỏ cốt tùy ở bên trong trung tâm miễn dịch khí quan cùng bao quát ta mỹ đạn lá lách hạch bạch huyết bên ngoài tuần miễn dịch khí quan còn có bộ phận dịch thể nghiêm m ặ c cùng tế bào miễn dịch ở bên trong đại bộ phận hệ thống miễn dịch bị đại ma lấy ra duy trì được tối thiểu tuần hoàn ngoài cơ thể về sau đặc chế tại trong ống n u ô i c ấy lại dùng có thể đem sắp chết trạng thái cố hóa mà không chết bốn h vụ trận phong ấn chờ đợi gạ ạ dạ khôi phục sau lần tiếp theo giải phẫu lại bù đắp cái khác một bên khác mấy đại ống tiêm bao hàm c ả dìn t r ả cơ dạ huyết thanh bị trực tiếp tiêm vào đến gạ ạ dạ thể nội bị cắn thủ đoạn cũng không ngừng hướng gạ ạ dạ thể nội quán tâu sinh mệnh năng lượng tăng thêm đã sớm phụ thể bốn cố z trắng vân lấy tốc độ cực nhanh khôi phục gạ ạ dạ thường thế bị cắt đ sinh mệnh gương ngạnh trình độ viễn siêu tưởng tượng đại màn c h u y ệ n đương nhiên đáp dù nạ bị chém năng lưng u c h i hạ x ả sủ kẹ trái tim vỡ tan đều có thể cứu sống u c h i hạ ô bị tô nửa người đều bị ép thành thịt nát còn có thể khôi phục so sánh dưới hiện tại cái này đều chỉ là tiểu trằng diện chương bảy trăm linh bốn bước đầu tiên chương bảy trăm linh bốn bước đầu tiên về phần tại sao trước đối hệ thống miễn dịch hạ thủ đây cũng là có chút bất đắc dĩ đem một bộ thân thể hoàn chỉnh một phân thành hai là tuyệt đối không có khả năng một lần là xong nhân loại không phải vĩ thú mang lên từ thần mặt nạ vung vầy đại khảm đau liền có thể đem nó hoàn bị chia hai phần nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ có ủ rủ mạ kỷ c ờ tị nạ hỗ trợ kế thừa ủ rủ mạ kỷ gia tộc gần ngàn năm phong ấn thuật tinh hoa đối phó cũng là cụ dạ mạ loại này thực thể cùng trả cờ dạ trạng thái có thể hoàn mỹ chuyển đổi thần k ỳ sinh vật đại mạt bài trong tay không có nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ tốt đối mặt khó khăn thế nhưng là phần lớn một khi kéo dài lâu ngày từng bước một cắt đi sinh vật tổ chức bệnh biến chính là tỷ lệ lớn sự kiện lấy xù nạ gạ cụ trước bệnh tiêu chuẩn cơ bản không có khả năng có siêu sạch vô khuẩn hoàn cảnh một khi lây nhiễm tỉ mị cắt chém bộ phận thân thể liền có khả năng biến thành một đống hư thối nếu như là chế tác nhân khôi lỗi cũng không quan trọng chỉ cần giữ lại trả c ờ dạ là được chống r ô n g sáng tạo một thân thể cần đối mặt khó khăn nhiều lắm cắt xuống hệ thống miễn dịch về sau bước kế tiếp đem quay chung quanh nó đem huyết dịch hệ thống tuần hoàn tim phổi hệ hô hấp chờ cắt chém trình hợp tạo thành sơ bộ sinh mệnh tuần hoàn dựa theo kế hoạch liên hợp nhìn khảo thí trước đó sẽ tại không ảnh hưởng gạ ạ dạ thường ngày cùng sức chiến đấu tình huống dưới hoàn thành t u y ệ t đại bộ phận thân thể phục chế trình hợp t r ì n khảo thí kết thúc xụ nạ gạ cụ nội bộ hai họa ngầm bị thanh trừ sau đó mới có thể hướng tùy sống đại não chờ chung khu thần kinh động thủ đối đại mà g ớ i nói đây cũng là cái không lớn không nhỏ khảo sau nửa giờ thuốc mê hiệu quả dần dần biến mất gà ạ r a mở mắt thử nghiệm dơ tay lên một cái nhưng không có phản ứng đợi thêm một hồi không kém liền liền có thể khôi phục hành động ta há to miệng muốn nói điểm gì gà ạ dạ m ấ p máy môi lại phát hiện một mép có chút không quá lưu loát thích ứng một lúc sau mới khôi phục giao lưu năng lực cảm giác rất đặc biệt đừng có gấp về sau còn có thể nghiệm cơ hội tra xét một phen về sau phát hiện không có gì sơ hở đại mà dệ lên gà ạ dạ chỗ cổ chưa từng xảy ra độ sinh trưởng tình huống còn tốt hẳn là không cần hai lần chữa trị giải phẫu người thuốc mê cũng không hề hoàn toàn để ta mất đi cảm giác vừa rồi đoạn thời gian kia gạ g i ả mặc dù nhìn như hôn mê bất tỉnh kỳ thật ý thức vẫn là thanh t ỉ n h thanh â m bên ngoài cũng miễn cưỡng có thể nghe được thanh nhưng chính là không cách nào làm giả phản ứng về phần đau đớn khẳng định là không có có thể đau tại thể nội cắt chém động tĩnh vẫn có thể phát giác được xem ra xù nạ g ã cụ giáo dục cơ sở rất có vấn đề a không lưu lại di chứng toàn thân thuốc mê đối ngưu dạng này thực lực nhị dạ tới nói thường xuyên sẽ phát sinh dược hiệu thời gian rút ngắn hiện tượng điểm này cũng không thể cửa trách nhiều trạ cờ dạ tồn tại cự đại tăng mạnh nhị dạ tố chất thân thể rất nhiều ác tính tật bệnh đều không thể đối đỉnh tiêm nị dạ tạo thành tính thực chất tổn thương đương nhiên bình thường tật bệnh tính nguy hiểm đại giảm thay vào đó chính là các loại không có thuốc nào cứu được hết u y kế bệnh cùng thân thể dị hóa tinh thần thất thường trà cờ dạ mất khống chế trở bệnh nan y h a y mặc kệ nị dạ làm sao cường đại đến cùng vẫn là không có thoát ly nhân loại phạm chủ nhẫn giới như thế lớn luôn có một loại có thể trị được những n à y nắm dự n h ậ n thuật lực lượng siêu nhân kháng dược tính a gà dạ đến cùng trẻ tuổi khi còn bé bởi vì vi thu lực lượng thường xuyên mất khống chế mà dẫn đến không có nhận hoàn trình tinh anh giáo dục cỗ nộ hạ sụp đổ kế hoạch về sau lại ngựa không dừng vó bắt đầu xung kích c ả dẹp đệ ngũ vị trí có một số việc không có trải qua thật đúng là dễ dàng hình thành thưởng thức bên trên thiếu hụt không sai biệt l ắ m chính là chuyện như vậy nếu là giải phẫu không có kết thúc ngươi liền sớm tỉnh lại ta liền chuẩn bị sử dụng ba mươi chín vật lý gây tê pháp ba mươi chín tới xử lý vật lý gây tê pháp đối mặt gà ạ gà n g h i hoặc đại ma dây thăm dò vào túi công cụ tìm tòi một hồi cơ lấy một cây tràn đầy gai nhọn lang nham đồng suy nghĩ sau khi cảm thấy có chút khớp ổn lại tìm đến một thanh cái chảo hướng phía không khí bỗng nhiên vung vẩy mấy lần hổ hổ sinh phong uy vũ ba khí n g á y mắt minh bạch đái mà dí tứ g ạ ạ dạ cứng nhắc trên mặt đều nổi lên một k i a không h i ể u biểu lộ ngược lại chính là chuyện như vậy một chút cũng không có cảm thấy không có ý tứ đại mà dứt vai đúng ngươi có muốn hay không nhìn xem mình khí quan dáng dấp ra sao nếu là ngươi có thể nói cho đúng ra tên của bọn hắn còn có n g o ạ i ý muốn kinh hỉ chờ ngươi miễn dãy rủi lấy n g ồ i dậy g ạ ạ dạ một tay vỗ chán lung lay đầu về sau nhìn về phía cách đó không xa tê liệt ngã xuống tại trên ghế dài c à dìn khoe miệng khanh n h é hai mắt vô thần t ó c chán bị đã bay hơi mồ hôi dính liền thành từng sợi nếu không phải ngực còn có, có chút ó c chập trùng gã ạ dạ đều muốn hoài nghi sắc mặt tái nhuận đến không có một tiêu huyết sắc tóc đỏ tiểu cô nương có phải là đã chết rồi nàng đây là làm sao rồi đại khái là chưa ăn no cơm đi có chút dinh dưỡng không đầy đủ xem ra thân thể không tốt lắm dáng vẻ ngươi nếu là có tâm liền mua chút dinh dưỡng phẩm để nàng bồi bổ cũng không quay đầu lại mạ gi chuyện đương nhiên á c có chuyện này ngươi trước đó không phải nói vũ u dù mạ kỳ tộc nhân thể chất thế gian ít có à, làm sao hiện tại liền dinh dưỡng không đầy đủ bị ép khô về sau không thể động đậy một bộ nhu cầu cấp bách bồi bồ dáng vẻ n g ư ơ i đều biết còn để ta nói cái gì thật sự cho rằng gãy chi trung sinh khí quan tái tạo loại sự tình này đơn giản như vậy chỉ dựa vào đưa vào sinh mệnh lực cùng trà cớ dạ hiệu suất thực tế là quá thấp không có đại mà d ư n g tinh nhiên người khôi lội thuật cùng tái sinh hạch chế tạo lại thêm từ h ỏ rổ xỉ mà d ư kia dọa dẫm tới sinh vật kỹ thuật đem c ả dìn echo đều không nhất định có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong để mất đi tuyệt đại bộ phận hệ thống miễn dịch gạ hạ dạ khôi phục như lúc ban đầu trước kiểm tra một chút thân thể của mình có vấn đề kịp thời điều chỉnh để một đôi sủ cạ cụ cũng giúp ngươi nhìn xem thân là giải phòng cho thuê khách giữ gìn trung cư hoàn chỉnh cùng an toàn cũng là phải có chi ý ngươi đã thoát ly công chúng ánh mắt vượt qua ba giờ sau khi thu thập xong đi rửa mặt một chút tệ ạ dị c ũ n g c ả n g cụ r ổ vẫn chờ ngươi trở về ăn khuya thật đúng là biết sai xử người muốn như vậy đều không có ý định phân cơm một đôi sủ cạ cụ phàn nàn thanh â m từ gà ạ dạ bụng xông ra tâm linh nhận chuẩn tỷ phu vô tình đả kích gà ạ dáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên khắc khoe h o a n g ngồi xuống trước nghỉ ngơi một hồi nơi này lại không có ngoại nhân không cần thời, thời khắc khắc duy trì cạ dẹt đệ t ự chờ ồ đợi thuyết chương hoạt bảy trăm linh năm chờ đợi đối gà ạ dạ cùng cạ dìn tới nói bọn hắn cần làm sự tỉnh đã đã qua một đoạn thời gian đây ạ i maz bản n h n bận rộn còn nhiều nữa. Khôi phục một điểm khí lực gạ á ra, đứng sau, nhìn hắn chỉnh phải phục phía Khôi khí thử điểm tại đại điều một lực sau, maz xem l gạ dạ, ấ nào dạng đó khôi là i linh kiện chạm kim loại l chạm đồ vật. Đây vật. giải phẫu công cụ nhân tạo tim phổi cơ bên ngoài cơ thể máu dưỡng hệ thống tuần hoàn một bộ phận lần sau giải phẫu sẽ dùng đến cũng không bay đầu lại đ ạ i mà trực tiếp nơi đó hồi đáp cái này lần sau liền muốn đối dưới trái tim tay rồi thế nào đối trong thân thể ngươi bộ ba mươi chín linh kiện ba mươi chín còn có khó mà dứt bỏ lưu luyến s ố n chiều ở chung làm sao cũng có chút tình cảm đi đại mà thái độ tựa hồ cũng có chút ảnh hưởng ga ạ da tâm tư kìm lòng không đặng mở lên tiểu trò đ ù a vậy ngươi phải hào hào chân quý còn thừa không nhiều gặp nhau thời gian đại maz phất phất tay một bộ làn da trắng bệnh sinh vật hình người từ cạ dìn thể nội toát ra sau đó bị đại maz mau lẹ thu nhập trong cơ thể mình gã a ra nhìn một chút không phản ứng chút nào cá dìn nhìn không được thở dài một hơi đã từng mượn cá dìn thân thể gánh chịu lực lượng này mà sớm đã đem cái này tóc đỏ tiểu cô nương cực hạn mò thấy ta sẽ dùng cá dẹp quyền lực từ vật liệu chiến bị nhà kho bí mật triệu tập một nhóm dữ liệu dùng để cung cấp nàng sử dụng mặt khác ngươi cũng phải nghĩ một chút biện pháp lần thứ nhất giải phẫu liền kém chút vứt bỏ nửa cái mạng cũng không phải là điểm tốt ta minh bạch đại maz gật gật đầu ca dìn huyết mạch bí thuật thể năng chữa trị hiệu quả cực dài nếu như chỉ là mượn dùng một điểm trả cờ dạ cùng sinh mệnh năng lượng ảnh hưởng không phải rất lớn nếu là tạo thành cái gì không thể vãn hồi mãi mãi tổn thương cũng không phải là đại maz cùng gà ạ dạ nguyện ý nhìn thấy mười mấy phút sau sông cái tắm nước nóng gà ạ dạ đổi một thân quần áo ra thời điểm đại maz đã đem phòng thí nghiệm thu thập xong những cái kia dọn người giải phẫu công cụ đã không thấy tăm hơi bị đại maz c mở miệng uy mấy viên thuốc hoàn ca dìn trên mặt cũng khôi phục một tiêu ế t sáp tiêu trừ khả nghi vết tích về sau g ạ dạ đưa tới tâm phúc đem cả cùng đại mads nói điểm trong làng chính vụ về sau vân đạm phong k i n h rời đi bàn ăn bên trên không tính mười phần mỹ vị nhưng bao hàm tâm ý bữa ăn khuya đã chuẩn bị kỹ càng c ả n g cụ rỗ như thường ngày liếc nhìn báo chí tệ ạ gì một cái tay kéo lấy cái cằm một cái tay khác n h ả m chán nhẹ nhàng đập mặt bàn phát ra thanh thúy tiếng vang quá chậm hôm nay làm sao muộn như vậy khả năng bể bộn nhiều việc đi c ả n g cụ rỗ hứng hở đáp ăn khuya lại không phải không phải ăn không thể tỷ đ ệ ba người cũng chỉ có thường xuyên thức đêm cạn cụ rỗ khả năng có ăn bữa khuya nhu cầu tệ ạ dì cũng không phải là con cú đã sớm dưỡng thành ngủ sớm dậy sớm thói quen tốt quá khứ thời gian bên trong cũng chỉ có chấn ă n gạ ạ dạ thời điểm mới có thể bồi tiếp tức h đêm kể từ cùng một đôi x ụ cả cụ quan hệ cải thiện về sau gạ ạ dạ bản nhân cũng không thông suốt tiêu suốt đêm không ngủ mắt quần thâm cũng dần dần biến mất ngẫu nhiên về muộn cũng là bởi vì công sự quá nhiều nguyên nhân ý của ngươi là ta tân tân khổ khổ làm thức ăn là dư thừa phát giác được cản cụ rổ qua loa tệ ạ dì tiếng nói không tự chủ được tăng lên không ít ta không phải ý tứ kia chúng ta tại cái này ngốc trở lấy nói không chừng gạ ạ dạ đã cùng đại mà dỡ ở bên ngoài đến、qua. Có lẽ không thể nào tệ ạ gì không xác định mà h ỏ i t h ă m ngươi không phải ảnh vệ đội cán bộ à, có biết hay không hôm nay g ạ ạ dạ đang bận cái gì c à n cu r ồ thở dài một hơi để tờ báo trong tay xuống hôm nay ta thay phiên nghỉ ngơi không rõ lắm coi như biết cũng không thể tùy tiện nói cho ngươi ảnh vệ đội quy định không thể hướng người khác lộ ra cả d ẹ t thành tung làm sao không thể ngươi cùng g ạ ạ dạ đều là đệ đệ ta ta không phải ba mươi chín người khác ba mươi chín là tỷ tỷ. lời này ngươi nói với g ạ ạ dạ đi kéo một cái đến mấu chốt địa phương l i ê n chuyển ra t r ư ở n g tỷ tên tuổi đ ẹ p người c ả n cụ dâu cũng rất bất đắc dĩ ừ bất mãn tệ ạ g ì nhịn không được l ầ m b ầ m cũng không biết gần nhất đại mà cùng gạ ạ dạ đang bận thứ gì bình thường thời gian gặp mặt đều ít lại thế nào quan hệ thân mật cũng rất quen đó cũng là cả dẹp đệ ngũ cùng danh chấn nhẫn giới không chiến bộ đội thống lĩnh nhọc lòng đều là ảnh hưởng toàn bộ s u nạ gạ cụ phong q u ố c thậm chí toàn nhẫn giới đ ạ i sự nơi nào sẽ từng cái hướng chúng ta báo cáo chuẩn bị càn cụ dâu kiên nhẫn với nhủ cần chúng ta biết thời điểm chắc chắn sẽ không dâu dếm liền ngươi công và tư rõ ràng thông tin đạt lý vừa nghĩ tới khi con bé nắm mình rụt r bây giờ càng ngày càng không nghe lời tệ ạ gì trong lòng liền không thoải mái ngay tại tỷ đ ệ hai người buồn bực thời điểm cổng rốt cục truyền đến động tĩnh ngay sau đó gà ạ dạ đẩy cửa đi đến đang chờ ta gà ạ dạ người muốn ăn sao tệ ạ gì hỏi ừ m con bị đói cái kia vừa vặn trên mặt lộ ra nét mừng tệ ạ gì, đem ba người phần bữa ăn khuya chuẩn bị kỹ cảng đ ó lấy lại từ mình trong mâm phân ra một tiểu phần đem ạ xạ sổ triệu hoán đi ra tiểu gia hỏa hướng đã sớm quen thuộc mình t h n h t h o n g an trực c à n cụ dỗ cùng gà ạ dạ lễ phép lên tiếng trào về sau dáng vẻ ưu nhã ăn điểm tâm chỉ có ngồi tại gà ạ dạ bên người c ả n cụ rổ bất động thanh sắt hít h à mùi màu tươi tuyệt đại bộ phận khôi lỗi sư đều là dùng độc cao thủ dự phòng c h ú n g độc bản năng cũng không kém phân rõ mùi là một hạ n g mười phần trọng yếu tài năng gần như thế khoảng cách để c ả n cụ rổ hơi phát rác được gà ạ dạ trên thân còn không có hoàn toàn tan hết mùi không giống như là thụ thương g á n g v ẻ chẳng lẽ gặp ám sát gà ạ dạ bản nhân không có bất kỳ cái gì biểu thị cũng không có nghe được bên ngoài khắc thường hình cạn cụ rổ cũng không tốt hỏi nhiều đành phải đem nghi hoặc tạm thời dằn xuống đáy lỏng tựa hồ là đó chết đêm nay muốn ăn phá lệ tràn đầy gà đem trong bàn ăn xử lý tất cả đều ăn sạch còn ngoài định mức thêm một phần điểm tâm ngọt cùng sữa b ò mới dừng lại ăn dự định còn c â n không tự mình làm xử lý bị dứt khoát ăn xong cảm thấy mình chủ nghệ rốt c ụ c tiến rất xa tệ ạ gì vui vẻ ra mặt trong hầm ngầm còn có ướp lạnh dương ngọt kia là đ á i mà dịch sinh nhật đưa tới lễ vật tìm thời gian mời hắn tới cùng một chỗ ăn đi hở tệ ạ gì giật mình kia là q u à sinh nhật ngươi không biết gà ạ ra kinh ngạc nhìn về phía tệ ạ gì chờ một chút ngươi không biết đài mà sinh nhật là ngày nào nghe hắn nói lên qua nhưng ta quên n á y mắt chương n cùng g cụ c ả dạ vì í n mình h tỉ tỉ t lai bảy trăm linh sáu đền ủ chương bảy trăm linh sáu đền g ủ không có chút rung động nào vừa ăn vừa nói chuyện để tệ ạ gì cùng cạn cụ dỗ thành công chuyện di l ự c chú ý không muốn quan tâm không hiểu về m u ộ n dị trạng gà ạ dạ hơi thở dài một hơi đại mã giải phâu đến cùng đã làm những gì gà ạ dạ kỳ thật cơ bản đều hiểu bản kế hoạch bên trong đã đem mỗi một bước chi tiết viết rõ ràng tình lại ca rét để ngủ chứ còn có chút quá lượng thuốc mê sử dụng sau cảm giác khó chịu toàn thân cao thấp đều không có cảm giác đến không ổn một chút cũng không giống như là cắt xuống một ít trọng yếu khí q u a n rán vẻ liền xem như thể nội một đôi sủ c ả c ụ cũng bởi vì phong lớn lực lượng chỉ có thể thông qua trả cờ dạ cảm giác tới xác nhận hết t h ể bình thường n ế n qua bữa ăn khuya về sau nhìn biết báo chí gà ạ dạ trở về phòng dựa vào đầu giường chầm mắt vô số cái đêm không ngủ để gà ạ dạ mười phần quen thuộc tại không người quáy dày trong đêm lẳng lặng suy nghĩ ngoài cửa sổ bị gió cắt bao phủ trong bóng tối ảnh vệ đội thành viên g i vững tinh thần để phòng như có như không nhìn chầm chầm bên này ánh mắt. những cái kia nhân vật khả nghi chỉ có số ít tràn ngập ác ý ra hỏa mới là đáng giá chú ý đối tượng theo năm nay liên hợp nhìn khảo thí thời gian càng ngày càng gần không rõ thân phận bọn rình dập là càng ngày càng nhiều ngày thứ hai n g ắ p một cái chuẩn bị ra ngoài sớm rèn luyện đại m a d đẩy ra môn liền thấy tề a di người đ â y là nhận biết nhiều năm như vậy lần trước tề a di tự thân tới cửa tìm đại m a d đã không nhớ rõ là lúc nào sáng sớm tới cái kinh hãi đại m a d vội vàng tỉnh lại chính mình có phải hay không lại làm chuyện gì đó không hay vừa tới đang muốn gõ cửa nói tề a di nhìn về phía sát vách không hề có động tĩnh gì đại môn xệ hạ còn ở cách v á c h ngươi không biết có đoạn thời gian không nghe thấy động tĩnh đại mà u ậ t miệng đáp có thể cung cấp xệ hạ tiểu thư ở lại phòng ở nhiều như vậy cũng không nhất định phải vốn tại cái này đơn sơ độc thân nhì dạ trung cư thật sao từ chối cho ý kiến thể hạ gì h ứ n g hở mà hỏi thăm n g ư ơ i có cái khác nơi tốt hơn có thể ở vì cái gì không rời đi t h i ê n thuê đã sớm g i a o qua không được liền lãng phí ở đây ở nhiều năm như vậy còn thật quen sang năm khế ước thuê mướn liền đến kỳ c ả d ẹ p nhà cách đó không xa tới gần làng đại môn khối kia công trường thương ở ngu một thể cao úc sẽ làm xong đến lúc đó có thể sẽ chuyển tới bên、kia. Toàn bộ nạ như lớn, lúc có củ cứ thể tới sẽ sù vậy kia. bộ gạ m ộ t tòa c ô n g năng đầy đủ cao, c h í n chân nhỏ, h là một tầng, tầng mặt dưới đất t ầ này g trên s là t n gạ hạ gia đã từng hứa hẹn thủ lao đại mạn một mực không có dư lực khai phát k i ế nếu trúc bản thân đối nghỉ dạ tới t bản nghỉ nói vấn đề không lớn, như h đối đề dạ nào thỏa mãn dụng thỏa thiết kế sử y ê cầu, nước, chốt, còn mâu muốn điện, thông gió trời làm không i mỗi ê m cố c ú t kết trí. phòng hộ h Nếu giới k bố có kiến tạo nhà ngang kinh nghiệm dạng này nhà cao t ầ n g căn bản cũng không có lẽ xuất hiện tại su nạ gạ cụ nhân giới so cái này còn muốn khoa trương kiến trúc đều có vũ cốt sông thẳng tới chân trời thấp lâu thổ quốc cùng thác nước sánh vai cùng dây núi sánh vai thạch đầu thành cụm mỏ gạ cụ không trung hành lang vân vân có thể giống như vậy n é t vào một đống lớn công năng tổng hợp, khu, cỡ lớn tổng hợp thị trường đô thị giải trí thường ở lâu hòa làm một thể vẫn là lần đầu xuất hiện hẹp dân bẩn cũng đành phải tại điểm này địa phương chằn trọc xây dịch chờ đại mads cùng người nhà chuyển vào chuyên môn chuẩn bị hào trang phòng về sau cái k h á c liền lấy củng xích chi cắt bụi đại gia làm hàng xóm m a n h lưới giá cao cho thuê thỏa thỏa tinh anh khu dân cư người r à n h rỗi m i ễ n tiến lại mình vận danh o thu một lần vật n g h i ệ p phí khu sinh hoạt tiêu phí ăn ở thường n g à y cần thiết đều cho bà chọn n g ắ m lại lúc kia hải lượng tài phú quần quận mà đến đại mads liền không nhịn được mặc sức tưởng tượng tương lai về phần khai phát chi phí nhà đại m a d u chính là công sự tiền làng cấp phát không đủ chỉ có thể đi bên ngoài ngủ cá i nhân thủ đầu vẫn là rất dư dả cho dù có quay vòng không tiện lợi chỉ cần mở miệng mượn có rất nhiều người cấp tới cửa đưa tiền biết ngươi bây giờ có tiền đã sớm nghe qua đại m a d phát tài đại kế t ệ à gì, hôm nay muốn hỏi cũng không phải những này những cái kia d ư ơ ngọt n g là ngươi lấy sinh nhật danh nghĩa tạo thí nghiệm vườn bội thu thực tế không có địa phương thả am hiểu một đội đại m a d mở không ít chọn giống gươm giống căn cứ rau quả trái cây cơ bản đều ăn không hết trừ làm thường ngày phúc lợi phát cho thuộc hạ một bộ phận đủ thành nước trái cây đồ uống uống một mình còn lại đều là tìm một cơ hội liền tặng người xin lỗi ta không nhớ rõ ngày đó đối ngươi có ý nghĩa là thủ ngươi một buổi sáng sớm tới chính là vì xin lỗi đại m a dự cười k h o á t khoác tay nếu không phải tổ phụ cùng mẫu thân nói lên chính ta đều quên lại nói ta c h ọ n một ư ơ i tám tuổi thời gian chẳng lẽ còn muốn tổ chức cái gì trưởng thành lễ sao trưởng thành lễ sa nhẫn có loại này tập tục ta liền thuận miệng nói đừng để ý đại m a dự cười ha ha một tiếng qua loa đi qua xuyên qua đến n h ậ n giới nhiều năm như vậy đại mars đã sớm minh b ạ c h nhẫn giới tập t ụ cùng kiếp trước có cực lớn khác biệt đã không có đem tất cả ngày nghỉ lễ cùng ngày kỷ niệm xem như lễ tình nhân qua c ũ đại mạng c xuất thủ hào phóng là bởi vì chính mình thực sự không thiếu bản nhân cũng không có kỳ vọng thu được cái gì phần từ tiền Tỷ như tổ kỳ t ỏ xi、si, liền dùng tự nhiên hát rượu thạch mãi cái sơ hù d i k ẹ n xem như lễ vật đưa cho đại mà dễ nhẹ nhưng tình nặng nha so sánh lễ vật từ đấy lòng c h ú c phúc ngược lại càng trọng yếu hơn thân là đại mà duyện xấu bạn gái không có bất kỳ cái gì biểu thị cũng không có vấn đề gì mấu chốt là đại mà duyết qua người khác đều biết mình có quên cái này liền tương đối xấu hổ ngươi cũng không có cái gì bất mãn đúng xạy ạ cụ dạ mạ dạ c ụ mò còn có người đồng đội đưa ngươi cái gì rồi d ù n từ cỗ nộ hạ mang đến thơ ngọt đường bảng hiệu điểm tâm xen liền thuận miệm trúc phúc cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cũng không biết sẽ hạ tiểu thư chẳng quan tâm ngược lại là mội mội của nàng xà nạ đưa một bộ kính dâm đều rất là giản dị thường ngày lui tới có vẻ như không có gì đặc biệt đại ma bản nhân không thèm để ý người khác cũng sẽ không để ở trong lòng cái gọi là ba mươi chín xích chi cắt đụi ba mươi chín đại gia nhân khí cũng bất quá như thế mà nói tề hạ dị đem dấu ở sau lưng đóng gói hộp đưa tới cho ngươi xem như đền ngủ đây là cái gì một bộ đồ hồng trà vừa dứt lời đại ma từ trong hộp lấy ra một con làm công tinh mỹ cái chén cái này thật đúng là để người kính hỉ tinh thần không tốt đêm nay liền một chương này ngày mai lại bổ chương bảy trăm linh bảy lấy hay bỏ chương bảy trăm linh bảy lấy hay bỏ muộn xuân thời tiết phong quốc x ú nạ gạ cù y nguyên vẫn là c ắ t đ u ổ i l ấ y trời hỏa quốc điền quốc xóm quốc trà quốc các vùng đã có một chút viêm hạ k h ô nóng nhất là không do trời nắng đỉnh đầu nắng gắt tùy ý tản ra ánh sáng cùng nhiệt gieo hạt đến màu xanh biết giạt rào đại địa bên trên từ dưỡng vạn vật sinh trường t a m vi ý đ ố bù nghỉ lại trong hồ lớn kỳ dị gạ cụ ám sát bộ đội cùng thụ ủy thác hiệp trợ nhanh viện binh đội thành viên liên hợp cổ nộ hạ kết giới ban cùng phong ấ n ban dứt khoát ở đây xây dựng cơ sở tạm thời. dựng cứ điểm tạm thời những này ai cũng có sở trường riêng tinh anh các nghĩ dạ một bên bố trí cảnh giới kết giới một bên thử thăm dò tam v ị ý dỗ bù phản ứng ý đồ đem nó dẫn dụ đến nước cả chỗ nhất cử thành cầm đáng tiếc ngã một lần không hơn một chút tam v ị ý dỗ bù so trước kia càng thêm cẩn thận làm b ừ cũng không phải không được chính là chọc giận tam v ị đại giới không chịu được nổi tự m ì n h tọa chấn hạ t ạ c c ả cạ xì đối vụ nhẫn thủ l i n h nói các người nói cái này vĩ thú tương đối dịu dàng ngoan ngoãn có thể tính tình cho dù tốt cũng là vĩ thú hơi hoạt động một chút thân thể liền có thể để nghĩ dạ t h u c thủ vô sách điểm này vụ nhẫn đương nhiên cũng là biết cá mặt l không tự chủ được phát ra sôi đ ộ i khí thức liền để người cùng làng tổn thất nặng nề thể lượng tranh lệch quá lớn đánh giá sai năng lực chịu đựng mà dẫn đến bi kịch không phải lần một lần h a i mặt khác còn có một cái không thể coi thường vấn đề là bắt lấy tam vĩ về sau xử trí như thế nào mau chóng tìm tới phù hợp tam vĩ gì nụ gì kỳ nhân tuyển đương nhiên là lý tưởng nhất tình trạng đáng tiếc nhân tài tàn lụi thời kỳ giáp hạt trạng thái so su nạ gạ c ủ cùng ý họa gạ c ủ còn nghiêm trọng hơn vụ nhẫn căn bản là tìm không thấy phù hợp đối tượng đừng nói dị nụ dị kỳ ngay cả n h ữ n đao thất nhân chúng đều thu thập không đủ trông cậy vào vụ nhẫn trong lúc cấp thiết giải quyết vấn đề cũng là làm khó. nếu không tìm chỗ miếu trước phong ấn việc không liên quan đến mình chỉ là vì nhiệm vụ mà không thể không đến xã teslin h đề nghị trên thực tế các đại nhận thôn đều gặp được dạng này q u ấ n cảnh tại cô nô hạ thành lập trước đó cụ già mạ liền một trận phong ấn tại hòa c h i tự một đuôi sủ c ạ c ủ cũng nhận bùn p ủ c ủ đàm kêu hòa thượng ước thúc cụ mò gạ c ủ ra đại nghiệp đại trừ q u y đạo bí mật này căn cứ còn có vân lôi hạt chờ mấy cái phong ấn điểm kỳ dị gạ cụ mặc dù nghèo túng lâm thời giam giữ vi thú địa điểm vẫn là có chỉ là lấy vụ nhẫn bây giờ tình huống muốn hay không vô cùng lo lắng đem vi thú bắt về còn phải suy nghĩ một chút vì lục vĩ gì nụ gì k ỳ hữu tạ c ả tạ phản bội chạy trốn nhức đầu không thôi tở dù mì mê ấy nhất thời bán hội thật đúng là cầm tam vĩ không có cách nào nhanh viện binh đội thành lập là tại ngũ ảnh đại hội giàn không xuống thúc đẩy mặc dù chủ đạo người là cô n ô hạ có thể trên danh nghĩa đến cùng là cái trung lập tổ chức tiêu ít tiền giao cho bọn hắn đến n h ờ quản cũng không phải không thể tiếp nhận thân là nhận rơi b a chủ cô nỗ hạ nghĩ dạ đến cùng vẫn là phải mặt sẽ không tùy ý đem v ị thu cho chiếm lấy đương nhiên cô nỗ hạ thực sự muốn chơi xấu cũng chỉ có thể vén tay áo lên đánh chí ít hiện tại hạ ca sủ kỷ uy hiếp phía dưới ngũ đại nghĩ cuối cùng tam phương thủ lĩnh trải qua sau khi thương nghị vẫn là quyết định đem tam v ị ý dô bù bắt lại nhưng là không trở về t h ủ y quốc mà là lân cận phong ấn tại c ô nội hạ vì dẫn xuất tam vĩ ngay cả tứ vĩ dị nụ dị k ỳ rô si đều bị xem như đòn sát thủ mang đi qua đồng thời từ củ mỏ gạ cù mượn tới lục đạo thần khí hiệp trợ đội hình như vậy đối phó tam vĩ cũng không thành vấn đề đi chủ trì đại cục hạ tặc c ả cạ si như thế phán đoán về phần kết quả như thế nào liền phải nhìn có nhiều hiểm khích lâm thời đồng minh có thể hay không chân thành hợp tác theo kế hoạch huấn luyện không ngừng đẩy tới ủ trị hạ xạ sụ kẹ tu hành cũng dần vào giai cảnh bất quá tàn khốc huấn luyện hình thức để ủ trị hạ xạ s ủ kẹ thương thế trên người cũng càng để lâu càng nhiều không có cả gì huyết mạch bí thuật thể năng chữa trị giúp đỡ dựa vào tiêu hao thân thể dược t ề cùng tự nhiên khôi phục tốc độ rõ ràng đã không đuổi kịp thường ngày cần thiết xử lý vết thương một chút dùng băng vải băng bó kỹ về sau báo thủ thiếu niên trở lại phòng ngủ nằm tại trên giường nghỉ ngơi một lúc sau bắt đầu thông lệ tiến hành cảm giác tự nhiên năng lượng kém chút biến thành đánh mất lý trí quái vật có đã từng giao hấn ủ trị hạ xạ xủ kẹ rõ ràng cẩn thận nhiều dù vậy nó không ngừng thăm dò tự thân cực hạ cử động sau một hồi lâu dừng lại báo thủ thiếu niên mở hai mắt ra có chút hiểu được giải khai trên cánh tay băng bài phát hiện lúc trước vết thương đã sắp khép lại sốc lên váo ngực bụng chỗ đau tốc độ khôi phục cũng nhanh đến mức kinh người không chỉ là thể lực trà cờ dạ cùng cảm giác tăng lên ngay cả thương thế khôi phục năng lực phản ứng n h â n thuật uy lực chợ đều chiếm được toàn diện tăng mạnh đây là tại không có tu thành tiên nhân hình thức tình hương dưới chỉ dựa vào hấp thu thân thể trong phạm vi chịu đựng tự nhiên năng lượng liền có thể để cho mình trở nên cường một mảng lớn khó trách hai năm trước còn tại sản sản với nhau đối thủ bây giờ trở nên cường đại như thế tiên nhân hình thức loại này thần kỳ tu hành pháp biết cho ta thực lực mang đến bay vọt về chất bất quá càng là xâm nhập hiểu rõ ưu trí hạ xạ xủ kẹ liền càng có thể cảm nhận được ảnh hưởng tự thân tu hành tốc độ điểm mấu chốt ở đâu trạ cơ dạ lượng không đủ đã trở thành cấp bách chờ gấp giải quyết nan đề k h ô nháy g có ả i l mắt đã từng đồng đội hữu du mạ kỳ nạ dù tổ kia không dạng đạo lý thể lực cùng trả cờ dạ lượng ưu thế ánh vào hữu trí hạ xạ xủ kẻ não hải nếu như hắn không phải đần như vậy có lẽ là khó được tu hành tiên nhân hình thức thiên tài bất luận kẻ nào đều có nó tia chấp tiên một mặt cho dù là tư chất thường thường hạ dù nổ xạ cú dạ tại cơ sở lý luận cùng trả cờ dạ năng lực khống chế bên trên Để c loại thứ nhất là nội bộ đào lẻn cơ bản dựa vào trăm học khổ luyện tôi luyện ý chí loại thứ hai chính là thay cái tư chất tốt hơn thân thể có thể ủ t h ì hạ gia tộc xạ dị gặng làm mình lập thân gốc dễ không thể khinh động đầu này không thể làm loại thứ ba mạo hiểm trở thành dị nụ dị kỳ mượn dùng cơ hồ có được vô hạn trả cờ dạ vi thu thành tựu mình phương pháp này ngược lại là có thể suy tính một chút chỉ là phong hiểm quá lớn với lại mình cũng sẽ không phong ấn thuật tính khả thi không cao chương bảy trăm linh tám cân bằng thẻ đánh bạc chương bảy trăm linh tám cân bằng thẻ đánh bạc cuối cùng mượn người khác trả cờ dạ cho mình dùng phương pháp để ủ trí hạ xạ s ủ kẹ có chút cảm thấy hứng thú tư chất không tính đỉnh tiêm đại mạng cũng vì trả cờ dạ lượng không đủ vây khốn cuối cùng cấp đám người sở trường mới trở nên lợi hại như vậy sao đơn đ ả độc đấu đóng cửa làm xe là không thể làm cố gắng cùng kiên trì rất trọng yếu nhưng cũng không thể một mực chấp mê bất nộ làm bừa ta sẽ không khôi lỗi thuật bồi dưỡng đồng nguyên trà cờ dạ lại tụ h ợ p hợp thủ đoạn không thể dùng như vậy cùng mình chặt chẽ tương liên trà cờ dạ thuộc tính không kém nhiều không bài xích lẫn nhau nhận giới thường dùng nhất thủ đoạn bên trong sen lẫn nị dạ thú cùng thông linh thú có vẻ như liền rất phù hợp bắt t r ư ớ c động vật nhất pháp gửi phôi trùng nị dạ khuyển thông linh thú linh cơ khẽ động ngụ chỉ hạ xạ xú kẹ đã cảm thấy thông linh khế ước ánh vào náo hải chính là nó nguyên bản quyết trí thể báo thủ ự chỉ hạ gia tộc trẻ mồ tôi đối đại mars tìm kiếm để cho mình làm con dối giả mã bù kỳ khế ước giảm ụ c đích liền có suy đoán bây giờ càng là chắc chắn trên người mình có loại nào đó đặc chất bị đại m a r coi trọng cho nên mới sẽ được tuyển chọn ta cần càng nhiều có thể giúp ta tu thành tiên nhân hình thức giúp đỡ ca dìn hẳn là một cái lựa chọn tốt đáng tiếc bị đại m a r bắt đi t h â n ở họ rồ si、sì、m a r trưởng không phía dưới hành động đều không có tự do h ữ trí hạ xạ s ú k ẻ có thể bị chống cậy vào được cũng chỉ có duy trì liên lạc đại m a chỉ là mong muốn xuất ra đầy đủ thẻ đánh bạc thuyết phục đại m a hỗ trợ cũng không dễ dàng suy nghĩ mình còn có cái gì có thể lấy ở đâu trao đổi hữu tri hạ xạ s ú kẹ lần nữa lâm vào trầm tư m à u vang sáng ánh đèn bên trong n ằ m tại trên giường cạ dìn đầu đẩy mồ hôi dãy rồi lấy tựa hồ làm cái gì ác n g ộ n g toàn thân sao động bất an tóc đỏ tiểu cô nương miệng bên trong còn mơ hồ lẩm bẩm cái gì trong lúc đó sợ hai phải gọi lên tiếng cạ dìn ngồi dậy hai tay ôm lấy toàn thân run dày b ả vai run lẩy bẫy quét mắt b ù n phía ngươi tỉnh rồi cách đó không xa một bên buông t r à một bên bưng lấy bản thiết kế dạng tập tranh cẩn thận nghiên cứu đãi mà dừng ngẩm đầu lên vừa cười vừa nói ta liền xem t r ư n g ngươi mới từ trong ngộng cảnh trở lại hiện thực t i ể u cô nương rất mau trở lại nhớ lại mình tình cảnh sau đó song tay mỏ mỏ thân thể của mình có vẻ như không có thiếu cái gì linh kiện lòng khẩn trương lập tức để xuống giải phẫu thành công rồi nhờ hồng phúc của ngươi thuận lợi hoàn thành bước đầu tiên giải phẫu trước khảo thí đại mạc không có phát hiện bất luận cái gì sai sót thật là độc thủ lại giật mình cá nhân thể chất khác biệt là to lớn như thế khôi phục gạ ạ dạ cùng một cái bình dân đồng dạng tương thế tiêu hao trả cờ dạ hoàn toàn không tại một cái đẳng cấp may mắn đại mạc có lưu đầy đủ dữ lượng miễn cưỡng không có xuất sư bất lợi lúc ấy ta đều coi là muốn chết rồi trà cơ giả cùng sinh mệnh lực như suối tuôn r a trôi qua để cạ dìn giật mình kêu lên s o khôi phục cụ chỉ hạ x ả sụ kẹ cơ thể thương thế tiêu hao đại thật nhiều cho nên mậu thấy mẫu thân ngươi rồi ngươi đoán lòng người bạn sự là như thế chi chuẩn đại m a cười nhẹ lắc đầu đây là ta làm việc không có làm đến nơi đến trốn nghĩ dạ thân thể trải qua thiên truy bách luyện cùng trà cơ giả tể lễ cùng người bình thường đã có rất đại khác biệt như u c h í hạ o bito trái tim tan vỡ đều không có lập tức chết đi người bình thường thiếu máu cơ tim liền muốn mạng người húng chi gã dạ thể nội còn có vi thu trà cơ g i biến số này thế được t kế giới h ạ nhưng từ là về sau theo kế hoạch tiến một bước xâm nhập lại nghĩ như lần trước bằng vào vận khí cùng cẩn thận hữu kinh vô hiểm đẩy tới nhưng là không còn dễ dàng như vậy loại phương pháp thứ nhất sửa đổi kế hoạch gia tăng giải phẫu số lần trừ lại đầy đủ hệ số an toàn như vậy ngươi cần ngưng lại su nạ gạ cụ thời gian không thể nghi ngờ biết càng dài thứ hai tìm tới một cái khác có được thể năng chữa trị huyết mạch thiên phú hữu du mạc k ỳ tộc nhân hiệp trợ thứ ba ngươi trở nên mạnh hơn một chút có thể chuyển vận càng nhiều sinh mệnh năng lượng năng lực chịu đựng càng mạnh cũng không có phiền thoái nhiều như vậy nhìn như không có khác biệt lớn kỳ thật vẫn là hơi có khác biệt ngươi thích loại nào cái này cà gì n g ờ n g ơ có chút không biết bắt đầu nói từ đâu nói là ba loại phương pháp loại thứ hai rõ ràng liền không đáng tin cậy loại thứ nhất tốn hao thời gian quá chậm có thể chọn kỳ thật cũng chỉ có loại thứ ba nếu như có thể mạnh lên đương nhiên tốt nhất cả hai cùng có lợi m à đại m t vỗ tay mà cười ngươi có thể nghĩ như vậy tự nhiên tốt chỉ là mạnh lên loại sự tình này nói nghe dễ dàng làm rất khó cần tốn hao tài nguyên cùng nhân lực vật lực rất nhiều nếu như ngươi quyết định tuyển con đường thứ ba như vậy xù nạ gạ cù hứa hẹn chỗ tốt khẳng định liền biết ít rất nhiều tuy nói chuyện này từ đầu tới đôi c ả dín đều là bị ép buộc có chỗ tốt cũng là thật sự xù nạ gạ cù bỏ ra cái giá khổng lồ thành tựu một ngoại nhân tựa hồ cũng không quá phù hợp nếu như có thể ta cũng có thể tại kế hoạch bên ngoài giúp các ngươi bận điệu hứa hẹn ân tình nga nói mà không có bằng chứng thực hiện khó khăn không dễ làm、à. đại mạt u ớ t cảm ra vẻ trầm tư hồi lâu sau mới đúng thấp t h ỏ m trong lòng cạ gì nói dạng này ngoài ý mớn thực tế là quá ghét mặc kệ là ta hay là xù nạ gạ c ủ cùng ngươi đều không có gì đặc biệt tình nghĩa trên bản chất chỉ là trao đổi ích lợi nếu là giao dịch thẻ đánh bạc đồng giá là trọng yếu tham khảo theo như nhu cầu cũng là nhất định phải nếu như trả ra đại giới là đối phương hoàn toàn không cần luôn cảm thấy không quá công bằng ta cũng không phải là tự nguyện cho dù ngươi lúc đó bắt đi ta giúp đại ân có thể ta cũng giúp các người a cho nên đây chính là vấn đề đại m ạ giang tay ra chúng ta rất cần huyết mạch của ngươi thiên phú thể năng chữa trị tới hiệp trợ có thể ngươi đối với chúng ta đồng thời không có quá nhiều khao khát đặt thành giao dịch vội vàng trình độ tranh lệch khá lớn cái này khiến chúng ta rất bị động ta rất chán ghét loại này kế hoạch vừa mới bắt đầu liền không tại nắm giữ bên trong cảm giác nhất là sẽ ảnh hưởng bốn thôn c ả dẹp đệ ngũ cùng tiếp xuống một hệ liệt biến cố ý của ngươi là ta nhất định phải đưa ra một cái mười phần mánh liệt yêu cầu để hai phe giao dịch dục vọng ngăn nhau lại đến cân bằng thẻ đánh bạc a đại mà gật gật đầu dạng này liền có thể không cần cân nhắc gân tình loại này không tốt cân nhắc giá trị nhân tố thuận tiện đạt thành giao dịch đương nhiên ngươi mong muốn đợi tại ủ trí hạ xạ sủ kẽ bên người yêu cầu là không thích hợp nhưng là ngươi có thể đưa ra như là như thế nào thu hoạch được đợi tại cái tia thiếu niên bên người không bị ghét bỏ bán sự yêu cầu lâu dài ở chung kỳ thật cũng là tương đương xa xỉ sự tình thì như nói c ả c gìn h ớ lại cùng ủ trí hạ xạ sủ kẽ ở chung từng ly từng tí thời gian dần qua có chút hiểu được trở nên hữu dụng mạnh lên ngươi nhìn giao dịch của chúng ta vẫn là có mười phần nền móng vững chắc chương bảy trăm linh chín che giấu chương bảy trăm linh chín che giấu cùng một sự kiện từ xa n h ữ n đơn phương yêu cầu biến thành hai phe đều vui thấy kỳ thành chuyện tốt tiếp tục đẩy tới độ khó rất rõ ràng giảm xuống không ít như ưu dù mạ kỳ nạ rủ tội như thế có thể đem địch nhân nói đến hồi tâm c h u y ể n ý b ả n sự đại maz là không có bày sự thật giảng đạo lý đem sự t ì n h phân tích đến rõ ràng để ca dìn nhận thức đến xa nhận thành ý và thiện ý vẫn là không thành vấn đề tựa hồ vì chính mình nghi kỵ có chút xấu hổ ca dìn có chút không được tự nhiên vừa cười vừa nói x a nhận tác phong vẫn luôn rất bá đạo thanh danh không tốt lắm đại maz không chút phật lòng nói ngươi cùng mấy cái sa nhẫn đã từng quen biết chứ ta đại khái gà ạ dạ cho ngươi ấn tượng sâu nhất đi cái khác đoán chừng đều là nghe người khác nói cho dù không nguyện ý lại nhiều lần nhắc lên lần trước nhìn khảo thí gạ ạ dạ biểu hiện thực tế là quá hung tàn h o à n g bét ấn tượng đầu tiên mang đến bóng tối cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ, so sánh cùng nhau đại mạng phong bình cũng không có tốt hơn chỗ nào kỷ nộ vô thường không kiêng nể gì cả chê hoa ghẹo nguyệt côn g vọng tự đại trà đạp quy tắc miệt thị quyền uy t r u y ề n nôn luôn luôn liên tiếp cũng may đại m a trẻ tuổi thực lực cường đại một tuấn tre chăm xấu làm theo ý mình tác phong không thế nào lấy đại bộ phận lạc hậu xa nhân thích ngược lại hấp dẫn không ít phản lịch người trẻ tuổi tôn sùng đương nhiên nghĩ ra không phải gò bó theo khuôn phép nghề nghiệp nhất là xa nhẫn quá thành thật cũng không thế nào bị người chào đón c ả dì nối xú nạ gạ cụ cách nhìn khuynh hướng mặt trái cũng là tình có thể hiểu đại m a giáp lại để c ả dì càng lộ ra xấu hổ là ta lại nghe thiên tín đại m a cười khoát k h o t a y kỳ thật cảm giác của ngươi cũng không tính quá không hợp thoái thường hung thần áp sát xa nhẫn rất nhiều có thể cùng nhan duyệt sắc mới tốt dễ nói chuyện chính là số ít ngươi không phải cũng là s a nhận a tựa hồ đối với đồng bạn đánh giá cũng không cao chính là bởi vì hiểu rõ mới nhìn được đến vấn đề không tự biết tại giả dối quỷ quyệt n h ấ n giới là đi không dài xa giống như ngươi nói tác phong bá đạo nhưng thật ra là một loại biểu hiện không tự tin cổ nộ hạn ý g h i ả cũng không thường xuyên biểu hiện ra cường ngạnh thái độ nhưng bọn hắn sức thuyết phục so với ai khác đ ề u cường n g ư ơ i kiểu nói này thực lực không đủ thảo nhận đối ngoại không đúng tại so với mình yếu phụ nữ trẻ em trước mặt trọng quyền xuất kích thích ứ n g năng lực cường đại cạ d ì đại khái minh bạch đài mạng mong muốn biểu đạt ý tứ đại khái bọn hắn cũng chỉ có bản sự như vậy thảo n h â n không có ngươi nói như vậy không chịu nổi nhưng t h n g như như lời ngươi nói chính thức cường đại ý chí cũng không làm sao cần ngoại nhân khẳng định bọn hắn có đầy đủ tự tin không dễ dàng động tâm vì ngoại vật tuyệt đại bộ phận người tầm t h ư ờ n g không có đủ trí tuệ cùng sắc bén ánh mắt có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất tại coi trọng vật chất trong xã hội mê thất mình hư vinh lại mất cảm khoe khoang không tồn tại vinh quang bồi cũng không lịch s ử huy hoàng thổi phồng tầm t h ư ờ n g vô vi tiến tổ thiếu cái gì liền để ý cái gì nội tâm càng bần cùng liền càng thích học đòi văn vẻ càng là không đủ liền càng thích cường điệu phốc phốc đại m ạ n không chút lưu tình bóc đồng bạn để c ả o dìn nhịn không được cười ra tiếng ngươi nhìn chân tướng luôn luôn như thế để người khó xử đại mặt giang tay ra lơ đến trêu chọc nói cho nên x a nhẫn bá đạo cùng h u n g á c chỉ là vì che giấu tự thân yếu đối u cùng không tự tin đây không phải đương nhiên sao thảo nhẫn bị đại nhẫn thôn thay nhau t r ả đạp chúng ta x a nhẫn cũng không dễ chịu phía trên tổng áp suất lấy cổ nố hạ lại nhiều lần dạy cho chúng ta như thế nào là người thành thành thật thật tận cùng minh hữu b ả n phận thật muốn có lực lượng cùng tự tin từ trong ra ngoài khí chất liền có thể, thể hiện ra còn cần đến làm bộ cường điệu hù dọa người khác cho mình động viên thôi mặt trời dưới đáy liền không có mới mẻ sự tỉnh đương nhiên trước kia là thực sự chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu duy trì bá đạo tư thái hy vọng về sau trở nên mạnh hơn một chút có thể để cho s ù nạ gạ cù người cùng làng ít một chút kẻ yếu không phăng khoáng nhờ một phần cường giả ung dung đại khí mới tốt cảm giác ngươi không giống một cái xa nhẫn bởi vì ta rất mạnh với lại biết mình rất mạnh điểm này rất trọng yếu đại ma trực tiếp nói biết người người trí tự biết người minh ngươi mong muốn mạnh lên có tư cách đi theo ư trí hạ xả xủ kẽ bước chân trừ cố gắng tu hành bên ngoài suy nghị cùng lấy hay bỏ cũng rất trọng yếu kia ngươi cảm thấy ta có thể làm được sao ta nào biết được ưu trị hạ xạ xủ kẻ từ nhỏ đã là người đồng l ừ a chú ý tiêu điểm cảm biến với hắn hoa si thiếu nữ còn nhiều ngẫm lại chính ngươi có ưu thế gì đi đại m ạ dưỡng hở nhún nhún m a i thuận tiện nói một câu qua quốc phá diệt về sau sinh hồng sắc tóc tại toàn bộ nhận giới tương đương hiếm thấy ngươi rằng này nếu như sinh ở cổ nổ hạ có thể sẽ bởi vì không giống bình thường dễ thấy màu tóc mà lọt vào xa lánh dù là ngươi hình dạng cũng coi như siêu cồn bạch tụy y nguyên sẽ bị ấn lên một cái người q u á dị nhãn hiệu đặc lập độc hành không thích sống chung là giao tế tối kỵ sinh hồng sắc tóc cái này vừa hiện m chính là tốt nhất mục tiêu đ ả kích cùng loại còn có mày rậm c h á n rộng đầu heo m ậ p mắt cá chết chờ một chút không đồng nhất m à n ân g người quái dị không thể nào chẳng lẽ xạ xủ kệ l à như thế này nhìn ta sao cái này chỉ có chính hắn biết bất quá đại m a h sau khi suy nghĩ một chút đáp ta cảm thấy hụ trì hạ xạ xủ kệ trong lòng bị báo thủ tâm tư lấp đầy căn bản cũng không có để ý ngươi là xinh đẹp vẫn là xấu xí giá trị của ngươi ngay tại ở đối với hắn báo thủ có hữu dụng hay không cái này cho dù biết đại maz nói có thể là thực sự có thể đây đối với trẻ tuổi nữ hải tử tới nói cũng người. quá hại người. tinh thần xa suốt một lúc sau cả dìn hướng đài mặt hỏi người cùng tệ a gì? còn có những cái kia chuyện xấu bạn gái quan hệ cũng đã gặp qua dạng này bối rối sao người không muốn nói mỏ ta thế nhưng là đối thủ cúc toàn tâm toàn ý đại m a r bất mãn nhắc nhở nói bối rối cái gì không có ngươi liền đúng mình tự tin như vậy cả dìn nghi hoặc mà nhìn xem đài mặt mặt dạng này nhan giá trị tiêu chuẩn đã không phải là tự tin mà là c u ồ n g vọng trình độ đi ta biết ngươi muốn nói điều gì ta cùng ngươi khác biệt đại m a r chậm dãi nói ta không có cạnh tranh đối thủ làm từng bước giảm bất uy hiếp tiềm ẩn liền vạn vô nhất thất ngươi có một đống lớn tình địch trong đó có so ngươi tới trước so ngươi diễm lệ so ngươi chấp nhất ngay cả phạm hoa si trình độ ngươi đều không phải số một số hai ngươi dựa vào cái gì trổ hết tài n ă n g đâu ta liền không còn gì khác không có bất kỳ cái gì ưu thế rồi bị đại m a đánh sắp tự bế cạ g ì n h ị n không được hỏi có nếu như không có gì bất ngờ xảy ra ngươi bây giờ hẳn là biết đánh nhau nhất đây coi là ưu thế gì thỏa mãn đi ngươi nếu là không cố gắng cuối cùng một dạng ba mươi chín năng khiếu ba mươi chín cũng nhanh không đánh nổi chương bảy trăm hiệp trợ chương bảy trăm mười hiệp trợ kia không thể cạn d ì n kịp phản ứng đại ma dẫn liền mười phần chi kỳ đem một phần hiệp nghị b à y ở trước mắt hướng dẫn từng bước nói tới trước ký một bản giá cả vừa phải già trẻ không gạt khế ư ớ c đi chúng ta xa nhận chính là người kiên cố nhất hậu thuẫn vì ngươi cung cấp có thể dựa nhất thực lực tăng lên phương án tại đại ma dẫn quên đủ dưới rốt cục ý thức được cùng xa nhận chân thành hợp tác là làm tốt lựa chọn cạn d ì n tại hiệp nghị bên bê ký tên cột viết xuống mình danh tự lý giải và thuế nguyễn hữu nghị của chúng ta lâu dài không thể c ạ dình phản ứng đại ma mặt mỉm cười nói tiếp xuống chúng ta biết dựa theo hiệp nghị vì n g ư ờ i đo thân mà làm tu hành kế hoạch nếu có khác nhau cuối cùng giải thích quyền bề ta hy vọng ngươi có thể hiểu được kia thua ta không thế nào nhìn cho k ỹ hiệp nghị liền tỉnh tỉnh mê mê ký tên c ả dìn có một t i ê u dự cảm không tốt bất quá ván đ ạ i đóng t h u y ể n lại nghĩ đổi ý tựa hồ cũng không kịp ít có người tới quá khứ tư nhân sân huấn luyện đại mad cùng một tên ảnh phân thân mặt đối mặt ngồi xếp bằng đại mad đã từng sư phụ mang đội ổ tổ cạ dợ tại cách đó không xa giám thị đại mad trạng thái tệ h dị cùng xem tại cách đó không xa đứng ngoài quan sát Cùng bản từ h khi đại maz tấn thăng làm truyền hình về sau bận rộn ô t ô cạ dở cũng rất ít có cơ hội dẫn đầu tiểu đội ra ngoài làm nhiệm vụ về sau không chiến bộ đội thành lập đại maz trở thành chạm tay có thể bỏng tuổi trẻ nhìn dồn cùng sen cũng trước sau được để bạt làm truyền hình ổ tổ cạ dở truyền h ì n liền càng không lý do mang theo đã từng bộ hạ đi hoàn thành cấp thấp nhiệm vụ khó được bị đại maz xin nhờ tới hiệp trợ tu hành vừa vặn có giành ổ tổ cạ dở cũng là tương đương vui vẻ cho dù hiện tại đại maz đã mạnh hơn chính mình rất nhiều hai năm t r ư ớ c thủ hắn không ít chiếu cố đại maz vẫn là rất tôn trọng vị này mặt em bé tiền bối c h ầ m dãi đến gần dùng thủ hạ đụng vào một chút h ỏ a diễm trạm trả cớ dạ từng sợi dướng máu nhỏ bé miệng vết thương xuất hiện thu lại ngón tay ổ tổ cạ giờ liếm liếm đầu ngón tay móc ra băng vải đem thương binh chỗ c u ố n tốt hình thái rất vững chắc nhưng lăng lệ hơi có vẻ không đủ phong thuộc tính trả cớ dạ tính chất biến hóa lại xâm nhập liền không cách nào chuẩn sắc không chế đại maz thỉnh giáo mấy cái am hiệu phong độn xa nhẫn ba kỳ ba mươi chín phong chi lưới đao ba mươi chín hoàn toàn chính là nhất kích tất sát tuyệt sắt nhất thuật, tệ Đối ố lực k h nháy g c ế kiến, yêu vậy, cầu đầu, cũng rất hấp, ngược lại là thực lực càng kém ô tổ KG, nó tâm đắc đối đài mà có chỗ trợ rút. Trình độ như vậy,、so、lúc trước chút. nó Trình như người ảnh phân thân Nghe KG, giải KG rất trợ rút. trừ thấp, tổ tâm một thử một chút. Nghe ô tổ KG ý kiến, đài mà gật gật t hào hảo lại là lại đối đài điểm, đài kém mà mà độ so ý n ảnh phân thân, thu hồi nó thể nội phong thuộc tính n đi hồi trả thu thể thuộc dạ. á mắt một cỗ khí thế bén nhọn từ đáy m à t h ể nội toát ra cùng cực hạn phong độn tính chất biến hóa t r ả cờ dạ dung hợp lại cùng nhau lấy đại mạt làm trung tâm hướng bốn phía phát tán thấy thế ổ tổ cạ dờ song tay k ế tấn t h i triển phong độn liệt phong trường một đoàn phong độn trả cờ dạ bị đánh vào đại mã d bên cạnh thân mắt trần có thể thấy trả cờ dạ năng lượng hỏa d i ễ m bên trong giống như cho trong đống lửa tăng thêm một thùng dầu nhiên liệu trả cờ dạ d i ễ m hỏa càng thêm mãnh liệt khác biệt n g dạ cùng thuộc tính trả cờ dạ lẫn nhau ở giữa nhiễu loạn đối đại m a d tu hành xem như chính diện kích thích nội bộ đào lẹn chỗ trống đã không nhiều đại mã d thực lực mong muốn thêm gần một bước trừ suy nghĩ cùng linh cảm ngoài ý muốn t ô i động cũng mười phần trọng yếu ô tô cá dở nhân thuật mặc dù không có phá mất đại mã d bên ngoài thân trả cờ dạ lo trước lo sau sợ đ ầ u sợ đôi thử một chút thuận bản năng để phát huy mình lực lượng đi dạng này cũng được suy nghĩ một hồi cảm thấy thử một chút cũng không sao đại mạn bỗng nhiên đem thể nội trả cờ dạ toàn bộ thả ra bên ngoài cơ thể to lớn sân huấn luyện như cùng phong quá cảnh lộn xộn không khí loạn lưu hỗn hợp có n h ỏ vụn phong nhận hướng bốn phương tám hướng tàn g ra gần trong gang t ấ c ổ tổ cạ dợ vội vàng lui lại nơi xa tệ ạ gì rút ra tam tinh phiến đem mình cùng s e n bảo hộ ở phía sau vài giây đồng hồ qua đi càn quét bốn phía ba động nháy mắt đình chỉ sau đó đột nhiên co vào lực lượng bộc phát trung tâm đại mạn đã đứng dậy hai tay tự nhiên mở ra ngưng tụ đến cực hạn trả cơ dạ, như hỏa diễm hạ gọ rồ đem đại mạn bao phủ cái này là thành công sao ô tô ca d ờ cùng tiến lên tệ át gì xen vây quanh đại mạn đánh giá tầng này kỳ quái lồng năng lượng không biết luôn cảm giác có chút kỳ quái đại m a n cẩn thận trải nghiệm một lát cùng lúc trước có rất rõ ràng khác biệt nhưng so trong tưởng tượng phong độn trả cơ dạ hình thức yếu nhược nhiều lắm ngươi có phải hay không yêu cầu quá cao rồi ô tô ca d ờ cười lắc đầu đã biết lôi độn trả cơ g i hình thức cùng dung độn trả cơ g i hình thức s á c thực danh khí rất lớn nhưng cái này cũng không hề đại biểu loại này đặc thù nhận thuật liền thực sự rất mạnh lợi hại chính là lý giả mà không phải n h ấ n thuật có đạo lý đồng dạng là bắt môn độn giáp c h i trận m ạ i tổ gai có thể để ép thập vĩ gì n ụ gì kỳ trạng thái u c h í hạ mã đa dạ loạn đả một mạch m ị tật gai đối phó nhận đao tất h nhân chúng đều chạy ba cái lợi hại n h ấ n thuật có thể phát huy ra mấy thành n g lực cũng phải nhìn nhị giả thực lực thử trước một chút nhìn cụ thể có năng lực gì sau đó đại ma b i diễn giống như quỷ mị tốc độ xuất thần nhập hóa ẩn thân năng lực trong lúc phất tay phong nhận sát thương không t á t r ợ thao túng không khí liền có thể tự ly ngắn phi hành như thực thể có được lực công kích vật lý phong độn phân thân cảm giác cực kỳ dùng nhưng không đại dụng nửa giờ sau dừng lại đái mà tổng kết nói nguyên lai phong độn nhân thuật toàn diện tăng mạnh một chút đặc thủ tiểu kỹ xảo cũng cực kỳ ý tứ nhưng cùng đái mà dự tưởng tượng bên trong hóa thân thành phong còn có rất lớn trên lệch rất khả năng đây chỉ là bán thành phẩm phong độn trả cờ dạ hình thức cũng không hề hoàn toàn thành công đây là rõ ràng đệ tứ giặc a cùng tứ vĩ dị nụ dị kỷ rỗ xỉ là rất cường đại có thể phát huy ra riêng phần mình trả cờ dạ hình thức quy lực có thể đại mạc cũng không phải kẻ yếu ô tô ca dở cùng tệ ạ gì sau khi suy nghĩ một chút nói với đại mạc đây khả năng là người phong độn n h ậ n thuật đặc tính dẫn đến nói thật đem phong độn xem như thao túng không khí thủ đoạn mà đem nó lăng lệ thiết cắt sát thương xem như thứ yếu năng lực lý dạ ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nói cách khác đại mạc ngay từ đầu liền không có đi như truyền thống phong độn nhị dạ con đường phương hướng có sai lệch hiện tại khác biệt cũng là có thể lý giải ba ngôn tả đạo cũng không phải là không được nhưng cùng thiên truy bách luyền truyền thừa kinh nghiệm so ra đến cùng không tính thành t h ụ là ý tứ này a ở đây ba người đứng xem gật gật đầu nhẫn giới nhiều như vậy tiên tài vì cố hữu nhận thuật hệ thống góp một viên l ạ c h đại ma ư ợ t mọi trông gai mở một đầu mới đường tại ứng dụng thủ đoạn bên trên không quá phong phú uy lực cũng kém một chút cũng không phải là không thể tiếp nhận kỳ thật ta còn có thể quay đầu đem đi qua xem nhẹ bộ phận bổ sung nhưng không có cần thiết mài nước công phu từ từ tích lũy kinh nghiệm không cần nóng n ộ i có tiên nhân hình thức tăng thêm cũng sẽ không kém đi nơi nào dạ s ẹ n gẳng đến dạ xẻn hủ gì kèn con đường không thích hợp ta hiện tại ta cần khai phát ra thuộc về mình cấp é tiên pháp phong độn gánh nặng đường xa nha 711, biến hóa. theo thời gian trôi qua đại mạc thân là người xuyên việt ưu thế ngay tại trầm d à i đánh mất hầu như không còn không có hệ thống cùng lao ra ra chờ kim thủ chỉ bản thân nhược điểm bắt đầu hiện hiện đi sau ưu thế cơ hội bị đại m d c lợi dụng đến cực hạn dựa vào thông thường thủ đoạn đã rất khó nhanh chóng mạnh lên bởi vì không có có thể đối tượng tham khảo ngay cả nhẫn giới thổ dân đều biết cho mình hậu đại thêm một đạo bảo hiểm thời khắc mấu chốt có thể nhân tiền hiền thánh lật bàn đáng tiếc những cái kế mệnh chúng chú định chúa cứu thế thủ đoạn đại mạc không học được tân, tân khổ khổ kéo lông dê đều thỉnh thoảng có người tìm phiền thoái không có lợi hại lao tổ tông bắt đầu từ số không lập nghiệp thực tế là quá khó sở lấy họ rồ sĩ maz qua sông cũng không phải văn năng cái này lao tiểu tử đều nhanh lật xe bước kế tiếp học ai đây cái đôi dài tại bụng dạ c ỡ sĩ ca bụ tổ không tốt lắm học duy nhất bị đại maz thấy vừa mắt tiên pháp truyền dị v i ế t ảnh đặt thành tài liệu đã đầy đủ thiếu chính là tài nguyên tích lũy cùng t ư lượng biến đến chất biến nước c h ả y thành sông dung hội quán thông thời gian vương đạo phát triển hẳn là đoạt một đôi mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng lại đem sẻn dù h ỉ dạ mạ tế bảo đoạt tới tay âm dương độn đều đủ lại hoặc là cướp đi hỉ gạ tông ra bị hạ tử gẳ lời năng xuyên t sụ nhân về sau, hợp thành gẳng nhưng không gặp này nào đến vận mệnh chi loại kia gặp dự hóa lành, mọi việc đều thuận vận làm à, y chỗ có được có chi việc thể hóa khí loại ta tử tốt. lợi mọi đều kia dự u x qua đến nhân giới không sinh ra tại c ổ nổ hạ mà là một tên xù nạ gạ cụ thẳng xui xẻo đại ma liền biết mình không phải khi chúa cứu thế liệu đều qua tuổi mười tám nhân vật chính kia đừng khinh tiếu h n ê n nghèo đi đến đâu cái kia xảy ra chuyện xáo lộ cố sự cũng chưa từng xảy ra cùng k ị c bản toàn bộ nhờ mình đụng lên đi an v ạ n không có tự mang hàn trí q u a n hoàn từng cái thổ dân biểu hiện được so đái ma còn thông minh nếu không có điểm dự kiến trước thật đúng là chơi không lại những n à y chúa tể một thời đại vận mệnh lộng triều nhi tựa hồ cảm giác được đ á i mạt không hăng hài lắm ổ tô cả giờ khuyên giải vài câu về sau lấy nhiệm vụ bận rộn lý do rời đi lưu lại tệ ạ gì cùng sen bồi tiếp đài m à giàn huyên người khác có ngươi thực lực như vậy cùng tốc độ tăng lên vui vẻ cũng không kịp làm sao n g ư ơ i ngược lại bất mãn như vậy đủ tệ ạ gì vừa nói trong ngực ôm ạ xạ sổ cũng thỉnh thoảng gật đầu phụ h o a làm đài m à t h ờ i gian rất lâu trợ thủ cùng thư ký sen đối đài mạt ý nghị sớm có sở liệu tu huỳ nha không như ý thời điểm dù sao cũng so trôi chạy thời điểm phải hơn rất nhiều ta cũng biết chỉ là có hơi thất vọng vừa nghĩ tới siden còn có hơn một năm liền muốn bắt đầu ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng ngụ chỉ hạ xả s ủ kẻ thực lực tăng lên muốn bước vào đường cao tốc liền để đại mad không khỏi bắt đầu nôn nóng cho dù đại mad không nghĩ lấy quấy nhiều số xủ kỳ hạ gõ rộ kế hoạch chỉ muốn gõ cổ vũ có thể chính nghĩa đồng bạn cũng không phải tốt như vậy làm thì ưu gan n ệ gì chết được như vậy không đáng còn có năm thôn liên quân tổng bộ nhiều như vậy tinh anh bị thập vĩ gì nụ gì kỷ vi thú ngọc toàn diện có thể thấy được lần thứ tư nhận giới đại chiến tính nguy hiểm còn có gà ạ dạ trên thân một đôi xủ cả cụ đại mad cũng không biết bày ra chuẩn bị ở sau đến cùng có thể lên bao lớn tác dụng ngươi có phải hay không quá mức đánh giá thấp mình thực lực rồi toàn bộ s ù nạ gạ cụ trừ gạ ạ dạ có thể cùng ngươi luận bàn một hai ngay cả cái có thể địch nổi đối thủ cũng không tìm tới cao thủ như vậy đều lòng tin không đủ là thật lực tăng lên quá chậm mà sốt u ruột khiến người khác như thế nào tự xử có thể là trưởng thành phiền nao đi qua một thời gian ngắn liền tốt rồi đại mạ dưỡng hở t r e o t r ọ c để bên người hai người một nhân ngẫu đều có chút theo không kịp kia nhạy thoát phi thường đối thoại phương thức Người đã 18 tuổi, còn có vì thanh xuân tuổi, đã ai quản ngươi đang suy nghĩ gì đổ vật loạn thất bát a o khoảng thời gian này ngươi cùng gà ạ dạ lén lén lút lút đang làm cái gì người khác khả năng không có phát giác được thân là thân cận nhất t r ư ở n g tỷ thời khắc chú ý hai vị đệ đệ tệ ạ dì rất nhanh liền phát hiện dị tưởng bí mật không thể trả lời không nói được rồi tệ ạ dì tức giận hư lệnh một tiếng đại mã cùng gà ạ dạ thái độ không có sai biệt lấy bí mật hạng mục công việc lý do qua loa tất trách thấy phụ thân đại nhân cùng khế ước của mình người tệ ạ dì tỷ tỷ đang nhào khó chịu ạ xa xô vội vàng lên tiếng cứu vãn lấy biểu hiện ra gần nhất tu hành thành quả lý do nói sang chuyện khác Đã được sớm biết được tệ ạ gì c ù n sen mười phần g mười、so、là hạ c c h xả sổ kinh nghiệm thực chiến cơ hội là số không có thể từ cường đại phong độn nhận thuật chống lên hạt gối cũng làm cho người cảm thấy hài lòng ta cũng cảm thấy nàng có phải hay không tiến bộ quá nhanh rồi những n à y ba mươi chín nhân tạo tinh linh ba mươi chín tốc độ phát triển cùng khế ước giả cùng một nhịp tở ngươi là đang biến tướng khích lệ mình sao đại mad nhất châm kiến h u y ê n nói ta có chút n g h i hoặc những tiểu tử này cơ sở cực cao ự c c tư chất rất tốt có thể rất nhanh mạnh lên là phải có chi ý nhưng là có thể phát huy ra mấy thanh nguy lực liền không chỉ là thực lực vấn đề hạn chế lớn nhất vị thứ nhất nhân tạo tinh linh g i ã m ạ bù kỳ đại mad vì hắn phân phối định chế k h ô i lỗi thậm chí ngay cả trả cờ gia nguyên đều lắp đặt tốt vì phát huy cả xỉ họa tỷ huy thuật năng khiếu cho hắn tỉ mị tạo hình nhỏ cạ dị nạ các loại nhạc khí ạ s a s ô cùng ý gạ cái này một đôi song sinh nhân tạo tinh linh bởi vì sinh ra có chút quanh co để đ á i m à có chút đắn đo khó định một mực không cho các nàng tương lai làm quá nhiều can thiệp mà là để bọn hắn tự do trưởng thành cho dù ngợm nhờ cùng tệ ạ thì khế ước ạ s a s ô mạnh lên cũng không có khả năng t ạ i nhận giới biểu hiện ra ngoài mới đúng nghĩ nhiều như vậy làm gì ạ s a s ô trở nên lợi hại hơn không phải chuyện tốt ta nếu như biết nguyên do cũng có thể t ạ i ra mã bù kỳ cùng cả xì họa thì dáng vẻ yêu đất thậm chí để sắp hiện thế ý gạ được lợi không thể lặp lại ngẫu nhiên không có ý nghĩa gì chỉ những thứ này đại mà nghĩ nghĩ cũng không có phát hiện cái gì không đúng tuy nói sớm như vậy liền đề nhân tạo tinh linh tồn tại tuyên dương ra không hợp đại mà tâm ý nhưng cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn chương bảy trăm mười hai may mắn chương bảy trăm mười hai may mắn ngược lại về sau đều là muốn phát triển ra tới nhân tạo kim thủ chỉ, đại maz đặt cung bản tùy thân lao ra già cũng nên bị người ta biết chờ ta đi tìm xạ đại tiểu thư tâm sự tìm kiếm hư thực thoát thái tử phong thần pháp sáng tạo ra người tới công tinh linh cùng đại maz cùng xạ tiểu thư hai người hoa cái giá rất lớn tạo dựng lên cái nôi vườn hoa có lẽ còn có không làm rõ ràng huyền bí thậm chí xạ tiểu thư đều có thể tỉnh tỉnh mê mê cùng thần chữ này dính vào đều không phải cái gì thứ đơn giản người cùng nàng duyên phận thật đúng là không t ặ n a luôn có lý do đi cùng nàng liên hệ giải quyết việc c h u n g nha thân thẳng không sợ bằng nghiêng tệ ạ dì cùng x ạ trở mặt kia là từ nhỏ đã kết xuống c ử u hoán cùng đại m à quan hệ không lớn tuổi nhỏ lúc hiểu lầm không tìm được cơ hội giải trừ liền biết một mực tồn tại đồng thời in dấu thật sâu khắc ở linh hồn đều là đường đường chính chính đại tiểu thư vì cái gì liền không thể hào hào ở chung đâu rõ ràng tệ ạ dì cùng s e n ở chung đều rất hòa hợp thật chẳng lẽ chính là thiết lập nhân vật lặp lại rồi nói lên cái này đại m ạ lại nghĩ tới một cái khác ngang tàng đại tiểu thư xin nhờ nàng hỗ trợ nghiên cứu bí thuật lâu như vậy đều không có gì đột phá tính tiến triển muốn hay không đi thúc thúc g i hai ngày sau được mời gặp mặt s ạ h ạ tiểu thư mang theo ánh mắt có chút hung ác mội mội san nạ đi tới đại mạc văn phòng ngồi xuống về sau đại mạc nói nói đến ngươi cũng là ba mươi chín đại mạc công s ư ở n g ba mươi chín thứ hai đại cổ đồng vì cái gì lâu như vậy đều không thế nào quan tâm tới trừ phái tới giám sát sổ sách vụ người đại diện s ạ h ạ tiểu thư cơ hồ không có hỏi đến vận doanh tình trạng phản phất đem cái này một anh minh đầu tư cấp q bên đây là sự nghiệp của ngươi không phải ta ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín cùng ba mươi chín nhân tạo tinh linh ba mươi chín mới là tâm huyết của ta s ạ hạ tiểu thư trực tiếp đáp lần o cho ngoại ạ lại Đại i tới, nói cái quái hiện. thuyết xuất pháp nhân nghe không chừng chuyện nếu xấu này, để đ có cái gì kỳ mặt u l ô g mày này h chế nhả danh ả y mấy lên lần, cấm v i cầu dục vọng. Ta cũng không vòng quanh. vọng. vòng không Lần n Ta à mời người đến trừ tự ôn chuyện cũng liền muốn hỏi một chút liên quan tới ba mươi chín nhân tạo tinh linh ba mươi chín vấn đề Ôn chuyện sẽ hạ tiểu thư miết miệng tình cũ nặng tự thật đúng là cái có ý tứ thuyết pháp mỗi lần chủ động tìm ta đều là có việc muốn nhờ a cái này cũng không thể vắn ta mỗi lần chúng ta gặp mặt qua về sau luôn có chút kỳ kỳ quái quái lưu nôn p h nữ đại ma g i ế c mắt nhìn thản nhiên xã đại tiểu thư lại dùng khỏe mắt quét nhìn lướt qua ngồi ở một bên có chút khẩn trương sàn ạ rõ ràng đều là chút không nên bị ngoại nhân biết lời đ à m tiếu ngươi nói vì cái gì hết lần này tới lần khác bị tiết lộ ra ngoài rồi thân thẳng không sợ bóng nghiêng đây không phải ngươi thường nói sao đại ma giết khuôn mặt tươi cười cứng đờ thân chính đáng hay không bóng nghiêng không nghiêng đ ố i xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thôn dân tới nói thực sự không đáng mỉm cười một cái ta là nói qua ba mươi chín xích chi cắt bụi ba mươi chín đại gia sẽ không không thừa nhận có thể không chịu nổi còn chúng bên trong c ó người sâu à lao nghĩ làm cái đại tin tức n g ư ờ i nói chán ghét không ghét đang nói ngồi nghiêm chỉnh xa nạ vớt một cái mồ hôi chán suốt lời dò x é t nói t ỷ t ỷ đại nhân ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc gấp phải nhanh đi làm tha thứ ta không thể làm bạn tại đại mạt cùng xạ tiểu thư ánh nhìn mội mội x a nạ l u n g t u n g đứng dậy cứng đ ờ n l ệ n b ư ớ c bộ pháp đẩy ra môn cũng không quay đầu lại rời đi không có chút nào đem mội x ộ i ệ a n ứ c ử đ ộ n g để ở t r o n g l ò n g x h t i ể u thư hỏi. n g ư ờ i không có phận sự đi n g ư ờ i có thể hỏi ngươi cái kia t ỷ không mội mội nếu là biết ngươi như thế hình dung nàng chỉ sợ muốn khóc lên đại m ạ vừa cười vừa nói Gần giới không thường, ngươi gì. Không Thẳng người phần nhất ta phát hiện nhận đến bình muốn kiến nhìn. thắn đến phát thể phát huy thực chút hỏi chút chút khóc thư khoát hồi Thuất ta tại một tiểu dứt ta. ra cao đáp. cái giờ giờ cười đại ạ xả sổ có lực, có có có có để mười ý vậy ta thay cái hỏi pháp ngươi biết vì sao lại có loại hiện tượng này tệ ạ thì phong độn nhân thuật thực lực mạnh tiến bộ nhanh còn có nhận giới đối ạ xạ số hạn chế trình độ không bằng trước kia cái trước là có thể lý giải cái sau vì sao lại phát sinh đại ma có chút nghĩ mãi mà không rõ trên thảo nguyên hùng sư tiến vào rừng cây sinh tồn năng lực còn không bằng chó h i bảo băng thiên tuyết địa bá chủ gấu bắc cực rời đi cực địa tấm băng ngay cả báo biển đều bắt không được nhân tạo tinh linh bản chất là hư giả linh hồn trực tiếp tiến vào nhận giới liền như là băng tuyết để vào trong nước nóng sẽ bị tan dã không còn thấy bóng dáng tăm hơi cho nên cần khôi lỗi thân thể làm vật trung gian khế ước giả vì điểm t ư ợ n g duy trì nó tại nhận giới tồn tục khả năng Bây bụ biểu bên giờ, giã cùng trong, suất sinh xạ sổ ngược ti hiện, tại sinh lại tại mạ muộn ạ xạ kỷ cả còn tính xí hỏa suất dự sổ lý luận có bí ẩn chưa có lời đáp sẽ á mười phần bén nhạy phát giác được đại mạt vấn đề nơi mấu chốt đây không phải đương nhiên sao ngẫm lại liền biết đại mạt giang tay ra chúng ta liên thủ sáng tạo ba mươi chín nhân tạo tinh linh ba mươi chín cùng ba mươi chín nhân tạo thần linh ba mươi chín kỳ thật rất tương tự thần linh cao cao tại thượng tiếp nhận nhân loại tế bái cùng c u n g phụng thỏa mãn tín đồ nguyện vọng thậm chí ban cho lực lượng tinh linh cùng nhân công bạn ký kết khế ước để cầu cùng có lợi vì cộng đồng chí hướng mà sóng vai chiến đấu cả hai thực lực có khoảng cách thành lập liên hệ thủ đoạn khác biệt nhưng trên bản chất đều là tại loại nào đó quy tắc xuống tác thủ cùng bán cho thần linh không hiện tại thế tinh linh cũng tương đối khó sinh ra nghe xong đại madrid s hạ đại tiểu thư trầm mặc một hồi suy tư mỗi một chi tiết nhỏ ý của ngươi là ba mươi chín nhân tạo tinh linh ba mươi chín vị khế ước giả triệu hoãn đến hiện thế phụ thể khôi lỗi thân thể có thể tương tự vì thần ân hình chiếu hoặc là thần dáng đại m a d r gật gật đầu đừng nhìn những tiểu tử kia thực lực bình thường nhưng vị cách thực sự không thấp sẽ hạ đại tiểu thư như có điều suy nghĩ thần linh chi lưu là như thế nông cạn đồ vật sinh hoạt tại làng n h ị g i bình dân c ò tốt những cái kêu cả một đời chưa thấy qua n h ị g i người bình thường nhìn thấy ba thân thuật đều nhất kinh nhất sạn so sánh với bọn họ chúng ta cũng là hành tẩu nhân gian thần hoặc là có được thần kỳ lực lượng người thần bí trình độ khác biệt mà thôi nếu như dựa theo vạn vật đều có linh chỗ đến đều có thần t h u y ế t pháp cái gọi là tám trăm vạn thần linh vẫn là quá khiêm tốn mỗi một cái linh đều đi tại thông hướng thần trên đường không tự giáp địa sẽ a đại tiểu thư nhớ tới một ít thần thoại thời đại cố sự bên trong kỳ diệu ngôn luận người cũng nghĩ như vậy những này xuất sinh không lâu nhân tạo tinh linh mong muốn trưởng thành đến như từ thần tà thần thần may mắn chờ chính thần trình độ không biết phải tốn thời gian dài bao lâu càng nhiều bao nhiêu nan quan đại mad cảm thấy mình là không nhìn thấy ngày đó thậm chí có một ngày xù nạ gạ cụ rách nát những tiểu gia hỏa này bị người quyết lãng cũng sẽ cứ thế biến mất đi nếu như là thực sự như vậy ạ xạ sổ dung nhập nhận giới tốc độ nhanh như vậy cũng liền có thể lý giải có được trạ cơ giả nhận giới tư duy cùng cảm xúc là có sức mạnh bị người biết chỗ tin đồng thời ký thắc tình cảm ạ xạ sổ nhặt cái đại tiện nghi chương bảy trăm mười ba tiền đ ổ chương bảy trăm mười ba tiền đ ổ không có chút nào chứng cứ xác thực suy đoán chỉ tốt ở bề ngoài lý luận mặc kệ là đại mad hay là ạ tiểu thư đều không thể chuẩn sát cho ra kết luận a cà s u k i thành viên chính thức hỷ đản tín ngưỡng tà thần có chút môn đạo chỉ là không tốt tiếp xúc với lại rất nguy hiểm n ạ gạ tổ khống chế địa ngục đạo có thể thông linh ra diêm vương thi triển ngoại đạo luân hồi trời sinh chi thuật thời điểm cũng có thể mượn diêm vương c h i lực từ tỉnh thổ thả ra đại lượng người chết linh hồn để người phục sinh một cái khác đại danh đỉnh đỉnh tử thần ngược lại là có cơ hội tiếp xúc một chút mặc dù đải ma sẽ không cấm thuật thi quỷ phong tận nhưng tử thần mặt nạ đã cướp đến tay đeo lên mặt nạ liền có thể thể nghiệm một thanh bị tử thần chi phối cảm giác đang suy nghĩ gì thấy đải ma hai tay ôm ngực nghiên dựa vào trên gh có chút hiếp hai mắt ra vẻ sạch ạ đại tiểu thư phối hợp cho mình rót một c h a n t r à y ê u nhã sau khi ngồi xuống hứng hở mà hỏi thăm ngươi nói chúng ta có cần thiết hay không tiếp xúc một chút những cái kia đã suy sụp thần đại maa cân nhắc tìm từ chậm rãi nói h ô n g danh bên ngoài tà thần thì thôi không thể chơi vào d ã ả i rủa cầu sinh đền thờ c h ù a miếu vẫn là rất nhiều trong đó cung phụng thần linh luôn có một hai cái là thực sự sau đó thì sao sạch ạ đại tiểu thư thờ ơ nói ngươi thật đúng là chuẩn bị đem những tiểu tử kia tạo cái tượng nặng cùng bái cái này quả thật có chút không quá thỏa đáng đại maa sau khi suy nghĩ một chút lắc đầu tiếp trước những cái kia đem trang giấy người lao bà khi tín ngưỡng mập ổ tạc cùng nhóm ă n mỉ tôm đều không nơ thêm lạp s ư ở n g cùng trứng gà, lại vung tiền như rác mua xuống đại lượng p h ỉ gu đặt ở trong nhà làm bảo b ố i c ù n g bái kế hoạ phong cùng đại mấy số nhân tạo tinh linh kỳ thật cũng không có khác nhau quá nhiều vậy ngươi còn bận tâm cái gì đừng quên chúng ta liên thủ thành lập ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín dự tính ban đầu ngươi nói đúng là ta suy nghĩ nhiều cuối cùng đại mạc cũng chỉ là muốn đem hiện hữu khôi lội thuật tinh hoa hòa làm một thể đem về phần tương lai có thể hay không phát sinh vấn đề vậy thì không phải là đái ma dùng xạ tiểu thư hai cái người sáng lập có thể hoàn toàn trường không được lục đạo tiên nhân rút ra thập vi trả cơ giả chia cắt thành chín đại vĩ thú đều bị hậu nhân hoàn toàn méo mó nó ý nguyện đại m a a mong muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã thành lập vạn thế không đổi kim thủ chỉ vẫn là quá tự đại một điểm d ụ c tốc bất đạt bồi dưỡng phương thức không được nhưng thích hợp bón phân tưới nước xới chút đất trừ hại trùng t r ờ phụ trợ thủ đoạn vẫn là có thể thấy đại m a a muốn nói lại tôi sẽ ạ đại tiểu thư nghi ngờ hỏi ngươi có phải hay không lại nghĩ tới cái gì tổn hại chiêu ta là người như vậy à? đại m a a vội vàng phủ nhận nói chẳng qua là cảm thấy ạ xạ sổ kinh lịch cực kỳ đại biểu tính để ta có chút linh cảm ngươi cũng chớ làm loạn nếu là cho những hải từ kia quán â u cái gì không tốt tư tưởng ta là sẽ không đồng ý ngươi hiểu lầm ta chỉ là nghĩ đến một cái để các nàng lấy loại nào đó phương pháp xuất hiện tại phổ la đại chúng trước mặt phương pháp đại m ạ trịnh trọng giải thích nói ngươi không cảm thấy s u nạ gạ cũ sinh hoạt thực tế là quá đơn điệu rồi sao phong quốc vật tư cực kỳ thiếu thốn s u nạ gạ cũ thôn dân thời gian trôi qua cũng không thế nào an nhàn mỗi ngày vì sinh kế bốn ba cho nên không có làm sự tính khắc nhàn hạ dĩ vãng toàn bộ làng cơ bản đều là vây quanh bồi dưỡng nghĩ dạ hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị chiến tranh ba chuyện tới triển h a i bây giờ theo toàn bộ xu nạ gạ cũ tình trạng chuyển biến tốt đẹp các áp tốc sắc không khí dần, dần tăng g ã sinh hoạt áp lực giảm bớt t h u ố n dân bắt đầu có cái khác nhu cầu thân là xu nạ gạ cụ thậm chí phong quốc lớn nhất đồ chơi thương đại l ã o bản trưởng khống gần bảy thành xa xỉ phẩm tiêu phí thị trường không chiến bộ đội thống lĩnh nam bắc không vận con đường gián tiếp bố của người xích chi các bụi đại gia đối thường ngày vật tư hao phí tình trạng biến thiên dọ như lòng bàn tay không chờ không hiểu rõ dân gian khó khăn sẽ đại tiểu thư trả lời đại ma phối hợp giải thích nói kho lương đầy mới biết lễ tiết áo cơm đủ mới biết vinh lục mọi người ăn uống no đủ liền sẽ có một chút ý tưởng khác đừng nói xù nạ gà cụ toàn bộ phong quốc phạm vi bên trong nông nghiệp sản xuất trình độ toàn nhận d ư ớ i đ ế n h lược không có siêu cao tiêu chuẩn công nghiệp trả lại cơ hồ vô giải công nghiệp không có dân gian tay nhỏ công nghiệp không có cơ sở không có tài nguyên không có thổ nhưỡng cũng liền vây quanh phục vụ xa n h ẫ n cái này chia nhỏ thị trường miễn cưỡng có thể nuôi sống một nhóm nhỏ người điều kiện như vậy ngành dịch vụ hoàn toàn không có sinh tồn chỗ trống đại mạt có thể tìm tới Bán toàn r n g s g nổi s bộ làng c tuyệt đại bộ phận gia đình đều không có tiền nhàn rỗi mua xét tịch cửa thôn ngược lại là có một g i à n giáp hát nhưng không thế nào mở cửa chỉ có toàn nhận giới vang dội phim chiếu lên mới có thể kinh doanh mấy ngày đại m ạ n đã từng khẩu suất c ù n g n ô n muốn tại s ù nạ gạ cụ mở một nhà khác h sạn suối nước nóng độ khó chi đều có thể nghĩ mà biết s ù nạ gạ cụ thôn dân căn bản là tiêu phí không d ậ y nổi bây giờ theo nam hải bởi vật tư liên tục không ngừng đưa vào đ ể cao chỉnh thể sinh hoạt trình độ về sau vật tư sinh hoạt có lập nên đời sống tinh thần cũng không thể bùng xuống ngoại lai văn hóa tóm lại có chút xa xôi không bằng chính chúng ta khai phát đây là một môn làm ăn lớn nếu như vận hành thỏa đáng khả năng so bán đồ chơi bán khôi lỗi còn muốn kiếm tiền càng nói càng cảm thấy mình có đạo lý đ ạ i h mạn nhịn không được nhớ lại trong đầu kia một đống lớn không thế nào phát huy được tác dụng chi thức nhiều như vậy người xuyên việt biến đổi hoa văn kiếm tiền chép sách chép ca chép tơ h chép phim người khác có thể làm ta vì cái gì không được đại nhân khái minh bạch ngươi ý tứ xây đại tiểu thư như có điều suy nghĩ đem những hải tử kia tạo thành như phú sĩ phong tuyết như thế nổi tiếng minh tinh liền có thể để vậy các nàng nhanh chóng bị đồng bạn tiếp nhận trở nên căn mạnh bị hạn chế càng nhỏ hơn đại mạn liên tục không ngừng gật đầu chúng ta liên thủ đem dàn kia nhập không đủ suất kịch trường mua lại thành lập sáng tác quay t r ụ diễn xuất một đầu lòng sản nghiệp phim kịch bản con dối kịch mua dối đặc biệt nhiếp kịch chờ một chút cho ba mươi chín nhân tạo tinh linh ba mươi chín dựa theo nhất định ba mươi chín thiết lập nhân vật ba mươi chín đóng gói sau đẩy hướng trước sân khấu nghe tựa hồ vẫn được bất quá x e hạ đại tiểu thư nghi ngờ hỏi cái này thực sự rất kiếm tiền ta lấy ba mươi chín xích chi cắt b ù i ba mươi chín danh dự đảm bảo khẳng định biết càng ngày càng kiếm tiền đại mạng bày biện bộ n g ư c lời thề son sắt trả lời ta suy nghĩ một chút xệ hạ đại tiểu thư thận trọng gật đầu nói sau chuyển hướng chương bảy trăm mười bốn chuyển lời chương bảy trăm mười bốn chuyển lời đem cuối cùng một vết thương câu lại tra xét một phen còn không có từ cực lớn liều lượng thuốc mê hiệu quả bên trong khôi phục lại gạ dạ đại m a d i mừng rỡ gật gật đầu rất tốt rất thành công đem từng trôi dinh máu giao giải phẫu thu thập xong về sau đại mads đi đến tứ ngưỡng bát xoa nằm tại trên ghế dài cạ dìn trước người vô vô nó b ả v a i khiêm tốn một chút chú ý hình tượng thân là t h u nữ dạng này dáng vẻ thực tế là quá tất lễ cái này xích hồng sắc tóc tiểu cô nương thật đúng là không phải đơn giản mặt hàng từ khi phát giác được đái mà cùng gà ạ dạ thực sự không có ác ý thân quen về sau liền bắt đầu từng bước một thăm dò có thể tiếp nhận cực hạn đã mệt mỏi không muốn n ú p nhích cả dìn hai mắt vô thần phất phất tay khoe miệng n g ọ n g ngậy hàm hồ nói đủ rồi cái gì cũng sẽ không làm liền hô hấp đều như vậy phiền phức tuổi còn trẻ ngay tại nam nhân xa lạ i trước mặt không có chút nào p h ò n g bị ngươi đạo này đức xem cùng xấu hổ cảm giác cũng quá làm cho người xấu hổ ngươi cho rằng đây là ai hại cả dìn dãy r u ổ lấy ngồi dậy nhìn một chút còn không có tỉnh lại gà ạ dạ ngay trong phòng vùng đi không được mù cái này liền thành công rồi ngươi nếu là còn có dư lực cũng có thể đến giúp đỡ vẫn là không ấn sợ giảm thọ dưới tình huống bình thường sử dụng huyết mạch bí thuật thể năng chữa trị là không có gì di chứng nhưng sinh mệnh lực thời gian ngắn tiêu hao quá nhiều tổng không phải chuyện gì tốt đang kiểm tra lấy bị cắt đi tổ chức khí quan tuần hoàn tình trạng đem một ống huyết thanh để vào dịch nuôi tấy sử dụng sau này phong ấn thuật đem nó sắp xếp gọn nại mạ dịn sau bữa ăn phục dụng không muốn một lần ăn quá nhiều đây là đền bù dinh dưỡng phẩm lần sau biểu hiện tốt điểm có lẽ sẽ còn thường ngươi một điểm dinh dưỡng phí c người, người chủ ú t không h p cũ nghiên cứu chính là sinh vật kỹ thuật ta thế nhưng là một tên khôi lỗi sư khắc nghệ như cách núi người cảm giác không giống cũng rất bình thường nói đ ạ i mars phất tay thả ra một đoàn màu tím đen sương n mù trạm đại thủ đem toàn bộ phòng giải phẫu đều vớt ve một lần nguyên bản bốn phía tản mát vết máu thậm chí là trong không khí mùi máu tươi cũng vì đó không còn đây là ba mươi chín ưu cồn bài ba mươi chín máy hút bụi kiêm thuốc làm sạch không khí hiệu quả cũng không tệ lắm không để ý đến đài mars tự biên tự diễn cả dìn sau khi suy nghĩ một chút nói ngư i dạng này giải phẫu phương thức lộ mạng đến không thể tưởng tượng nổi lý luận mặc dù có cực cao tính khả thi có thể giống như vậy góp đủ yếu tố điều kiện thêm chút thí nghiệm liền bắt đầu chấp hành thật đúng là không sợ chết kẻ tài cao gan cũng lớn cạ dìn lắc đầu ta cảm thấy không phải ngươi có lẽ có càng bảo hiểm bí sách đảm bảo ra ngoài nguyên nhân nào đó mới dùng loại này thô bạo phương pháp ngay tại bận rộn đại mà thông suốt ngầm đầu thật sâu nhìn cạ dìn một chút cạ cú dạ x i n gẳng mang cho ngươi tới trực giác thật đúng là c ư ờ n g đại bất quá đây không phải ngươi nên hiểu rõ cơ mật nếu như muốn hoàn thành giải phẫu về sau giữ lại rời đi xù nạ gạ cụ cơ hội tốt nhất không nên biết quá nhiều Biết. biết lưới đến thẻ thấy Nịch ngậm thẻ lưới cà gìn, thấy chạm đến không nên cà chạm Ta c đại mạn kiên nhẫn trả lời qua một thời gian ngắn ta có chút sự tình huống cùng ngụ chi hạ xạ xụ kẻ trả mặt có cái gì mong muốn nói với hắn đột nhiên xuất hiện phúc lợi để cá dìn sửng sốt một chút chật cười lắc đầu không cần chứ bị thương nặng cần ta hỗ trợ trị liệu thời điểm hắn cũng sẽ không nhớ tới ta mình cùng ủ trì hạ xạ sủ kẻ ràng buộc đến cùng sâu bao nhiêu c ả dín lòng dạ biết rõ người khác không đau không ngứa thay trả hỏi cũng sẽ không làm sâu sắc mình tại ủ trì hạ xạ sủ kẻ trong lòng ấn tượng còn có một đoạn thời gian n g ư ờ i nghĩ rõ ràng lại trả lời đại mạ r u n g dùng nói nhẫn giới như t h ế lớn bây giờ đang ở tại phong bạo đêm trước duyên phận loại vật này nói đoạn liền gây mất sẽ không niềm tin của ta không phải nông cạn như vậy nói tiếng gặp lại lúc ấy chưa phát giác từ biệt mấy năm hoặc thành vĩnh biện đại mạ dưa đã nước lạnh không chút lịu tình dội xuống n g ư ơ i chờ mong trùng phùng có lẽ vĩnh viễn sẽ không đến rồi không thể nào bị đại ma giật này mình c ả dìn mấy tháng mà thôi có lẽ không đến mức nói đến nửa đường trong lòng có điểm không xác định tóc đỏ nữ hải không khỏi hạ thấp tâm điệu lúc ấy nếu là không có đi không từ giã liền tốt ván ta lạc đại ma dùn núi bay đừng hy vọng ta biết đối ngươi có cái gì lòng ấ y n ấ y đối ngươi có đặc thù chiếu cố cái gì chuyển cáo vài tiếng chào hỏi một cái nhấc tay mà thôi quá phiền phức cũng đừng nghĩ kia do dự một lát sau cà dìn hạ quyết tâm nói cho hắn ta rất an toàn có thể c ả dìn cái hót vẫn là thanh t ỉ n h nói đến lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì chỉ cần tại ủ trì hạ x ả s ủ kẻ trước mặt nhắc tới đừng để hắn quên mình liền đủ hai người đang nói cách đó không xa gạ ạ dạ rốt cục tỉnh lại lúc đầu làn da liền rất b ạ c h gạ ạ dạ vậy ngoài nhìn qua không có hiện lộ ra mất máu quá nhiều dấu hiệu chỉ là trên mặt vẻ mệt m ỏ i cùng trong hai mắt suy yếu cảm giác thực tế là quá rõ ràng lần giải phẫu này t ự hồ dùng thời gian càng nhiều độ khó không giống chuẩn bị cho ngơi ư nhiều máu như vậy tường đều kém chút dùng hết đại m ạ đi lên trước cho gạ ạ dạ bộ cái dép trắng phân thân cụ thể tăng thêm trạ thái trong ba ngày không muốn vào hành quá mức kịch liệt tu hành tân sinh khí quan quá mức k i ể u nộn phải cần một khoảng thời gian thích ứng t a yếu đi rồi đó cũng không phải đại mạc giải thích nói nhân thể tự mang chữa trị cơ chế rất không chịu thua kém chỉ cần sinh mệnh lực tràn đầy bình thường đều là tiến hành quá độ chữa trị liền cùng khổ tu về sau tay chân sinh ra vết chai so với ban đầu l ạ n da cứng cắp hơn đồng dạng càng bị áp chết thì bùng nổ càng mạnh là sinh mệnh kỳ tích bất quá nội tạng quá độ chữa trị cùng sinh ra vết chai đến cùng là không giống trọng yếu khí quan nếu là vì quá độ sinh trưởng mà phát sinh d i biến cũng không phải chuyện tốt chương bảy trăm m ư ơ i năm kiếm tiền chương bảy trăm m ư ơ i năm kiếm tiền tận lực dùng thật thà để gạ ạ dạ rõ ràng chính mình thể nội sẽ ra chuyện gì đại mặt nói tựa như như ngươi nghĩ không có để ngươi thân thể lập tức khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong là kiên kỵ quá lượng sinh mệnh năng lượng kích thích sẽ để cho thân thể của ngươi phát sinh dị hóa có chừng có mực ta hiểu lưu một điểm chỗ trống để gạ ạ dạ thân thể tự nhiên khôi phục là chuyện tốt ngoại lai kích thích cùng trợ giúp chỉ là cứu cấp cuối cùng vẫn là cần nhờ chính mình mong muốn để gạ ạ dạ không bị nhìn ra dị thường còn phải làm điểm cái khác chuẩn bị đương nhiên đây không phải cái đại sự gì chỉ cần không phải thâm hụt quá nhiều có một đôi s ụ cạ cụ lực lượng vương tâm gã ạ dạ sức chiến đấu liền sẽ không kém quá nhiều mấy ngày sau liền khôi p h ụ muốn che giấu bề ngoài một chút không lanh lẹ thậm chí đều không cần đến nhật thuật một chút xíu thô thiện trang điểm thuật liền đủ sau đó đại mạt vội vàng chỉnh lý phòng thí nghiệm cùng c ả dìn gã ạ dạ câu được câu không tán gẫu đợi thuốc mê hiệu quả triệt để trôi qua về sau gã ạ dạ để cho thủ hạ đem c ả dìn dẫn đi tính dưỡng ngươi làm xong sao trên lệch thời gian không nhiều đi thôi đi làm gì đại m ạ nghi hoặc mà hỏi thăm ta không nhớ do còn có sắp xếp hành trình nghĩ dạ trường học người ngoài biên chế tăng thêm sinh nhập trường học nghi thức nghe tôi đại mà g ạ dạ ra vẻ muốn đi gấp thân thể dừng lại người là nghiêm túc sẽ không thực sự quên đi đây chính là người sướng nghị ách xin lỗi sự tình quá nhiều thật đúng là quên cái này một góc dạng nháy mắt kịp phản ứng đại mà dư lúng túng cười làm lành nói chờ ta chuẩn bị một chút thật sâu nhìn mừng tỉnh đại ngộ đại mà d một chút nếu để cho những cái kia đầy cõi lòng ước mơ bọn nhỏ biết cho bọn hắn hy vọng ra hỏa thế mà đối với chuyện này như thế hứng hở sợ rằng sẽ thất vọng thực tế là bật quá nguyên bản còn nghĩ dành thời gian đi dò xét một phen ở hoa di thôn nạn rủ tổ thôn cũng vô pháp hoàn toàn bông xuống có thể ta nhìn ngươi tựa hồ cũng không lo lắng bọn hắn đã là một cái thành thục đ o à n đội phải học sẽ tự mình giải quyết vấn đề ta có thể dịu bọn hắn lên đường nhưng không thể một mực khi bảo mẫu khi ngươi bộ hạ thật đúng là vất vả bất quá gà ạ dạ tán t h ắ n nói chí ít bọn hắn hiện tại làm được vẫn được tài giỏi liền nhiều làm chút người giỏi việc nhiều mà nên b u ô n g tay thời điểm b u ô n g tay có thể không chút phí sức đem hai cái mới xây làng phát triển lớn mạnh có lẽ ngươi so ta càng thích hợp khi kz làm sao mong muốn trồng đánh đại mars có chút ngoài ý muốn nói như thế nào thúc giục những cái k i a l ư ờ i ra hỏa liệu mạng làm việc ngươi không bằng ta như thế nào để thuộc hạ cam tâm tình nguyện cống hiến lực lượng ta không bằng ngươi cái này khác nhau ở chỗ nào gà ạ dạ nghi hoặc mà hỏi thăm dự tính ban đầu không giống ta làm là vì thuận theo mình ý nghĩ ngươi làm là vì thỏa mãn người khác học tưởng lợi mình cùng lợi tha trừ giác nộ g bên trên khác biệt cách đối nhân xử thế chuẩn tắc cũng có cực lớn khác biệt thấy gà ạ dạ còn có chút n â y thơ đại mars cười giải thích nói. nói như vậy ta là cái cực kỳ ý nghĩ rất tài giỏi thủ lĩnh có thể dẫn đầu đồng bạn sinh hoạt đến khá hơn một chút ngươi là cực kỳ sức cuốn hút vĩ đại thủ lĩnh khích lệ đồng bạn tiến tới cho mọi người hy vọng nếu như đem s u nạ gạ cù nhân cách hóa ta có thể cường kiện nó thể phách ngươi có thể vũ trang nó tinh thần ngươi cảm thấy cái nào càng quan trọng nói thật đại m a r đối với mình cố hương thứ hai không có quá nhiều ý kiến cực kỳ tán đồng cảm giác nhưng phải giống như lịch đại cả d é t một dạng đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng chết thì mới dừng luôn cảm giác kém chút ý tứ ánh mắt của quần chúng chưa hẳn luôn luôn sáng như tuyết có thể năm rộng thắng dài luôn có thể thể hội ra đại m a r cùng gạ dạ ở giữa khác biệt có lẽ có người biết đối đại m à tràn ngập k í n h sợ cùng cảm kích gà ạ dạ tự thể nghiệm trả giá biết thu hoạch đại bộ phận thôn dân yêu quý cùng x ù n g bái có lẽ ngươi là đúng gà ạ dạ hơi suy tư sau khi nói kz không chỉ là thủ hộ su nạ gạ c ụ k ì n h thiên t r i trụ vẫn là gánh chịu lấy tất cả đồng bạn hy vọng lãnh tụ tinh thần lịch đại kz bên trong vì cái gì đệ tứ dạ xạ phong bình kém cỏi nhất tại thủ hộ su nạ gạ c ụ phước diện hắn đã làm được thật tốt đáng tiếc hắn không có tin phục đồng bạn trái tim đại mạc dạng này ra hỏa có thể sẽ chân tâm thật ý vì làng làm rất tốt bao nhiều sự tình nhưng hắn căn bản là không có hứng thú để ý cực thiểu số người thân cận bên ngoài ý nghĩ không đủ ba cái chính là đ á i mạt khắc h o ạ nghĩ rõ ràng rồi muốn đối mình có lòng tin đừng đánh lấy một khi gánh không được liền đem bao phục vứt cho ta chủ ý ta cảm thấy ngươi chính là quá lời không nghĩ gánh chịu trách nhiệm ngươi nói thế nào để được đi ta khổ cực như vậy lưu lại cho ngươi bảo mệnh chuẩn bị ở sau ngươi cũng đừng đến một nửa nửa đường bỏ cuộc gà ạ ra thận trọng cười cười ta mới là c à d ẹ p đệ ngũ bất kỳ người nào cùng sự tình cũng đừng nghĩ g a o động ta quyết tâm được rồi thu thập thỏa đáng bay m ạ vỗ vỗ gà ạ ra bả thông minh cơ linh một chút đừng bị tệ hạ gì cùng cạn cụ rỗ phát hiện đi thôi những hải tử kia cùng người tài trợ còn đang chờ chúng ta khác l á n h đạm kim chủ cái gọi là tăng thêm sinh nhưng thật ra là tại truyền thống nị dạ trường học khảo hạch nhập học cơ sở bên trên ngoài định mức chiêu mộ một chút tân sinh đại khái chia làm ủy bồi sinh hợp tác sinh t r ù n g xây sinh vân vân những n à y tân sinh rất rõ ràng sẽ chiếm theo s u nạ gạ cụ dạy học tài nguyên cho nên lên một chút xem xét liền không thế nào chính quy danh tự thậm chí ở phía trước thêm người ngoài biên chế hai chữ chính là vì để tránh cho thôn dân phản cảm thậm chí chống lại kỳ thật những học sinh này cùng khảo hạch nhập học học sinh nhận giáo dục là một dạng sau này cũng sẽ tận lực mơ hồ cả hai khác biệt một khi tốt nghiệp khảo thí hợp cách cũng có thể trở thành chính thức nghỉ dạ hủy bồi sinh là phe thứ ba hoa giá tiền rất lớn ủy thác su nạ gạ cù nghỉ dạ trường học định hướng bồi dưỡng học sinh nếu như tương lai tốt nghiệp không thể trở thành nghỉ dạ liền biết dựa theo hiệp nghị vì bỏ vốn phương phục vụ nếu như trở thành x a nhẫn ủy bồi vốn liền có thể lựa chọn nhảy ra hiệp nghị hoàn thành nhiệm vụ trả tiền hợp tác sinh là su nạ gạ cù một ít có tư chất không chính thức tổ chức tuyển nhận học tập biểu hiện ư u dị sau đề cử nhập học những học viên này hiệp ngh nếu như mình không chịu thua kém trở nên nổi bật coi như kết một thiện duyên cho dù không có trở thành nghĩ dạ cũng có thể học được một thân bản sự tiếp tục trở lại nguyên lai、like、tổ chức làm việc tất cả mọi người không thiệt thòi trung xây sinh song toàn chính là cái nguy trang bởi vì ở họa dĩ thôn cùng nạ dụ tổ thôn không có nghĩ dạ trường học nơi đó cư dân muốn trở thành sa nhẫn cũng không tìm tới phương pháp vì cho tích cực dựa s á t vào mới di dân tiến tới cơ hội áp dụng chính là đ ể cử nơi đó ưu tú nhân viên con cái không định giờ tư chất khảo thí các phương thức tuyển chọn sau khi tốt nghiệp hứa hẹn biết trở lại ở h ọ dĩ thôn cùng nạ rủ tổ thôn làm việc trung xây mỹ hảo ra viên mới không chiếm dụng nguyên bản su nạ gà cù ni dạ danh lệch trên thực tế xúc tiến những n à y chính sách ra sân khấu đáy m à cùng gà ạ dạ đều không có co coi nó là một chuyện xa nhận không phân đông tây nam bắc trong nước hải ngoại tất cả đều đối xử như nhau dạng này cải biến sẽ mở rộng xa nhận quân thể đồng thời đem ba cái chủ yếu làng màu t r ó n g h ò a làm m ộ thể t thuận tiện tìm mánh lưới tuyển nhận một nhóm giá cao học sinh đền bù một chút đúng quận giáo dục kinh phí